Chương 33, trái tim vĩnh viễn không ngừng đập Cuối cùng được ngồi trước mặt của ông rồi Thật ngại quá, mấy lần trước đều vì có quá nhiều chuyện đột xuất không lùi lại được Nên sát giờ lại thay đổi thời gian Tôi biết ông rất bận, không sao, chúng ta vào chủ đề chính được chứ Tôi bật bút ghi âm Người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi trước mặt tôi là một nhà sinh vật học Ở giai đoạn từ 37 tuổi đến 41 tuổi Ông từng bị mắc chứng tâm thần phân liệt Dẫn đến ảo giác, thính giác, thị giác nghiêm trọng Sau khi điều trị khỏi bệnh Ông nói với mọi người Tuy mấy năm nay đó khổ sở Nhưng rất quan trọng Câu nói này khiến tôi rất hiếu kỳ Lặng lội tìm đến gặp ông Cuối cùng cũng có cơ hội Ông mỉm cười nhìn tôi Sự hiếu kỳ của anh tôi có thể hiểu Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu Từ thời kỳ trước khi phát bệnh nhé được nguyên nhân phát bệnh của tôi liên quan đến một đề tài nghiên cứu lúc đó tôi đang phân tích các quan hệ giữa hình học fractal và sinh vật lưu ý fractal là một từ ngữ do nhà toán học madelrod đưa ra khi ông khảo sát những hình những cái hình hoặc là những cái hiện tượng trong thiên nhiên không có đặc trưng về độ dài hình học fractal sao? là toán học à? đúng Nhưng hình như toán học cao cấp có chút bài trừ hình học fractal Nguyên nhân thì tôi không nói nữa. Nếu anh làm về truyền thông trực tuyến, có lẽ sẽ biết điều này. Tôi chỉ nói ứng dụng trong sinh vật học thôi nhé. Được, những vấn đề ngoài lời ta không bàn tới. Lấy ví dụ đơn giản, nếu ngẫu nhiên tìm thấy một cái cây, chú ý quan sát một nhánh cây, anh sẽ phát hiện nhánh cây đó và cả cái cây rất giống nhau. Một số nhánh còn có tỷ lệ và vị trí tương đồng với cả thân cây. Nếu đo phân nhánh của nhánh cây, anh sẽ phát hiện trường hợp tương tự. Nếu đo cuốn và ngưng lá, vẫn cho ra cái tỷ lệ giống như nhánh cây và thân cây. Có nghĩa, đây là một kiểu kết cấu phân chia cố định. Lại nói về động vật, con người có 5 ngón tay, thực chất là sự thu gọn của 5 phân nhánh quan trọng trong cơ thể của con người. Hai cánh tay, hai chân, đầu. Chân của loài chim cũng vậy. Đầu, hai chân, đuôi, cánh bình thường sẽ khép lại. Đuôi là phần cuối của cơ thể nhưng lại đưa ra bên ngoài. Bởi đôi cánh thu lại không quan trọng bằng tính cân bằng của đuôi. Cái này gọi là hành động tự nhiên có tính chất tương đương. Đúng là chưa từng chú ý đến, có chút thú vị. Anh có nhớ mấy năm trước lưu truyền một đoạn phim giải phẫu người ngoài hành tinh hay không? Tôi xem lần đầu đã biết là giả. Anh không chú ý sao? Người ngoài hành tinh bị giải phẫu trong đoạn phim đó có 4 ngón tay. Cái đó sai rồi. Bởi trong phim người ngoài hành tinh giống chúng ta, thuộc sinh vật có tổ chức cơ thể, cũng có tứ chi và đầu. Nhưng phần tròi ra ngoài thể hiện tứ chi lại bị thiếu mức một. Giả thiết đó là thật. Vậy chỉ có thể giải thích người ngoài hành tinh bị giải phẫu đó là người bị khuyết tật. Nên tôi xem đã biết đó là giả rồi. Ừm. Uhm. Khi về tôi sẽ cẩn thận xem lại một lần nữa, thật sự là không để ý tới điểm này. Thật ra hình học fractal ở đâu cũng có. Anh tìm một cái hạt cát, nhìn kỹ dưới kính hiển vi, sự lồi lõm của hạt cát cũng chính là thu nhỏ của một ngọn núi. Còn đường viền ở trên bông tuyết thực chất là thu nhỏ kết cấu của kết tinh của bông tuyết hoàn chỉnh. Hiện nay đã chứng minh được kết cấu bên trong của nguyên tử giống với kết cấu bên trong của vũ trụ. Tức là bất kể là to hay nhỏ Các sự vật sẽ không ngừng phân tách Theo kết cấu Rachel Tôi nghĩ đến bọt lượng tử Đợt đó tôi nghiên cứu đề tài này Khi ấy rất điên cuồng Tìm tất cả tư liệu để đối chiếu Nào là phân nhánh của mạch máu thần kinh Nào là kết cấu xương Kết cấu tế bào Tỷ lệ vàng của ốc xà cừ Cuối cùng tôi muốn sụp đổ Cảm thấy đó là một khuôn mẫu không thể phá vỡ Nhưng không hiểu vì sao Thế là Để tôi đoán Ông bắt đầu lấy tôn giáo và triết học ra Để chứng minh có đúng chứ Ông cười Không sai anh nói đúng rồi Lúc đó tôi tìm một loạt tư liệu về tôn giáo Thậm chí là cả những giáo phái bí mật Nhưng tôi chưa tìm ra được Bất cứ nguyên nhân nào Tất cả đều ẩn dụ Ám thị giả dối Không một cái nào nói được đến điểm ấy Sau đó tôi phát điên Tâm thần phân liệt Bởi thời điểm đó tôi đã quá cố chấp Cả ngày chỉ nghĩ đến một vấn đề Trong lúc mông lung tôi cảm thấy một loại người có năng lượng Ngoài tầm hiểu biết đang thúc đẩy hoặc là tạo ra cả thế giới Con người rất cao quý Nhưng lại có cùng một hình thức với hoa lá cây cỏ Động vật côn trùng Điểm này khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền muộn với bản thân và cả nhân loại Có thời điểm nào mọi thứ đi quá giới hạn hay không? Có, tôi nhớ rất rõ Hôm đó tôi tìm đến một con gà Cẩn thận đo chân của nó Đo cánh của nó Kết quả vẫn giống như vậy Nhưng khi mệt rồi đứng dậy Tôi phát hiện có một tôi khác vẫn đang ngồi ở đó Ồ, người khác có nhìn thấy không? Người khác làm sao mà nhìn thấy được Đó chính là ảo giác của tôi Về sao tôi thường xuyên nhìn thấy Phân thân của mình ở khắp nơi Đang đo đủ cả các loại đồ vật Đo xong thì sẽ chạy lại Mặt mày nặng nề hỏi tôi Vì sao đều giống nhau như vậy? Nghe hơi dọa người rồi đó Lúc đó không sợ Chỉ cảm thấy sắp sụp đổ Tôi nghĩ đây hình như Đây chính là hình thức hay là mô hình cố định Thật sự là có Thượng Đế Có Phật Tổ hay sao Họ chỉ có một cái thước để tạo ra Tất cả sự vật trên đời thôi sao Tại sao đều giống nhau đến như vậy Ừ hoàn toàn rối rắm rồi Không chỉ rắc rối Mà còn vì chuyên ngành của tôi Chính là sinh vật học Ngay từ ban đầu, tôi vẫn luôn tìm đủ mọi bằng chứng, chứng minh con người đặc biệt, ưu tú, thần thánh. Nhưng từ khi ứng dụng hình học Rachel và sinh vật học, rất nhiều điểm tiềm tàn điền lẫy sinh. Ví dụ như bộ não của chúng ta rõ ràng đã tiến hóa, nhưng hình thức vẫn không thay đổi, vẫn mang kết cấu của thân não, tiểu não và đại não. Tuy thể tích không giống nhau, Nhưng tỷ lệ Rachel của thần kinh não người với tỷ lệ Rachel của thần kinh não một con cá không có gì khác biệt. Vì sao điểm này lại không tiến hóa? Lẽ nào kết cấu như vậy đã là tiến hóa hoàn mỹ rồi? Không thể nào. Lúc đó cả ngày tôi đều nhìn thấy vô số tôi trong đám đông trên đường phố ở khắp mọi nơi đang chăm chú đo lường. Tôi dẫn con đi vườn thú, thấy một một tôi khác đang đo ở trong chuồng sư tử. Tôi sợ đến mức hét to lên. Nguy hiểm, kết quả thế nào thì anh biết rồi đấy ừm có thể tưởng tượng được Sau đó tôi đến bệnh viện kiểm tra, uống thuốc Cơ thể luôn ở trong tình trạng mệt mỏi Còn phải nhập viện gần một năm Ở bệnh viện thời gian đó cũng nhìn thấy phân thân sau Rất nhiều, khắp nơi Mỗi ngày đều có rất nhiều phân thân của tôi Đến trước mặt tôi đặt câu hỏi Vì sao đều giống nhau Có điều cho dù là như vậy Tôi vẫn được xuất viện Ý tại sao bác sĩ lại Ông cười Đương nhiên là không phải Việc này cần phải cảm ơn vợ và con tôi Họ thương tôi Nhất định là muốn đón tôi về Con tôi thậm chí còn ngủ ở phòng khách Nhường phòng nó cho tôi Đến giờ tôi vẫn rất cảm động ừ, điểm này rất quan trọng Thực ra cho dù bị tâm thần phân liệt Tôi vẫn biết bản thân đang làm cái gì Tôi sợ ảnh hưởng đến vợ con Có lúc cảm thấy không ổn, dù đang ăn cơm nửa chừng, cũng lập tức bỏ bát cơm xuống chạy về phòng, đóng cửa lại, che tay ngồi sổm xuống sàn, tự mình vượt qua. Đến khi tôi ra ngoài, vợ và con tôi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện cười đùa với tôi. Tôi biết là họ đang giúp tôi, vì vậy bình thường tôi cũng nỗ lực khắc chế. Tôi không thích uống thuốc, uống thuốc xong não bộ sẽ mơ mơ màng màng, nhưng vẫn phải uống điều đặn vì không muốn mang phiền phức đến cho họ nữa. nghị lực của ông rất mạnh mẽ. Không phải là nghị lực mà là tôi không thể phụ lòng họ. Sau đó tôi còn làm phiền đến bạn bè quốc tế nữa. Bạn học nước ngoài sau khi nghe chuyện đã tìm đến thăm tôi. Không phải mang theo kinh thánh đến chứ? Ha ha, đúng là có mang theo kinh thánh đến. Anh ta nói nếu tôi có tín ngưỡng tôn giáo thì sẽ không xảy ra sự việc như thế này. Nói chung là muốn tôi gia nhập Thiên Chúa giáo. Tôi biết anh ta có ý tốt, nhưng vẫn không cách nào chấp nhận được. Ông có tín ngưỡng tôn giáo hay không? Không, đến nay tôi vẫn không có. Nhưng anh ta nói một câu tôi cảm thấy rất có lý. Là câu gì? Có một số hiện tượng nếu sử dụng mọi chi thức khoa học vẫn không thể giải thích được. Vậy thì đối với những giải thích phi khoa học, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà cho rằng đó là vớ vẩn hay là khác thường. Bởi đó rất có thể chính là đáp án thực sự Nhưng quá trình tìm bằng chứng Nhất định phải chú ý cẩn thận Không nên sốc nổi Rất tuyệt, rất có lý Câu nói này tôi đã rất ghi nhớ Thời điểm đó ông bị bệnh bao lâu rồi Lúc đó tôi đã mất chứng tâm thần phân liệt 2 năm rồi Lúc tuyệt vọng tôi cảm thấy có lẽ bản thân sẽ mãi mãi như vậy sắp đến bước ngoặt rồi có đúng không? Vẫn chưa đến Hai năm tiếp theo cũng không có gì để kể, vẫn trong tình trạng như vậy thôi. Tôi sẽ nói tới bước ngoặt mà anh chờ đợi. Tôi liền cười. Lần phát bệnh cuối cùng đó, gần như là giai đoạn nặng nhất. Nó khiến người ta tưởng không thể chịu đựng nổi. Vô số tôi vượt qua bờ tường, vượt qua cửa. Từ bên ngoài cửa sổ chạy đến nói với tôi, vì sao đều giống nhau. Tôi bịch tay lại, co vào góc tường. Nhưng những tôi kia cứ chạy vào đầu của tôi Hét câu đó vào tay tôi Đầu tôi ong ong lên Tôi đã nghĩ Tự tử cho xong Một phát là kết thúc tất cả Quá khổ sở rồi Đúng vậy Cho đến buổi tối của ngày hôm đó Tình trạng ấy lại bắt đầu Tôi ngồi sớm trong góc tường Những âm thanh càng lúc càng lớn Càng lúc càng nhiều Và lúc tôi đau đến không muốn sống nữa Đột nhiên một âm thanh như tiếng sắm rền vang Lên bên tay của tôi Hét lên một câu, đây chính là đáp án đó, tôi cảm giác như có người thật sự hét vào tay mình, bởi lúc đó tôi chấn động đến mức tay chân run rẩy. Tôi chú ý đến biểu cảm hơi kỳ lạ của ông. Tôi sững một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra, cuối cùng tôi đã hiểu ra, sau đó không kìm được mà cười lớn. Vợ và con tôi sợ phát khiếp, vợ vàng song vào, tôi kích động đến trước mặt của họ, ôm lấy hai mẹ con, bật khóc lớn. Tôi tìm ra rồi, tôi trở về rồi. Tôi kiềm chế xúc động, kích động của mình nhìn ông ta. Vào khoảng cách đó, tất cả phương thân của tôi đều biến mất, cũng không còn bất cứ cái âm thanh nào. Tôi biết tôi thật sự đã tìm thấy rồi. Tôi rất hy vọng ông có thể nói cho tôi biết. Ông ta bình tĩnh nhìn tôi. Ngựa có thể chạy rất nhanh, cá có thể bơi rất sâu, chim có thể bay rất cao, đó đều là đặc điểm của chúng. Bởi vì sao Ngựa chạy rất nhanh Nhưng ngựa sẽ không đi hỏi khắp nơi Vì sao bản thân mình lại chạy rất nhanh Cá bơi rất sâu Nhưng cá sẽ không đi khắp nơi tìm đất án Vì sao mình bơi rất sâu Chim có thể bay lượn trên bầu trời Nhưng chim sẽ không thắc mắc Vì sao mình có thể bay được cao như vậy Tôi là người Tôi không nhanh như vậy Cũng không sâu như vậy Không cao như vậy Nhưng tôi có thể đi tìm Đi theo đuổi cái vì sao đó Thực chất đây chính là sự khác biệt của loài người, nó nằm ở trái tim. Tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều. Chuyện sinh tử không quan trọng, quan trọng là tôn trọng sinh mệnh của chính mình. Sinh mệnh có cao quý hay không cũng không quan trọng bằng việc tôn trọng sự tồn tại của bản thân. Khi bản thân vẫn còn sinh mệnh, vẫn còn tồn tại, sẽ mang theo trái tim của con người, không ngừng đi tìm đáp án. Có đáp án hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân có niềm hy vọng. Còn nhớ món quà cuối cùng trong chiếc hộp Pandora hay không? Là hy vọng sao? Ông lão cười, không sai, chính là cái này. Luôn hoài nghi, luôn đặt ra câu hỏi tại sao thì có vấn đề gì chứ. Đừng vì thế mà đau khổ hay bất an, bởi con người chính là như vậy. Có một trái tim đầy ấp sự hiếu kỳ, mong chờ, hy vọng, mãi mãi không ngừng nghỉ. Trong tim của tôi có một nút thắt được gỡ bỏ. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi hỏi ông, sau khi khỏi bệnh, ông cảm thấy như thế nào? Ông không trực tiếp trả lời, anh có tín ngưỡng tôn giáo không? Ngại quá, tôi không có. Không có gì phải ngại, tôi cũng không có. Nhưng tôi muốn mượn một câu trong tân ước, chính là đáp án của câu hỏi vừa rồi của cậu. Câu cuối cùng ở trong phúc âm doan, chương thứ 9, đoạn thứ 25. Ông cười lấu lĩnh, không trực tiếp nói với tôi. Ra khỏi cửa tôi lập tức gửi tin nhắn cho một người bạn khá am hiểu về tôn giáo Nhờ cho cô ấy giúp tôi tìm Một lúc sau cô ấy trả lời tin nhắn của tôi Phúc âm doan chương thứ 9 đoạn thứ 25 Nguyên văn là Tôi chẳng biết hắn có phạm tội hay không Tôi chỉ biết một điều Trước đây tôi bị mù Còn hiện tại tôi có thể thấy rõ Where I was blind now I see Trước đây tôi bị mù Còn hiện tại tôi có thể thấy rõ chương 34 Trái cắm Lẽ nào không phải sao Tôi quá kích động rồi Sao tôi có cảm giác xu hướng tư duy của cô Có chút vấn đề nhỉ Ai cũng có kiểu xu hướng tư duy như vậy Chỉ là tôi nói ra thôi Rất nhiều người không nói Anh có thể trực tiếp xếp họ vào loại người Ngoài lạnh trong nóng ừm không đúng Dù họ có cái cảm xúc nổi loạn Thách thức theo đuổi kích thích như cô nói Thì họ cũng không cuồng nhiệt như cô Cô thì quá mức Vậy thì tôi không biết Nhưng tôi cảm thấy với tôi Điều này giống như là như giấc mơ Ha ha ha Tôi đúng là người dễ buông xuôi Ngược lại tôi cảm thấy cô cố gắng quá sức rồi Ngồi đối diện với tôi Không phải là bệnh nhân Mà là một người bạn Nhưng tôi cảm thấy cô ấy có khả năng mắc bệnh tâm thần Bởi cô ấy có một số suy nghĩ rất đặc biệt Đặc biệt đến mức tôi không thể chấp nhận nổi Hoặc là cảm thấy quá điên cuồng Xin lỗi, không phải là quá điên cuồng Là khá điên cuồng Bởi tính đến nay tôi chưa từng nghe bất cứ ai có suy nghĩ giống như cô ấy Anh không phải là đang khen tôi đấy chứ Không phải à, Sao anh không hiểu cơ chứ Như thế này tôi nói luôn sang nguyện vọng thứ hai của tôi nhé Đợi tôi ngồi vẫn đã Cô ấy cười, anh thật sự đáng ghét Được rồi, cô nói đi Anh có từng nghĩ Nếu như anh đang tham quan tháp Eiffel Đột nhiên muốn đi đại tiện Sau đó liền trốn ở một nơi nào đó Và đi đại tiện thật Còn nhìn thấy thứ mà mình thải ra nữa Hả? Cái gì? Cô ấy không quan tâm tới sự kinh ngạc của tôi Chúng ta lại đổi một địa điểm khác Khi đang tham quan tượng nữ thần tự do Đại tiện trên ngọn đốt của nữ thần tự do Hoặc là đại tiện trong vòng tay của tượng nhân sư Hay là trong kim tự tháp Tháp đồng hồ Big Ben của nước Anh Hoặc là điểm cực của Bắc cực, Nam cực thì sao Dừng lại, tại sao cứ phải theo hướng vi phạm pháp luật như vậy Tại sao cứ phải đại tiện trên những nơi như vậy chứ Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi Việc đó rất thú vị Thú vị chỗ nào Bài tiết chính là một hành vi sinh lý bình thường đúng không Nhưng loài người lại biến cái thứ rất tỏi bình thường đó trở thành chuyện riêng tư, lén lén lúc lúc che giấu. Tôi cảm thấy như vậy không đúng. Những kiến trúc đó vốn là do con người tạo ra. Vậy thì ý nghĩa huy hoàng của những kiến trúc đó cũng là do con người tạo ra, có phải không? Tôi muốn thực hiện hành vi sinh lý bản năng tại những cái kiến trúc có ý nghĩa huy hoàng do con người tạo ra. Xin lỗi, tôi vẫn muốn cô phải dừng lại. Cô nghĩ mình đang biểu diễn nghệ thuật à? Anh biết tôi rất coi thường mấy vị làm nghệ thuật mà. Nhưng cái cách thức và tư duy của cô đã là nghệ thuật biểu diễn rồi. Sao anh cứ luôn đi theo những khuôn mẫu có sẵn vậy? Ai nói đó là nghệ thuật? Cái đó mà gọi là nghệ thuật gì chứ? Chỉ là tôi muốn làm như vậy, cảm giác rất kích thích. Còn người khác cảm thấy như thế nào tôi không quan tâm. Ai nói đây là nghệ thuật tôi sẽ mắng cho một trận. Thôi được rồi. Nhưng vì sao việc đó lại khiến cô kích động Cô có thể nhảy dù Lặn biển Nhảy bưng ghi Đi tàu lượng trên không Cô ấy xua xua tay một cách thiếu kiên nhẫn Đó chỉ là trò trẻ con Tôi cần kích thích cả tâm lý lẫn cảm xúc Mấy cái trò chơi kia xung quanh Toàn là một đáng hét ầm ẩy Có cái gì mà kích thích chứ Anh cho tôi một điếu thuốc đi Đây là cửa hàng đồ ăn nhanh Cấm hút thuốc Anh cứ đưa tôi đi đã Có người đuổi thì tôi ngậm đi ra Dù sao người ta cũng không giật điếu thuốc ra khỏi miệng của tôi được Có đúng không? Tôi bất đắc dĩ đưa hộp thuốc lá và bật lửa cho cô ấy Cô ấy chăm điếu thuốc Hít nhẹ một hơi rồi liếm môi Liếc nhìn xung quanh Với vẻ mặt đầy khiêu khích Tôi cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa buồn cười Sao cô giống tuổi trẻ tuổi dậy thì thế? Ai bảo chỉ có trẻ con mới như vậy Anh có từng nghĩ rằng Chúng ta đều là kiểu động vật Thích kiêu khích gây chuyện khắp nơi hay không Cô đang nói con người sao Ừ, anh xem Câu chuyện trái cắm ở viền Câu chuyện trái cắm ở vườn Eden Anh biết chứ Quan trọng gì, có rắn hay là không Hai người đó vẫn sẽ nếm thử trái cắm mà thôi Có phải không Tôi từng nghĩ Nếu hai người họ không ăn trái cắm Mà cứ thuần khuyết dạo quanh vườn hoa Thì có gì mà thú vị chứ Cũng có thể thú vị mà Thú vị sao? Tôi hỏi anh Kiến thức có phải là gánh nặng hay không? Tôi nghiêm túc suy nghĩ Còn phải xem người ta nhìn nó theo chiều hướng nào Không không không, anh sai rồi Kiến thức vĩnh viễn không phải là gánh nặng Dục vọng mới là gánh nặng Kiến thức của anh chỉ là kiến thức Anh phải nhìn bản chất Có kiến thức rồi, dục vọng của anh lại càng nhiều Cũng tức là động lực để anh đạt được kiến thức đã không còn thuần khiết nữa Học đại học để làm cái gì? Sau khi đi làm, lại học đủ các lớp học thêm để làm cái gì? Vì khát vọng có kiến thức sao? Xì, bị đặt thôi. Nhưng ban đầu, xây dựng trường học là để làm gì? Là để truyền đạt kiến thức. Nhưng giờ đã không còn như vậy nữa rồi. Thậm chí, đại học còn trở thành một phần của hư vinh. Nếu anh tốt nghiệp đại học danh tiếng, vì kiến thức sao? Điều này quá phù phím. Ừ, điểm này tôi đồng ý. Giống như ban đầu, việc thành lập các học viện và thư viện là để truyền đạt kiến thức hoặc là truyền đạt một loại tri thức nhất định. Đúng chứ? Hai người ở vườn Eden có được một kiến thức mới, nếu như ăn trái cấm thì sẽ thế này thế kia, rồi dục vọng dẫn nhắc họ nếm thử, có đúng không? Chuyện này lại bị cô biến tấu thành ra như thế. Tôi cảm thấy sao mà Ha ha, dù là cách dùng từ hay là ngữ khí của tôi thế nào Tôi cũng không nói sai, phải không? Hơn nữa rất nhiều sự việc vốn không bị che giấu, mà còn được ưu ái công khai, mọi người đón nhận những sự việc này với tâm lý vui vẻ. Ừm, tôi không hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Kết hôn chính là một sự việc như vậy. Hôn lễ ban đầu chỉ là một sự việc đáng vui mừng, một cặp nam nữ quyết định cùng nhau tạo ra một đứa trẻ, tuyên bố khắp nơi, mọi người đều chúc mừng. Sau đó hai người nắm tay nhau bước vào một cái liều nhỏ hoặc ở một góc nào đó bắt đầu làm tình. Bây giờ, ngoài trừ phần cuối giấu đi thì các phần khác vẫn được tiếp diễn công khai. Phần trước là gì? Hôm lễ đúng không? Mục đích chính của hôm lễ là gì? Là một buổi họp báo, là một buổi họp giải thích hành vi, có đúng chứ? Nói trắng ra thì đôi trai gái đó sẽ cùng nhau tuyên bố với bố mẹ, gia đình và bạn bè của hai bên, đêm nay hai chúng tôi phải làm tình nhưng mọi người không cảm thấy bẩn thỉu hạ lưu gì cả, ngược lại còn thấy vui vẻ tính tham dự. hôn lễ thật sự vốn thần thánh tạo ra đời sau, nhưng phần làm tình lại thành riêng tư, đương nhiên rồi. hôn lễ hiện đại phức tạp như thế đều là do con người gây ra. tôi có chút hoang mang nhìn cô ấy. hôn lễ hóa ra là để tuyên bố hai người đêm nay sẽ làm tình sao? đúng thế, thật ra hôn lễ rất là kích thích. Tuyên bố công khai như vậy thật sự rất kích thích. Những người tham gia không biết hay sao, đều biết chứ, ha ha, thật là kích thích. Một hôn lễ điên cuồng Cô ấy gãy tàn thuốc đắc ý nhìn tôi. Thế nào, chẳng ai quan tâm việc tôi đang hút thuốc có đúng không? Lại nói tiếp, nếu ban đầu chúng ta quy định lễ trưởng thành của một người là phải đi đại tiện ở một địa điểm nổi tiếng nào đó được quy định, Vậy e rằng bây giờ dưới chân tháp Aphen đã xây một cái hố phân lộ thiên rồi nhỉ Cuối cùng thì cũng hiểu cô muốn nói gì rồi Cô muốn thách thức cái lễ nghĩa đạo đức và riêng tư được mọi người thừa nhận có đúng chứ Cô ấy cười Sao anh cứ phải nghĩ phức tạp vấn đề này lên thế Tôi chỉ muốn được kích thích Không nghĩ lắm đạo lý như vậy đâu Nói như thế này đi Có phải trái cấm hay không Ăn rồi sẽ thế nào Đối với tôi nó chẳng quan trọng Tôi muốn ăn nó, đó mới là mục đích. Ừ, đang nói như vậy, nhưng hành vi của cô có khả năng dẫn đến. Ừ, anh không hiểu à. Cô muốn nói là đơn thuần sao? Cô ấy cười vui vẻ. Ai da, người bạn nhỏ này thật là thông minh mà, chính là đơn thuần. Chúng ta bây giờ làm việc gì cũng không còn đơn thuần nữa. Rất nhiều nhân tố ở bên trong. Vì sao không thể chỉ đơn giản làm một việc gì đó mà chẳng có nguyên nhân? Cũng chẳng cần kết quả Chỉ đơn giản là làm việc đó thật thoải mái Anh sống một năm Có bao giờ chỉ đơn thuần làm một việc Không cần suy nghĩ hay không Không có, có đúng không Vậy nên mới nói anh sống rất mệt mỏi Nhưng tôi thì không Tôi sống rất tự do tự tại Tôi hút thuốc ở chỗ cấm hút thuốc Bởi tôi muốn làm một việc đơn thuần Cái việc đi đại tiện Ở đủ các địa điểm tôi vừa nói Cũng là một việc đơn thuần Bỏ cái mối suy nghĩ nghệ thuật kia đi Không liên quan đến tôi Đây chính là phóng túng không đúng à Con người anh đúng là bảo thủ cố chấp Có ai bắt anh lúc nào cũng phải hành động đơn thuần như thế đâu Chúng ta đều là động vật xã hội Không thoát ly khỏi cái xã hội được Nhưng cho bản thân một cơ hội để được nếm trái cắm Một năm một lần thôi cũng được Không về bất cứ lý do gì Chỉ là muốn thử Không liên quan đến người khác Tôi làm biên tập viên tạp chí Tôi vẫn ở thành phố, tôi vẫn sống trong tập thể, nhưng thỉnh thoảng tôi muốn sống đơn thuần, có được hay không? Tôi thật sự bị động lòng. Cô ấy cười rất đắc ý. Thông suốt rồi chứ, tôi phải lượn đây, có hẹn cùng người khác đi dạo phố rồi. Ừ, bao giờ cô quyết định muốn đi đến địa điểm nổi tiếng nào để đại tiện? Nhớ thông báo trước cho tôi, tôi sẽ làm chứng cái độ đơn thuần cho cô. Cô ấy ngửa mặt cười lớn, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn. Rồi cô ấy lấy từ trong túi ra một quả táo, y như là ảo thực ra thực thụ đặt trước mặt tôi. Thử đi. Tôi ở tầng 2, mắt nhìn theo cô ấy chạy từng bước nhỏ rời khỏi quán. Cầm quả táo trên tôi, tôi không ăn mà chỉ nhìn. Một mùi thơm thanh mát nhẹ nhẹ phản phức trong không chung. Chương 35 Sáng sinh, chiều chết Buổi chiều anh không còn việc gì khác đấy chứ? Ừ, không còn việc gì nữa. Vậy anh khoan hẳn đi Chúng ta nói chuyện một chút nhé Được thôi Cô ấy là một người bạn tôi đã quen từ rất lâu Làm người bác sĩ tâm lý Và có khả năng thôi miên Từng giúp đỡ tôi ở rất nhiều thời điểm Có những việc nếu không có cô ấy Tôi thậm chí còn chẳng biết phải hỏi ai Về phương diện bệnh nhân tâm thần Có phải cô cảm thấy tôi có khả năng Trở thành bệnh nhân tâm thần hay không ha ha nghe anh nói kìa Chỉ là nói chuyện phím mà thôi Tôi đột nhiên rất có hứng thú với anh ừ, quen biết nhau 7 năm rồi Hôm nay mới có hứng thú à Ồ, đã 7 năm rồi sao Anh nhớ rõ vậy Đúng thế, sinh nhật tôi Cô chỉ tặng cà vạt Đủ các kiểu cà vạt khác nhau Cô ấy cười Đúng, tôi cảm thấy rất đau đầu Mỗi lần phải mua quà sinh nhật cho đàn ông Hình như chồng tôi cũng chỉ nhận được toàn cà vạt Cô chính là món quà Đối với anh ta Cô chính là một món quà lớn nhất ha ha, lần sau tôi sẽ bảo anh ấy như vậy. Ý, nói chuyện cũng ghi âm sao? Thói quen rồi hả? Ừm, cô nói đi. Thật là không chịu nổi anh. Tôi muốn hỏi ban đầu vì sao anh lại lựa chọn tiếp xúc với họ? Ý là chỉ bệnh nhân tâm thần. Đừng có nói những nguyên nhân khách quan khác. Tôi hỏi về vấn đề suy nghĩ cá nhân của anh. Còn nhớ mấy năm trước cô làm thơ miên sâu cho tôi hay không? Vì lần đó sao? Ừm, một phần Có điều lúc nghe đoạn ghi âm đó Chính tôi cũng không dám tin Vì vậy tôi mới không đồng ý cho anh nghe lại Nói gì thì nói Chính từ lúc đó tôi bắt đầu manh nha ý tưởng này Tuy về sau có suy nghĩ nhiều hơn Đúng rồi tôi từng nói với cô rồi nhỉ Cách nhìn thế giới của mỗi người không có giống nhau ừm đương nhiên Sau này tôi phát hiện ra nhiều thứ khác nữa Không chỉ là cách nhìn nhận không giống nhau Ồ anh thử nói xem Người ở trong cùng một thế giới Nhìn thấy thế giới khác nhau Ngược lại, những thế giới không giống nhau Này cũng ảnh hưởng đến bản thân của người nhìn thấy chúng Gần đây anh thích nói chuyện vòng vo nhỉ Anh có nhận ra hay không? Tôi cười Ý tôi muốn nói là Nếu một thế giới có thể diễn giải thành nhiều hình dạng Vậy thì đi xem thế giới của những người khác Trông như thế nào cũng rất thú vị Tôi có thể hiểu Nhưng như vậy rất nguy hiểm hiện tại điều tôi lo lắng nhất chính là anh tiếp xúc với họ quá nhiều. tôi biết nguy hiểm nhất là kiểu người chưa được huấn luyện chuyên nghiệp có hệ thống mà chỉ dựa vào chút khôn vặt như tôi. nhưng tôi thật sự quá hiếu kỳ. ha ha tôi muốn hỏi một chút bình thường cá tính của anh khá mạnh vì sao có thể tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như vậy? hơn nữa họ đều có thể nói chuyện vui vẻ với anh. tôi cũng mắc bệnh tâm thần mà cô ấy rất nghiêm túc Tôi không đùa với anh, cũng không muốn chuẩn trị gì cho anh cả. Tôi muốn nghe anh giải thích. Tôi nói khó hiểu hơn một chút, cô có thể chấp nhận hay không? Anh nói đi, tôi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần còn nhiều hơn anh đấy. Ok. Mỗi người đều thuộc về không gian của riêng mình, chính là xung quanh cơ thể. Theo cách mà các thầy Pháp hay là dùng chính là trường khí. Nói một cách khoa học hơn thì là từ trường của mỗi con người. Cách nói này vừa đúng lại vừa không đúng Nói đúng là đích thật có cảm giác cường giống như vậy Nói không đúng vì nó vẫn cần dựa trên khái niệm để xác định Tôi có thể thử giải thích một chút Thực ra cái gọi là không gian cá nhân Chính là các nhân tố tổng hợp tự thân bản thân tạo thành Lấy tôi làm ví dụ Từ cách ăn mặc, cử chỉ cho đến ánh mắt, biểu cảm, động tác của tôi Còn cả các vật chất hóa học tiết ra trong cơ thể của tôi nữa Đều do cảm xúc tạo thành Thông qua lỗ chân lông tỏa ra ngoài không khí Đó đều là nhân tố tạo thành không gian ừ, phân tích rất có lý Người khác trong lúc vô tình tiếp xúc Với những vật chất hóa học mà anh phát ra Nhìn hoặc là nghe thấy những lời nói cử chỉ của anh Sẽ tiếp nhận một số ám thị tâm lý Cuối cùng tạo thành hiệu quả từ trường trong cảm giác Đúng vậy Hơn nữa từ trường này còn có thể lan truyền Sau khi có người cảm nhận được Nếu tiếp nhận sự tồn tại của từ trường cảm xúc, họ sẽ bị lây nhiễm, cơ thể sẽ sao chép một số động tác, bầu không khí hóa học nói trắng ra sẽ lan truyền cho người khác Sau cùng không gian cá nhân của một người bị mọi người phát tán, dẫn đến hành vi quần thể Ví như là một nhóm luyện cập, luyện công tập thể thì sẽ thường xuyên xảy ra sự việc kiểu này Thôi miên tập thể hay còn gọi là hội chứng tập thể Sao anh nói lạc đời quá vậy? Tôi không nói lạc đề Tôi muốn cô hiểu tình hình trước Được, chúng ta quay lại vấn đề Cô vừa nói tôi cá tính rất mạnh Thật ra bản thân tôi biết Nhưng cá tính như vậy không thể tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần Vì vậy tôi đã kiềm chế rất nhiều Khi đối diện với họ Tôi không có biểu cảm Không có ngôn ngữ cơ thể Khắc chế tình cảm và cảm xúc Tôi phải đè nén hoàn toàn không gian của bản thân Như vậy tôi mới có thể khiến không gian của đối phương mở rộng Lan truyền đến mình Cũng chính nhờ vậy họ mới có thể tiếp nhận tôi Vì sao? Vì tôi không có không gian Không gian của tôi và đối phương dung hòa vào nhau Tình trạng như vậy đối phương rất khó phát hiện Cô ấy câu mày Hiểu thì hiểu rồi Nhưng hình như dùng từ trung lập để giải thích tình trạng này không phù hợp lắm Không chỉ là trung lập Mà còn là khiêm nhường triệt để Khiêm nhường trên phiên diện thái độ ừm có chút thú vị Anh rất có bài bản đấy chứ Đừng có đùa nữa Cô cũng biết sự khiêm nhường đó Chỉ là thái độ tạm thời mà thôi Thật chất tôi muốn hiểu thế giới của họ Thế giới quan của họ Vậy sao anh không tìm hiểu người bình thường Theo lý thuyết Thì không có người bình thường Bởi khái niệm bình thường Là do tập thể công nhận Đừng có vòng vo nữa Quay lại vấn đề chính đi Ồ, trước khi chọn nhóm người này Tôi đã phải cân nhắc rất nhiều Cô nghĩ xem, người thế nào thì mới có khát vọng nói với người khác những điều này? Nhất định là những người bình thường không được tiếp nhận Những người không được thấu hiểu, bị coi là khác người Họ rất muốn trao đổi với người khác Hoặc là từ nơi sâu thẳm có nội tâm, rất muốn nói với người khác Cho dù che giấu, nhưng so với người bình thường lại dễ tiếp xúc hơn nhiều Họ dễ nói với người khác rằng, thế giới của tôi là như vậy Còn những người được coi là bình thường lại rất khó thành thật Họ có quá nhiều đắn đo suy nghĩ, như vậy tôi sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là gấp đôi, gấp N lần để tiếp xúc với họ, như vậy quá mệt. Có lý, anh đã giải thích vì sao lại chọn nhóm người đó, vì sao muốn nhìn thấy nhiều thế giới và cả sự hiếu kỳ của anh nữa. Nhưng tôi vẫn muốn biết, lốt cuộc là nguyên, di, nguyên nhân gì thúc giục anh. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, cô chắc chắn đã biết không cần tôi tự nói ra mà. Chúng ta đừng có chơi trò ra các lượng và chu du nữa Tôi muốn anh nói Ồ, được thôi Cơ bản là tôi hoài nghi thế giới này Anh không thể chấp nhận khái niệm đại chúng đó sao? Khái niệm đại chúng là gì? Là những điều đang tồn tại ở hiện tại Tôi chấp nhận Nhưng nó không ngăn cản tôi bớt chút thời gian để hoài nghi Tôi không cảm thấy có gì mâu thuẫn cả Được rồi, tôi nói cho anh biết Đây chính là điểm khiến tôi hứng thú với anh. Người hoài nghi có rất nhiều. Không giống ở chỗ đó, anh thật sự đi tìm hiểu. Trước đây khi chúng ta nói chuyện với nhau, anh thường thử nhìn một sự vật ở các góc độ khác nhau. Câu anh thường nói chính là phải nhìn bản chất. Đúng vậy, nhìn rõ bản chất thì nhiều sự việc sẽ dễ xử lý hơn. Lộ rồi nhé, ham muốn khống chế của anh quá lớn. Anh cảm thấy hoang mang đối với sự thay đổi của thế giới này. Anh muốn tìm thấy nguồn động lực duy nhất ở đằng sau. Anh biết đó chính là bản chất. Anh muốn nắm chắc nó. Nếu không, anh sẽ thấy bất an, mất ngủ, nửa đêm thức trắng ngồi trước máy tính. Đối diện với Thanh tìm kiếm, không ngừng tìm đáp án. Thời gian nghỉ ngơi, anh ngâm mình trong thư viện, tìm kiếm tất cả sách về tôn giáo, lịch sử và triết học. Nhưng anh đọc rồi mà vẫn không tin và càng thêm hoài nghi có đúng không? Anh không biết phải làm sao để bắt đầu. Anh cảm thấy chỉ có thiếu một chút nữa là có thể nắm bắt được, nhưng mỗi lần nắm bắt được đều chỉ là không khí. Dừng lại, không được như vậy, đã bảo là chỉ nói chuyện phím thôi mà. Được, tôi không phân tích nữa, tôi muốn hỏi điều gì đã khiến anh bất an. Tôi không có bất an. Đừng có cãi nữa, anh biết cái tôi ám chỉ chính là cảm giác tận sâu trong xương cốt của anh, chứ không phải là biểu hiện bên ngoài. Cái này thì phải hỏi cô chứ Phân tích của lần thôi miên sau đó Cô nhất định không cho tôi biết Tại sao vậy Cô ấy cười giáo hoạt Đợi anh trưởng thành rồi tôi sẽ nói cho anh biết Cái lời chế nhạo chết tiệt Cô ấy cười vui vẻ Anh biết không Tôi không ngờ anh có thể kiên trì lâu như vậy Việc tiếp xúc với bệnh nhân ấy ừm Bản thân tôi cũng không ngờ Không phải một mình anh đúng chứ Cô ấy cười nhưng không cười nhìn tôi Cô đang nói Chứng tâm thần phân liệt của tôi sao Là mấy người Tôi nghĩ xem Chắc bốn người Ngoan ngoãn gọi ra đi Đừng giấu nữa Có lợi gì hay không Cô ấy nghĩ một chút Khi nào nhân cách kia của anh xuất hiện Tôi sẽ đưa bản phân tích thôi miên lần đó ra Phân tích cho anh nghe Được Bốn nhân cách phân công khác nhau Người thông minh nhất giỏi phân tích nhất, luôn che giấu kỹ nhất, thích tĩnh lặng, thích tự suy nghĩ, tiếp nhận thông tin, chỉ nói cho các nhân cách khác biết mà không nói cho người ngoài. người này gọi là người phân tích. nhân cách hiện tại đang nói chuyện với cô là kiểu biết ăn nói nhất, việc gì cũng nói rất rõ ràng, logic. thực chất phần tư duy là từ người phân tích. người này gọi là người phát ngôn. còn có một một còn có một phụ nữ phụ trách quan sát, rất tinh tế là người quan sát xuất sắc. Có thể có những điểm rất yếu đuối. Người còn lại, tôi không chắc không phải là con người hoặc khóa nghiên thủy. Cô ấy cố gắng nhịn cười, một lưu manh ẩn giật sao. Người bây giờ cô đối diện mới là lu manh. Cô ấy cười nghiêng ngã. Không đùa nữa, tôi cảm thấy tình trạng của anh rất tốt. Anh tiếp xúc với các bệnh nhân đó xong có áp lực tâm lý hay không? Sao lại không chứ, hơn nữa rất nhiều áp lực là do bản thân thôi. Với áp lực cho bản thân sao Đừng có lặp lại từ cuối cùng của tôi Chiều này cô dạy tôi đấy Xin lỗi thói quen rồi Tôi phát hiện bản thân tiếp xúc càng nhiều Nghi hoặc sẽ càng nhiều Vì họ nói quá có lý Nhưng so với cái tôi cần Tuy cảm thấy khá gần Nhưng rốt cuộc vẫn không phải Nói thế này đi Nếu có điểm giới hạn Thì mỗi lần cảm thấy sắp đến đất Thì nó lại biến mất Chỉ đến đó mà thôi tôi đáng có lẽ đây không phải là những điều mà tôi tự lĩnh ngộ được Nên mới không có cách nào hiểu thấu Ai, điều này khiến tôi nhớ đến một câu ở trong Phật giáo Không thể nói, không thể nói Tôi cũng nhớ đến một câu Cơ mà, hóa ra sự nghiêm hoặc của anh trở thành một loại bảo vệ Nhưng như vậy thì áp lực sẽ rất lớn Thế giới quan của anh tuy không bị vặn vẹo hoặc là ảnh hưởng Nhưng lo nghĩ của anh vẫn sẽ chưa được giải quyết Không sai, ban đầu là thế. Đợt mất ngủ nghiêm trọng đó, tôi cảm thấy mình sắp trở thành tầng trưởng của tầng ba thật rồi. May mà mỗi lần cảm thấy sắp sụp đổ, tôi đều tìm ra được cách để giải quyết. Tìm được chỗ giải tỏa sao, là tự hành hạ mình à. Thôi đi, không điên rồ như vậy đâu, rất đơn giản. Bốn chữ, sáng sinh, chiều chết. Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi. Sao tôi cảm thấy càng điên rồ hơn thế, anh đừng có dọa tôi. Để tôi nói thẳng ra nhé Chết chính là cách có thể giải quyết nhiều vấn đề Nhưng không giống như cô nghĩ Sao vừa rồi anh vẫn ổn Mà bây giờ lại không bình thường rồi Cô không hiểu Khái niệm về chết quá phức tạp Tôi dùng một quan điểm Cũng coi như là tự ám thị cho bản thân Mỗi ngày trước khi đi ngủ Tôi đều nói với mình rằng Tôi sắp chết rồi Nhưng ngày mai thì sẽ lại sinh ra Hóa ra là như vậy Hiểu rồi Thật sự có thể làm được như vậy sao Không biết nó có hiệu quả Đối với người khác hay không Nhưng tôi rất hợp với kiểu tự nhắc nhở này Mỗi sáng Tôi đều được tái sinh Tất cả những chuyện trước đó Đều thuộc về quá khứ Tuy là vẫn còn ký ức Nhưng trạng thái đó chỉ là kiểu du hành thời gian Trọng điểm là ở chỗ Du hành Giống như là đi du lịch Hiểu rõ rồi sẽ quay về nhà Như vậy nút chết trong tư duy Rất nhanh sẽ được tháo gỡ Có thể nói là nhảy ra ngoài, thoát ra luôn. Mỗi lần đối diện với một bệnh nhân mới, tôi luôn cố gắng hết sức để toàn tâm toàn ý tiếp nhận, cố gắng khiêm nhường, cố gắng khiến đối phương mở to không gian của bản thân. Tôi có thể gánh được tất cả, nhưng đến tối, sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ xóa đi tất cả. Mặt tình cảm cũng xóa đi. Còn những quan điểm, kiến thức thì thu lại làm tư liệu, giống như là hệ bạch huyết ở trong cơ thể người vậy. Các mảnh virus sẽ thu thập lại Tăng cường cho hệ miễn dịch Thực ra phần mềm diệt virus của máy tính Cũng hoạt động theo nguyên lý này Không phải sao Tôi cũng mượn nguyên lý đó để dùng cho tư duy của mình Không phải là tôi giỏi gian mạnh mẽ Mà là tôi học được Một loại trạng thái Mô phỏng nguyên lý hoạt động của hệ thống bạch huyết Ở trên phương diện tinh thần Để bảo vệ lấy bản thân Sáng sinh chiều chết à ừm, chính là như vậy Hóa ra là vậy Vì thế, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa Phải nhìn bản chất Về bản chất, việc tôi muốn là tìm thấy điều tôi muốn biết Nếu phần đó là tư liệu Tôi rất sẵn lòng thu thập lại Nhưng tôi muốn biết nó chỉ là tư liệu Chứ không phải là đáp án Anh nên xếp, anh nên xếp vào dạng cảm tính hay là lý tính đây Cảm tính của anh chính là động lực Nhưng lý tính của anh lại điều khiển toàn cuộc Đa số con người đều giữ thái độ duy tâm Duy vật, dùng tồn tại hoặc là giữa hai thái độ đó Cái này tôi đồng ý Vậy mà không hiểu sao lại có người chỉ vì những điều này mà tranh luận sống chết Đúng, cần phải tiếp nhận sự tồn tại không giống với bản thân mình Đúng rồi, cô nói mong muốn khống chế của tôi quá lớn Tôi không chấp nhận sự tồn tại của thứ không giống với bản thân mình hay sao Cô ấy ngẩng đầu nhướng mày nhìn tôi Anh biết rõ ý của tôi không phải vậy mà Tôi cảm thấy anh thực sự bị tâm thần rồi đấy Còn là loại cấp độ 1 Tôi cười Nghĩa là sao? Mang tính truyền nhiễm à Anh đừng có đi ra ngoài một mình Truyền nhiễm sao? Anh không phải là truyền nhiễm bị động Anh là đầu độc người khác Nhưng tôi thực sự chỉ vô tình Anh cũng quy bản thân mình Vào một trường hợp đặc biệt Đúng chứ? Rất điển hình Thuộc dạng đặc biệt tự cho mình là đúng ừm, ý kiến hay Cô ấy phản ứng lại Không phải anh định làm như vậy thật đấy chứ Tôi đã làm rồi Các bạn cũng thấy rồi đấy Tôi tin các bạn vẫn luôn nhìn thấy Các bạn nhất định rất muốn biết Vì sao tôi dành nhiều thời gian Công suất như vậy để tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần Đây không phải là thông tin nóng Nên cũng chẳng có gì Không thể thổ lộ cả Còn người khác nhìn nhận như thế nào Tôi đều chấp nhận Vì thế Vì thế giới này chính là như vậy Thừa nhận sự tồn tại của những thứ không giống với bản thân rất quan trọng Năng lực chịu đựng của tôi không thành vấn đề Buổi sáng mỗi ngày lúc sinh ra tôi đều chuẩn bị tâm lý ổn thỏa Chuẩn bị để tiếp nhận những thế giới không giống nhau Rồi đến tối hôm đó tôi chết đi Kết thúc những việc cần phải quên lãng Lưu trữ lại những điều cần lưu trữ Tôi chính là như vậy Sáng sinh, chiều chết, đối diện với mỗi một ngày Trường 36 nhìn trước tương lai Tuy anh ta đã mặc một bộ đồ nịch người Nhưng thật sự ngồi trước mặt anh ta Tôi vẫn có chút căng thẳng Tuy tôi đã được người khác cảnh báo Bệnh nhân có xu hướng hưng cảm nghiêm trọng Còn thuộc dạng phát bệnh không theo quy luật Lưu ý, hưng cảm chính là tâm trạng hứng khởi Cao bất thường, dễ bị kích thích cáu kỉnh, khuấy động hoặc là tràn đầy năng lượng Tôi nhìn bộ đồ nịch người của anh ta Hình như có hơi chặt nhỉ Tôi chủ động yêu cầu đấy Sợ là sẽ hù dọa người khác Tôi hoang mang gật đầu Anh ta vô cùng thẳng thắn. Tôi có thể thấy trước tương lai Nhưng tôi không cách nào nhận định được Đâu là manh mối Anh ta đột ngột nói Khiến tôi sững ra Vợ vàng cúi xuống lực dở tư liệu Nghĩa là sao? Tương lai à, không có phần này mà Khoảng khắc anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi để ý anh ta hơi nhếch mép. Bệnh nhân là vốn là một nhân viên công vụ, khoảng 30 tuổi. Gương mặt của anh ta có đường nét rõ ràng, cứng rắn, có điều trong ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, bất an, nhìn thoáng qua như là đang trong trạng thái đấu tranh tư tưởng rất lâu. Nhưng trên thực tế, anh ta vừa mới ngủ dậy hơn một tiếng trước. Anh ta nhấn mạnh một lần nữa, tôi có thể thấy trước tương lai. Là bối toán hay là chiêm tinh? Không, trực tiếp nhìn thấy. Nhưng trước khi xảy ra, tôi không biết đó là gì. Cái gì? Anh ta bất an liếm môi. Lấy một ví dụ nhé. Ngày 11 tháng 9, chuyện ở nước Mỹ anh có biết hay không? Biết, chuyện đó làm sao? Vài ngày trước khi vụ 11 tháng 9 xảy ra, không biết vì sao tôi tìm được rất nhiều tư liệu về các tòa nhà trung tâm thương mại thấp đôi. Thật ra tôi cũng không đọc nghiêm túc lắm, nhưng tìm được rất nhiều. Chắc là trùng hợp, nếu như làm thống kê trên thế giới, có thể có vài chục vạn người cũng làm như vậy trong lúc vô thức. Đó chỉ là một ví dụ, một ví dụ mà anh biết, ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác. Vậy sao, anh nói thử xem. Tôi vô tình mua một cái cốc ở siêu thị, hình dáng giống như cái tôi đang có ở nhà. Tôi cũng không biết vì sao mình lại mua. Vài ngày sau thì cái cốc cũ của tôi bị rơi vỡ. Hay có lần tôi chọn xem tác phẩm của một nghệ nhân, không phải là tôi thích. Chỉ để giết thời gian mà thôi, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng vài ngày sau, nghe nói nghệ nhân đó để chết hoặc là xảy ra chuyện gì đó. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình cầm theo một món đồ vật, chẳng có tác dụng gì. Vài ngày sau, nhất định sẽ có một sự việc bất ngờ xảy ra khiến tôi cần dùng đến cái món đồ đó. Tôi bất chợt nghĩ đến một người bạn hoặc một số chuyện liên quan đến anh ta. Người đó sẽ sớm liên lạc với tôi, không quá 5 ngày. Hoặc tôi vô thức nhìn thấy một tòa kiến trúc nào đó. Tôi tưởng tượng ra cảnh nó bị lửa thiêu, vài ngày sau tòa kiến trúc đó bị cháy. Những sự việc tương tự như vậy xảy ra quá nhiều. Hơn nữa, kiểu dự cảm này cũng bắt đầu từ những giấc mơ dần lan ra đời thật. Ồ, mơ thấy sự việc sẽ xảy ra sao? Đúng vài phút trước khi nó xảy ra, tôi chưa hiểu. tôi mơ thấy điện thoại reo dù tôi tỉnh bất cứ lúc nào. điện thoại cũng reo thật. tốc độ liên kết rất nhanh. đối phương thậm chí không tin nửa phút trước tôi vẫn còn đang ngủ. chỉ đối với điện thoại thì sao? không, bất cứ thứ gì có thể đánh thức tôi dậy. thực tế là bất cứ đồ vật hay là sự việc gì có thể đánh thức tôi đều không thực sự đánh thức tôi được. Bởi tôi sẽ tỉnh dậy trước khoảng nửa phút Không cần báo thức à Đúng vậy Dù là người khác gọi tôi dậy Hay là có người đến gõ cửa Từ lúc nào mà bắt đầu như vậy Không rõ nữa Từ nhỏ đã vậy rồi Vốn là chỉ giới hạn trong giấc mơ mà thôi Nhưng từ vài năm trước Đã kéo sang hiện thực Tuy tôi không biết Tôi không thể biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra Hiểu rồi Tức là cho đến khi chuyện đó thật sự xảy ra, anh mới nhớ lại những việc đã từng làm, từng tưởng tượng và nhận ra nó không phải vô nghĩa. Đúng vậy, nhưng không cụ thể như trong mơ. Anh có từng kể với bác sĩ chưa? Hình như chưa có phải không? Trên tư liệu. Tôi có trao đổi với bác sĩ đầu tiên. Nhìn biểu cảm của ông ta, tôi hiểu những điều mình nói đều vô ích. Vậy tại sao anh lại kể với tôi? Anh không phải là bác sĩ. Cũng không phải là bác sĩ tâm lý Anh thậm chí cũng không phải là nhân viên của bệnh viện Làm sao anh biết Vài ngày trước tôi đã nghĩ kỹ rồi Tôi sẽ kể mọi chuyện với những người tin việc tôi có thể thấy trước tương lai Thậm chí tôi còn tập trước trong đầu những điều sẽ nói Tôi cảm thấy có chút bất an Khi anh ngồi trước mặt của tôi Tôi biết hôm đó không phải là tôi nghĩ vững vơ Tôi đã nhìn thấy trước Sao anh làm được như vậy Tôi biết hỏi như vậy rất ngu ngốc Nhưng vẫn không kìm được mà hỏi Nếu biết vì sao thì tốt quá Tình trạng này không xảy ra mỗi ngày Thậm chí có khi cả tháng cũng không thấy Nhưng có lúc trong một tuần lại liên tiếp vài việc Khiến tôi lúc nào cũng nghi thần, nghi quỷ Ồ, anh còn nhớ lúc anh có triệu chứng hưng cảm sẽ như thế nào không? Một phần Hỏi một câu khá kỳ cục Đó có phải là anh không? Là tôi Tôi không mắc bệnh đa nhân cách Vậy việc anh nhìn thấy trước tương lai Và chịu chứng hưng cảm Có quan hệ với nhau hay không Anh ta có chút mất kiên nhẫn Có lẽ là có Tôi cũng không chắc Có thể những thứ đó không phải là ảo giác của tôi Mà là thông tin thật sự Thông tin thật sự à Anh ta nhìn tôi một lúc lâu Không chừng lúc nào đó Sẽ bất ngờ xảy ra Trong phút chốc Rất nhiều thông tin trôi qua trước mắt tôi Nhưng chẳng có bất cứ một quy luật nào Hoặc là có thể do tôi không nhận ra Những thông tin đó có câu chữ Còn có cả những ký hiệu mà tôi không biết Những bức ảnh rời rạc, hỗn tạp Hập đến cùng một lúc Tôi cảm thấy có thể hiểu đôi chút Nhưng lại chẳng nắm bắt được gì hết Vì nó xuất hiện quá nhanh Ý anh là nguyên nhân dẫn đến triệu chứng hơn cảm của anh sao Có thể tôi muốn nắm bắt thông tin Trong đó nhưng lại không được Đợi một chút Tôi ngắt lời anh một chút. Anh biết biểu hiện sau khi hân cảm của anh là gì không? Không phải là tóm lấy ai đó sao? Không hẳn vậy, giống như anh muốn xé xác của đối phương ra vậy, hơn nữa. Hơn nữa thế nào? Tôi do dự vài giây, trạng thái giống như là giả thú. Anh ta sững sờ. Hóa ra là vậy. Tôi chỉ nhớ là mình đã tóm được người khác, nói những thông tin tôi nhìn thấy, quá vụn vặt, tôi không nhớ rõ nữa. Trạng thái bội thật thông tin mà anh nói có cùng thời điểm bắt đầu nhìn thấy tương lai của anh ở trong hiện thực hay không? Anh ta cẩn thận suy nghĩ, chắc là có. Cụ thể thì không nhớ nữa, ban đầu tôi còn nhấn mạnh với bản thân đó chỉ là trùng hợp. Nhưng sau quá nhiều sự việc, tôi không cách nào thuyết phục bản thân được nữa. Anh cũng không cách nào chứng minh được cho người khác tin rằng mình có thể thấy trước tương lai đúng không? Đúng vậy. Có một đợt tôi suốt ngày nghi thần ngờ quỷ Anh có thể hình dung ra cái trạng thái đó hay không? Hoài nghi mọi chuyện mình làm Thậm chí có lúc còn nghĩ Đó đều là một kiểu nhìn thấy tương lai Nhưng lại không thể xác định rõ ràng Càng như vậy, càng không biết nên phải làm thế nào Nhưng luôn có một số sự việc vô tình xảy ra Khiến tôi lại lần nữa xác định mình thấy trước tương lai Nếu đó thật sự chỉ là trùng hợp thì sao? Tôi đã loại trừ rồi Đây không phải là việc chỉ xảy ra có một lần, hai lần Không thể trùng hợp nhiều như vậy được Anh thử nghĩ xem trong những thông tin này Anh đều vô thức có được phải không Nên anh mới cho rằng mình nhìn thấy trước tương lai Có thể, nhưng họ nói sau khi bị thôi miên Tôi liên thiên rất nhiều thứ lộn xộn Người khác nghe không hiểu Anh ta đã thử nghĩ đến việc thôi miên Điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên Ừ, ghi âm tôi đã nghe rồi Thật sự là như vậy Bác sĩ không nói dối anh ừ, tôi đã nghĩ thông một số chuyện Là chuyện gì? Có lẽ chúng ta đều có thể nhìn thấy trước tương lai Nhưng sự việc xảy ra quá nhỏ Một số đối tượng của sự việc lại là người xa lạ Nên chúng ta không có cách nào xác định Anh đang nói Mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy tương lai của một số việc Nhưng vì không phải xảy ra với bản thân mình Nên không biết được đó là thấy trước tương lai hay sao Đúng vậy Nhưng người khác không mơ kiểu giấc mơ đó Cũng không có thông tin gì trôi qua trước mắt cả Lẽ nào họ có phương thức khác sao Ừ, anh xem, như vậy đi Nếu anh nói điều này là ngoại lệ Có thể tôi sẽ tin Nhưng nếu anh nói nó thuộc hiện tượng phổ thông Thì còn thiếu bằng chứng Anh nói không sai Nhưng ai sẽ làm kiểu điều tra đó chứ Ai có thể biết được mối liên hệ giữa các sự việc với nhau. Có thể mỗi suy nghĩ của tôi đều xảy ra trong tương lai vài ngày tới, nhưng nó không xảy ra cạnh tôi mà ở Mỹ, ở châu Âu, ở Anh, tôi cũng không cách nào biết được. Hơn nữa, nếu sự việc đó rất nhỏ thì sao? Không thể ghi chép lại mỗi sự việc từng người gặp phải được, có đúng hay không? Mà nếu có ghi chép cũng không thể tập trung lại, rồi từ những suy nghĩ muôn màu muôn vẻ đó mà phát hiện ra hình tượng, Nhìn thấy trước tương lai được, có đúng không? Nếu thấy trước tương lai là ngẫu nhiên Vậy vài chục người trên thế giới Nhìn thấy trước tương lai của cùng một người thì như thế nào? Tôi cố gắng kéo tư duy về với logic của mình Có thể giả thuyết như vậy Nhưng nếu không xác định được, chính thức Đó chỉ là giả thuyết Anh nghĩ quá nhiều về vấn đề này rồi đấy Tôi thừa nhận, nhưng tôi chẳng thấy phiền đâu Không phải vì có thể thấy trước tương lai nên tôi mới vào viện tâm thần, mà là do hưng cảm. Nguyên nhân của hưng cảm là những thông tin đó. Nói thế này đi, tôi chẳng quan tâm. Thấy trước là thấy trước, không phải việc của tôi. Khi những thông tin đó xuất hiện, trực giác mách bảo tôi chúng rất quan trọng. Dù tôi có coi thường thì chúng vẫn không ngừng xuất hiện. Nhưng nếu tôi muốn nắm bắt thì lại không được. Nếu anh là tôi, lẽ nào anh không bận tâm những điều đó sao? Lẽ nào anh không có suy nghĩ nắm bắt những thông tin tương lai sao? Khi anh phát hiện ra, bản thân không kịp nhìn rõ những điều đó, liệu anh có phát điên hay không? Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, cũng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Con người tự cổ trí kim đã dùng đủ mọi cách thức để có thể nhìn thấy trước tương lai, như là bói toán, chim tinh, xem tướng, xem tay, thậm chí qua bã cà phê dưới nấy cốc có rất nhiều hình thức. Vượt quá cái năng lực thu thập của tôi Tôi chỉ có thể phát điên Việc mà tôi phải ở trong viện tâm thần Tôi đành chấp nhận Không còn cách nào khác Có lẽ tôi không nên có được những thông tin đó Nên để một người thông minh sở hữu nó Việc tôi nắm giữ năng lực Không phải lãng phí Mà là hành hạ Tôi thấy sự bất lực, lo lắng, mệt mỏi Trong mắt của anh ta Chiều hôm đó tôi đưa đoạn ghi âm Cho một người bạn cùng nghe Cũng là bác sĩ chính của bệnh viện này Thấy anh sao lưu lại một phần, tôi hỏi anh có cách nhìn nhận thế giới nào đối với vấn đề này, có nên tin hay không? Anh ấy nói, anh ấy tin. Tôi hỏi anh ấy, nếu một bác sĩ cũng tin những điều đó, tôi nên nhìn nhận chúng như thế nào? Bạn tôi nghĩ một chút, nói tôi nên tự mình phán đoán. Tương lai chính là một ẩn số bất định. Nếu tính toán theo động luật học phi tuyến tính, sẽ rất có nhiều sự liên hệ, nhưng kết quả vẫn luôn không tìm ra manh mối Thậm chí tôi còn nghĩ nếu tôi là anh ta, vậy liệu tôi có nắm bắt được những thông tin trôi qua trước mắt hay không? Nói thật, con người tôi gan cũng không bé, nhưng nếu tôi bắt, tôi phải lựa chọn. Tôi thà chọn tỉnh dậy nửa phút trước khi điện thoại reo, nhiều hơn nữa tôi cũng không cách nào chịu đựng được. Đột nhiên tôi cảm thấy có lẽ là một nhà tiên tri sẽ giống như lời của anh ta nói, chỉ khiến người ta phải chịu đau khổ, hành hạ chương 37 song sinh từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cô ấy được sinh ra trong một gia đình không phải lo lắng về cơ máu gạo tiền có gia giáo quan hệ bố mẹ hòa hợp bởi sự trầm tĩnh tự tin của cô ấy dù mặc bộ đồ bệnh nhân cũng không che giấu được xin chào cô ấy trả lời thuận trọng nhưng không thiếu lễ độ Xin chào không sao cô cứ thả lỏng tôi không đến để kiểm định tâm lý đâu Ồ, vậy anh đến để làm gì Tôi đã gọi điện thoại cho cô Cô nhớ bác sĩ ít chứ Ông ấy đã kể với tôi tình trạng của cô Tôi muốn biết nhiều hơn Vì vậy, có được hay không Tuy đã nói qua điện thoại Nhưng tôi vẫn phải xác nhận lại lần nữa Cô ấy chậm chậm gật đầu Nếu cô không muốn nói Hoặc giữa chừng đổi ý Chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào Không, không đâu Tốt, vậy thì tình trạng của cô là Tôi phải nói trước với anh một việc Việc này khá là Nói nói là trùng hợp Trời định, vận bệnh hay di truyền cũng được Nói chung đây là một đặc điểm của bên nhà ngoại Là một bệnh di truyền hay sao? Không, không phải bệnh Gia tộc bên mẹ của tôi Chỉ cần là giới tính nữ Đều sẽ sinh đôi Mẹ tôi, bà ngoại tôi đều là vậy Tính lên các hàng trên nữa Có gia phả ghi chép Thì hơn 100 năm trước cũng đều là như thế Xong thai đích thực có yếu tố di truyền Có điều xác suất này quá lớn Vậy cô có con chưa? Hai đứa con gái của tôi đã 15 tuổi Hiểu rồi, trong ghi chép có nói Em gái cô đã qua đời Cô ấy thở nhẹ một hơi Đúng, gần một năm rồi Cô có thể chia sẻ về việc này không? Được thôi, dù sao, cũng việc cũng đã xảy ra rồi Trong hai người tôi là chị, điều này anh cũng biết Tôi là kiểu người không thích nói chuyện, còn em gái tôi thì ngược lại Tuy chúng tôi nhìn rất giống nhau, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược Em ấy cởi mở, hướng ngoại, tôi thì không Người ta nói một cặp song sinh thường giống nhau ở hầu hết các phương diện Nhưng chúng tôi lại chỉ giống nhau về hình dáng Bề ngoài, chúng tôi giống nhau đến mức con gái tôi cũng không phân biệt được Thật ra nếu nhìn kỹ thì có thể phân biệt được đấy, vì chúng tôi là cặp song sinh gương. Trên đầu tôi có một cái sấy về bên trái, em ấy thì lại có một cái sấy ở bên phải. Tôi có thói quen dùng tay phải, em ấy dùng tay trái. Cuộc sống của chúng tôi, tôm, cuộc sống của chúng tôi cũng không giống nhau. Em ấy kết hôn rồi ly hôn, không có con. Tức là cô ấy và cô đứng đối diện sẽ hoàn toàn giống nhau. Đúng. Tôi từng nghe nói các cặp song sinh đều tâm linh tương thông có đúng không? Rất nhiều người đều nói như vậy, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nếu như anh nhất định gọi đó là tâm linh tương thông. Đối với các cặp song sinh thật sự, điều đó không có gì kỳ diệu cả. Tôi cảm nhận bình thường cũng có thể biết được em ấy đang nghĩ gì, đang làm gì, sức khỏe có tốt hay không, cảm xúc có vấn đề hay không. Điều này không đủ kỳ diệu hay sao? Tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi đã ở bên nhau từ lúc chưa ra đời. Đôi bên biết suy nghĩ và cảm xúc của nhau cũng không phải là việc gì gây gớm. Lúc nhỏ nhà chúng tôi không có tivi rồi cả hai đều cảm thấy rất mới mẻ. Anh vừa sinh ra, nhà đã có được tivi thì sẽ không cảm thấy điều đó có gì đặc biệt. Chuyện của chúng tôi, biết suy nghĩ và cảm xúc của nhau cũng chính là như vậy. Có lẽ vậy, nhưng đối với những người không phải song sinh thì rất là kỳ diệu mà. Tuy cuộc sống của em ấy không thuận lợi, nhưng những thứ khác khá tốt. Về sau, anh cũng biết đấy, chồng cũ đã giết em ấy. Ừm, tôi muốn xác nhận lại một vấn đề, có được hay không? Anh là muốn hỏi tôi hôm đó có cảm giác gì sao? Có, tôi đã mơ thấy. Mơ thấy chồng cũ của cô ấy sao? Đúng, vì thế không cần ai báo tin, tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Trên báo cáo cũng viết như vậy. Người báo cảnh sát chính là bệnh nhân Xin lỗi Tôi chỉ muốn nghe cô xác nhận lại Không sao, chuyện đã qua rồi Khả năng kiềm chế của cô ấy rất tốt Biểu hiện Tương đối bình thường Mắt chỉ hơi đỏ Tôi thăm dò Cô có hút thuốc Hoặc là muốn uống chút nước hay không Cô ấy mất vài giây định thần lại Tôi không cần gì cả Anh có thể hút thuốc Ồ không Tôi không có ý như vậy Sau đó thì sao Sau đó, tuy là tôi rất buồn nhưng cũng không xảy ra điều gì đặc biệt, chỉ là nửa năm trước đột nhiên tôi mơ thấy em gái tôi, em ấy không no, em ấy nói không quen một mình. Tôi bỗng tỉnh giấc, sau đó mọi việc bắt đầu không như trước nữa. Ví dụ như cô ấy không trả lời hỏi ngược lại tôi, anh tin có ma quỷ hay không? Nói thật câu hỏi này trước giờ vẫn khiến tôi rất bối rối khó mà lý giải bởi các quan điểm hiện nay vô cùng hỗn loạn dẫu có nhiều lý luận chứng minh ma quỷ không tồn tại ví như có một người bạn của tôi từng nói những người nhìn thấy ma quỷ đều là ma quỷ mặc quần áo có đúng không? chẳng lẽ quần áo cũng biến thành ma quỷ hay sao? người bạn đó đoán định ma quỷ chỉ là ảo giác của con người tự tạo ra hơn nữa cũng không có cách nào để chứng minh ma quỷ đích thực tồn tại đa số những người nói đến ma quỷ Điều thầy thốt rằng có một người nào đó Rất thân với mình đã nhìn thấy Hoặc là từng thế nào đó Vì thế đối với vấn đề này Tôi luôn giữ trạng thái trung lập Dù từng có trải nghiệm tương tự Nhưng đến nay tôi vẫn không sao xác định được đó là gì Do đó tôi giữ thái độ trung lập Để nhìn nhận sự việc này ừ, không tin lắm Tôi cảm thấy câu trả lời này Có cũng như không Tôi không biết có nên tin hay không Nhưng tôi từng nhìn thấy rồi Tôi không che giấu bản thân Thở một hơi dài Tôi biết là anh không tin Các bác sĩ cũng không tin Họ cho rằng do tôi đã chịu kích lớn Nhưng tôi không phải là người yếu đuối như vậy Đã kích trong cuộc sống tôi có thể chịu đựng được Nhưng những thứ vượt quá sức tưởng tượng Tôi không thể Được rồi, xin lỗi Tôi đã từ bỏ quan điểm về thái độ của mình Không nhớ rõ đó là hôm nào Sáng tôi thức dậy rửa mặt, vừa quay người lại lấy sữa rửa mặt, khóe mắt tôi liếc thấy tôi ở trong gương, tuy là cũng chuyển động nhưng vẫn còn một hình ảnh phản chiếu khác trùng khóp với hình ảnh phản chiếu của tôi. Cái gì tôi chưa hiểu. Trong gương tôi có hai hình ảnh phản chiếu, lúc tôi soi gương vì trùng khóp với hình ảnh của tôi nên tôi không nhận ra, nhưng khi hình ảnh phản chiếu của tôi cùng tôi quay người, hình ảnh kia thì không, vẫn tư thế như trước. Hơn nữa còn đang nhìn tôi Tôi lập tức biết Ngay đó chính là em gái tôi Ừ là như vậy Vấn đề liếc mắt này tôi có biết một chút Nếu đó thật sự là vùng viền của thị giác Vùng viền đó không có cảm giác về màu sắc Cũng không cần phải có cảm giác về màu sắc Vì vậy nhiều lúc Nhìn bằng khóe mắt sẽ xuất hiện một khói mơ hồ Nhìn trực diện thì không còn nữa Nên có khá nhiều người từng nghi ngờ cái vấn đề này Tôi có thể hiểu giải thích của anh Ban đầu tôi cũng cho rằng chỉ là hoa mắt Dù sao việc em gái tôi không còn nữa Chính là sự thật Hơn nữa trước đó không lâu Tôi còn mơ giấc mơ Nên tôi cũng không quá để tâm Nhưng sự việc đó cứ liên tục xảy ra Ừ, cho dù cô không nhấn mạnh Nhưng tôi biết tình cảm của cô với em gái rất tốt Cô ấy thở dài Đúng, nếu không xảy ra một việc khác Có lẽ tôi sẽ cho rằng bản thân không bình thường, tôi có vấn đề về thần kinh. Việc đó khiến tôi đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định thần kinh của tôi có vấn đề, dù tôi tự nguyện nhập viện quan sát. Là sự việc gì? Có một lần tôi và chồng nói chuyện trước khi đi ngủ. Anh ấy nói cần đi khám mắt, phải đo một cặp kính lão. Tôi hỏi anh ấy bị làm sao? Anh ấy nói thường xuyên thấy tôi đi qua đi lại trước gương. Người thì đi rồi Nhưng trong gương vẫn còn hình ảnh phản chiếu Cố nhìn kỹ lại thì không thấy nữa Cô khẳng định là chưa từng kể với chồng chứ Tôi khẳng định Mà tôi cũng không có tật nói mơ Có khi nào cô ám thị Trên phương diện khác cho chồng cô hay không Không Tôi không phải là kiểu người ăn nói tùy tiện Chồng tôi cũng không hay đùa linh tinh Ám thị càng không cần thiết Sau đó thì sao Sau đó tôi thường xuyên cố ý đứng trước gương Tối hoặc là đêm thì không dám Chỉ dám đứng vào ban ngày Tôi chuyển động cơ thể xem có phải là do tinh thần quá căng thẳng hay không Liệu là vấn đề có phải là ở tôi hay không Có kết quả không Có chút Thật sự không phải chỉ có một hình ảnh phản chiếu Nhìn thẳng cũng thấy được Vậy cuối cùng cô có kể với chồng không Hơn một tháng sau tôi mới kể Thật sự tôi không chịu nổi nữa Thái độ của chồng cô Chồng tôi choáng ván Anh ấy thuộc kiểu người rất nghiêm túc Không tin những thứ đó Thậm chí lần tôi gọi điện báo cảnh sát Anh ấy cũng chỉ cho đó là sự quan tâm Để ý đặc biệt giữa người thân với nhau Chứ không giải thích theo chiều hướng khác Nhưng hình ảnh trong gương anh ấy thấy Không chỉ là một hai lần Anh ấy đơ người luôn Không biết nên làm gì Con gái cô có từng nhìn thấy không? Chúng ở trường, bình thường rất ít ở nhà Sau đó thì sao Sau đó tôi đến bệnh viện khám Trước bác sĩ X Người đã giới thiệu anh tới đây Còn có một bác sĩ khác khám qua Anh biết việc đó chứ Tôi không biết Bác sĩ đó nói tôi bị ảo giác Chồng tôi hỏi nếu là ảo giác Vậy tại sao hai người không hề trao đổi gì với nhau Về sự việc này Mà anh ấy cũng có thể nhìn thấy Bác sĩ đó giải thích Cái gì mà hội chứng ảo giác Khiến chồng tôi vốn là một người tính tình rất tốt Nhưng ngày hôm đó cũng căng thẳng đến mức Xuyết đánh nhau với bác sĩ Ông ta toàn nói năng linh tinh Về sao mới đổi sang khám bác sĩ X Hóa ra là vậy về bạn của tôi um, Bác sĩ X nói thế nào Ông ấy hỏi tình trạng và rất nhiều thứ khác Cái gì mà có nghe thấy Người không tồn tại nói chuyện hay không Trong gia đình có tiền sử mắc bệnh hay không Gần đây công việc cuộc sống thế nào Kiểu như vậy Sau đó dẫn chúng tôi đi làm một số kiểm tra Nói bước đầu khám không có vấn đề gì Vì vậy không cần phải lo sợ Nếu điều kiện cho phép Có thể chọn ở lại bệnh viện để quan sát một thời gian Tôi hiểu rồi Những điều anh muốn biết tôi đều kể với anh rồi Anh có lời khuyên gì hay không? Tôi sững người, nghĩ ngợi một lúc ừm vì tôi không phải là bác sĩ Nên tôi sẽ nói một cách vô trách nhiệm như thế này Cô có thể nghe thử xem có được không? Anh nói đi Cô, cho dù trong mơ cũng được, trong gương cũng được Đã thử kết nối với em gái cô chưa? Cô ấy nghĩ ngợi thật kỹ Chưa Mấy ngày sau gặp mặt Tôi tranh thủ thời gian đi tìm bác sĩ X Kể qua tình hình Anh ấy nghe xong câu mày hỏi tôi Anh cảm thấy như vậy có được hay không? Tôi chưa kịp phản ứng Cái gì được không? Sao tôi lại cảm thấy anh vẫn dắt bệnh nhân theo hướng đa nhân cách vậy? Tôi lúc này mới hiểu ra Nguy rồi, vậy thì phải làm sao? Anh ấy do dự một hồi Không hẳn là không được Cũng từng có tiền lợi như vậy Một vài trường hợp có thể thống nhất các nhân cách lại với nhau Có điều, tốt nhất sau này anh đừng có nói quá nhiều Anh không phải là bác sĩ Chưa chắc có thể đưa ra cái gợi ý đúng hướng Tôi biết tôi đã gây thêm rắc rối cho bạn mình Mặt tôi đỏ lận lên Về sao bệnh nhân đó xuất viện Cô ấy còn gọi điện thoại cho tôi Rất cảm ơn tôi đã nhắc cô ấy Nên kết nối với em gái Bây giờ em gái và cô ấy đã ở bên nhau Tôi nghe sợ quá Không dám hỏi có phải kiểu Ở bên nhau chung một cơ thể hay không Chạy đi hỏi bạn tôi phải làm thế nào Anh ấy nói không vấn đề gì Coi như tôi đã vô ý Dùng cách này để giảm nhẹ tình trạng của bệnh nhân Một điều an ủi tôi đôi chút Là cho đến bây giờ, tình trạng của cô ấy vẫn rất ổn định, không xảy ra việc gì kỳ quái. Nhưng tôi không biết cụ thể như thế nào, không dám hỏi thêm, không phải là chốn tránh mà là thấy xấu hổ. Viết ra chương này để cảnh báo, cũng để nhắc nhở bản thân, tôi có thể làm gì, tôi không thể làm gì, không được tự cho mình là đúng. Sau sự việc này, tôi từng cố tiếp xúc với một số cặp song sinh, vấn đề tâm linh tương thông, đích thật tồn tại, kể cả khi hai người không khóng... Không sống cùng nhau Cụ thể là vì sao Thì khoa học hiện nay vẫn chưa thể giải thích rõ được Có lẽ chỉ bản thân các cặp song sinh Mới hiểu được sự cộng hưởng song sinh đó Rốt cuộc là như thế nào Chương 38 Xét sống vô hồn Anh ta lo lắng nhìn tôi Anh như vậy sao được Tôi à sao lại không được Có phải anh đã chịu đả kích gì Về tình cảm hay không Những vương vấn của anh quá nhiều Không đoạn tuyệt được chừng duyên Như vậy sẽ phạm sai lầm lớn đấy Hả? Sai lầm lớn à? Anh đã từng cảm thấy Có quá nhiều việc vương vấn Không bỏ đi được hay chưa Không phải là vấn đề tâm trạng hay là cảm xúc Mà là anh quá nói tiếc Với trường duyên rồi Ồ, anh sẽ ra chuyện gì sao? Tôi rất ổn Gần đây tôi thường đi nghe các cao tăng giảng kinh Ở một thiền viện rất nổi tiếng Đó là tín ngưỡng tôn giáo của anh à Đúng, trước giờ tôi luôn thành tâm ăn chay Tôi nhìn khuôn mặt kỳ gò thanh mảnh của anh ta Có chút bất lực Từ nhỏ tôi đã tin rồi Vì khi ấy sức khỏe không tốt Người nhà dẫn tôi đi chùa cầu Phật Sau khi về, dần dần nó khỏe hơn nhiều Từ đó tôi cảm thấy các thiền viện rất gần gũi Nên đến đó nhiều hơn Anh xuất gia rồi Không, nhưng mấy năm nay Dù làm gì, tôi cũng nhất tâm hướng Phật Rất thành tâm Cách đây không lâu mới giác ngộ Nhiều năm không có chuyện gì Sao gần đây lại có vấn đề này Anh không hiểu đâu Giác ngộ là một cảnh giới Trước đây tôi luôn cảm thấy tâm không trong sạch Nhưng không rõ vấn đề nằm ở đâu Về sao tôi dần dần phát hiện ra Phát hiện ra điều gì Tôi phát hiện ra vấn đề của mình Là không đoạn tuyệt được với duyên trần Sau đó thì sao Thế là tôi bắt đầu tìm các cao tăng giúp tôi giảng giải, giúp tôi dứt khỏi duyên trần. Xin lỗi, tôi không hiểu những chuyện này lắm. Tôi muốn hỏi vì sao anh không xuất ra luôn. Anh ta có chút khinh bỉ nhìn tôi. Tôi như vậy cũng chẳng khác gì tu hành. Tôi cảm thấy có gì đó chưa đúng, nhưng lại không rõ chưa đúng ở đâu. Ồ, có lẽ vậy. Nhưng nghe xong có suy nghĩ mới gì hay không? Đúng. Tôi càng kiên định hơn Tôi bắt đầu thử áp dụng những điều Mà tôi đã biết Để giải thích cho mọi việc Còn dùng hành động để khuyên người khác hướng thiện Hóa giải hiểm khích, phóng sinh Ồ vậy đây gọi là làm việc thiện Có đúng không Anh ta có chút hân phấn Đúng vậy, đó đều là việc tốt Vì vậy cần phải làm Tôi còn đi tìm những kẻ Tin theo ngoại giáo tà luận Để tranh luận với họ Tôi không chịu được cái loại người đó Anh không cảm thấy mình có chút cực đoan hay sao Tín ngưỡng tôn giáo Tin hay không tin là việc của cá nhân Anh làm như vậy Có thể sẽ phản tác dụng đấy Tôi làm như vậy Là vì muốn tốt cho họ Những việc tôi làm đều là việc tốt Họ không nhận thức được Đó là việc tốt Không phiên rõ thận Không phân rõ thiện ngát Cứ tiếp tục như vậy làm sao được Cứ như vậy không phải là tỉnh thế rồi sao Tôi mơ hồ cảm nhận được vấn đề Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé Về việc tôi gặp được một hòa thượng Có thể anh nghe rồi sẽ có tác dụng Anh ta vô cùng mừng rỡ Được, tôi thích nghe những chuyện như vậy Xem ra anh cũng có duyên với Phật Vấn đề đó cứ để sang một bên Tôi kể nghe đã Được rồi Hồi đó chính là năm lớp 4 Lớp 5 của tiểu học Một ngày tan học về Tôi vừa tới cổng sau khu nhà Thì nhìn thấy một hòa thượng thời đó không có nhiều kẻ lừa đảo giả mạo hòa thượng đi khắp nơi xin tiền đa phần hòa thượng đều ở trong thiền viện chùa chiền bên ngoài rất ít khi gặp đúng vậy giờ bị bọn lừa đảo làm cho ô uế hết rồi ừm hòa thượng đó ngồi trên bên đường chắc là đang nghỉ ngơi bên cạnh có một túi hành lý không lớn lúc đó tôi cảm thấy rất mới mẻ nên lại gần xem ông ấy nhìn tôi chỉ mỉm cười một cái sau đó thản nhiên hỏi tôi Có thể bố thí một chút đồ ăn cho ông ấy hay không Tôi vô cùng hân phấn Những việc khuất thực như này Tôi cứ nghĩ chỉ trong tay du ký mới có Nên rất kích động Chạy về nhà Sắp xếp lấy mấy cái màn thầu lên đĩa Còn tìm đồ ăn dư Nhưng không có đồ chay Đành mang nửa bình sữa đậu nành chạy ra Việc thiện, việc thiện Tôi thay mặt ông ấy cảm ơn anh Đợi tôi kể xong đã Đừng có vội Hòa thượng đó rất vui mừng Đứng dậy chắp tay cảm ơn Cảm ơn xong thì ăn Nhưng không động đến sữa đầu nành Tôi hỏi ông ấy có cần nước hay không Ông ấy lấy từ túi hành lý đằng sau ra Một bình thủy tinh Bên trong là nước lọc Vẫn còn nửa bình Ông ấy mỉm cười dơ bình nước lên cho tôi nhìn Cứ như vậy uống nước ăn màng thầu khô Tôi ngồi một bên liên tục nói chuyện với ông ấy Không nhờ ông ấy giảng giải gì cho sao Xin lỗi không có Những điều mà ông ấy nói Nội dung rất bình thường Không có gì đặc biệt cả Nhưng cảm giác cuốn hút Lại khiến người khác thấy đặc biệt Thoải mái Sau đó mẹ tôi tan làm về Thấy tôi liền cất tiếng gọi Hòa thượng đó đứng dậy giới thiệu bản thân Rồi lấy ra thứ gì đó cho mẹ tôi xem Hình như là giấy tờ tu hành Kiểu giống vậy Có lẽ mẹ tôi cũng cảm thấy mới mẻ Nên vừa đẩy xe đạp Vừa nói chuyện cùng ông ấy Những điều mà ông ấy nói rất bình thường Không ra vẻ là thần bí dụ dỗ gì Mà là đại tỷ Chỉ làm việc thiện Tiểu thí chủ rất có tệ căng Tôi cầu phúc cho hai người Hai người đều có duyên với Phật Cũng chính vì vậy mà tới giờ Tôi vẫn luôn có thiện cảm với hòa thượng Hòa thượng ấy ăn xong hai cái màn thầu Đưa đồ còn lại trả cho tôi Mẹ tôi nói ông ấy cứ giữ lấy Ông ấy cũng không từ chối Cảm ơn chúng tôi Sau đó cẩn thận dùng một miếng vải Bọc lại cất đi Ông ấy đeo hành lý lên vai, lại cảm ơn chúng tôi thêm lần nữa rồi ra đi. Câu chuyện chính là như vậy. Gương mặt của anh ta đầy tiếc nuối, thật đáng tiếc. Có lẽ là một hòa thượng đi vương du, anh và mẹ nên thỉnh giáo ông ấy đôi chút chứ. Tôi không nghĩ như vậy. Chính vì ông ấy hòa nhã tự nhiên, không cao ngạo mới khiến tôi đến giờ vẫn có thiện cảm đối với hòa thượng. Nếu lúc đó ông ấy... Cố sống, cố chết kéo chúng tôi lại giảng Phật Pháp, có lẽ tôi sẽ kỳ thị họ. Chắc anh không nhìn thấy như vậy, nhưng tôi cho rằng hòa thượng đó chính là một tăng nhân rất giỏi. Tuy nhìn bề ngoài tiều tụy mệt mỏi, nhưng lại có sự gần gũi, hòa nhã, tự nhiên, bình lặng từ trong xương cốt toát ra ngoài. Khí chất đó không thể tả được. Ông ấy cũng không vội vàng giảng kinh hay là làm gì đó để hướng về mấy thứ giáo lý nhà Phật. Anh ta đầy vẻ kiên định Người đó là tiểu thừa Chỉ biết tu tâm tích đức mà thôi Không giống chúng tôi Tôi tin vào việc cứu nhân độ thế Chứ không phải là tự thỏa mãn bản thân Xin lỗi Đối với tiểu thừa, đại thừa tôi chẳng hiểu lắm Nhưng cảm thấy không nên truyền tải Theo kiểu cưỡng chế Hình như có câu trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật có đúng hay không Đúng chính là như vậy Nói thẳng, anh biết tất cả những điều đó đều là tạo hóa, từ đâu mà ra, sao lại như vậy? Để anh nhập môn trước, sau đó thì mới lĩnh ngộ, không hiểu thì hỏi luôn. Từ chuyện hòa thượng lan thang đó, tôi đáng định anh có duyên với nhà Phật, chỉ là cái duyên bị anh bỏ qua mất, thật là đáng tiếc. Tôi thật sự tiếc thay cho anh, nhưng anh không thể, đã sai lại càng thêm sai được, anh phải nắm bắt cơ hội chứ. Anh cho rằng vị hòa thượng đó đã tu hành chính quả rồi sao? Đó chỉ là không có cách nào tới được chốn cực lạc, vẫn không thoát khỏi được luân hồi. Khoan đã, anh nói tới chốn cực lạc là chỉ một loại tâm cảnh và trạng thái, có đúng không? Tôi nhớ đã đọc qua ở đâu đó một đoạn thế này. Người tu đắc đạo không quan tâm luân hồi, vì trong mắt của họ dù là ở nơi nào cũng là chốn cực lạc, có đúng không? Không hoàn toàn đúng, anh không cắt đứt được duyên trần, không xóa bỏ được phiền não, Anh không hành thiện Không làm việc tốt Thì sao có thể tu đắc đạo chứ Không phải làm việc thiện vì niềm vui sao Không, không Phải không có sinh tử Không có vương vấn Không buồn, không vui Anh phải từ bỏ những điều đó Thì mới hiểu được niềm vui đích thật Tình thân, tình bạn, tình yêu thì sao Những điều đó đều là giả đều là hoang tưởng Anh khóc, anh cười Với những ảo tưởng đó thì có ý nghĩa gì? Ý anh nói là phải từ bỏ những điều đó sao? Vậy sống để làm gì? Sống trong nhân thế chính là chứng minh anh tu chưa đủ Anh giờ vẫn chưa quay đầu, vẫn còn chầm mê trong đó Sớm muộn tà ma ngoại đạo sẽ chiếm lấy trái tim anh Thần Phật chính là như vậy sao? Đúng, không buồn, không vui, thanh tịnh tự nhiên Không để ý những điều đó, tất cả chỉ là giả Tôi nói cả buổi rồi mà sao anh vẫn chưa hiểu vậy? Vậy lòng từ bi của thần Phật thì sao? Đó chính là sự vô tư của thần Phật. Không phải bản thân đã đạt được thì mãn nguyện, các thần Phật sẽ hóa độ chúng sinh. Thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng thần Phật có vui, có buồn, có tình yêu, vì vậy mới có sự quan tâm chăm sóc. Giả thiết thật sự có thần Phật, vậy nhất định là đại ái vô biên. Vì thần Phật sẽ rủ lòng thương mỗi con người. Tình thân, tình bạn, tình yêu là những điều cơ bản nhất. Đến những điều đó còn không để ý thì lấy rau ra cái lòng thương xót mà quan tâm. Điều phải từ bỏ sao? đều là hoang tưởng sao? Vậy sống và chết có gì khác nhau? Việc gì cũng dùng sự mê muội của bản thân để giải thích. Vốn dĩ chính là việc ác. Là trời cứ là trời, là đất cứ là đất, là người cứ là người. Nếu không tất cả chỉ là mơ tưởng hảo huyền Anh ta có chút giận dữ Đây là tà đạo Anh đã đi sai đường rồi Anh có biết hay không Anh chỉ nói năng lung tung Anh không đoạn tuyệt được duyên trần Mà còn viện nhiều lý do như vậy Tà ma đã ăn sâu vào trái tim của anh rồi Sao anh lại không hiểu thất bảo cũng chỉ là bọt Ở trong nước hóa thành Tất cả đều là giả tướng hết Kiếp này anh vẫn còn chầm mê Thật là đáng thương Lưu ý Thất bảo bao gồm vàng, tiền, ngọc lưu ly, sen hô, hổ phách, ngọc trai và mã não Có lẽ thế, có điều tôi cảm thấy anh và tôi thật ra đều là si mà thôi Anh bây giờ còn thêm sân nữa rồi Tôi và anh không giống nhau Tôi là hận không thể biến sắc thành thép Là như vậy sao? Đương nhiên, được rồi, vậy thì như vậy đi Tôi không muốn lằn nhằn thêm với anh ta về vấn đề này nữa chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không rõ rốt cuộc là có thành trụ hoại hay không. Tôi cũng chẳng rõ quan hệ nhân quả của lục đạo là như thế nào. Nhưng nếu thật sự có tịnh độ ở nơi cõi nước thanh tịnh, chính nghĩa thắng tà, cả đời hưởng an vui, tôi nghĩ các thần phật ở nơi đó nhất định sẽ không vô tình đoạn duyên. Bọt ở trong nước cũng được, thất bảo hoang tưởng cũng được. Tôi chỉ mong mang theo một trái tim mình. An tịnh để làm người Lưu ý bốn thời kỳ phát triển của vũ trụ Theo quan điểm của Phật giáo Chính là thành, trụ, hoại, không Chương 39 Vấn đề góc độ Vấn đề ở chỗ chúng ta Sau khi trưởng thành Đều nghĩ phức tạp hơn Rất bình thường mà Không, đó là một nghịch lý Anh xem người trưởng thành Dùng quan điểm của bản thân Để giáo dục con cái Nhưng giáo dục con cái cái điều gì? Những việc sau khi lớn lên có đúng không? Vậy trẻ con có thể tiếp nhận được hay không? Người lớn lúc biểu đạt có thể nói rõ ràng, dễ hiểu hay không? Nhỡ biểu đạt sai thì làm sao? Nhỡ lý giải sai thì phải làm sao? Vậy thì đứa trẻ tiếp nhận kiến thức sẽ bị ảnh hưởng cả đời Nhưng rốt cuộc điều gì mới là đúng? Bây giờ có rất nhiều cơ sở giáo dục trẻ em mà Đợi một chút Để tôi nói quan điểm của bản thân trước đã Ừ Đa số những người làm nghề giáo dục trẻ em Thực chất đều không hiểu trẻ em Có cần lấy ví dụ hay không? Rất cần Được, chúng ta lấy ví dụ Tôi đọc qua sách chuyển tranh dành cho trẻ em Rồi giả thuyết mình chính là trẻ em Buổi sáng ra khỏi nhà Tôi sẽ dùng ngữ khí của trẻ em để nói Bầu trời rất xanh Ánh nắng rất đẹp Cây cối mơn mướt Không khí trong lành Đại loại là như vậy có đúng không? Đó là biểu thị sự thuần thiết của trẻ em mà. Cô ấy mỉm cười. Vậy tôi nói cho anh nghe những gì mà tôi biết nhé. Chính là những gì tôi đã chứng kiến trong một buổi sáng khi ra khỏi nhà. Tôi đã hỏi không dưới 100 trẻ em. Anh có biết bọn trẻ nhìn thấy thứ gì không? Không phải những thứ vừa rồi hay sao? Tuyệt nhiên không phải. Chiều cao của chúng không như chúng ta. Chúng cũng không có hứng thú nhìn nhiều thứ cao lớn vĩ đại như vậy. Chúng gần với mặt đất hơn chúng ta. Mặt đất mới là nơi hấp dẫn chúng nhất. Chúng sẽ nhìn những con sâu, chú ý đến những viên đá chúng đụng phải lúc đi đường, để ý đến hình ảnh phản chiếu của mình trong các vũng nước động. Thấy đồng xu bị vùi, một nửa ở dưới đất, chăm chú nghiên cứu lúc nào sẽ dẫm xuống tiếc thì mới có thể tạo thành thăm anh, âm thanh lạo xạo. Quan sát hoa văn của viên gạch Ở dưới chân Những thứ thu hút chúng quá nhiều Nhưng không có mấy đứa ngửa đầu lên nhìn bầu trời Nhìn ánh nắng Nói không khí thật trong lành đâu Ý của cô là Rất nhiều sách truyện dành cho trẻ em Thực chất đều nhìn từ góc độ của người lớn sao Đúng vậy Chúng ta đọc sách hành văn Thì đó sẽ cảm thấy mới mẻ Nhưng trẻ em lại đọc thấy rất vô vị Trẻ em rất thông minh Nhưng chúng không biết cách biểu đạt Chúng chỉ có thể phản ứng ngay lập tức Là không hứng thú Từ bao giờ cô bắt đầu để ý Đến thái độ của trẻ em vậy Bốn năm trước hình như là vậy Lần đó tôi đi chợ Cùng anh trai và chị dâu Cháu trai tôi cứ quấy nhiễu Không muốn vào chợ Ban đầu tôi nghĩ nó muốn làm việc khác Nhưng rồi là phát hiện ra không phải Khi tôi ngồi xổm xuống buộc dây dày cho nó Tôi nhìn xung quanh bốn phía Trong mắt của trẻ em Chợ hoàn toàn không có gì thú vị Xung quanh toàn là các loại chân, giày, quần rất là buồn chán Vì vậy Vì vậy tôi đã nhận ra Mình đã quên mất cách bản thân nhìn mọi thứ khi còn nhỏ rồi Cho nên cô đã lựa chọn cách sống như hiện tại sao? Cô ấy gật đầu Nhà của cô ấy được bày biện như là căn phòng của một đứa trẻ Khách nơi trang trí toàn màu sắc rực rỡ Đồ dùng trong nhà đều có viền tròn tròn, góc tròn Trên trần nhà treo đầy đèn huỳnh quang, nếu tắt đèn sẽ hiện lên một dãy ngân hà. Cái này cô ấy đã cho tôi xem rồi. Đến cái cốc của cô ấy đưa tôi uống nước, cũng in hình nhân vật hoạt hình. Thú vị nhất là bàn máy tính của cô ấy, trong một túc liều, bên ngoài liều trang trí cây cỏ núi non, bên trong còn có động vật hoang dã. Thực ra có rất nhiều thứ chúng ta nhìn mãi thành quen, bản thân đã có chút vấn đề nhưng lại không ai phát hiện ra. Tôi vẫn cần ví dụ Cô ấy cười Anh để ý đến thịt bò khô Hoặc là xúc xích đóng gói chân không Ở trong siêu thị hay chưa Còn có cổ vịt rất cay gì đó Bán ngoài chợ nữa Biết, cái đó có gì không bình thường sao Có lần tôi mua đồ trong siêu thị Thấy một cậu bé đứng trước kệ hàng Nhìn thịt bò khô đầy vẻ sợ hãi Tôi thấy biểu cảm của cậu bé rất thú vị Nên lại gần hỏi xem Có thèm ăn không Cậu bé đó nói con bò rất dũng cảm Tôi hiếu kỳ hỏi vì sao biết con bò rất dũng cảm Cậu bé chỉ gói thịt bò khô to ở trên kệ hàng và nói Cô xem này, con bò dơ thịt của nó lên bảo với mọi người cái này rất ngon Tôi lúc đó không nhịn được cười, đúng là như vậy thật Sau đó tôi mới để ý rất nhiều gói thịt cũng là kiểu như vậy Đều có một hoặc là vài con vịt cầm cái cổ vịt dơ lên Một con lợn cầm miếng thịt lợn Khen ngon, một con bò vui vẻ, giới thiệu thịt bò rất hấp dẫn, vài con cá mừng rỡ, nâng đĩa cá hộp rất, rất nhiều. Tôi gãy gãi đầu, nhưng đều là vậy cả mà, lẽ nào để cho con sói xám cầm xúc xích quảng cáo hay sao? Cô ấy khẽ cười nhìn tôi, tôi chỉ lấy ví dụ mà thôi, những bao bì đó chẳng có gì là không ổn cả. Khi chúng ta đã quen rồi, sẽ chẳng thấy lạ nữa, nhưng trẻ em không thấy như vậy. Chúng sẽ phát hiện ra vấn đề, chúng cảm thấy không bình thường và nghi ngờ những điều này. Chúng sẽ có những cái ý tưởng mới, nhưng chúng ta thì không, chỉ vì đã quen rồi. Ngày của cô là đồ họa, cô có thể dùng quan điểm đó để mà cư xử. Nhưng những người khác còn phải mưu sinh, phải sống, không thể có cách nhìn như vậy được. Không, anh sai rồi, lúc tôi làm việc thì là làm việc. Từ thái độ cho đến phương thức đều trong trạng thái làm việc, vì tôi đang mưu sinh. Đó cũng là nguyên nhân vì sao công việc chỉ giao cho người lớn. Nhưng khi bỏ công việc sang một bên, tôi lại là một đứa trẻ. Vì tôi thích thế giới mới mẻ đó, chứ không phải là thế giới đã quen thuộc. Mỗi người đều có quyền lựa chọn sở thích của mình, không bắt buộc phải có quan điểm giống với người khác. Ừ, có lý, điểm này tôi đồng ý. Vì vậy tôi sống thế này cũng không có gì kỳ lạ cả Còn việc tôi có cần nói với tất cả mọi người Về suy nghĩ này hay không Thì đó là quyền của tôi Nếu tôi không muốn nói Tôi sẽ không nói Người khác nghĩ tôi như thế nào Không phải là vấn đề của tôi Mà là vấn đề của họ Giống như người bạn kia cảm thấy tôi rất kỳ quái Không bình thường Nhờ anh đến nói chuyện với tôi vậy Đúng không Tôi cảm thấy cô ấy mới là người không bình thường Chứ chẳng phải là tôi Rất vui vì cô có thể nói cho tôi biết những điều này. Không, anh nên vui vì bản thân anh cũng là người có quan điểm yêu thích thế giới mới mẻ. Nếu anh không phải người như vậy, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Vì tôi có nói thì anh cũng sẽ không hiểu hoặc là nghĩ sai lệch đi, có đúng không? Giống như tôi không có hứng thú nói những điều này với bạn của tôi vậy. Cô ấy rất tốt, rất quan tâm tôi, nhưng cô ấy lại không lý giải được quan điểm của tôi. Vì vậy, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết về những điều này. Ừ, vậy tôi có nên nói cho cô ấy biết hay không? Cái này tùy anh, do anh quyết định. Ừ, đến lúc đó tôi sẽ quyết định. Được. Vậy cô làm thế này có mệt hay không? Mệt à? Không thể nói vậy được. Đây là việc mà tôi thích làm. Tôi không cảm thấy mệt. Con người khi được làm những việc mà mình thích sẽ rất nhập tâm, cuồng nhiệt sẽ tự mình tìm vấn đề rồi lại tìm cách giải quyết vấn đề. Cái này tôi thừa nhận. Sinh tồn và hứng thú mãi mãi là động lực tốt nhất. Đương nhiên giờ mọi người đều đang theo đuổi cuộc sống vật chất, lấy nó làm động lực, cũng không có gì là không được. Nhiều người dùng rất nhiều cách thức khác nhau, làm rất nhiều việc khác nhau. Ví như là anh muốn có một căn nhà lớn, có xe tốt, có vợ đẹp, vậy thì anh phải nỗ lực kiếm tiền. Người khác muốn có cuộc sống tự do Không muốn liên quan nhiều đến tiền Hy vọng có thể sống hoang dại như một con sói Có người thì một lòng một dạ Chỉ nghĩ đến du lịch vòng quanh thế giới Kiếm được một chút tiền là chạy đi chơi Vậy anh đứng ở góc độ của mình mà nói Các người đều là kẻ ngốc Đều có bệnh Không phải là vì tiền thì vất vả để làm cái gì Thì họ cũng sẽ cười Nói anh bị tiền làm cho phát điên Hoặc là coi thường anh Đó chính là vấn đề về phát Giá trị quan điểm Nói trắng ra thì là vấn đề địa vị Thêm một chuyện nữa Anh cho rằng các bậc đế vương Theo đuổi trường sinh bất lão là vì lý do gì Họ đã là đế vương rồi Còn có thể theo đuổi thứ gì nữa Thiên hạ đã là của mình Thời xưa lĩnh vực sinh vật Ngoài hành tinh vẫn còn chưa được khám phá Nên họ cũng không nghĩ đến Việc đi chinh phạt Hơn nữa nhận thức về duy vật tự nhiên Lại ít hơn hiện nay nhiều Thế nhưng họ muốn đứng ở địa vị cao hơn, vì vậy chỉ có. Chỉ có cầu tiên vấn đạo, luyện đơn uống thuốc sao? Đúng vậy, mà anh có phát hiện ra hay không? Trẻ em có sự tôn trọng và kính sợ đối với thiên nhiên hơn người lớn. Tư duy của cô đúng là lộn xộn, đó là do nhận thức vật chất của trẻ em chưa đủ có đúng không? Tư duy của tôi không có lộn xộn, chúng ta vừa nói lạc đề một chút. Nhưng tôi sẽ quay lại vấn đề chính Cái tôi vừa nói không phải là vấn đề nhận thức Đôi khi trẻ em có thể nhìn thấu bản chất qua một ánh mắt Ý, cái này hơi khó tin Kinh nghiệm và kiến thức của trẻ em không đủ mà Chính vì không đủ cho nên bản năng của trẻ em càng thêm mãnh liệt Nhiều đứa trẻ có xu hướng gần gũi với những người thích trẻ em Và xa cách với những người không thích chúng Mà không cần phải giao lưu hay là dò hỏi trước là vì sao Tuy là chưa từng giao lưu, nhưng trẻ em có thể nắm bắt được một số dấu hiệu, trực tiếp phản hồi lại cho bản thân, hình thành nên bản năng, hơn nữa còn trong tình trạng đại não không ý thức. Ừ, hình như là có hiện tượng này. Tóm lại, khi chúng ta nhìn nhận sự việc, thường dùng các nhận thức khách quan để mà lý giải, nhưng rất nhiều nhận thức khách quan chỉ là giả định, nhiều sự việc không thể giải thích rõ ràng rốt cuộc là vì sao. Cứ lấy ví dụ đi Cô ấy cười Vậy nói về cây cối đi Trẻ em cho rằng cây cối có suy nghĩ Chỉ là đứng đó không động đậy Không nói chuyện mà thôi Không nói chuyện mà thôi Chúng ta sẽ nói điều đó là không thể Nếu cây cối có thể nói chuyện Vì sao tôi chưa từng nghe thấy Hiểu ý của cô rồi Giao lưu không nhất thiết là phải nói chuyện Như cây cối Nói chuyện không để cho con người nghe thấy Và hiểu được có đúng không Cô ấy cười lớn. Đúng, chính là như vậy. Hơn nữa, nếu có người lớn nào tìm cách nghiên cứu, nhất định sẽ bị nói. Có phải là bị bệnh hay không? Ăn no rỗi việc à? Biết cây cối có thể nói chuyện thì có tác dụng gì chứ? Có thể kiếm tiền hay không? Hay là những câu tương tự như vậy? Ừ, dùng một giá trị đo lường tất cả mọi việc. Không sai. Có điều đôi khi tôi nghĩ không chừng rễ cây đâm sâu thật sâu thực sự biết nơi nào đó chôn kho báu hoặc là đồ vật có giá trị đấy vậy nếu có một trường hợp thành công mọi người sẽ điên cuồng nghiên cứu rốt cuộc là cây cối nói những gì có đúng chứ vì nó đem lại thành quả kinh tế mà ừ, đúng vậy đột nhiên tôi rất muốn phát triển theo hướng này cô ấy vẫn cười anh có con mắt rất kinh tế ha ha được rồi quay lại chủ đề chính nhé Không, tôi cảm thấy chủ đề trước này rất quan trọng Cô ấy cười đến rung cả người Đừng đùa nữa, quay lại chủ đề chính Anh xem, chúng ta cần rất nhiều tính khả thi như vậy Thì mới muốn tìm hiểu cây cối có thể giao lưu hay không Nhưng trẻ em thì không Chúng thẳng thắn cho rằng cây cối có thể nói chuyện và có suy nghĩ Chính là như vậy, người lớn thì sẽ cần phải có chứng cứ Đúng Lại nói về chứng cứ Chứng cứ rất thú vị, ví dụ nhé Vào 1.000 năm trước Anh nói trái đất quay quanh mặt trời Hệ mặt trời là một hệ hành tinh rất nhỏ trong giải ngân hà Người khác nói Được, anh chứng minh cho tôi xem Tôi sẽ tin Thì anh sẽ làm như thế nào? Còn bây giờ Nếu anh bảo người khác chứng minh Người ta sẽ không đềm để ý đến anh Nhưng thú vị là Cái người không thèm để ý đến anh đó Thật sự nhìn thấy vị trí của hệ mặt trời trong giải ngân hà hay không? Thật sự là có thể giải thích vì sao trái đất quay xung quanh mặt trời hay không? Chắc chắn là không thể giải thích rõ ràng, nhưng lúc đi học, anh ta đã được dạy như vậy. Dù tiết học đó anh ta ngủ gật, nhưng mọi người đều cho là như vậy, thì anh ta cũng sẽ cho là như vậy. Nhưng dùng công thức toán học và một số phép tính. Cái đó cần rất nhiều kiến thức cơ bản, có đúng không? Đa số mọi người đều không làm được Chỉ biết đại khái là như vậy thôi Ừm có lý Trước đây tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết Kể về một người quay lại quá khứ Làm việc này, làm việc kia thể hiện được bản lĩnh và tài năng Thật ra điều đó là không thể Dù có quay về quá khứ thì cũng chẳng thể làm được việc gì đâu Chỉ là một người bình thường hoặc là một kẻ điên mà thôi Ừm đúng vậy Chúng ta thường dựa trên thuộc tính bày đàn để đối diện với quan điểm đương đại. Rất nhiều thứ đã thành hiện thực và được công nhận mà không cần phải khám phá hoặc đã bị coi nhẹ đi. Chúng không thể lôi kéo được sự chú ý của chúng ta. Nhưng trẻ em không biết những điều đó, chúng rất hiếu kỳ. Việc gì cũng sẽ đào sâu rốc rễ, hỏi cho bằng được. Anh nói với chúng về tác dụng của quan hợp, chúng sẽ yêu cầu anh giải thích tường tận hơn. Anh phát hiện ra mình không hề biết nguyên nhân căn bản nhất. Rất nhiều nhà khoa học của nhiều ngành chuyên khác nhau Cũng không hề biết nguyên nhân hình thành Họ chỉ có thể đại khái nói với anh Do tiếng hóa mà thành Cụ thể thì cần chứng cứ khao cổ Hiểu chứ Trọng tâm có câu chuyện lại một lần nữa bị thay đổi Hình như là vậy Chính là như vậy đấy Vì vậy tôi cho rằng Sự tồn tại của tôn giáo rất cần thiết Nó đơn giản hóa nhiều sự việc Vì sao lại là có loài người Thượng đế tạo ra đấy Tạo ra như thế nào vậy Anh quan tâm làm gì Thượng đế không gì là không thể Muốn tạo là tạo Tôi liền cười, rất thú vị Thực ra có thể nói thế này Tôn giáo luôn có thể giải thích Những sự việc cổ quái, ly kỳ và vô lý nhất Anh nghiên cứu tôn giáo Thì sẽ phát hiện ra Thời nay tất cả mọi việc Đều có thể dùng tôn giáo để giải thích Thần chính là vạn năng Những việc khó tin nhất cũng có thể nói ra Về sao sự việc trùng khớp là do thần nhìn trước mà thôi. Nhưng nếu không khớp thì cũng chẳng sao, do chưa phát triển đến mức như vậy mà thôi. Từng đời, từng đời truyền lại, chết không đối chứng vĩnh viễn đều là thần vĩ đại nhất. Hóa ra là như vậy. Tôi cảm thấy một số tôn giáo cũng khá tốt, ít nhất là giúp người ta hướng thiện. Tà giáo thì rất xấu, nói chung có nhiều giáo chủ ngu ngốc, họ có một ý tưởng là cùng tinh, cùng tinh. Tin rồi chúng ta cùng thăng tiên. Trước khi thăng tiên, anh cần tiền bạc làm gì chứ? Đưa tôi, tôi nguyện làm kẻ thấp kém nhất. Tôi nghĩ cô không bị bệnh, còn rất thú vị, tư duy linh hoạt. Vẫn là vấn đề quan điểm, nếu chúng ta không nói chuyện cả buổi chiều như vậy, khó có thể biết anh sẽ suy nghĩ thế nào. Chúng ta từng nói chuyện rồi, anh hiểu được quan điểm của tôi, cũng tiếp nhận hành vi của tôi, đơn giản vậy thôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến một việc đáng sợ Nếu cô thật sự bị điên Tôi lại bị cô làm cho phát điên theo Vậy thì phải làm sao Chúng tôi đều ngẩn người một lúc Sau đó cùng bực cười Hôm mấy lúc rời đi Tôi cảm thấy rất có sức sống Sảng khoái, vui vẻ Thật sự không hiểu vì sao lại có người cho rằng Cô ấy có vấn đề về thần kinh Hay chính người đó nghĩ cô ấy không bình thường Mới là người không bình thường chăng Nghĩ kỹ thì thấy rất thú vị Ừ, đúng vậy, đây là vấn đề vừa quan điểm. Chương 40, Nhân gian 50 năm Bà tinh thông và đoán trước được tất cả những việc liên quan đến tứ trụ, bác tự, tròm sao và cả những thứ khác mà tôi không biết tên. Không biết vì sao trước khi gặp bà, tôi có một áp lực vô hình, áp lực đó gần như là đạt đến giới hạn. Nhưng khi bà xuất hiện trước mặt, tất cả bức an nhanh chóng tan biến thành mây khói. Bởi bà ôn hòa hơn tôi tưởng rất nhiều, đem đến cho người ta một Ừ, tôi không nói rõ được, chính là một cảm giác nhẹ nhàng Bạn tôi nói chắc bà cũng gần 60 tuổi, nhưng nhìn bà chỉ mới hơn 40 là cùng Cả người phối hợp với đồ đơn sắc, gương mặt không phấn son, trang điểm, vô cùng giản dị Sau khi chào hỏi qua la, bạn tôi mượn cớ rời đi, để tôi lại một mình đối diện với bà Bà cầm cốc trà đưa lên miệng Khẽ cười nhìn tôi Cháu có nghe nói qua về cô Ừ, bà Bà cười gật đầu Tôi cũng có nghe nói qua về cậu Được rồi Những thứ bà thành thạo Thật ra cháu cũng không hiểu lắm Cháu rất muốn biết cảm nhận về nó như thế nào Ý cháu là về việc có thể nhìn thấy tương lai Cậu nói giống như là tôi có thể xuyên qua không thời gian vậy Có một chút Nhưng cháu muốn nói đến cảm nhận Cậu hiếu kỳ về điều này à Vâng Bà đặt cốc xuống Nghiêm túc mà nói Những thứ đó không thể được coi là nhìn thấy tương lai Chỉ là một phân ngành thống kê học Thống kê sao Bà hơi nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi Nhìn thấy một cái cây kết đầy những quả táo chính Cậu không cần chờ kiểm chứng Cũng sẽ biết được nó sẽ rụng Đúng vậy Không chỉ tương lai, đối với quá khứ cũng vậy. Có rất nhiều thông tin bày ra trước mắt. Vẫn nói đến quả táo. Khi cậu nhìn thấy dưới góc cây táo có một quả táo, không cần phải suy nghĩ nhiều, cậu cũng biết nó từ trên cây rơi rụng xuống, chứ không phải là đã nằm ở đó từ xưa. Cậu có cần nhìn thấy quả táo rơi xuống đất thì mới xác định được điều này hay không? Không cần. Đương nhiên, cũng có thể nó từ ngoài không gian bay đến, nhưng khả năng đó thấp tới mức bỏ qua như không tính. Ừ, đúng như bà nói, nhưng lĩnh vực mà bà thông thạo, xem cho con người mà, con người có ý chí tự do, sao bà có thể nhìn thấy quá khứ và đoán được tương lai của những người đó, những người mà có ý chí tự do được. Thực ra không có gì khác biệt, quan hệ tuyến tính đơn giản mà thôi. Ví dụ, bà hơi chầm ngâm một chút, lấy ví dụ nhé, đó là việc tôi nghe được trong một buổi tọa đàm về chủ đề nữ giới. Vì sao rất nhiều phụ nữ nhịn ăn giảm béo, nhưng qua tuổi trung niên vẫn có mở bụng? Đó là vì trong lòng họ không có chỗ dựa, thiếu sự hỗ trợ, một cách nói rất thú vị, đúng chứ? Ở một góc độ nào đó, nó cũng có lý. Thiếu thốn về mặt tâm lý sẽ có sự bù đắp về mặt sinh lý theo một hình thức nào đó. Ừ, có lý. Đó là những thông tin có được thông qua quan sát hiện tượng trước mắt, thông tin của quá khứ. Vậy tương lai thì sao? Tương lai cũng vậy, giống như cậu nhìn thấy mặt trăng, lặn thì sẽ biết được mặt trời mọc, một hiện tượng hiển nhiên. Nhưng, việc biết trước này không đơn giản như vậy chứ. Đương nhiên không phải, có điều tôi không cho rằng đó là một loại tiên đáng, không thần bí như vậy đâu. Chúng ta bắt đầu từ quan sát con người trước nhé, anh đã từng thử chăm chú quan sát một người lạ hay chưa? Tôi nghĩ ngợi, có lúc ạ, là lúc nào? Ừ, ví dụ như trong lúc buồn chán đợi người khác Có lẽ cháu sẽ quan sát một ai đó trên đường Có thu hoạch gì không? Nói thế nào nhỉ? Có lúc thấy được một số thứ Kiểu như người viết thẳng mọi thứ lên mặt ấy Thử ví dụ xem ừ, Ví dụ Ví dụ có thể từ gương mặt của đối phương Nhìn thấy sự lo lắng, bất an và vui mừng Đúng rồi Có lần từ biểu cảm trên gương mặt của một cô gái trẻ Cháu nhìn ra sự vui mừng Chờ đợi, rồi biểu cảm đó của cô ấy lúc nghe điện thoại lên đến cực điểm Vì vậy cháu đoán cuộc điện thoại mà cô ấy nghe là bạn trai gọi đến Ồ, hóa ra là như vậy, cháu bắt đầu có chút hiểu ý của bà rồi Ừ, chính là điểm này Cậu xem, cậu cũng nắm bắt được một số điều siêu thật rồi đấy, có đúng không? Nhưng mà... Được rồi, không có nhân Tôi sẽ không hỏi ngược lại cậu nữa Để tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé Chúng ta không chỉ là một điểm có hiện tại, mà là một điểm nằm trên đoạn tuyến tính dài. Trước và sau điểm đó đều là tồn tại khách quan. Chúng ta chỉ chuyển động thuận theo một đường thẳng nào đó không nhìn thấy mà thôi. Có chút giống với đường parabol Đa phần chúng ta chỉ chú ý đến điểm hiện tại, mà quên đi cả đoạn đường parabol giả dụ lúc này có người có thể phân tích, chú ý tôi nói là phân tích, chứ không phải là tiên đoán. Có người có thể phân tích đoạn đường baraboy kia, vậy người đó có được tính là như thấy được quá khứ hay không? Đồng thời cũng biết trước được tương lai hay không? Đương nhiên, cậu có thể nói, nhưng thực ra không đúng có phải không? Bởi người đó chỉ đưa ra khả năng lớn nhất sau khi phân tích mà thôi. Còn tuyên đoán tương lai mà cậu vừa nói chỉ là kết quả sau khi phân tích. Mọi người thường có thói quen miêu tả tương lai như là một điều gì đó rất thần bí. Nhưng nếu cậu thử dựa trên quan điểm Vượt thời gian Men theo điểm hiện tại để nhìn đến quỷ tích của nó Quá khứ và xu hướng dịch chuyển Đến tương lai Cậu sẽ có thể đoán trước được tương lai Bà lại cầm một cốc trà lên mỉm cười nhìn tôi Rất thần bí có phải không Cháu hiểu rồi Nhưng cháu vẫn có câu hỏi khác Thử nói xem Theo cách của cô À không của bà vừa nói Vận mệnh không thể thay đổi được à Không chắc. Ví dụ chúng ta đều nhìn thấy cầu thủ bóng đá có thể xúc bấm theo một đường cong rất đẹp, chứ không phải là đường baraboy tiêu chuẩn có đúng không? Tức là quả bóng tự xoay chuyển ở một mức độ nào đó sẽ tạo nên thay đổi quỷ tích. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến hướng đi của tương lai. Nhưng quả bóng cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống. Bà mỉm cười. Điều cậu vừa nói chính là sinh tử. Cậu không có cách nào chống lại được cái chết tự nhiên đang đến gần. Điểm bắt đầu của đường Parapoy chỉ là sinh, điểm xuống chính là tử, còn quỷ tích ở giữa, có đúng không? Như vậy... Hiểu rồi, đúng là hai việc khác nhau. Ý của bà là, ngoại trừ sự việc tất nhiên của sinh tử, vận hành quỷ tích chưa chắc, không có cách nào thay đổi được, nhưng cần phải tự mình xoay chuyển. Ừ, cháu cảm thấy dùng cảm từ, dùng cái cụm từ... Chiều hướng của bản thân thì để hình dung thì hay hơn ừ, tôi chỉ dùng đường Parapoi để ví dụ Cũng chưa thỏa đáng lắm Thực tế thì quỹ tích của vận mệnh của chúng ta có phải là đường Parapoi hay không? Phần sinh và tử có lẽ rất giống Nhưng quỹ tích ở giữa không chắc là hình cung Vì vậy, khả năng thay đổi ở đoạn giữa là khá lớn Bây giờ, cậu đã có câu trả lời cho vấn đề vận mệnh không thể thay đổi hay chưa? Rất thú vị! Ấn tượng sâu sắc Cháu thừa nhận ban đầu cháu đã hiểu sai một số vấn đề Vậy giờ có thể cho cháu biết Cảm nhận của bà rồi chứ Tôi nói mình không có cảm nhận gì đặc biệt Cậu có thất vọng hay không Tôi thành thật suy nghĩ một chút Ừm, có chút xíu ạ Vận mệnh là một khái niệm rất thú vị Khi nhắc đến ta cảm thấy nó là thứ rất khó thay đổi Thực ra vận mệnh bao gồm Rất nhiều khái niệm Ví dụ như từ vũ trụ, thời cổ đại hai chữ này là một tổ hợp, bốn phương hợp thành vũ. Vũ chính là khái niệm không gian. Từ quá khứ đến hiện tại chính là trụ, trụ là khái niệm thời gian. Hàm nghĩa của vũ trụ chính là không thời gian, sự giao thoa của không gian và thời gian. Vận mệnh cũng có sự giao thoa như vậy, cũng là hai chữ. Vận và mệnh tổ hợp lại với nhau được gọi là vận mệnh. Giống như tính cách và lựa chọn của cậu Tuy có biến số nhất định Nhưng chúng sẽ giao nhau Hình thành một điểm tất nhiên Cơ hội chàn đầy những biến số Nhưng nó cùng sự hiểu biết Và lòng can đảm của cậu giao với nhau Cũng tạo thành một điểm giao thoa Những điểm này thu hút Bài trừ, ảnh hưởng lẫn nhau Lại hình thành một điểm mới Những điểm này lần lượt tập hợp lại Tạo thành vận mệnh của cậu Nó sẽ không thay đổi sao Nó sẽ thay đổi Từng giây, từng phút đều đang thay đổi Rất nhiều điểm thay đổi tập hợp lại Tạo nên một tính ngẫu nhiên Có điều, đa phần sự thay đổi đều rất nhỏ Thậm chí nhỏ đến mức không có Nhưng những thay đổi nhỏ như vậy Lại ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng ta Người ta vẫn hay gọi là hiệu ứng bướm bướm Một phản ứng dây chuyền liên hoàn Bắt đầu từ một điểm rất nhỏ Độ lệch rất nhỏ Cả đời người lại hoàn toàn thay đổi Vì vậy có một cách nói như thế này Nhất niệm chi gian tức là chỉ một suy nghĩ Vạn vật sinh hoặc tử Nhất giới chi gian Tức là chỉ một điều nhỏ Vũ trụ tồn tại hoặc diệt vong Tất cả thay đổi đều bắt đầu từ một điểm nhỏ Mỗi khi tôi nhìn ra một điểm Tôi sẽ thử phân tích Đồng thời suy đoán hướng đi của nó Kết hợp với các loại khả năng để phán đoán Cái gần sát nhất Chính là tương lai cậu nói Tôi cảm thấy mọi thứ đều rất rõ ràng, đương nhiên không thể gọi là đơn giản, vẫn phải mất một chút công sức, tâm trí thì mới hiểu được. Mỗi lần hiểu được một con người, tôi đều nghiêm túc nghĩ đến những liên kết có thứ tự và không có thứ tự giữa vận và mệnh. Chúng như là ẩn như hiện, nhưng lại tồn tại rất chân thật. Chúng ta rốt cuộc là nên làm thế nào? Nếu tôi nói về vận mệnh của cậu, cậu sẽ vì thế mà lười biến, do dự, hay là không hề nghi kỵ và càng thêm kiên định à? Cậu sẽ vì thế mà ngồi đợi hưởng thành quả, hay sẽ tích cực phấn đấu? Nếu vận mệnh thật sự bị một câu nói điều khiển, vậy thì vai diễn của tôi đóng là thiên thần hay là ác quỷ? Vận mệnh còn được coi là vận mệnh nữa hay không? Hay nó là một cái gì khác? Cậu vừa hỏi tôi có cảm giác gì, tôi cảm nhận như vậy đó. Tôi há hóc mồm. Mắt tròn, mắt nhiệt nhìn người phụ nữ ở độ tuổi, đáng lẽ là nên ra công viên khiêu vũ đang ngồi trước mặt của mình. Tâm lý vừa hỗn loạn, vừa sáng trong tôi nói không rõ đó là cảm giác gì, giống như là ấn tượng ban đầu bà đem lại cho tôi vậy. Ừm, bà có từng hoang mang về điều này hay không? Từng có, nhưng chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Vì sao? Bà nâng bình trà lên rót nước cho cả hai. Vì có một ngày, tôi hiểu ra bản thân chỉ là một người giải vận mệnh. Đây chính là thân phận của tôi, chẳng có gì bối rối khó hiểu cả. Nếu như cậu vì một câu nói của tôi mà ngồi đợi hưởng thành quả, vậy cho dù có trùng hợp đạt được điều gì, cậu cũng sẽ nhanh chóng bị tuột mất vì cậu không xứng đáng với nó. Nếu tương lai cậu có khát vọng, đến mức hận không thể từ trong hỏng kéo ra thêm một cánh tay để nắm bắt cơ hội, Vậy cậu sẽ có thể đạt được những điều mà vượt xa sự mong đợi của mình vận mệnh nhiều lúc là do bản thân mình nắm trong tay Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại những lời này gật cực đầu Mười mấy năm trước tôi từng đọc được một câu rất ý nghĩa Nhưng gian một đời 50 năm Tôi không muốn vì hoàn thành việc sống mà sống Tôi nguyện vì ước mơ mà sống Nói xong bà nâng cốc trà đưa lên miệng Khẽ cười nhìn tôi Có hiểu không? Tôi vừa cười vừa gật đầu Vâng, cháu hiểu rồi chương 41, chuyển kiếp Anh không sống một người nhớ bản thân đã chuyển kiếp Anh ta tỉ mỉ quan sát tôi hồi lâu Rồi đưa ra kết luận Chính xác, tôi thành thật thừa nhận Vậy anh tìm tôi để làm gì? Tôi có quen một người nhớ bản thân đã chuyển kiếp qua rất nhiều đời Nên cũng muốn hỏi anh một chút Nếu việc này khiến anh cảm thấy khó chịu Thì vậy xin Anh ta cười lạnh lùng Có cái gì mà khó chịu Các anh chỉ là hiếu kỳ mà thôi Đúng, đúng là hiếu kỳ Anh ta nghiêng nghiêng đầu Nhìn ra ngoài cửa sổ Nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nhìn tôi Nói đi, anh hiếu kỳ điều gì Thật sao, cảm ơn Xin hỏi anh có nhớ rõ tiền kiếp của bản thân hay không Không nhớ rõ lắm Rất mơ hồ Vậy anh nhớ được bao nhiêu? Hồi nhỏ thì nhớ được nhiều hơn Có những thứ vô cùng rõ ràng Bây giờ lại mơ hồ không rõ Cảm giác như là bị ký ức của kiếp này xóa mờ đi rồi Vậy thì phần còn nhớ thì sao? Anh ta do dự một lúc Rồi đứng dậy đến bên cửa sổ Dựa vào lan can Nhìn ra ngoài Tôi chỉ nhớ được hai kiếp trước Có thể kể tôi nghe hay không? Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ chầm mặt một lúc rồi nói Nói về kiếp trước nhé Kiếp đó thân phận của tôi hình như là chủ nô Có rất nhiều nô lệ phục vụ Ấn tượng mơ hồ là còn có thê thiếp thành đàn Trong ký ức Kiếp đó tôi là người có tính cách nóng nảy Cũng không nhớ rõ nữa Nói chung là nếu không vui Tôi sẽ dùng đủ mọi cách để ngược đãi nô lệ Hành vi cụ thể thế nào thì không nhớ nổi Không phải ngại là không kể Kiếp trước thì có gì mà phải xấu hổ Thật sự là không nhớ nổi nữa ừ, điểm này tôi tin anh Ban đầu tôi cố tình tìm kiếm các tư liệu về thời La Mã Hy Lạp và Ai Cập cổ đại để đối chiếu Xem có trùng thời kỳ của kiếp trước không Nhưng hình như không đúng Về sau tôi cũng để ý tìm kiếm các thời đại nô lệ Của nhiều nền văn hóa khác nhau Cũng không đúng luôn Anh có nhớ điểm nào không đúng không? Anh ta đứng trước cửa sổ nghiêng đầu. Đây cũng là điểm ban đầu tôi không hiểu. Tôi luôn cảm thấy những nô lệ ở kiếp trước không phải con người, mà là gia súc hoặc là vật nuôi thì đúng hơn. Tôi không có chút cảm tình nào với họ, cảm giác đó không thể nói rõ được. Nói chung nghĩ lại vẫn thấy có cái gì đó không đúng. Tôi gợi ý anh ta. Liệu có phải là trong bối cảnh thời đại mà kiếp trước anh sống... Chế độ xã hội và khái niệm giai cấp của anh Khiến anh cảm thấy như vậy Anh ta dứt khoát phủ nhận Không phải, chắc chắn là không phải Có một số ký ức Tuy rất mơ hồ Nhưng nhận thức vẫn rõ ràng Tôi và các nô lệ đó Nhìn không giống nhau Không cùng một vật chủng Các nô lại, các nô lệ Để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm Hắn hình như là động vật chân đốt Giống như cua, nhà nấy Cách tôi trừng phạt hắn là chặt đứt Cái chân hoặc là cánh tay Hắn rất đau Nhưng sau một thời gian Thì chân tay lại mọc lại Chỉ có màu sắc là không giống Phần chi mới mọc Sẽ có màu nhạt hơn Có chuyện như vậy sao Liệu có phải là sai lệch ký ức hay không Anh bị nhầm lẫn ký ức đó Với một cảnh tượng nào khác thì sao Anh ta quay đầu lại nhìn tôi Anh muốn nói lúc nhớ lại ký ức đó Tôi nghĩ đến cảnh mình ăn cua hay sao Không thể Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi mới nhớ ra chuyện này Vả lại, không chỉ có nô lệ đó, còn những loại khác Rất nhiều nô lệ giống khỉ, có cây đuôi dài phía sau Còn có nô lệ bạch tuột, nhìn thì mềm mại, nhưng tính tình rất nóng nảy Đúng rồi, còn có một kiểu nô lệ rất phiền phức Bay nhẹ nhẹ giống như là xương khói Bắt buộc phải đeo xiên xích đặc chế thì mới khống chế được Nếu không sẽ dễ dàng xuyên tường mà trốn mất Anh ta lại ngồi lại trên ghế trước mặt nhìn tôi Anh biết làm sao để trừng phạt kiểu nô lệ mỏng manh này hay không? Tôi nghiêm túc nghĩ đến một vài giả thuyết rồi lắc đầu Nén không gian Anh ta cười một cách tà ác Nhốt vào một không gian rất nhỏ Như là người khổng lồ bị nhốt ở trong cái bình trong truyền thuyết vậy Trong tình trạng đó Nhóm nô lệ mỏng manh này sẽ biến thành một thực thể rất nhỏ Có độ dày xác định Lại chịu nhiệt độ cao Sau đó thì sao, sẽ như thế nào? Anh ta cười đắc ý Nhiệt độ cao sẽ khiến chúng phình ra Nhưng cái hộp nhỏ nhốt chúng Rất chắc chắn Anh đã hiểu chứ Tôi nghi ngại gật gật đầu Là vậy đấy, có hơi phiền phức Những chuyện này anh đều ghi nhớ sao Đương nhiên Hồi nhỏ tôi từng kể với bố mẹ tôi Nội dung nhiều hơn bây giờ Bố mẹ tôi sợ chết khiếp Bố tôi thì cho rằng do tôi xem hoạt hình gì đó kỳ quái Tôi nghi ngờ Thời kỳ nô lệ trong lịch sử Có kỹ thuật hiện đại như vậy sao Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Ban đầu tôi cũng nghi hoặc sống như anh Về sau trong vô thức tôi nghĩ ra một điểm Là gì vậy Giả dụ kiếp trước của tôi Không phải là người trái đất Mà là người ngoài hành tinh thì sao Phải thừa nhận giả thuyết này Khiến người ta mở rộng tầm mắt Như vậy thì có thể Giải thích được rồi đúng chứ nền văn minh ngoài trái đất nô lệ ngoại hình kỳ lạ tôi không coi chúng là đồng loại tất cả đều hợp lý tôi gật gật đầu đối với tiền kiếp ừ, ở nền văn minh ngoài trái đất này anh có có nhớ gì nữa không ví dụ như là phương tiện giao thông cảnh tượng thực tế hoặc là cái gì khác một chút ví dụ có thể nhìn bao quát một thành phố vô cùng lớn còn hơn nữa thì không có ấn tượng Vậy anh có nhớ bản thân hình dạng sẽ như thế nào hay không? Anh ta biểu môi, ý nói mình không nhớ rõ, sau đó sững sốt. Ồ, đúng rồi, có một chi tiết. Lần đầu nhìn thấy tên lửa phóng vào không gian trên tivi, tôi đã bật cười. Cảm thấy nó quá lạc hậu, nhưng lại không rõ lý do, chỉ cảm thấy hình dáng rất quê mùa, lỗi thời rồi. ừm, nhìn từ việc có thể sai khiến các chủng loài ngoài hành tinh Tên lửa đích thực sẽ lỗi thời. Anh ta lẩm bẩm câu gì đó rồi xua tay một cách thiếu kiên nhẫn. Nói chung là kiếp trước chỉ nhớ được như vậy thôi. Vậy kiếp trước nữa thì sao? Anh còn nhớ được bao nhiêu? Càng ít hơn, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống kiếp trước. Cảm thấy rất tốt đẹp. Ví dụ, anh ta cúi đầu trầm giọng, Ừm. Tôi nhớ mang máng chúng tôi sinh sống Ở một thành phố bao quanh là rừng rậm Không phải Không hoàn toàn là thành phố như bây giờ Mà là thành phố kết hợp với rừng rậm Nhưng cũng coi như là thành phố Đại khái là như vậy Chúng tôi Tôi lúc ở kiếp trước nữa Hình như là từ một loại thực vật nào đó tiến hóa thành Hầu hết thời gian Chúng tôi đều ở trên những bậc thềm to nhỏ khác nhau Cùng tắm nắng Lúc đó mọi người rất vui vẻ Cùng nhau nói chuyện Nội dung thì không nhớ nữa. Nói chung đối đãi với nhau rất ôn hòa. Ấn tượng sâu sắc duy nhất là một bóng người, nhìn có vẻ tao nhã tiến về phía tôi. Lúc đó tôi có một cảm giác hạnh phúc vô cùng mãnh liệt. Thật sự là không nhớ được nhiều lắm. Tôi cũng không thể nói rõ ràng. Có một đợt tôi cho rằng đó là người yêu của tôi ở kiếp trước. Nhưng về sau nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng lắm. Hình như không có khái niệm về giới tính, mà là đến từ một loại. Ừm. Gần như là kiểu cảm nhận tôn giáo. Nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt của anh ta bắt đầu trở nên hiền hòa hơn. Tôn giáo sao? Nói chung, đó là cảm giác được chú ý, được quan tâm, yêu thương rất mãn nguyện, rất trọn vẹn. Tiếc rằng liên quan đến kiếp trước nữa thì tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu. Ừ, rất thú vị. Vậy kiếp trước anh có nhớ những điều này hay không? Anh muốn hỏi kiếp trước tôi có nhớ được kiếp trước nữa hay không à? Cái này tôi có thể chắc chắn là không nhớ Bởi kiếp trước tôi đắm chìm trong cuộc sống của chủ nô Hoàn toàn không có bất cứ cái cảm giác tội lỗi hay là ăn năn nào Tôi có thể khẳng định Đến giờ mỗi khi nhớ lại sự bình lặng, đẹp đẽ của kiếp trước nữa Tôi vẫn thấy rất thoải mái Kiếp này có gặp người anh có từng quan hệ ở hai kiếp trước hay không? Anh ta lắc đầu Không, một lần cũng không Chỉ có người cũng nhớ về kiếp trước của mình Chính là giống tôi Có người nào giống anh không? Ý tôi là nền văn minh ngoài trái đất ở kiếp trước Có một người Hồi tôi học trung học Bạn cùng bàn có lần vô tình kể tôi nghe về giấc mơ của cậu ta Chúng tôi đều cảm thấy cảnh tượng trong mơ quá đổi chân thật Nên tôi thử dò hỏi có phải là kiếp trước cậu ta đã trải qua những sự việc này nên mới mơ giấc mơ như vậy hay không. Bạn cùng bàn với tôi sửng sốt một lúc lâu rồi nói rất có thể. Sau đó tôi để cậu ta nghĩ thêm. Cậu ta kể tôi nghe một số chuyện vụn vặt, rời rạc, đều là chi tiết trong sinh hoạt, không có ý nghĩa gì. Vì vậy lúc đó tôi cũng không hỏi thêm. Vì sao lại không hỏi thêm? Anh không cảm giác đồng cảm hay sao? Anh ta một lần nữa khiếu kiên nhẫn, lắc đầu rất nhanh. Cái này anh không hiểu được đâu. Kiếp này có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến bản thân, nên không thể xác định được những việc của kiếp trước. Hơn nữa có một kiểu, ừ, nói thế nào nhỉ? Một kiểu cảm giác ngăn cách. Đối với tôi, ký ức của kiếp trước chính là cảnh tượng trong mơ khiến người ta ấn tượng sâu sắc, nhưng lại không thể chứng thực, không thể nói rõ, nhưng lại ghi nhớ. Rồi không cách nào kiểm nghiệm được thật giả Ký ức của chính mình mà còn như vậy Thì đối với những gì mà người khác miêu tả Thì càng khó phân biệt Tuy những miêu tả của người đó về kiếp trước Ít nhiều sẽ khiến anh cảm thấy hứng thú Nhưng anh không để xác định có bao nhiêu phần chân thật Có thể đó chỉ là tưởng tượng của đối phương Mà nếu có thật Thì anh cũng không cách nào để kiểm chứng được Đó là một cảm giác vừa mô hồ vừa chân thật Anh không có ký ức của kiếp trước thì không thể hiểu được, tôi nói cũng là vô ích. Anh ta nói cũng có lý, vì vậy tôi gợt gật đầu, không băn khoăn về vấn đề này nữa. Vậy anh có nhớ bao nhiêu chi tiết mà anh ta đã miêu tả hay không? Chúng ta khoan quan tâm đến thật hay giả nhé. Ứng tượng duy nhất là cậu ta nói bản thân thường xuyên xuyên qua, nhưng xuyên qua cái gì thì cậu ta lại không nói rõ, giống như là từ một điểm. Đột nhiên kéo dài vô hạn, biến thành một đường Tôi cũng có cảm giác gần giống như vậy Còn lại là điều quên rồi Quá là rời rạc, tia sáng màu bạc gì đó Nhảy lên liên tục gì đó, không nhớ rõ nữa Vậy anh cảm thấy lúc này tôi thấy trên gương mặt của anh ta hiện lên nét do dự Tôi liền hỏi, sao vậy? Ừm, cái đó, thật ra tôi còn nghĩ đến một khả năng Nhưng tôi không chắc chắn và cũng không thể giải thích được Tôi không hiểu em muốn nói gì Ý của tôi muốn nói Ừ, um, liệu có khả năng thế này Thực ra kiếp trước Hoặc là kiếp trước nữa Tôi vốn dĩ không phải là con người Mà là chó Hoặc là, là một loại côn trùng Thậm chí là một loại vi khuẩn Virus Nhưng tôi không biết điều đó Chỉ là bây giờ Từ góc độ của kiếp này để nhìn nhận Tôi mới cho rằng kiếp trước mình là người Ở nền văn minh ngoài trái đất Liệu có khả năng này hay không Tôi ngững người "Cái kiếp này chúng ta thật ra không phải là người mà là nhưng chúng ta lại cho rằng." Nói đến đây, anh ta ngừng lại, bất an nhìn tôi. Tôi không có cách nào trả lời được câu hỏi này của anh ta. Lúc ăn xong bữa tối, tôi hỏi người bạn bác sĩ câu hỏi này. Cô ấy suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói, "Có thể vậy." Sau đó cúi đầu kiên nhẫn nhặt xương ở trong miếng cá ra. Cô không có hứng thú với câu hỏi này à? Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Gần như ngày nào tôi cũng phải đối diện với những câu hỏi như thế Vì vậy tôi không để cho bản thân có hứng thú với nó Nhân... Cô buông đũa xuống nhìn tôi Không có nhân Anh có quá nhiều chữ nhân nhưng cái này, nhưng cái kia Được rồi, nếu những điều anh ta nói là đúng thì sao? Anh sẽ giống như anh ta, công kích người khác Rồi lại tự làm tổn thương bản thân à? Có những vấn đề không phải là vấn đề Không thể dùng phương pháp để giải quyết vấn đề Để xử lý nó Nếu không bản thân anh sẽ trở nên tồi tệ hơn Anh có hiểu không Tôi nhìn cô ấy một lúc Cố gắng nắm bắt một tia tuyệt vọng trong ánh mắt Nhưng tôi không phát hiện ra dù chỉ là một chút Đừng có quá nghiêm túc Nếu không sẽ rất phiền phức Cứ coi như đây là một trò chơi Diễn tốt vai của mình Đến khi trò chơi thuộc về anh kết thúc là được Nói rồi cô ấy cầm đôi đũa lên Ăn cơm của anh, làm việc mà anh đang làm, thật sự không chịu được nữa thì tìm tín ngưỡng gì đó mà tin, hoặc là dùng tín ngưỡng để giải thích cho tất cả. Tôi cẩn thận, nghĩ đi nghĩ lại câu nói này, rồi lại hỏi. Chỉ như vậy thôi sao? Cô ấy nhặt xương cá trong đĩa thành đống nhỏ, rồi bất động một lúc, sau đó không ngẩng đầu lên mà trả lời tôi. Đúng, chỉ vậy thôi. Chương 42 Chương 42 Chương mở rộng Bác sĩ khoa tâm thần Để tránh sai lệch và hiểu nhầm, tôi có trách nhiệm viết phần phiên ngoại 2 Giải thích một chút cho mọi người về công việc của các y bác sĩ khoa tâm thần Tôi biết có một cách nói thế này Bệnh nhẹ thì tìm bác sĩ tâm lý, bệnh nặng thì tìm bác sĩ tâm thần Nhưng tôi có thể phải nghiêm túc khẳng định với mọi người điều đó là sai Trên thực tế, rất nhiều y bác sĩ khoa tâm thần Cần sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý hoặc ngược lại thêm vào đó, bác sĩ thêm vào đó, phân loại bác sĩ tâm thần không hề đơn giản. Phân loại theo các hội chứng tâm lý thì có bác sĩ chuyên điều trị chứng rối loạn tâm thần thực thể, chuyên các chứng rối loạn tâm thần chức năng, rối loạn tâm thần do bệnh lý cơ thể gây ra, rối loạn do sự khác thường của nhiễm sắc thể. Ngoài ra, cũng có bác sĩ tâm thần chuyên về mặt tình dục giới tính, chuyên về các triệu chứng của thần kinh hay là bác sĩ chuyên điều trị bệnh liên quan đến tâm lý. Một số nghiệp vụ của bác sĩ tâm thần đang xen lẫn nhau, số khác thì lại độc lập. Hiện nay Trung Quốc, trừ Đài Loan, thiếu nhất chính là bác sĩ tâm thần chuyên về lĩnh vực tình dục giới tính và rối loạn thần kinh do nhiễm sắc thể. Vấn đề liên quan đến phương diện tình dục, rất nhiều bệnh nhân khó có thể mở lời hoặc thành chấp nhận chìm đắm trong đó, ví dụ như thao túng hoặc là thuần phục trong tình dục. Thiếu sót thứ hai là Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu về di truyền khá muộn. Đối với một số bệnh nhân tâm thần tương đối đặc thù, kỳ thực bác sĩ tâm thần cũng không hoàn toàn nhìn nhận bằng tư duy duy vật bởi rất nhiều hiện tượng quá mất kỳ lạ. Ví dụ như có bệnh nhân thích vẽ tranh, ý nghĩa của các bức tranh tương đối là phức tạp không ai hiểu được. Bệnh nhân rất nhẫn nại giải thích. Giải thích xong nhiều bác sĩ đều kinh ngạc, Bao gồm cả bác sĩ chủ trị và bác sĩ tâm lý của anh ta Mỗi vật thể độc lập trong mỗi bức tranh Đều dùng một góc nhìn độc lập để thể hiện Chẳng hạn trong bức tranh có hoa, có mây, có cây cối Có người qua lại, có dòng sông, có cây cầu Bông hoa thì được nhìn từ dưới lên Mây lại được nhìn từ trên xuống Cây cối được vẽ theo góc chính diện Người được vẽ theo góc nhìn từ phía sau bông hoa Sông được vẽ từ ven bờ Còn cây cầu lại được vẽ dưới góc độ cấu trúc của nó Nếu đối chiếu từng vật thể theo lời giải thích của anh ta Bạn sẽ phát hiện anh ta vẽ rất chuẩn xác Nhưng sao lại chuẩn xác như vậy? Bởi anh ta nói mình cũng nhìn sự vật theo góc độ ấy Anh ta không cần quỳ xuống Cũng có thể nhìn một bông hoa từ dưới lên Không cần nằm sắp trên tấm ván Cũng có thể nhìn được dòng sông từ ven bờ Tôi không biết trước nay có trường phái hội họa nào như thế hay không cũng không biết là có họa sĩ nào chuyên vẽ như vậy hay không. Quay lại vấn đề tôi đang nói đến, những tình trạng như vậy mọi người đều chưa từng gặp, cũng không có tính nguy hại trực tiếp. Thôi thì cứ đặt sang một bên trước đã. Thứ cần điều trị là gì? Chính là chứng hưng cảm của bệnh nhân có thị giác đa góc độ này. Qua N lần thất bại, kết quả phân tích hội chuẩn cuối cùng vẫn là phải điều trị vấn đề thị giác đa góc độ trước bởi góc nhìn của bệnh nhân quá phức tạp, bản thân anh ta có lúc cũng nhìn không ra, vì vậy càng lúc càng luống cuốn, khiến chứng hưng cảm, phản tác dụng. Nhưng cứ như vậy cho đến hiện tại cũng không có tiến triển gì lớn. Đối với tình trạng của kiểu bệnh nhân này, rất nhiều bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý đều có thái độ kính sợ, kèm theo một câu nói rất thông dụng, quá khủng. Nhưng không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng vẽ tranh, Không phải là tất cả bệnh nhân thần kinh đều có thể biểu đạt suy nghĩ của chính mình Vậy thì phải làm sao? Phải dựa vào, quan sát và tiếp xúc lâu dài của bác sĩ Nếu bạn là một nhân viên bán hàng ở siêu thị Bạn có thể đảm bảo mỗi ngày đều nhẫn nại với khách hàng hay không Nếu bạn là tiếp viên hàng không Bạn có thể ngày nào cũng nhẫn nại với hành khách hay không Còn đối với bệnh nhân thần kinh Nếu không thực sự nhẫn nại quan sát Chuyên tâm nghiên cứu các vấn đề tồn tại Dù có cùng bệnh nhân đối mặt cả năm trời cũng chẳng có tác dụng gì Bởi thứ mà bác sĩ cần thâm nhập chính là tâm hồn của một con người Kỳ thật, làm nghề này mức độ rủi ro rất cao Nếu bác sĩ tâm thần đưa ra phán đoán sai lầm Rất có thể sẽ khiến bệnh tình bệnh nhân nặng thêm Bản thân trực tiếp đối diện với nguy hiểm Những tình huống bệnh nhân tâm thần phát bệnh giết chết bác sĩ cũng không hiếm gặp Thời gian dài tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần chính là một thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với tố chức tâm lý của bác sĩ. Họ cũng là con người, khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Ví dụ, có thể mắc chứng hoang tưởng nhẹ, thậm chí coi nhẹ bản thân dẫn đến tự sát. Tôi quen một bác sĩ tâm thần điều trị trong lĩnh vực rối loạn tâm lý, cũng là một phụ nữ khá xinh đẹp, thích xé giấy báo, xé thành từng sợi, từng sợi, rộng tầm chiều ngang của một cái bút chì. Lúc nói chuyện, lúc xem tivi đều xé như vậy. Mấy lần gia đình giới thiệu xem mắt đều phải thất bại vì nguyên nhân này. Ý của tôi muốn nói ở đây là Làm một bác sĩ tâm thần vô cùng khó khăn, không phải cứ hiểu một chút y học, tâm lý học và triết học, thêm cả vật lý lượng tử là có thể chữa trị được cho bệnh nhân. Không hề khoa trương khi nói vào ngành này, cũng là một dạng dưng hiến cuộc đời vì sự nghiệp. Đây tuyệt đối là một ngành nghề rủi ro cao, gần đây có nhiều bài báo viết về một số bệnh nhân bất lương bệnh bệnh viện bất lương ngược đãi bệnh nhân gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của bác sĩ tôi viết điều này không phải là để lấy lại danh dự cho tất cả các bác sĩ tâm thần mà là để lấy lại danh dự cho các bác sĩ tâm thần kính nghiệp có đạo đức đồng thời cũng để nói với mọi người rằng lĩnh vực này không bí ẩn mới mẻ và thú vị như rất nhiều người nghĩ một bác sĩ tâm thần chân chính Căn bản sẽ không ngồi đây viết những điều này, bởi không có thời gian và tinh lực, mà dù có cũng sẽ đi chơi, thư giãn, giải tỏa tâm trạng, quay quần cùng gia đình. Nói chung sẽ không viết về công việc của bản thân, vì điều đó quá điên rồ. Nếu không tin, bạn thử tìm một bác sĩ tâm thần đang làm việc, bảo anh ta viết mấy điều này xem. Không may gặp bác sĩ tâm thần đang trong giai đoạn u út, có khi bạn còn bị mắng cho ấy chứ. Phiên ngoại thứ hai đến đây là kết thúc. Tôi không biết liệu có ý nghĩa gì hay không, nhưng tôi có lời khuyên thế này. Đừng vì một vài vấn đề tâm lý nhỏ nhỏ mà cuốn quýt lo lắng đi bệnh viện hoặc tìm bác sĩ, trừ phi bạn thật sự bị bệnh. Bản thân nghĩ thoáng ra một chút là được. Không có gì phải kích động, thật sự không có gì đáng để kích động hết. Hy vọng những bạn có ý nguyện đầu quân và khoa tâm thần sẽ đọc hết phần này, sẽ có được chút gợi ý. Nếu vẫn kiên định với chí hướng của bản thân, Tôi khâm phục bạn từ tận đáy lòng, chúc bạn có thể tiếp tục kiên trì, bởi bạn có một trái tim vô cùng nhân hậu, khoan dung. chương 43, Nền Văn Minh ngụy Tạo Một hôm, người bạn là chuyên gia thôi miên gọi điện cho tôi, nói có một bệnh nhân khá thú vị, hỏi tôi là có hứng thú hay không. Thú vị như thế nào? Cô ấy tự giới thiệu là đã tiếp xúc với người ngoài hành tinh, đến tiếp nhận thôi miên vì chuyện này không có hứng thú. Vì sao? Điều là những suy nghĩ chủ quan không thực tế lại còn rập khuôn, cái gì mà người ngoài hành tinh cấy vào não thứ gì đó, hoặc là tạo ra một thiết bị theo dõi nano, không thì làm N lần thí nghiệm với cơ thể mình, còn có người ngoài hành tinh nữ o o x x với bản thân. Tôi không muốn nghe những thứ đó nữa. Nói chung đều là người ngoài hành tinh rất kinh khủng, bản thân đã bị điều khiển như thế nào? Không phải kiểu như anh nói đâu, lần này người ngoài hành tinh là bị hại. Một tuần sau, cuối cùng tôi cũng hẹn được bệnh nhân. Cô ấy chính là bác sĩ phụ khoa, chức vụ không thấp. Ban đầu cô ấy không đồng ý, còn kiên quyết từ chối bị ghi âm. Không còn cách nào khác, tôi phải tôn trọng ý kiến của cô ấy. Từ đầu đến cuối, chỉ ghi chép bằng tay. Lát nữa tôi còn có việc phải làm, anh muốn biết từ đâu. Từ lần đầu tiên người ngoài hành tinh tiếp xúc với cô đi, tiếp xúc với cô như thế nào? Chỗ để xe nhà tôi, tôi đang làm trở về nhà, vừa đổ xe còn chưa kịp tắt máy để nhìn thấy họ ngồi ở phía sau. Ừ, không có ánh sáng lóe lên hoặc là tạp âm trong mấy CD gì đó sao? Không có bất cứ điểm báo gì hết. Hoàn toàn không à. Cô ấy cẩn thận suy nghĩ. Xe rung lên một chút. Nếu không tôi sẽ chẳng nhìn vào gương chiếu hậu Bình thường tôi là một người khá tùy tiện sau đó thì sao? Sau đó tôi sợ muốn chết Bởi con người không có hình dạng giống vậy Họ có hình dạng thế nào? Chiếu theo hình dạng của con người để miêu tả nhé Hai con mắt ở vị trí giữa mắt và xương gò má Ngoài ra còn hai con mắt khác ở vị trí huyệt thái dương Tức là bốn con mắt Không có mũi Miệng là một khe mở rộng, to gấp hai lần miệng chúng ta. Hình như không có răng, cũng có thể là tôi không nhìn thấy. Môi rất mỏng, nhưng không phải màu đỏ. Tôi học y, tôi cho rằng máu của họ có lẽ không có hồng cầu. Vị trí tay thấp hơn tay của chúng ta một chút. Rất diệt, dán sát vào hai bên đầu. Không có tóc, chiều dài cổ khá giống chúng ta. Vai rất rộng, rộng đến mức nhìn không thoải mái. Cánh tay và ngón tay rất dài. Mỗi bàn chân hay là bàn tay đều có 5 ngón, nhưng ngón tay hình như không có xương, có thể tùy ý bẻ ngoặt, rất mềm. Màu da là xám trắng, hơi thiên về trắng hơn. Tôi vẽ ngợt ngoạt vào cuốn sổ, đưa cô ấy xem, cô ấy lắc đầu nói không phải như vậy. Anh chưa từng gặp, vẽ không ra đâu. Được rồi, cô tiếp tục kể đi. Không sợ anh cười, mặc dù tôi học y nhưng vẫn tin vào ma quỷ. Khi ấy tôi còn cho rằng là quỷ câu hồn Rồi tôi sẽ nhìn thấy cả cuộc đời của mình Vốn từng nghe người ta vẫn kể Không ngờ thật sự lại như vậy Rất nhiều sự việc nhỏ tưởng như là đã quên được Bây giờ liền gửi nhớ lại Thực ra lúc đó chỉ có mấy giây thôi Lúc tôi hoàng hồn lại Tôi hét lớn Mở cửa xe định bỏ chạy Nhưng cửa xe không mở được Tôi nghe thấy âm thanh như là phát ra Từ một thiết bị điện tử Bảo tôi im lặng Bảo tôi đừng sợ Làm sao có thể không sợ được cơ chứ Tôi để ý đến một điểm Vừa rồi cô nói Sau khi đổ xe còn chưa tắt máy Có phải xe của cô có cơ chế khóa tự động hay không Lúc đó vì không tắt máy Nên cửa xe không thể mở được Đúng chứ không phải là do họ làm Cô ấy nhìn tôi cẩn thận suy nghĩ Đúng là như vậy Tự động khóa Có lẽ do tôi hoảng quá Được cô kể tiếp đi Ngay lúc tôi vừa hét lớn, vừa cố gắng liều mạng mở cửa xe, họ dùng một thứ gì đó chụp vào cổ tôi, khiến tôi không thể hét ra tiếng, không cử động được, nhưng cũng chưa bị ép đến mức hôn mê. Chỉ là cơ thể mất đi chi giác, có thể há miệng nhưng không phát ra tiếng. Thứ chụp vào cổ của cô có thể ngắt đoạn thần kinh à? Tôi không biết, có lẽ là vậy. Sau đó cô bị dẫn đi sao? Ừ, hình như họ không trực tiếp chạm vào tôi, Mà chỉ dùng một cái túi nhựa trong suốt rất to Bọc tôi lại Nhưng cái đó tuyệt đối không phải túi ni lông Bể đầu tôi đụng vào thấy cứng Vậy mà lúc họ cầm trên tay Thoạt trông rất mềm Có thể biến dạng tùy ý Lúc đó vẫn còn trong xe sao Đúng Sau đó họ dẫn cô đi như thế nào Tôi cũng không thể miêu tả rõ ràng Mình bị dẫn đi như thế nào Đột nhiên có một tiếng ồn rất lớn Sau đó một ánh sáng cường độ cực mạnh Chiếu vào mắt tôi Khiến tôi không thể mở mắt ra được Đầu óc của tôi cứ ong ong Trước mắt là những mảng màu hỗn loạn Có thể do bị ánh sáng mạnh vừa rồi làm hoa mắt Đến khi có thể nhìn rõ, nghe rõ Tôi nhận ra mình đang ngồi liệt trên một thứ gì đó như là ghế Trước mắt là cửa sổ hình bán nguyệt khổng lồ Bên ngoài cửa sổ là hơn một nửa địa cầu Tôi thử mường tượng ra khung cảnh ấy Đa số chúng ta sống cả cuộc đời cũng chưa chắc có được cơ hội tận mắt nhìn thấy địa cầu của mình đang sinh sống điều này khiến tôi có chút ngưỡng mộ sau đó thì sao có ai nói gì với cô hay không hay là kiểu thần giao cách cảm cô ấy cúi đầu uống nước một lúc lâu mới ngẩn lên biểu cảm giống như là đã hạ quyết tâm tôi có thể nói cho anh biết nhưng anh tuyệt đối sẽ không tin đâu đến bây giờ chính tôi còn chưa tin đó là sự thật biết đâu đấy Cô ấy nhẹ nhẹ gật đầu Lúc đó nhìn thấy địa cầu Tôi không hề hân phấn chút nào Tôi chỉ nghĩ họ là người ngoài hành tinh Tôi bị bắt đi rồi Tôi có chồng, có con Có thể sẽ không gặp lại được người thân được nữa Vì vậy thời điểm thấy địa cầu trước mắt Tôi liền khóc Tôi hiểu Cô ấy cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc Sau đó mấy người họ đến trước mặt của tôi Có một người cầm trong tay món đồ vật rất nhỏ Tôi nhìn không rõ Đồ vật đó phát ra âm thanh điện tử Là tiếng Trung Giống như là đã được ghi âm trước sau Không biết Lúc đó tôi không để ý Chỉ biết khóc Nhưng tôi không cử động được Thứ đó nói những gì Ban đầu lập đi lặp lại rất lâu Chỉ có một câu nói Yêu cầu tôi chứng tỉnh lại Thả lỏng Họ không muốn bắt tôi đi Chỉ hy vọng tôi có thể giúp đỡ họ lặp đi lặp lại rất lâu Sau đó thì sao Sau đó tôi không khóc nữa Tôi muốn hỏi họ có thật sự là không bắt tôi đi hay không Nhưng tôi chẳng nói được Chỉ có thể nghe Khi tôi ổn hơn Cái máy đó bắt đầu phát ra những câu nói khác Có lẽ anh vẫn tin những điều phía trước Nhưng sau đây chắc chắn Anh cảm thấy tôi đang bị đặt Cô tạm thời cứ đặt tôi Ở lập trường trung lập Tôi cũng sẽ định vị bản thân như vậy Có được hay không Cô ấy thở dài Được rồi Họ nói nền văn minh hiện có của trái đất chúng ta đều là giả Hình dáng là do được đắp nặng mà thành Kỳ thuật trình độ kỹ thuật và văn minh trên trái đất rất cao Nhưng không phải là tất cả mọi người đều biết Trước mắt có hơn 60 tỷ người trên trái đất đều giống tôi Là những người không biết chân tướng Cụ thể dân số của trái đất có bao nhiêu người Họ không rõ, chỉ biết đại khoái là khoảng 170 tỷ người Còn chúng ta chỉ là một bộ phận giả tưởng, được tạo ra để người hành tinh khác nhìn thấy mà thôi. Từ rất lâu về trước, nền văn minh của loài người đã vô cùng tiên tiến. Loài người cũng biết trong vũ trụ tồn tại các loài sinh vật khác. Để không tỏ ra quá hùng mạnh, loài người đã tạo nên trạng thái nguyên thủy, hoang dã giống như bây giờ. Còn trên thực tế lại đang lén lút làm chuyện gì đó. Cụ thể là chuyện gì họ cũng không biết. Nhưng gần đây, một vài người trong số họ đã bị người Trái Đất sở hữu khoa học công nghệ cao bắt, bắt đi. Ban đầu, họ không nghi ngờ người Trái Đất. Nhưng sau mười mấy năm điều tra, tôi không rõ là thời gian này có giống với khái niệm ở Trái Đất hay không. Cuối cùng, họ phát hiện ra, nền văn minh hiện tại của Trái Đất chỉ là một cái trạng thái cấp thấp đã được ngụy trang. Trên thực tế, nền văn minh của Trái Đất đã vượt xa rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần giống như vậy. Tôi có chút kinh ngạc Cô nói là Ý ý của họ là người trái đất chân chính đã vứt bỏ một bộ phận đồng loại để ngụy trang Còn đa phần đều sống trong nền văn minh và khoa học kỹ thuật cao cấp sao Vậy những người trái đất cao cấp đó ở đâu? Lúc đó tôi không thể cử động Không thể nói chuyện Chỉ có thể nghe họ nói được thôi Ồ cô tiếp tục đi Họ biết được một phần mà người trái đất đang che giấu Nhưng không đủ nhiều Và lại, họ cũng e ngại trình độ khoa học công nghệ thực sự của chúng ta Vì vậy, họ rất thận trọng tìm một số người trái đất có thể giúp đỡ Nhưng nhất định phải là người trái đất không biết rõ chân tướng Tôi cảm thấy ẩn ý của họ chính là Bạn thuộc nhóm bị từ bỏ Hoặc có thể nói là bị lừa dối Vì vậy, hy vọng bạn giúp đỡ chúng tôi Ý Tức là muốn cô làm một phản đồ hoặc là kẻ phản kháng à Có lẽ là như vậy Sau đó họ đưa ra một vài ví dụ chứng minh việc người trái đất đã từ bỏ một bộ phận đồng loại, bao gồm hai lần chiến tranh thế giới, cả việc tạo ra các loại bệnh tật, bệnh dịch hạch, lục địa Atlantic chìm xuống đáy biển. Đợi một chút. đều là do con người gây ra sao? Cô biết lục địa Atlantic hay không? Lúc đó tôi không biết, sau cha cố thì mới biết được một chút ít về lục địa Atlantic. Họ nói đó đều là do người trái đất có khoa học công nghệ phát triển gây ra để hạn chế các khoa học kỹ thuật và dân số của loài người mà sự tồn tại chỉ mang tính biểu tượng. Điều này quá kỳ lạ. Vậy họ muốn cô giúp thế nào? nghề nghiệp của tôi là bác sĩ phụ sản. Họ nói có một số người trái đất biết chân tướng được sắp xếp lẫn vào những người trái đất tượng chân. Tuy nhìn thì giống nhau nhưng người trái đất biết chân tướng có một số cấu tạo không giống với chúng ta. Họ không nói cụ thể không giống ở điểm nào, chỉ nói là nếu trong công việc tôi phát hiện ra điều gì, hãy ghi chép tường tận lại, sau một thời gian họ sẽ đến lấy tư liệu. Họ muốn cô thư tập tư liệu như thế nào, là văn tự, bình án, quay phim, ghi âm hay là đưa cho cô một đồ vật tiên tiến gì? Tôi cũng không biết, họ chỉ lặp đi lặp lại, dặn tôi ghi chép tường tận, nếu tôi hết lòng giúp đỡ, tôi sẽ có được một số lợi ích. Không lẽ người ngoài hành tinh cũng dùng tiền để mua chuộc lòng người sao Không phải kiểu đó Hình như ý của họ là Chúng ta, tức là những người không biết chân tướng Sẽ được tiếp nhận với tư cách là người bị hại Cụ thể hơn thì tôi thật sự không nhớ rõ Việc này xảy ra từ bao giờ Một năm rưỡi trước Sau đó họ có còn tìm cô hay không Đã từng đến thu tài liệu hay chưa Vài ngày sau họ quay lại Lần thứ hai cũng chụp thứ gì đó lên cổ tôi Nhưng lần này tôi có thể nói chuyện Dẫu vậy tôi cũng chẳng hỏi được gì Họ chỉ dùng thăm anh, điện tử để nói những lời giống như trước ừ, vì sợ hãi Nên bình thường làm việc tôi cũng chú ý xem Có thay phụ hoặc là trẻ sơ sinh nào đặc biệt hay không Nhưng chẳng phát hiện ra điểm nào kỳ lạ cả Không thu thập được tư liệu gì Họ cũng không đến tìm tôi nữa Vậy lần đầu tiên đó cô làm thế nào để quay về? Vẫn là dùng cái túi to đó chùm kính tôi Sau khi quay về thì sao? Khi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh Tôi đã ở trong xe rồi Xe vẫn chưa tắt máy Thời gian trôi qua đã 2 tiếng Ban đầu tôi sợ phát khiếp Nhanh chóng chạy về nhà Cô không kể với chồng sao? Chồng cô không hỏi 2 tiếng đó cô đã đi đâu à? Đợt đó chồng tôi đi công tác Con tôi vì nhà trường có việc nên đã ở lại nhà mẹ tôi. Hai lần tôi bị dẫn đi đều trong tình trạng như vậy. Tôi không kể lại với chồng bởi việc này. Tôi không biết, tôi cảm thấy không thể nói ra. Anh là người thứ tư biết chuyện đấy. Tôi thực sự không chịu nói nữa nên đã lén đi làm giám định thần kinh và thôi miên. Cô đã làm kiểm tra phóng xạ vượt mức giới hạn hay chưa? Chưa. Tôi nhớ nếu phóng xạ vượt mức giới hạn sẽ ảnh hưởng lên đồ điện gia dụng và một số thiết bị y tế trong bệnh viện, có đúng không? Tôi không thấy mình có ảnh hưởng gì tới những thứ đó. Ừ. hơn nữa, còn có một việc khiến tôi cảm thấy chuyện này là thật. Việc gì? Chỗ để xe nhà tôi là một gian phòng nhỏ, có cửa cuốn điện. Lúc lái xe vào tôi đã đóng cửa cuốn, mà xe của tôi chưa tắt máy. Nếu tôi ngủ quên ở trên xe, xe... Như vậy thì tôi sẽ bị ngộ độc khí carbon monoxic Tôi hiểu rồi Việc cô vẫn chưa tắt máy khiến cô cảm thấy chuyện này chính là thật Cô ấy lượt đầu Sau khi tiếp xúc với cô ấy Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin Vẫn chưa phát hiện ra có người nào miêu tả tương tự Sau đó tôi tìm cách thu thập một số tư liệu phân tích Nhưng vẫn chẳng cho kết quả khách quan Nói như thế này đi Nếu nhìn theo quan điểm tin tưởng lời nói của cô ấy Chiến tranh cũng được Khởi nguồn bệnh dịch cũng được Đều có điểm đáng nghi cả Đây đều là sự nghi ngờ xuất phát Từ góc độ quan niệm tạo thành Còn về cô ấy Tôi đã hỏi bác sĩ Thôi Miên Kết quả kiểm tra bệnh lý thần kinh Cơ bản thuộc trạng thái bình thường Vì vậy đối với chuyện này Tôi đến nay vẫn chưa dám có bất cứ cái kết luận hoặc là giả thiết nào Cho bản thân Nếu thật sự có chuyện như vậy Tôi hy vọng bản thân bị bắt cóc một lần vừa có thể nhìn thấy hành tinh xanh, lại còn có thể mở được nút thắt ở trong lòng. Nhưng nếu đó là sự thật, tôi không biết bản thân nên thấy may mắn hay là vui mừng, hay là nên bi ai cho cái nền văn minh, nguy tạo này. Chương 44, Vấn đề khống chế Lần đầu tiên tôi gặp bệnh nhân này, anh ta đang đứng ở một đầu hành lang, tư thế hơi kỳ quái, đối mặt với cửa sổ. Đó là tư thế đặc thù của anh ta Tự phát minh Còn có tên nữa Bác sĩ nói Ồ, có tên sao? Tư thế này gọi là gì? Phương pháp khớp đứng Có nghĩa là gì? Bác sĩ cười Nói chuyện với anh ta thì sẽ biết Sau khi bác sĩ rời đi Tôi kiên nhẫn nhìn thêm một lúc nữa Đang do dự không biết có nên gọi hay không Thì anh ta quay người lại Vì anh ta rất vô hại Hơn nữa Buổi chiều trên hành lang khá yên tĩnh Nên chúng tôi ngồi xuống ghế dài bắt đầu nói chuyện Xin chào Xin lỗi, tôi biết các anh đến rồi Nhưng tôi muốn thư giãn thêm một lúc nữa Để anh đợi lâu rồi Không sao, anh nói thư giãn à Là tư thế đứng đó sao Đúng vậy, do tôi phát minh Gọi là phương pháp khớp đứng Đứng thẳng, khớp xương ngay sau Đúng vậy, rất đơn giản Là thế này Đầu tiên anh đứng thẳng thả lỏng, đừng có suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đến thả lỏng các cơ trên cơ thể. Sau đó từ từ tìm điểm nói của các khớp xương. Thả lỏng từng cơ xương, sắp xếp những cơ xương đó lại lần lượt từ trên xuống dưới một cách chắc chắn. Giống như là chơi xếp gỗ vậy, bắt đầu từ cổ chân rồi dần dần thả lỏng cả khung xương. Lúc này các cơ nhất định phải thả lỏng, hô hấp ổn định, điều đặn, không được gấp gáp hay là căng thẳng. Quan trọng nhất là cân bằng được những phần cơ thịt lỏng lẽo Tìm cái điểm cân bằng Sau khi đứng được, anh sẽ thấy đứng như vậy rất lâu cũng sẽ không mỏi Tuy nhìn thì thấy không thẳng, thậm chí là hơi vẹo người Thật ra lại rất thoải mái Sau khi tìm được điểm cân bằng thì anh sẽ hiểu Rất vi diệu, cũng rất thú vị Sao tôi cảm thấy giống yoga quá vậy? Yoga à Yoga cũng có phương pháp đứng như vậy sao? Tôi có nghiên cứu qua, hình như không có Đứng như vậy thì có lợi ích gì hay không? Thả lỏng cơ thể giúp cho máu lưu thông tốt hơn Anh thử nghĩ mà xem Bình thường cơ thể luôn hoạt động rất nhiều Thậm chí đến lúc ngủ cũng không hoàn toàn thả lỏng Cứ như vậy lâu dần thì cơ thể sẽ càng dễ mệt mỏi hoặc là sinh bệnh Anh đã từng gặp tình trạng như thế này chưa? Có lúc không biết ngủ được bao lâu Nhưng sau khi tỉnh dậy cảm thấy rất thoải mái Nhất là tinh thần, lại có lúc dù ngủ rất lâu nhưng tỉnh dậy chỉ thấy mệt mỏi. Đúng là có tình trạng thế này. Thực ra đó không phải là vấn đề giấc ngủ, mà là vấn đề tư thế ngủ. Có thể trong lúc ngủ, anh đã vô ý đè ép chi thần kinh hoặc là mạch máu nào đó. Dẫn đến một cái cảm giác mệt mỏi. Dùng phương pháp của tôi có thể hoàn toàn thư giãn, thả lỏng cơ thể giúp các khớp xương tự điều chỉnh vị trí mạch máu và dây thần kinh tự nhiên thông thuận nói chung là vừa không phiền phức lại chẳng mất tiền anh về nhà có thể thử có một điểm cần chú ý cố gắng để cơ thể nghiêng về phía trước một chút không nên bắt gót chân chịu lực quá nhiều vì các dây thần kinh qua gót chân rất nhiều đứng lâu sẽ có cảm giác tê liệt hoặc là nhức mỏi rất thú vị tôi sẽ thử Anh bắt đầu làm chuyện như vậy từ bao giờ? Chắc là anh vốn rất quan tâm đến những việc dưỡng sinh như thế này có đúng không? Mấy năm trước tôi đã bắt đầu để ý đến Nhưng tôi làm như vậy không phải là vì dưỡng sinh Mà là vì muốn nắm bắt và khống chế cơ thể Anh muốn nói là cơ thể anh không chịu sự khống chế hay là như thế nào? Không phải là không chịu sự khống chế Mà là trước mắt chỉ thuộc dạng khống chế tương đối Anh giải thích thêm được không? Khi anh bị thương Thực ra cơ thể có khả năng giúp anh hồi phục vết thương một cách nhanh chóng Nhưng nó lại không làm như vậy Mà chỉ từ từ chậm rãi khiến vết thương phát triển Anh có thể chạy rất nhanh Nhưng cơ thể anh lại không cho phép anh chạy nhanh với tốc độ đó Chỉ duy trì ở một tốc độ nhất định là được Anh có thể có sức mạnh rất lớn Nhưng cơ thể anh lại không cho phép cơ bắp anh có sức mạnh đột phá Chỉ dừng lại ở một mức tương đối Xin lỗi, tôi cắt ngang một chút Theo như tôi biết, thì tác dụng tự khống chế của adrenaline Chính là để bảo vệ cơ thể, đúng chứ? Chạy tốc độ cao sẽ gây tổn thương thân thể và xương cốt Cơ bắp có sức mạnh bộc phá quá lớn cũng như vậy Sẽ tổn thương đến cơ bắp và các mô mềm xương khớp Cơ thể không cho phép làm như vậy Chính là một sự bảo vệ, chứ không phải là không thể khống chế Anh nói không hoàn toàn đúng bởi anh đã bỏ qua một điểm là điểm gì? Anh thử nghĩ xem chúng ta tiến hóa đến như ngày nay trước tiên là để thích nghi sinh tồn với thiên nhiên hoang dã dù thoái hóa cũng không thể thoái hóa triệt để cũng tức là rất nhiều chức năng của cơ thể chúng ta hiện nay đã bị bỏ quên tôi biết tốc độ nhanh sức mạnh bộc phá sẽ gây tổn thương đến cơ thể nhưng tôi không yêu cầu cơ thể phải đạt đến mức độ đó Chỉ cần khắc phục trạng thái hiện có là được. Trên thực tế, nếu được như vậy cũng không hề phức tạp. Các vận động viên, các vận động viên qua huấn luyện đã hồi phục được phần nào năng lực bị bỏ quên đó, đúng chứ? Vậy ý của anh là Tôi nhớ có xem một bản tin trong một trận động đất Một đứa trẻ bị ô tô đè lên người Mẹ của đứa trẻ đó đã dùng hai tay nâng ô tô nặng một tấn đó lên Giúp đứa trẻ bò ra ngoài Đó chính là sự giải phóng tiềm năng Đối với một người trưởng thành Nâng một chiếc xe 1 tấn Không vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể Xương cốt Cơ bắp của người trưởng thành bình thường Hơi nâng trọng lượng khoảng 1 tấn Tuyệt đối không có vấn đề gì Chỉ là anh có hiểu hay không Tôi nghĩ một chút Anh muốn nói đến việc Chịu ảnh hưởng của nhân tố tình cảm sao Tình cảm Đổi cách nói khác đi Thực ra là bị mắc kẹt trong cảm xúc của bản thân Ồ là nhân tố cảm xúc Đây chính là khống chế tương đối mà tôi nói Con người hiện nay chỉ đang khống chế cơ thể một cách tương đối Đừng nói là toàn bộ, thậm chí chẳng được phần lớn Từ khi anh ta bắt đầu nói Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng Nhưng chẳng thể nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào Anh muốn khống chế như thế nào? Luyện tập giống vận động viên hay sao? Không, kiểu luyện tập của vận động viên là nâng cao mở rộng hệ số cơ bản. Mở rộng hệ số cơ bản là gì? Ví dụ thế này, một người có sức mạnh 100 cân, nhưng chỉ có thể khống chế vận dụng được 60%, tức là thực tế chỉ có thể phát huy sức mạnh 60 cân. Vận động viên, rèn luyện có thể nâng cao hệ số cơ bản, khiến sức mạnh cơ thể trở thành 200 cân, nhưng khả năng vận dụng thì sao? Vẫn sẽ là 60%. Như vậy sức mạnh sử dụng được là 120 cân Vượt qua những người không được huấn luyện rồi Nhìn thì có vẻ đã được được nâng cao lên rất nhiều Nhưng thật sự về mặt vận dụng lại không hề nâng cao Tỷ lệ vẫn là 60% như cũ Tôi hiểu rồi Ý anh là cần nâng cao tỷ lệ phần trăm vận dụng có đúng chứ? Đúng vậy, chính là điều tôi nói Vấn đề về khống chế Tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lé lên trong đầu Ừ, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi Những điều mà anh nói có thể có lý Nhưng con người không hoàn toàn khống chế được cơ thể Là vì không cần thiết phải hoàn toàn khống chế cơ thể Không cần chỉ số khống chế vận dụng cao Vẫn giải quyết được phần lớn các tình huống thông thường có thể xảy ra Đúng vậy, thì sao? Thì không cần thiết phải làm như vậy Anh ta cười Giọng điệu của anh rất giống bác sĩ thật đấy Anh nói không sai, nhưng tôi lại muốn làm như vậy Vì sao? Ý anh là khát vọng khống chế của anh rất lớn à? Ha ha ha, không phải, cái tôi muốn thú vị hơn rất nhiều Ví dụ như Thử nghĩ mà xem Anh không cần mất sức nhảy lên độ cao mấy mét Nhẹ nhàng bay lên tường Chạy nhanh với tốc độ 50-60 km một giờ Đá vỡ một bức tường rất dày Thậm chí là cần chạy lấy đà Cũng có thể phút chốc vượt qua hẻm núi rộng Giúp vết thương hồi phục nhanh chóng Còn có thể tăng tốc quá trình tiêu hóa, hấp thụ các thành phần dinh dưỡng nhiều hơn, giúp cung cấp năng lượng cho toàn cơ thể. Thậm chí còn có thể ức chế các chất dưỡng truyền thần kinh trong hệ thần kinh, tạm thời mất đi cảm giác đau đớn, tăng nhiệt độ của cơ quanh mắt, giúp thị lực tốt hơn. Anh không cần nghỉ ngơi, cũng không phải sợ hãi. Trong đầu của tôi chính là cảnh tượng thường gặp trong những bộ phim về siêu nhân hoặc là tiểu thuyết kiếm hiệp. Anh ta rất hân phấn. Lúc đó, anh không còn là anh nữa, anh chính là loài người siêu cấp. Để làm được tất cả những điều đó, anh không cần phải bí kiếp võ công hay là huyết thống người ngoài hành tinh. Anh chỉ cần nắm chắc năng lực khống chế cơ thể là đủ, bởi những thứ đó vốn dĩ anh đã có thể làm được. Những năng lực đó vốn dĩ là thuộc về anh, do thoái hóa mà đã mất đi phần nào, nhưng năng lực vẫn luôn tồn tại. Nói thật lòng, những điều này nghe rất mê hoặc đầy sức hấp dẫn, rất thú vị. Giờ anh đã khống chế cơ thể được bao nhiêu phần trăm rồi? Thời gian tôi học cách khống chế cơ thể quá ngắn, chỉ một phương pháp khớp đứng đã mất hơn một năm. Vì vậy, coi như là giai đoạn xuất phát. Coi điều bình thường, tôi vẫn luôn tập luyện. Ồ, về anh tập luyện như thế nào? Ngoài phương pháp khớp đứng thẳng kia, còn phương pháp nào không? Phương pháp khớp đứng thẳng chỉ là nghỉ ngơi. Phương pháp luyện tập bình thường của tôi là khống chế tiểu cầu Cái đó khống chế thế nào, tập trung ý niệm sao? Đúng vậy, tập trung suy nghĩ của bản thân Chầm chậm cảm nhận sự lưu thông của dòng máu trong cơ thể Khiến tiểu cầu tập trung vào chỗ vết thương Vết thương à, lấy đâu ra vết thương sẵn có vậy? Anh ta xoắn tay áo cho tôi xem Trên cánh tay có nhiều vết cứa đến sửng sốt Tôi tự làm đấy để tập luyện khống chế Thật ra không sao cả, chỉ là phương pháp luyện tập mà thôi Không đau sao Bây giờ mới là giai đoạn sơ cách Về sau sẽ tốt thôi Sau này tôi có thể tận mắt nhìn thấy vết thương nhanh chóng hồi phục Cũng coi như là bước đầu nắm bắt được cách khống chế Từ đó trở đi sẽ khống chế được nhiều bộ phận hơn Rồi tôi sẽ làm cho anh xem Để anh trợn mắt há hóc mồm nhìn tôi khống chế cơ thể Nhìn anh ta vui vẻ đắm chìm trong viễn cảnh tuyệt diệu Tôi không hỏi thêm nữa Sau khi ra về Tôi lật tìm một số sách báo liên quan Có những trường hợp đúng như bệnh nhân nói Xem ra anh ta đã tra cứu không ít tư liệu Tôi cho rằng Vấn đề khống chế này Về mặt lý thuyết khá là hợp lý Có điều Đối với việc khống chế triệt để cơ thể Biến thành loài người siêu cấp Tôi không dám tùy tiện đồng ý Mấy hôm sau Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này Bạn tôi nói Chuyện này khiến tôi nhớ đến một vấn đề tiểu thiết võ hiệp thường xuyên nhắc đến, anh có biết hay không? Ừ, đó là tẩu hỏa nhập ma. Chương 45. Gió lớn Gió lớn như thế nào? Chính là con gió rất lớn, kiểu có thể thổi bay người ấy. Mọi thứ trong căn nhà cũng bay loạn lên, rất nhiều thứ bị thổi bay ra ngoài cửa sổ. Ý của anh là gió từ hướng cửa thổi vào hay là từ cửa sổ khác thổi vào. Không phải là từ ngoài cửa sổ thổi vào, sau đó thổi bay mọi vật trong nhà ra ngoài. Cơn gió như vậy sao? Anh ta chăm chú nhìn tôi. Anh là người miền Bắc có đúng không? Bệnh nhân này vẫn tự nói rằng thường xuyên có gió rất lớn thổi vào phòng mình, kiểu gió rất to. Cửa sổ đều bị thổi bật ra, các thứ lạc vặt trong phòng cơ bản đều bị thổi bay đi mất. Thậm chí nếu bệnh nhân không bám chắc vào giường hay là bệ cửa sổ, cũng sẽ bị gió cuốn bay. Tôi có xem mấy cái video quay vào thời điểm được coi là xảy ra sự việc. Không có bất cứ cơn gió nào, cửa sổ cũng không mở, chỉ có bệnh nhân ở trong phòng, co người trong rốc tường. Chân tay mở rộng áp sát vào tường, dáng vẻ như là đang chống lại trận gió lớn, nhìn rất kỳ quái. Nhưng biểu cảm của bệnh nhân lại rất chân thật, nhìn trên màn hình, Hồ hấp của anh ta như bị thứ gì đó đè nén Thật sự giống như đang bị vây trong một trận gió lớn Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Anh đã từng trải qua trận bão nào chưa? Chưa Nếu có phải đi công tác miền Nam Cũng sẽ tránh thời tiết xấu Anh có biết các thành phố ven biển miền Nam Lúc gió bão sẽ như thế nào không? Ừm, không phải như trên TV sao? Anh ta lắc đầu Không Mà là cảm nhận trực tiếp kể cả khi đang ngồi trong nhà Nếu như anh chưa từng trải qua sẽ không hiểu được Rất có thể, anh nói tôi biết được không? Anh ta nghĩ ngợi Tôi đã từng trải qua trận gió lớn nhất mùa đông ở miền Bắc Nhưng không giống gió bão Đó là kiểu đến từng đợt Còn gió bão thì liên tiếp không ngừng Dù đóng cửa sổ, anh cũng cảm nhận được những trận gió mạnh liệt đến cực hạn không ngừng đập vào cửa sổ Nếu lúc đó anh mở cửa sổ ra, gió sẽ như một sinh vật sống to lớn. Rào rít xông vào, rồi lại rào rít xông ra. Mọi đồ vật trong phòng thường sẽ bị cuốn theo ra ngoài. Gió to mà tôi nói chính là loại đó. xông vào rồi cuốn đi, hóa ra là vậy. Khi anh còn nhỏ, có từng bị ám ảnh tâm lý gì đó với gió bão hay không? Tôi sinh ra tại thành phố ven biển miền Nam. Sớm đã quen với gió bão rồi. Nhưng kiểu gió to mà tôi nói, Còn lớn hơn cả gió bão đó Tôi vừa cho anh xem video Anh cũng thừa nhận lúc đó Không nhìn thấy hiện tượng gì Nhưng anh vẫn cho rằng Lúc đó có gió to Anh có thể đưa ra lời giải thích nào hợp lý hay không Anh ta cao mày Tôi không có cách nào Nói rõ được việc này Tôi biết các anh đều coi tôi là bệnh nhân tâm thần Nhưng dù tôi có cùng ở người khác Trong cùng một căn phòng Thì vẫn sẽ xảy ra sự việc như vậy Các chuyện gió đó quá lớn Thậm chí có thể khiến tôi giật mình tỉnh giấc Ừ, tôi cũng đã xem rồi Các bệnh nhân khác đều ngủ bình thường Vậy thì trận gió lớn đầu tiên bắt đầu từ khi nào? Bốn tháng trước, chắc vậy Cụ thể ngày tháng thì tôi không nhớ Chỉ có thể khẳng định đều là vào buổi đêm Ngay từ đầu gió đã lớn vậy rồi à Đúng vậy Lần đầu tiên nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc Nghe tiếng gió ngoài cửa sổ tôi còn thấy kỳ lạ không có dự báo thời tiết xấu cũng không phải là ở miền nam tại sao lại đột nhiên nổi gió sau đó cánh cửa sổ bị thổi bật mạnh ra theo bản năng tôi nắm chặt lấy cạnh giường tôi tận mắt nhìn thấy rất nhiều đồ vật trong phòng còn có cả chăn gối tất cả bị thổi bay ra ngoài trận gió đó rất lớn tôi liều mạng nắm chặt cạnh giường cũng chẳng thể làm được gì nữa tiếng hét thất thanh bị chôn vùi ở trong tiếng gió đợi chút Tôi cắt ngang một chút Trong thời gian anh nhập viện quan sát Lúc nổi gió Anh có nhìn thấy những người xung quanh như thế nào không Các giường khác đều trống không Bị thổi đi rồi sao Không biết Lúc tôi nhìn sang thì đều trống không Nói không chừng là không có ai cả Hoặc là bị thổi đi rồi Như vậy à Lúc gió lớn rất đáng sợ nhỉ Không chỉ đáng sợ Mà là kinh hoàng Chuyện gió lớn như vậy Nói thật lòng Tôi chưa từng trải nghiệm khí hậu cực đoan đến như vậy, nên cũng không có cảm giác lắm với miêu tả của anh ta. Có điều biểu cảm của anh ta thật sự rất kính sợ và khủng hoảng trước một hiện tượng thời tiết thiên nhiên. Có lẽ chỉ những người đã từng trải qua thì mới hiểu được cái cảm giác đó. Còn có một vấn đề nữa. Gió lớn xảy ra có quy luật gì hay không? Không có quy luật gì cả. Có dấu hiệu gì không? Anh ta cẩn thận suy nghĩ cũng không có, tôi hỏi thêm một chút anh không để ý chứ, anh muốn hỏi gì? anh có tín ngưỡng tôn giáo hoặc là trong nhà có người họ hàng nào có tín ngưỡng tôn giáo hay không? không, bố mẹ tôi và họ hàng đều là người thật thà lương thiện, thờ cúng tổ tiên không có tín chứ. vậy được, tiếp theo vấn đề anh vừa nói, anh nói tiếng hét của anh bị gió bão chôn vùi, nhưng trong video Anh không hề có bất cứ biểu cảm nào Như là đang hét cả Anh ta nguyên hập nhìn tôi Tôi biết Nhưng tôi nói với anh như này nhé sau mỗi lần chuyện gió đó qua đi Thấy trong phòng không có gì đặc biệt Mọi thứ đều bình thường Bản thân tôi cũng rối rắm lắm Nếu không phải là vì tình trạng đó Cứ liên tục xảy ra Tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ Dù anh có đã cho tôi xem video Dù sao khi sự việc xảy ra Tôi cũng không thể nào lý giải nổi, nhưng cảnh tượng lúc đó chẳng thể chân thật hơn được. Nếu tôi không nắm chặt thứ gì, tôi nhất định sẽ bị cơn gió lớn thổi đi mất. Chính là như vậy đấy. Được rồi, lần này đến đây đã nhé. Tôi muốn tìm hiểu thêm các kiến thức về thời tiết tự nhiên. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau vào một buổi khác có được hay không? Không thành vấn đề. Vài ngày sau, tôi đi tìm người bạn học ngành nghiên cứu tâm lý. Đưa anh ta nghe đoạn ghi âm, xin ý kiến về tình trạng bệnh nhân này Nhưng tôi lại nhận được câu trả lời rất rõ ràng Không biết, tôi hỏi vì sao Kính sợ tự nhiên vốn là việc rất bình thường, ít nhất trong xã hội nguyên thủy Nhưng xã hội hiện đại, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật Con người không còn kính sợ các hiện tượng tự nhiên như trước nữa Trừ phi là tự mình trải qua, nếu không sẽ chẳng có thái độ như vậy Bệnh nhân này rất có thể là lúc nhỏ sau khi trải qua gió bão đã hình thành ký ức có tính công kích não bộ. Giờ không biết là vì nguyên nhân gì mà ký ức này bị khơi gọi lại dẫn đến tình trạng hiện tại. Còn về biểu hiện lúc phát bệnh, hô hấp nhanh, đó chỉ là ám thị tâm lý đối với bản thân mà thôi. Nếu anh bắt tôi phải đưa ra lời giải thích, giờ tôi chỉ có thể nói với anh như vậy. Còn thực tế, tôi thực sự không biết. Nếu chỉ dựa vào một đoạn ghi âm mà có thể phán đoán được, tâm lý học đã không được coi là một ngành nữa rồi, cũng không cần phải học nữa. Chính vì nguyên nhân hình thành tâm lý rất phức tạp nên mới gọi là ngành khoa học. Tôi gật đầu. Bệnh nhân trước đây chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lý, mà phiếu bệnh viện cũng chưa từng sắp xếp hay sao? Đã từng gặp rồi, sau đó nghe nói bác sĩ tâm lý, nghỉ thai sản, còn bệnh nhân thì kết thúc thời kỳ quan sát cũng quay về nhà. Không sắp xếp thêm bác sĩ tâm lý nào nữa Hai tuần sau tôi có thời gian có thể cùng cậu đi gặp bệnh nhân này hay không Để tôi hỏi xem, anh ta chắc không từ chối đâu Nhưng sau một thời gian liên hệ lại với bệnh nhân Tôi được thông báo bệnh nhân đã qua đời Thời gian tử vong là lúc nửa đêm Hiện trường tử vong rất bình thường Không có bất cứ dấu vết kỳ lạ nào Ngoại trừ bản thân của bệnh nhân buổi sáng hôm sau, người nhà thấy thi thể của bệnh nhân nằm trên giường Hai tay nắm chặt cạnh giường Cơ bắp căng chặt Kết luận khám nghiệm tử thi Chính là nhồi máu cơ tim đột ngột Không rõ nguyên nhân Chẳng ai biết rốt cuộc là trong cơ thể của bệnh nhân đã xảy ra chuyện gì Khi báo tin này cho bạn tôi Phản ứng của anh ấy cũng giống hệt tôi Chầm mặt lúc lâu Khoảng một tháng sau Trong một lần ăn cơm cùng nhau Chúng tôi có nhắc lại chuyện này Sự việc đó Tôi nói một câu vô trách nhiệm nhé Rất duy tâm Là cái gì? Bạn tôi nghiêm túc nhìn tôi Nếu đó chính là chữ gió Chỉ có linh hồn mới có thể cảm nhận được Vậy chúng ta nên làm thế nào? Tôi sững người Rất lâu không nói được lời nào chương 46 Người hai mặt Đầu tiên tôi không tiếp xúc với bệnh nhân này Nguyên nhân phát bệnh cũng chưa được xác định 4 năm 03 tháng sau Bệnh nhân tự khỏi, không rõ nguyên nhân Cho tới tận bây giờ, bệnh vẫn chưa tái phát lần nào Tôi chưa nghiên cứu hết tất cả các bệnh sử Ghi chép, file ghi âm và video liên quan của bệnh nhân Nhưng cũng đã xem qua phần lớn Nếu chưa nhớ không lầm Lần đầu bệnh nhân phát bệnh là vào cuối quý 1 năm 1995 Triệu chứng ban đầu là do vợ bệnh nhân phát hiện Tình trạng khá đặc biệt Công việc, cuộc sống của bệnh nhân đều bình thường một ngày người nhà phát hiện bệnh nhân trong lúc ngủ mơ có biểu hiện vô cùng dữ tợn, còn đang nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Ban đầu người vợ cho rằng bệnh nhân gặp ác mộng. mấy ngày sau lại phát hiện tình trạng vẫn tái diễn liên tục. Biết chuyện bệnh nhân cũng không để ý lắm. Khoảng một tháng sau bệnh nhân đi cùng người nhà tới bệnh viện để kiểm tra thần kinh vùng mặt, kết quả kiểm tra bình thường. Bệnh nhân phát bệnh lần hai khoảng một năm sau đó, năm 1996. Người vợ đưa đơn ly hôn, nguyên nhân là vì biểu cảm của bệnh nhân lúc ngủ rất dữ tợn. Khoảng 1 năm rưỡi sau lần phát bệnh đầu tiên, năm 1996, bệnh nhân đã ly hôn. Bệnh nhân tới khoa thần kinh để kiểm tra, đồng thời bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ và điều trị tâm lý. Khoảng 2 năm sau lần phát bệnh đầu tiên, năm 1997, bệnh nhân tiếp nhận nhập viện điều trị. Trong thời gian nhập viện, uống thuốc xả trị, liệu pháp thư giãn, trị liệu gây mê, liệu pháp hỗ trợ, thôi miên đều không có hiệu quả, bệnh tình còn chuyển biến nặng hơn. 3 năm 2 tháng sau lần phát bệnh đầu tiên, tức là cuối quý 2 năm 1998, do không có hành vi nguy hại đến cộng đồng nên bệnh nhân được phép xuất viện điều trị, kết hợp với tỉnh dưỡng. Trong thời gian đó, bệnh tình có chút thuyên chuyển nhẹ, nhưng một số bác sĩ điều trị cho anh ta đã thừa nhận, Bệnh tình thuyên giảm hoàn toàn không liên quan đến việc dùng thuốc. Giữa năm 1999, bệnh nhân hoàn toàn tự khỏi, cho đến hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu tái phát. Phía trên chính là thời gian biểu tôi tóm tắt lại theo ghi chép bệnh sử của bệnh nhân, đọc có vẻ khá nhàm chán. Dưới đây chính là lời kể của một vị bác sĩ năm đó đã tham gia điều trị cho bệnh nhân này. Biểu cảm của bệnh nhân lúc đó như thế nào? Đợi một lát để tôi tìm bản ghi hình Anh xem sẽ biết ngay Tôi ở trong ngành này lâu như vậy Không dám nói là bệnh kỳ quái nào cũng từng gặp Nhưng có thể coi là khá am hiểu Vậy mà biểu cảm đó vẫn khiến tôi khiếp vía ừ, lát nữa tôi xem Không phải là do vấn đề tâm lý của bệnh thân, bản thân, bệnh nhân sao? Tâm lý của anh ta không thể nói là không hoàn toàn không có vấn đề Nhưng dù thế nào cũng không dẫn đến tới tình trạng nghiêm trọng như vậy Không phải chỉ một mình tôi đánh giá như vậy Các bác sĩ cùng ngành tham gia khám Chữa bệnh lúc đó Có rất nhiều vị đất cao vọng trọng Đều cùng quan điểm Ban đầu các bác sĩ cũng không coi trọng lắm Ca bệnh này Nhưng sau khi xem bản ghi hình đầu Đều thấy thú vị Muốn biết bệnh nhân tâm lý thế nào Mà lại có cái biểu cảm đến đáng sợ đến như vậy Rồi có kết luận gì không Thôi miên Trắc nghiệm tâm lý Trắc nghiệm dấu mực Hướng dẫn phân tích, kết quả đều thể hiện con người này cơ bản bình thường. Cũng tức là tâm lý của anh ta không có bất cứ ám ảnh hay sự lệch lạc nào đặc biệt. Vậy thì liệu có phải do vấn đề thần kinh vùng mặt hay không? Chúng tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho nên bắt đầu lại từ đầu làm kiểm tra phương diện thần kinh. Kết quả vẫn không có vấn đề gì, bởi vấn đề thần kinh không phức tạp như tâm thần, nhất là các trường hợp có triệu chứng rõ ràng. Ở phương diện này chúng tôi đã mời một vài vị chuyên gia nước ngoài về khoa ngại thần kinh đến Trung Quốc để làm một số phân tích Cơ bản nhận định không phải là vấn đề thần kinh, bao gồm thần kinh não Chụp chiếu cũng không thấy sóng não có bất cứ điều gì khác thường hay sao Đúng, rất kỳ lạ Đặc thù của ca bệnh này nằm ở chỗ Tuy là không có bất cứ sự y hiếp nào Nhưng nhìn biểu cảm lúc ngủ của anh ta Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Đó là biểu hiện của việc mắc bệnh, có vấn đề. Biểu cảm đó thật sự quá dọa người. Tôi không thể tưởng tượng được một con người lại có biểu cảm như thế. Anh làm cho tôi tò mò đấy. Lát nữa tôi phải xem mới được. Tôi không nghĩ anh có thể xem hết những cái đoạn ghi âm đó. Tôi không có ý dọa anh đâu. Tốt nhất anh nên có sự chuẩn bị tâm lý. Anh nghĩ thử mà xem. Vợ anh ta chính là vì việc này mà ly hôn thì anh biết cái cảm giác như thế nào rồi đấy Ừ, đúng rồi Tôi xem trong bệnh sử và phân tích bệnh lý có nhắc gây mê cũng không có tác dụng gì Vậy mới nói trái ngược với lẽ thường Nếu như bệnh nhân chỉ có vấn đề thần kinh vùng mặt hoặc là vấn đề thần kinh não gây mê và xạ trị có thể giải quyết được cái vấn đề này Nhưng thực tế lại không như vậy Gây mê, xạ trị gần như chẳng ảnh hưởng đến việc bệnh nhân phát bệnh giữa đêm Nói như thế này đi Chỉ cần não bộ của bệnh nhân trong trạng thái ngủ hoặc là ngủ sâu thì gương mặt nhất định sẽ có cái biểu cảm đó. Bệnh nhân đã xem qua cái đoạn ghi hình chưa? Xem rồi, anh ta sợ chết khiếp. cũng băng ghi hình đầu tiên chính là do bệnh nhân tự quay lại. Cũng vì vậy mà bệnh nhân mới đồng ý ly hôn chuyển sang khoa bệnh thần kinh điều trị. Vấn đề về thuốc. Thuốc cũng không có gì ngoài mấy loại an thần, khống chế thần kinh, hưng phấn nhưng chẳng thấy làm bệnh tình thuyên giảm. Tôi thấy hình như tình trạng bệnh nhân rất được quan tâm. Ca này không gây nguy hại nghiêm trọng gì có đúng không? Tại sao lại được nhiều bác sĩ để tâm đến như vậy? Tôi vẫn là câu nói đó. Anh phải nhìn biểu cảm của bệnh nhân thì mới hiểu được. Tôi cảm thấy càng nói càng có không khí. Làm phần giới thiệu phim kinh dị được đấy. Tôi không đùa đâu. Xin lỗi, vậy thì vấn đề bệnh nhân tự khỏi thì sao? Không rõ vì sao Sau đó chúng tôi đã làm rất nhiều thăm dò Điều tra Bao gồm cả phương diện dùng thuốc Gần như là chẳng có cái gì bất thường Cũng có thể là do chúng tôi không phát hiện ra Nhưng vào thời điểm đó Chúng tôi đều thống nhất một nhận định Là tự khỏi Sự việc đã qua mấy năm rồi Anh có lời giải thích nào cho tình trạng này hay chưa? Chẳng có lời giải thích nào cả Có điều tôi ấn tượng rất sâu sắc Với giả thuyết của một thực tập sinh khá trẻ Giả thuyết như thế nào Tuổi tác của người đó còn khá trẻ Nên dám đưa ra ý kiến Cậu ta nói Liệu có phải là một vết lét Hình mặt người đã phủ kín toàn bộ gương mặt của bệnh nhân Vết lét mặt người này Không có đầy đủ các tầng biểu bì Sự viêm nhiễm Và các kiến chứng của lớp hạ bì Khiến cho da dày lên Và chỉ tồn tại đơn thuần Nên rất khó phát hiện ra Bởi thế sau khi bệnh nhân ngủ Mới có phản ứng bệnh lý Ý Giả thuyết này đi ngược lại y học thường thất quá Anh xem Người ngoài như anh mà cũng nói được như vậy Lúc đó tôi nhớ thầy của cậu ta Đã mắng cậu ta một trận Nói cậu ta không học hành đàng hoàng Đọc truyện tranh quá nhiều Đúng như vậy mà Tuy nhiên về sao vẫn có bác sĩ Lấy mẫu hạ bì của bệnh nhân để kiểm tra Không có bất cứ biểu hiện nào của virus Hay là lỡ loét Cũng tức là cho đến khi bệnh nhân tự khỏi bệnh Ca này vẫn ở trạng thái không thể giải thích được ừ, đúng vậy Lúc đó tôi suy nghĩ khá nhiều Cũng có chút di tâm Tôi xem lại băng ghi hình Dựa vào biểu cảm của bệnh nhân lúc phát bệnh Ghi chép lại khẩu hình miệng Không phát ra tiếng có đúng không? Phải Lúc phát bệnh, nét mặt biến đổi Bệnh nhân có nói điều gì đó Nhưng lại không phát ra tiếng Vì vậy tôi đói chiếu cái tuyển ghi hình với nhau Rồi tự suy luận bừa ghi chép lại khẩu hình miệng của bệnh nhân Anh ta đã nói những gì? Không nhớ rõ nữa, rất hỗn loạn Ban đầu tôi cảm thấy giống như là lời nguyền Anh đừng cười, tôi thật sự là muốn phân tích nên mới làm như vậy Về sau phát hiện không có từ ngữ hay là câu nào có tính logic cả Nên không tiếp tục ghi chép lại nữa Hiểu rồi, tôi sẽ thử xem có thể đọc được khẩu hình miệng hay gì đó hay không Tôi nói cho anh một phương pháp nhé Che nửa màn hình lại Đừng nhìn vào mắt của bệnh nhân Sau đó tôi đến phòng tư liệu Xem qua đảng ghi hình Tôi không xem đoạn băng do bệnh nhân tự quay Mà trực tiếp xem đảng băng Quan sát ở bệnh viện Nói thật tôi đã bị dọa giựt cả mình Màn hình đầu tiên Rung lắc Sau đó bỗng chốc rõ nét Kèm theo là một gương mặt chiếm cả màn hình Ban đầu nhìn rất bình thường Gương mặt của một người đàn ông trung niên Hơi béo, biểu cảm rất an tĩnh, thở đều như là đang ngủ say. Tôi không biết liệu ai có thể nhìn chầm chầm dáng vẻ của một người đàn ông đang ngủ say lâu đến như vậy hay không. Hơn 20 phút, nói chung là tôi đã nhìn. Nhìn đến mức tôi xiết ngủ luôn, nhưng vẫn kiềm chế được để không tua nhanh. Đúng lúc tôi đang mơ mơ màng ngàn buồn ngủ. Gương mặt trên màn hình dường như hơi câu lại. Tôi còn chưa kịp định thần thì biểu cảm gương mặt bỗng chốc biến đổi. Tôi thật sự giật mình, mắt là như đang mở, hai khóe mắt kéo về phía huyệt Thái Dương, không thể tưởng tượng nổi. Gần như chỉ có thể thấy lòng trắng lòng trắng của mắt. Con ngươi co lại rất nhỏ, lông mày như bị khâu vào với nhau, nếp nhăn trên mũi nén chặt thành một khối nhô lên, môi trên lật ra, lộ cả lợi. Các cơ ở má giống như là bị kéo ngang hai bên, khóe miệng như là treo một nụ cười, tuyệt đối không mang chút thiện ý nào. Phải nói là ác độc. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy một người sống rành rành mà lại có biểu cảm kinh dị như vậy. Cũng chưa từng tưởng tượng đến. Đôi mắt đó, xin lỗi chỉ có thể dùng hoặc kép. Ban đầu đảo khắp tứ phía, sau đó nhìn chầm chầm lấy ống kính. Dù xem qua băng quay lại, tôi vẫn cảm thấy đôi mắt đó có thể phóng ra kim thép, tẩm độc, khiến người ta không dám nhìn lâu. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được vì sao vợ của bệnh nhân lại muốn ly hôn. Đang lúc tôi đấu tranh có nên xem tiếp hay không, thì miệng của bệnh nhân bắt đầu cử động. Nói gì đó nhưng không ra tiếng. Tôi không do dự, lập tức tìm một tờ giấy, trắng đi phân nửa trên màn hình, che đôi mắt lại, bắt đầu thử đọc khẩu hình miệng. Suốt cả buổi chiều tôi chỉ làm việc đó. Qua nhiều lần xác nhận, tôi ghi kính một trang giấy. Tôi cũng tô thật nhanh những băng ghi hình khác để xem. Nguyên nhân là vì không muốn gặp ác mộng. Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã sợ. Một thời gian sau, tôi dựa theo nội dung trên tờ giấy để tra cứu, nhưng không có manh mối gì. Tôi lại đưa cho một số người bạn xem, cũng chẳng có manh mối gì hữu ích. Tôi đã từng thử đứng trước gương, làm lại cái biểu cảm lúc đó của bệnh nhân, nhưng không làm được. Cũng rất khó duy trì lâu, đừng nói là mấy tiếng đồng hồ, Chỉ mấy phút thôi cơ mặt đã tê mỏi rồi Thành thật mà nói Trong nhiều trường hợp khác Không phải lúc nào tôi cũng đồng ý Với giải thích của bác sĩ tâm thần Và bác sĩ tâm lý Tuy là chẳng đến mức thể hiện sự phản đối Nhưng cũng không tỏ vẻ tin tưởng Tuy nhiên Đối với sự việc này Nhận định của tôi và họ giống nhau Tạm thời không thể giải thích được Chương 47 Điều kiện đủ Vì sao anh phải ghi chép lại những thứ này Định tập hợp lại để viết bài à Có lẽ vậy Thật ra tôi cũng chưa nghĩ xa đến như thế Là một dạng sở thích sao Ừ Ồ, có người xem phim Có người tìm gái Có người ra ngoài chơi Có người tán gẫu Có người đọc sách Có người thì nghiên cứu nấu nướng Có người thì âm mưu hại người khác Có người thì dùng kính viễn vọng Quan sát các vì sao Có người thì nuôi động vật nhỏ Có người chạy bộ Có người vẽ tranh có người chơi cờ, có người ngồi ngơ ngẩn, có người thì xem tivi, có người thì nghỉ ngợi linh tinh, có người thì thu thập quần tất da chân, có người thì chơi game trên máy tính, có người thì nghe nhạc. Còn anh lại lựa chọn cái phương thức này để làm sở thích của mình sao? Đúng. Thu thập đã được nhiều hay chưa? Rất nhiều, nhưng vẫn chưa có thời gian để sắp xếp lại. Tốn nhiều thời gian lắm à? Đúng vậy, phải tiếp nhận. Lý giải, chỉnh lý, phân loại còn phải cắt xóa Có vui hay không? Ờ, cũng tạm Vậy sao anh không lựa chọn chạy bộ? Chạy bộ à, có lẽ tôi thích thu thập những thứ này hơn Tôi thì lại thích chạy bộ Nếu anh không chạy bộ, anh sẽ quen biết được Một số người cũng chạy bộ Người chạy bộ đa phần đều mạnh khỏe Ít nhất là lối sống, sinh hoạt cũng lành mạnh Rất có thể còn gặp được gái sinh Năng động, kiểu người không phải lo lắng về chế độ ăn ấy Con người ngày nào cũng phải vật lộn để tìm kế mưu sinh Không có tâm trí, tinh lực chạy bộ Nhưng thực chất chạy bộ rất tốt Có thể gặp được các cô gái xinh đẹp Khỏe mạnh, có cuộc sống sung túc, đầy đủ Nếu nỗ lực theo đuổi, có thể sẽ cưới được cô gái đó Tưởng tượng một chút nhé Hai người đều chạy bộ, sức khỏe đều tốt Vậy thì con cái của hai người sinh ra nhất định cũng sẽ rất khỏe mạnh Lối sinh hoạt làm mạnh của hai người sẽ ảnh hưởng đến chúng. Vậy tại sao anh không chạy bộ chứ? Đây chính là phương thức tư duy của bệnh nhân này. Thăm hỏi nói chuyện sắp hai tiếng rồi mà tôi gần như chẳng nói được gì. Chỉ có anh ta nói. Mặc kệ chủ đề kéo lan đến đâu, anh ta đều có thể nói rất nhiều. Tôi chưa nghĩ nhiều đến như vậy. Vậy thì anh đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ những điều mà anh nói chỉ là giả thuyết. Nếu tôi không giả thuyết, các chủ đề sẽ không có sự liên kết. Từ chủ đề này đến chủ đề kia sẽ không theo sự khống chế của chúng ta nữa. Tới chủ đề cả tôi và anh đều không thích, chúng ta sẽ không còn gì để nói, rơi vào im lặng ngại ngùng. Theo cách nói thông dụng hiện nay, thì dù lúc nào đó thiên thần có bay qua, chúng ta cũng chẳng biết thứ gì có cánh vừa bay qua nữa. Nếu anh nói anh nhìn thấy thiên thần, tôi sẽ cảm thấy anh cũng sắp nhập viện điều trị rồi. Anh mặc bộ đồ, bệnh nhân nhất định là không đẹp bằng tôi Bởi dáng người cao to mặc đồ bệnh nhân quá Gây chú ý Kiểu đồ bệnh nhân có sọc màu sắc lỗi thời này Mặc riêng áo hoặc quần thì không sao Nhưng nếu mặc cả bộ thì nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục Anh mặc đồ bệnh nhân cả ngày nói chuyện với tôi Về thứ có cánh bay qua Tôi sẽ cảm thấy bệnh của anh nặng hơn tôi rất nhiều Vì vậy, những nội dung mà anh sắp nói tôi chẳng quan tâm Bởi anh là kẻ điên Còn tôi là kẻ chỉ hơi điên một chút. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ không có gì để nói với nhau nữa. Thế nên hiện tại, tôi cứ dựa theo suy nghĩ của mình để nói về những giả thuyết là được rồi. Tôi cảm thấy có chút quay cuồng Tôi không nhớ được nhiều. Được rồi, anh cứ giả thuyết đi. Ít nhất là hiện tại tôi vẫn chưa cảm thấy đau khổ. Đau khổ không tốt sao? Hình như không tốt mà. Kỳ thật, đau khổ chính là một quá trình thức tỉnh. Nhưng không phải ai cũng cần quá trình này. Dùng phương thức khác cũng được mà, có đúng không? Đúng hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là tôi nghĩ như vậy. Đương nhiên anh có thể không nghĩ giống tôi, đó là quyền của anh. Nhưng anh không có quyền can thiệp đến suy nghĩ của tôi. Có bác sĩ đã phân tích, về tổng thể thì tôi vẫn thuộc dạng tinh thần lạc quan, Nhưng người lạc quan sao lại ở trong bệnh viện tâm thần có chứ? Đúng là nghịch lý. Người lạc quan có thể nghĩ thoáng mọi chuyện, sẽ không đâm đầu vào mỏ cục. Rất nhiều người đều tưởng như vậy có đúng chứ? Thật ra không phải. Không thể đánh giá bệnh nhân tâm thần qua mức độ lạc quan, mà phải đánh giá bằng phương diện khác. Cụ thể thì bằng cách nào thì tôi quên rồi, nhưng thường sau khi một người đưa ra quan điểm của mình, mọi người xung quanh sẽ nói, Là như thế à Người đó được nhận định là mắc bệnh tâm thần Dù họ có lạc quan hay không Vì vậy có thể nói Cách nhìn nhẫn của rất nhiều người Đều sai Họ cảm thấy những nhân tài trong lòng Có quá nhiều vương mắt mới là kẻ điên Còn những người luôn nghĩ thoáng mọi việc Mới là người bình thường Nhưng xung quanh tôi có rất nhiều bệnh nhân tâm thần Tư tưởng không bị gò bó Thậm chí là thèm ăn thịt Thì giết cả con mình để ăn cũng không có vấn đề gì Họ nghĩ rất thoáng Bản thân vốn không có con, sau thì lại có con, giờ thì không còn nữa vì ăn mất rồi. Ăn rồi thì đã ăn rồi, dù sao ban đầu cũng đã trải qua cuộc sống không có đứa con này, vấn đề tình cảm cũng không nhất thiết là phải có. Anh từ từ đã, giết người chắc chắn là sai. Nhưng binh sĩ trên chiến trường đều giết người mà, lại còn giết người không quen biết, những người không có xung đột lợi ích với họ anh có thể nói họ giết người vì một đích vì một mục đích nào đó nhưng chẳng lẽ cứ có mục đích là có thể giết người sao tất cả những tên sát nhân cũng đều có mục đích mới giết người mà hay là anh sẽ nói họ giết người chính là vì lợi ích của số đông hiện nay quốc gia đông dân nhất chính là ấn độ đúng chứ vậy thì người ấn độ có thể tùy ý giết người của dân của quốc gia khác được không dân số đông thì có ít nhỉ Nếu anh vẫn cứ khăng khăng giết người là sai, vậy anh phản đối tất cả các phương thức và động cơ giết người. Từ ngoài vũ trụ nhìn xuống sẽ không thấy ranh giới giữa các quốc gia, nhưng trên thực tế chúng ta có rất nhiều ranh giới. Cứ nhân danh quốc gia và dương tộc là có thể đi giết người hay sao? Nếu thế thì những kẻ có thể giết người chắc chắn sẽ đi giết người, dùng danh nghĩa của quốc gia để đạt được mục đích nào đó, vậy là được. Vì sao? Vì con người chính là như vậy Có vũ khí lợi hại thì sẽ cảm thấy bản thân rất tài giỏi Thật sự rất tài giỏi hay sao? Chỉ là vũ khí lợi hại mà thôi Nhưng vũ khí không sai Chúng sẽ không tự động thương tổn đến con người Chúng chỉ là cái cớ để con người giết hại lẫn nhau Anh cảm thấy trong chiến tranh giết người chính là đúng Vậy thì người của các quốc gia khác cảm thấy anh sai thì sao? Thế nên khái niệm giết người rốt cuộc là đúng hay sai? Không phải là do anh quyết định Mà là do quần thể nơi anh đang sinh sống quyết định Quần thể của anh ban cho anh quyền giết người Anh có thể giết người Không cho anh quyền giết người Anh sẽ bị trừng phạt Bởi vì anh không có giấy phép giết người Tôi hiểu tình trạng của anh rồi Anh là kiểu người rất thích phức tạp hóa mọi chuyện Không, ngược lại Tôi là kiểu người đơn giản hóa mọi sự việc Các anh mới là kiểu người làm phức tạp mọi thứ lên Các anh làm gì cũng phải viện một cái cớ Giống như là giết người vậy, đều là cái cớ Nhưng cái cớ không phải là lý do Các anh chỉ toàn giải thích thế nọ thế kia Giải thích thật ra chính là che giấu Chân lý sẽ không cần phải giải thích Anh ăn cơm cũng không cần giải thích Anh uống nước cũng không cần giải thích Bởi vì anh phải làm như vậy Đó chính là lý do Nhưng mục đích của anh chính là để sống Vì sao vậy? Những câu hỏi như thế này các anh không nghĩ đến Tôi thì có Nhờ thế mà sự việc mới có thể đơn giản hóa Tôi hy vọng có thể hiểu rõ Vì sao tôi phải sống Để tôi làm việc gì cũng đơn giản Bởi mục đích của tôi chính là sống Nhưng các anh lại đặt những câu hỏi này sang một bên Chỉ nghĩ là phải làm thế nào mới có thể sống tốt hơn Nhưng vì sao phải sống thì lại không biết Anh ta làm cho đầu óc của tôi quay mòng mòng. À, thật ra, sống không quan trọng, bởi đang sống rồi. Vì vậy, nghĩ những điều đó cũng chẳng có mấy ý nghĩa gì. Vẫn là cái cớ mà thôi, đó không phải là lý do. Nếu anh hỏi bất kỳ ai, điều gì làm họ mãn nguyện, họ sẽ nói về rất nhiều nhu cầu kỳ hoặc. Nhưng hầu hết đều là muốn có tiền, muốn trường thọ, không thể nói 100% nhưng tỷ lệ nhất định là đại đa số. Những điều đó có thật sự làm cho họ mãn nguyện hay không? Khẳng định là không. Vì sao vậy? Vì khi đạt được những điều đó rồi, họ sẽ lại có cái nhu cầu mới. Nếu thật sự mãn nguyện sẽ không có thêm nhu cầu nào nữa. Anh có thể nói đó chính là sự nâng cao tiêu chuẩn đối với nhu cầu, nhưng vẫn chỉ là một cái cớ mà thôi, không phải là lý do. Anh ăn rất no. Rất mãn nguyện rồi Ăn đến no căng Lúc đó dù có đồ ăn ngon hơn thì Anh cũng sẽ không mấy hứng thú Anh khác Anh uống nước đủ rồi Uống đến mãn nguyện Căng cả bụng rồi Thì anh sẽ không còn suy nghĩ tiếp tục Tìm thứ gì khác để đổ vào bụng nữa Anh chính là đang muốn nói Tham vọng chính là căn nguyên của tất cả sao Tôi chỉ muốn nói Các anh kỳ thật Không hề biết bản thân mình muốn cái gì Có tiền rồi Thì sẽ muốn mua nhà to Có nhà to thì lại muốn mua xe tốt, có xe tốt thì lại cần gái sinh, có gái sinh thì lại đòi hỏi thêm có địa vị, có địa vị thì sẽ muốn có tiếng tâm, có tiếng tâm sẽ muốn có quyền lực, có quyền lực lại thích có danh dự, có danh dự sẽ khát vọng lưu danh thiên hạ, lưu danh thiên hạ rồi lại muốn sinh mệnh vô tận để xem bản thân mình lưu danh thiên hạ thế nào. Vậy anh xem, anh đã mãn nguyện rồi, đã đạt được mọi thứ rồi, anh sẽ bằng lòng chờ chết sau. E rằng câu trả lời là không Ai biết được anh lại nghĩ ra điều gì Những thứ đó anh đã thật sự đạt được Nhưng sẽ không dừng lại Anh sẽ tìm mọi cách để muốn có nhiều hơn Nhưng những thứ đó thật sự là những thứ anh cần hay sao Không hẳn Các anh muốn có nhiều thứ như vậy Còn tôi chỉ muốn biết vì sao mình lại sống Và thế giới tôi ở đây Vậy ai mới thật sự là người có vấn đề Lẽ nào tôi bắt buộc phải điên giống các anh thì mới không phải vào viện tâm thần hay sao? Thật ra nơi đây chỉ lưu lại những người bình thường Bởi nó là do những cái điên bọn anh tạo ra Có điều tôi cảm thấy khá tốt Ít nhất là không cần đi ra ngoài Điên điên khùng khùng cùng các anh Cuối cùng vẫn không rõ bản thân vì sao là phải sống Tôi cảm thấy đầu óc của mình rối loạn Không cần biết trái phải gì nữa Ừ, vừa rồi chẳng phải anh nói Đây là nơi những người điên ở sao Anh đừng có nhặt ra những lỗi sai vững vặt Không đáng kể trong phép ứng dụ của tôi Nếu như phải nhặt Vậy vừa rồi anh còn cho rằng những điều tôi nói Đều là giả thuyết đó thôi Nhưng đúng là anh đang giả thuyết mà Nhưng tôi cho rằng các anh đều điên mà Vậy thì ở đây đều là người bình thường sao Cái người bôi đầy phân lên trên tường bên cạnh kia cũng vậy Anh ta cười Anh xem anh kìa, cực đoan rồi đúng không? Trong đội ngũ cảnh sát cũng có phần tử biến chất đó thôi. Trong đám trộm cướp cũng phát hiện ra được kẻ có lương tâm. Kháng nhật còn có háng gian cơ mà. Vơ đổ cả nắm chính là cực đoan, có đúng không? Tôi nhanh chóng lật rỡ các tài liệu trong tay, tìm thấy nghề nghiệp trước đây của anh ta. Tôi lần nữa xác nhận, bác sĩ tâm thần. Không biết vì sao trong đầu tôi nảy ra một câu nói dí dỏm Lưu manh mà biết võ thì không ai địch nổi Anh đã từng là bác sĩ à? Đúng vậy, tôi phụ trách các bệnh nhân mắc chứng vọng tưởng Có điều về sau lại phát hiện ra vấn đề Là vấn đề gì? Có một thời gian tôi cảm thấy tinh thần không bình thường Sau đó thì không sao Vài tháng sau tôi thấy cảm giác đó lại quay lại Tôi cố gắng xóa những suy nghĩ không bình thường đó đi Tôi chủ động điều chỉnh tâm lý, nghĩ phép Đến lúc cảm thấy không còn vấn đề gì nữa Thì mới quay lại làm việc Lúc này tôi mới phát hiện ra Phần mà tôi vốn cho rằng không bình thường Thật ra lại chính là bản chất thật sự Trước đây những suy nghĩ này Vẫn luôn bị sự giả tạo che đậy Tôi đã nghi ngờ và suy nghĩ rất lâu Lẽ nào tôi vốn là một kẻ tâm thần sao Che giấu bản chất Bằng những cái tư tưởng giả tạo Bây giờ tôi phát bệnh rồi Sau cùng tôi cũng hiểu Hóa ra Khái niệm về cái gọi là bình thường Đều là do đám kẻ điên các anh thêm vào cho tôi Còn tôi vốn là bình thường Bị những cái cớ của các anh Làm cho không bình thường nữa Tôi cân nhắc rất lâu Quyết định là giữ lại cái mặt chân thật này Không chơi với những kẻ điên điên Khùng khùng các anh nữa Ở nơi này tôi cảm thấy rất mãn nguyện Anh ta nhìn tôi nở một nụ cười thản nhiên Thậm chí còn có vẻ vui mừng Tôi nhớ trước khi đến đây Người bạn và chuyên gia thôi miên có đánh giá về anh ta như sao Có lẽ những lời nói của anh ta sẽ khiến anh choáng ván Thậm chí còn thấy rất phức tạp Kỳ thật, sâu thẳm tận đáy lòng Anh ta là một con người rất đơn thuần Chương 48 Bệnh nhân này cho tôi biết thêm một cái họ mà tôi chưa từng nghe qua Là họ quái Về sau tôi dụng tâm tìm kiếm Cũng là một họ cổ rất đặc trưng Nhưng con người của ông ta thì không hề kỳ quái Nói năng, biểu cảm, hành vi, cử chỉ Đều có vẻ là kiểu người điềm đạm Thoạt nhìn còn tưởng ông ta lạnh nhạt hờ hững Kỳ thật không phải Những cái đầu lâu trong nhà ông Thật sự là của bố và ông nội ông sao Cảnh sát đã giám định rồi Còn có di thư làm chứng Tôi cũng không giải thích nữa Nhưng tôi vẫn hy vọng Ông có thể giải thích Vì sao? Tò mò thôi Có lẽ vậy Hơn nữa những điều này có thể sẽ cung cấp cho bộ phận giám định tâm lý thêm tư liệu Nếu nó có giá trị Ông ta cúi đầu cười Họ cho rằng tâm lý của tôi không bình thường sao Những điều tôi nói là sự thật Ông ta nhìn tôi một lúc Tất cả các thế hệ trong gia đình tôi đến nay đều là Saman Saman à? Là Saman giáo sao? Đúng, tôn giáo bản địa Tôi cũng khá hứng thú, lúc nghiên cứu về tôn giáo có từng đọc qua, Saman tồn tại từ rất lâu rồi có phải không? Đúng vậy, tôn thờ đất, trời, lửa, nước còn có các hiện tượng tự nhiên khác như gió, sấm gì đó. Dùng tô tem để làm biểu tượng, dùng xương người để xem bói, cho cái đó có đúng không? Đúng vậy, có vẻ cậu biết khá nhiều đấy. Có lẽ là do tài liệu tôi đọc không đầy đủ, Sao tôi lại nhớ rằng sau khi thoát ly khỏi xã hội nguyên thủy, rất nhiều tôn giáo bản địa đều may danh ẩn tích vậy? Ai nói thế? Vẫn đang được lưu giữ mà. Tôi chính là thầy tế Saman, chẳng qua là có rất ít người biết thôi. Nhưng có một điều tôi đã không nói với cảnh sát. Những tấm gỗ mục họ nhìn thấy trong nhà tôi hầu hết đều được coi là cổ vật. Ít nhất cũng có lịch sử mấy trăm năm, đều là vật gia truyền. Tô tem sao? Không phải tất cả, những tấm gỗ đó cần được đóng đinh hoặc là treo lên gốc cây thì mới được gọi là tô tem. Vậy à? Tôi nhớ lúc tôi nói mình là Saman, có một cảnh sát đã cười. Ừ, có lẽ anh ta không biết. Anh ta nói tôi xem nhiều tiểu thuyết giả tưởng nước ngoài quá rồi. Ồ, tôi thấy suy nghĩ của cảnh sát kia cũng dễ hiểu. Vấn đề Saman ở trong nước căn bản là không có mấy ai nghiên cứu. Đếm ra chắc được vài người Thật ra shaman là tôn giáo bản địa Về sau rất ít gọi như vậy nữa Đúng, gọi là phù thủy Còn có nơi viết là shaman. Chính vì không hiểu biết Nên người hàng xóm nhiều chuyện của tôi Mới đi báo công an Xem ra cậu cũng có nghiên cứu Tôi sẽ tiết lộ thêm cho cậu Một số vấn đề khác Tôi cố nhịn cười Mục đích của tôi đã đạt được rồi Mỗi lần như thế này tôi đều rất biết ơn cái sở thích lộn xộn của mình Tuy là không có mấy thứ chuyên tâm Nhưng lần nào bệnh nhân nói về một số vấn đề mà ít người biết Tôi cũng có một chút kiến thức cơ sở để tiếp tục trao đổi Điểm này vô cùng quan trọng Ngược dòng thời gian, rất lâu về trước công nguyên Gia tộc tôi đều là Saman Có gia phả hay không? Không có Tô tem thì sao? Trong tay tôi đã không còn những vật lâu đời như vậy nữa rồi Vậy ông làm sao mà chứng minh được? Tôi nói, cậu nghe Cậu có thể không tin Nhưng tôi cũng chẳng việc gì phải bịa đặt Được rồi, ông nói đi Nguyên nhân tiếp diễn từ đời này sang đời khác Chính là bởi lời nguyện của tổ tiên đối với gia tộc Vì sao lại phải nguyện rũa gia tộc mình? Bởi tổ tiên tôi đã dùng huyết mạch Để đổi lấy sự kế thừa manh. Tôi là con một Không có anh chị em Bố tôi có một người em gái Bốn tuổi đã qua đời Ông nội tôi là con một Cụ tôi cũng là con một Tính lên các đời trên đều như vậy cả Nhiều nhất là hai người con Nhưng người kế thừa huyết mạch thì chỉ có một Người còn lại hoặc không tồn tại Hoặc sẽ chết hiểu Cho dù là trải qua rất nhiều triều đại loạn lạc Sợi dây huyết mạch mỏng manh này Vẫn tiếp tục duy trì Chính là như vậy Hóa ra là vậy Có điều Nếu như người con không đồng ý kế thừa thì sao Không biết Tôi chưa từng nghe qua chuyện này Hồi nhỏ cái gì tôi cũng chẳng biết Bố lại không kể với tôi Năm 15 tuổi Bố nghiêm túc gọi tôi tới trước mặt Nói hết tất cả mọi chuyện Đồng thời bắt tôi phải ghi nhớ một chuyện Sau khi ông chết xương sọ phải giữ lại Da phía sau lưng phải lột ra để làm thành giấy Dùng máu của tôi viết lên đó Vì sao vậy? Xương sọ là dùng để xem bói Còn phần da phía sau lưng Thường rất nguyên vẹn Dùng làm trang sách ghi chép một số thứ Máu của tôi để viết Đó chính là tập quán Ông ta sắn tay áo lên Tôi nhìn thấy trên cánh tay ông Có rất nhiều vết thương Cũ mới đang sen Điều này ít nhiều khiến tôi cảm thấy sợ hãi Nhưng người thân qua đời Không đưa tới nhà hỏa thiêu cũng được hay sao? Ông sống trong thành phố mà Chứng tỏ người nhà anh sức khỏe rất tốt Hoặc là anh không có ấn tượng về chuyện này Bố tôi qua đời tại bệnh viện Đưa đi hay là đặt tạm trong nhà xác Do thân nhân lựa chọn Tại nhà hỏa thiêu Tuy phải có chứng nhận tử vong Nhưng không ai quan tâm anh chết vì bị tai nạn giao thông Hay là chết do nguyên nhân nào khác Không ai hỏi nhiều Cũng không đối chứng Anh có hiểu không Trời ơi tôi hiểu rồi Mẹ tôi sớm đã biết phải làm gì nên chúng tôi cùng nhau hoàn thành. Tôi không biết nên phải nói cái gì nữa. Những hành vi này khiến tôi giống như là một kẻ mắc bệnh tâm thần. Nhưng nếu anh là một shaman, man thì anh sẽ hiểu thôi. Ừ, giờ tôi nghĩ tôi có thể hiểu một đôi chút. Nhưng vẫn không lý giải được vì sao nhất định phải làm như vậy. Tôi muốn nói đến vấn đề giữ lại xương cốt để bối toán và ra người để làm thành giấy. Chúng quá nguyên thủy khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Tôi nói vậy, ông đừng phật lòng. Tôi không phật lòng đâu. Chuyện này nếu không xảy ra vấn đề lớn, tôi cũng chẳng nói với người ngoài làm gì. Có lẽ anh sẽ cảm thấy cổ quái, thậm chí là kỳ dị. Nhưng người sa man chúng tôi đều là làm như vậy. Giống như anh nói, đây là một tôn giáo bản địa rất nguyên thủy. Vì vậy chúng tôi càng phải bảo vệ và duy trì. Thân phận xã hội của tôi chính là kỹ sư nhà máy dệt Thân phận cá nhân là thầy tế Saman Tôi có hai người bạn cũng là Saman Còn là mối quan hệ từ nhiều đời Trong đó có một người là phụ nữ Vậy thì sao chứ? Kỳ dị à Thần kinh không bình thường sao? Xương sọ cũng được Gia lưng cũng được Đều là có di thư của bố tôi đích thân viết để làm chứng Chúng tôi không gây, không gây nguy hại đến ai Kể cả là có người tin tưởng mà tìm tới tôi, tất cả những gì tôi làm đều là miễn phí. Đó là một loại cảm kích. Cảm kích cái gì chứ? Cảm kích sự tin tưởng của họ. Tôi không lên đồng, không đi diễn trò ly kỳ cổ quái để lừa người, cũng không dựa vào đó để mà kiếm tiền. Thậm chí cũng không nói với người khác là phải làm thế nào. Đương nhiên tôi cũng không được ghi chép, chỉ có thể truyền lại cho đời sau. Lời nguyền đó, bản thân chúng tôi tự chịu trách nhiệm Anh nói là vận mệnh cũng được Nói là điên cuồng cũng chẳng sao Chúng tôi vẫn tiếp tục lưu truyền cho thế hệ sau Tới giờ vẫn là như vậy Các shaman không đi tranh giành địa vị xã hội Bây giờ đã là thời đại của khoa học kỹ thuật phát triển rồi Chúng tôi cũng tích cực tham gia vào xã hội Nhưng chúng tôi luôn ghi nhớ thân phận của bản thân Là một shaman Có lẽ do tôi hiểu nhầm chăng Nhưng đối với những việc như là xem bói, Tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi Không vấn đề Anh có thể hoài nghi Cũng như là có người tin Đến chết đi sống lại vậy Đối với những điều đó Một Saman không có bất cứ đánh giá nào Bởi đó không phải là việc của chúng tôi Saman sẽ không loi kéo Anh tin vào điều gì Hay là cảnh cáo anh không được tin vào điều gì Đó là quyền lợi của anh Không liên quan đến Saman Hơn nữa trên thực tế Sự tôn thờ của tôi đối với trời đất, nước lửa gió, sắm, chớp Không ảnh hưởng đến tất cả kiến thức của tôi đối với vật lý cơ học Hóa học hữu cơ, tôi không cho rằng chúng có sự xung đột Có người hứng thú tìm đến ông sinh học hay không? Có, rất nhiều, nhưng tôi không dạy Hình như ông vừa nói rồi Saman không có nghĩa vụ phải phát triển rộng rãi việc này, có đúng không? Không chỉ không có nghĩa vụ mà còn cấm đoán. Từng có một người bám theo tôi rất lâu. Tôi biết đó là vì anh ta cảm thấy việc này rất mới mẻ. Mà cho dù anh ta thật sự thành tâm, tôi cũng sẽ không quan tâm đến yêu cầu của anh ta. Bởi thân phận Saman là một sự gánh vác. Gánh vác trách nhiệm đối với ý chí của tổ tiên không phải là việc gì hay ho thú vị. Tổ tiên tôi tiếp nhận lời thời của gia tộc, đồng thời truyền lại cho tôi. Tôi cũng sẽ tiếp tục như vậy, chứ không thể dùng cái hình thức gọi là phát triển rộng rãi để hủy diệt nó. Tôi không muốn bị tà giáo lợi dụng. Chủ đề của buổi nói chuyện hôm đó đa phần đều như vậy. Ông ta nói rất nhiều, cơ bản là những điều không ai biết, trừ phi người đó nghiên cứu về vấn đề này. Tôi phát hiện trên người ông ta có một loại khí chất kiên định, lại rất sạch sẽ. Loại khí chất đó tôi đã từng thấy trong sách, còn trong hiện thực thì rất hiếm có. Ông giữ vẫn được nhiều điều từ vài nghìn năm trước, cứ như vậy mà tiếp tục đến hiện tại, trong mắt của nhiều người chính là bảo thủ có vấn đề. Nhưng ngược lại, tôi cảm thấy chính nhờ sự kiên trì của những người bảo thủ có vấn đề này mà chúng ta mới biết được những cái câu chuyện xảy ra trong tầng ngốc ngách của lịch sử. Lịch sử nếu chỉ là những ghi chép trong sách, chứ không phải là trong tim của mỗi con người, thì sớm muộn cũng sẽ biến thành truyền thuyết chữ hình nêm của nền văn minh Lưỡng Hà, chữ phạn của Ấn Độ cổ. Văn tự cấu trúc ba chiều của nền văn minh Maya tuy đều tồn tại nhưng mấy người có thể hiểu, nếu không những người chỉ biết được hơn 200 văn tự Maya đã không được gọi là chuyên gia rồi. Vị quái tiên sinh này về sau đã được thả, đương nhiên không phải là do ông lao bản ghi âm của tôi, không phải là do công lao của bản ghi âm của tôi. Tôi từng tiếp tục đến tìm ông ta, nhưng ông ta không đồng ý nói thêm gì nữa, tôi cũng biết điều mà không liên hệ lại. Có điều tôi thực sự muốn tận mắt nhìn thấy những tấm gỗ tô tem lâu đời, tận tay sờ mó một chút. Lúc tay tôi chạm vào chúng, tôi sẽ nhắm mắt cảm nhận thật cẩn thận lĩnh hội sự hàm súc của nghìn năm tĩnh mật, mang trong mình cả một dòng lịch sử có thể rối loạn, có thể huy hoàng, có thể vinh hiển, có thể ô nhục có thể là tâm mùi máu và những đế quốc từ hàng nghìn năm trước từng đã được dựng lên sừng sẩn trên mảnh đất này. Chương 49 Đánh cấp thời gian Lần đầu gặp tôi, cô ấy co người trong một góc tường. Lần thứ hai gặp tôi, cô ấy co vào góc giường bệnh. Lần thứ ba gặp tôi, cô ấy co lại ở một góc nào đó dưới gầm bàn. Bởi vậy, lần thứ ba, tôi đành ngồi xếp bằng dưới gầm bàn vì cũng không còn hy vọng có thể ngồi nghiêm chỉnh mặt đối mặt với cô ấy nữa. Cô có còn nhớ tôi hay không? Cô ấy gật đầu. Tôi là ai? Cô ấy lắc đầu. Lần trước tôi có cho cô kẹo sô-cô-la giòn. Cô có nhớ không? Cô ấy lắc đầu. Vậy cô có còn muốn ăn sô-cô-la giòn nữa không? Cô ấy gợt đầu. Mỗi lần như thế này, tôi đều cảm thấy mình đang dụ dỗ bắt cóc trẻ con. Bất kể là đối diện với tôi là người lớn hay là trẻ con thực sự Cũng chẳng còn cách nào khác Giống như là bác sĩ khoa tâm thần kia đã nói Những lúc như vậy Nhu cầu thực phẩm chính là phản ứng bản năng Bởi rất nhiều bệnh nhân Khi mà ý thức đã suy yếu Thì bản năng sẽ càng tăng mạnh Vì vậy phương pháp này luôn rất hiệu quả Nhìn cô ấy cẩn thận Bóc lớp vỡ ra từng chút một Cắn một miếng nhỏ với nét mặt háo hức vô cùng Không biết vì sao tôi cứ cảm thấy xót xa Dù trước đó tôi không hề quen biết bệnh nhân Cũng chẳng có quan hệ huyết thống Cô ấy mới hơn 20 tuổi Mắc chứng hoang tưởng là bị hại rất nghiêm trọng đã 5 năm Tôi không vội nhìn cô ấy ăn Cô ấy chậm rãi ăn hết Rồi cẩn thận gấp gọn vỏ kẹo cho vào trong túi áo Nhìn mắt của cô ấy tôi biết hôm nay không vấn đề gì rồi Có lẽ là nhờ tiếp xúc quá nhiều bệnh nhân Đối với kiểu bệnh nhân phát bệnh ngắt quản như thế này Tôi có thể phân biệt được lúc nào nên nói chuyện giao lưu Lúc nào là không Lúc bệnh nhân tỉnh táo, mắt của họ có sự tin nhanh Cụ thể thế nào tôi không miêu tả rõ ràng được Nhưng tôi có thể xác định chính xác Chưa một lần phán đoán sai Đây từng là bí mật của tôi Cô thích ăn, ở đây tôi vẫn còn Nhưng lát nữa thì mới cho cô ăn được Ăn nhiều một lần cô sẽ khát nước đấy Cô ấy gợt đầu Vì sao cô phải trốn như thế Cô ấy nhìn tôi trầm lặng một lúc lâu Tôi có thể xem tay của anh hay không Tay bên nào Cả hai tay Tôi đặt giấy bút xuống Hai tay chầm chậm Dơ ra trước mặt của cô ấy Sau đó quan sát cô ấy Sao vậy Có vẻ anh không phải rồi Tôi không phải gì Anh không phải là kẻ đánh cắp thời gian Thời gian à Cái đó có thể đánh cắp được sao Có thể Làm sao mà đánh cắp được Tôi cũng không rõ lắm Có rất nhiều cách Đơn giản như là Chỉ cần hai tay đồng thời Vỗ một cái vào hai bên vai của người khác là được Cách phức tạp hơn Thì tôi cũng nhìn không hiểu Nói chung là có rất nhiều cách Cô đã từng nhìn thấy rồi sao? Cô ấy nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, vừa nãy sao chỉ ta, chỉ xem tay mà cô có thể nhận ra được. Người hai lòng bàn tay có bốn đường chỉ tay ngang chính là người có thể đánh cắp thời gian. Có bốn đường chỉ ngang à? Rất rõ ràng hay sao? Cô ấy gật đầu. Chỉ cần là người như vậy sẽ có thể đánh cắp thời gian của người khác à? Không hẳn, có những người có bốn đường chỉ ngang Nhưng lại không biết bản thân có thể đánh cắp thời gian của người khác Những người có thể đánh cắp thời gian Nếu không đánh cắp thời gian của người khác thì sẽ như thế nào? Sẽ chết hay là như thế nào? Giống người bình thường thôi Già đi rồi chết Vậy nếu đánh cắp thời gian của người khác Thì sẽ không già đi sao? Không già đi cũng chẳng chết Có nhiều người có thể đánh cắp thời gian của người khác hay không? Không nhiều Vậy bọn họ là những kiểu người như thế nào? Kiểu nào cũng có. Làm sao mà cô có thể phát hiện ra được? Lúc tôi mười mấy tuổi đã phát hiện ra rồi. Ừ, vậy làm sao mà cô phát hiện ra được? Họ không nhìn gương mặt của người khác như chúng ta nhìn cổ. Cổ à? Cổ là nơi dễ đánh cấp thời gian nhất, nhưng không dễ tiếp xúc, vì vậy đa phần sẽ đánh cấp từ vai. Đánh cấp như thế nào? Vừa rồi cô nói họ dùng hai tay vỗ vào vai của người khác sao Không phải là vỗ thật mạnh Chụp lên hai vai mấy giây là được rồi Vậy nếu như đánh cắp từ cổ thì sao Vậy thì cần một tay trước, một tay sau kẹp lại Không đến một giây là được rồi Sau khi đánh cắp xong thì sao Người bị mất thời gian sẽ chết à Không phải ngay lập tức Mà sẽ nhanh già hơn, già nhanh hơn người khác Tôi nhớ đến cái chứng lão hóa sớm, đó chính là người đã bị đánh cắp thời gian. Vậy à? Nếu như anh điều tra cẩn thận những người xung quanh bệnh nhân lão hóa sớm như là hàng xóm cô giáo mầm non y tá ở bệnh viện nơi người đó sinh ra, điều tra hết tất cả những người có thể tiếp xúc gần với bệnh nhân lão hóa sớm, nhất định sẽ có một người không dễ già đi, đó chính là người đã đánh cắp thời gian. Điều kiện phán đáng đơn giản như vậy sao? Còn có lòng bàn tay có bốn đường chỉ ngang nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy không lạnh mà rung, bởi tôi từng tiếp xúc một trường hợp như thế này. Bệnh nhân chuyên cố ý chém hai tay của người khác, không phải ai cũng chém, mà là lựa chọn theo tiêu chuẩn của mình. Cụ thể là gì, bệnh nhân chưa từng nói, chỉ cười lạnh. Nhưng những bệnh nhân lão hóa sớm cũng không nhiều mà. Những người đánh cắp thời gian, Đa phần đều rất dão hoạt Sẽ không tham lam đến mức Một lần đánh cắp thời gian của nhiều người Hôm nay lấy của người này một ít Ngày mai lấy của người kia một ít Mỗi lần chỉ lấy cắp vài năm Người khác cũng sẽ không nhận ra Nhưng người bị mất thời gian đó Một năm sẽ già đi như mấy năm Hóa ra là như vậy Xung quanh anh Có người như thế này không Vài năm không gặp Vẫn là dáng vẻ xưa Không già đi một chút nào Nếu có người như vậy, anh phải cẩn thận đấy Tôi cố gắng nhớ lại Hình như đã có người từng nói với tôi như vậy Có thể những người đó bình thường Chú ý chăm sóc bản thân Hoặc là đã trang điểm Nếu không thuộc dạng bẩm sinh Thì chẳng dễ già thì sao Tôi vẫn chưa nói hết Kiểu người đó thường không thân thiết với ai Sau vài năm Anh hỏi hết một lượt những người đã từng quen biết anh ta Không ai biết tung tích của anh ta ở đâu cả có người như vậy hay không hình như có nhưng tôi không để ý lắm có quá nhiều chuyện có thể xảy ra trong cuộc đời của một con người những người đánh cắp thời gian nhờ như vậy mà tồn tại bởi rất nhiều người không nhớ được người đó đã từng xuất hiện trong cuộc đời của họ hóa ra cô nhìn những vấn đề là như vậy à tôi đã từng gặp những người sống rất lâu sống rất lâu sao những người đánh cắp thời gian đó à Là lúc nào, sao mà gặp được, ở đâu Lúc đó tôi vẫn chưa nhập viện Tôi và bạn bè đang ăn Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy người đó Vừa nhìn tôi đã cảm thấy người đó có gì không ổn Nhưng chẳng giải thích được tại sao không ổn Chỉ cảm thấy là rất kỳ quái Người đó cũng biết tôi đã phát hiện ra Là nam hay là nữ Nam Ban đầu nhìn ông ta chỉ khoảng 30 tuổi Nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện Ánh mắt và thần thái của ông ta đều mang vẻ già cõi. Tôi mơ hồ cảm thấy người đàn ông đó chính là một lão già rất lớn tuổi, nhưng ngoại hình chỉ như một thanh niên ngoài 30. Lúc đó tôi hiểu ra ông ta sống rất lâu nhờ đánh cấp thời gian. Cô vừa nói ông ta đã phát hiện ra cô sao? Ông ta thấy tôi chú ý đến mình, liền vội vàng sờ mặt, tưởng là tôi đã nhìn ra điều gì rồi, sau đó dảo hoạt cười với tôi một cái biểu cảm rất đắc ý đắc ý à có phải chính là thái độ cô nhìn ra rồi thì làm được gì hay không đúng là như vậy ông ta không đẹp trai, rất bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt cũng sẽ không có ai chú ý đến ông ta bạn tôi cũng liếc nhìn ông ta một cái nhưng không quan sát thêm còn hỏi tôi bị làm sao có phải là người quen hay không vậy cô có cho rằng ông ta sống được bao lâu rồi Cô ấy câu mày cẩn thận suy nghĩ Tôi không thể nói rõ được Nhưng cảm giác sự già nua của ông ta Không phải là sự già nua thông thường Cảm giác đó rất đáng sợ Ông ta ít nhất cũng phải vài trăm tuổi rồi Tôi không nhìn ra được cụ thể hơn Lúc đó tôi rất giận dữ Tôi muốn đuổi theo Hỏi ông ta Rốt cuộc là đã đánh cắp thời gian của bao nhiêu người rồi Nhưng sau đó tôi nghĩ lại Đuổi theo rồi ông ta cũng sẽ không thừa nhận Trừ phi là xung quanh không có ai Mà nếu xung quanh không có ai, tôi lại chẳng dám. Chỉ mình cô có thể nhìn ra những người đánh cắp thời gian thôi sao? Vốn tưởng là chỉ có mình tôi như vậy, về sau phát hiện còn có một người nữa. Nhưng sau đó tôi chuyển viện, còn cô ấy thì không. Từng cùng một phòng bệnh với cô à? Cô có còn nhớ người đó có thể nhìn ra người đánh cắp thời gian, giống cô tên gì hay không, bao nhiêu tuổi? Cũng tầm tuổi của tôi... Tôi quên mất tên rồi, nhưng cũng nhưng cũng chẳng cùng phòng bệnh. Cô ấy có thể nhìn thấy nhiều hơn tôi. Ý của cô là cô ấy từng gặp nhiều người đánh cắp thời gian hơn cô sao? Không, cô ấy nhìn thấy không giống tôi. Cô ấy có thể nhìn thấy thứ mà người đánh cắp thời gian lấy từ trên vai của người bình thường. Nhìn thấy thời gian bị đánh cắp sao, như thế nào? Cô ấy không nói rõ, cô ấy cảm thấy người đó trong phút chốc hút lấy thứ gì đó vào lòng bàn tay, sau đó vội vàng dán lên ngực mình. Cô không nhìn thấy những điều đó sao? Dán lên ngực thì tôi đã từng nhìn thấy, nhưng không rõ nắm lấy thứ gì, tôi chỉ thấy hai tay chống không khi họ chụp lên vai người khác. Cô ngày nào cũng có thể nhìn thấy những người đánh cắp thời gian hay sao? Không hẳn, có thời gian một tháng cũng không thấy có người nào, có thời gian một ngày gặp đến mấy người. Họ đều đánh cắp ở nơi, đông người, ví dụ như là khu thương mại, chợ, xe bus chỉ đánh cắp của người trẻ mà thôi. Cô đã từng bị trộm chưa? Chưa, khi tôi nhìn họ là họ sẽ hiểu ngay, sẽ đi mất rất nhanh. Cá biệt còn hung hăng nhìn tôi, cảnh cáo tôi là đừng cản trở họ. Ở đây trong bệnh viện có người đánh cắp thời gian hay không? Ở đây không có, bệnh viện trước thì có một người. Chính là một bác sĩ hơn 30 tuổi. Bà ta biết tôi nhìn ra nên cảnh cáo tôi, kêu tôi đừng có nhiều chuyện, nếu không sẽ cho tôi biết tay, vì vậy sau đó tôi chuyển viện. Cô có hy vọng được xuất viện hay không? Cô ấy sững ra một lúc, rồi chậm chậm lắc đầu. Hôm đó lúc ra về, tôi cho cô ta tất cả đống kẹo sô-cô-la giòn ở trong túi. Cô ấy trịnh trọng cảm ơn tôi, cẩn thận cất vào túi áo, đồng ý với tôi là mỗi ngày chỉ ăn 2 thanh. Tôi đã từng tự dặn mình mỗi tuần sẽ thăm cô ấy một lần, mang theo đồ ăn vặt cho cô ấy nữa, nhưng chưa kiên trì được mấy tuần thì đã quên mất. Về việc ở bệnh viện trước của cô ấy còn có một bệnh nhân có tình trạng bệnh nán tương tự, đến khi tôi nhớ ra thì đã hơn nửa năm, điều tra cũng không tìm ra ai cả. Mỗi lần nhớ đến bệnh nhân này, ngoại trừ những kẻ đánh cắp thời gian vô cùng ly kỳ đó, dường như tôi còn có thể nhìn thấy Gián tẻ của cô ấy cẩn thận ăn Tôi chưa từng thấy ai ăn cẩn thận như vậy Mỗi miếng đều vô cùng tập trung Dường như là cả thế giới đều tan biến hết Chỉ còn lại bản thân của bệnh nhân và thanh sô-cô-la trong tay Cùng hương vị đang dần dần tan ra trong miệng Tôi không tin có kẻ đánh cắp thời gian Nhưng sau khi tiếp xúc với cô ấy Tôi rất kiên kỵ có người dùng hai tay đồng thời vỗ lên hai vai của tôi Chương 50 Trường 50 khôi phục một thế giới, chương đầu, nền văn minh bị thất lạc. Đây là một con người phi phàm. Ông ta từng là một nhân viên công vụ bình thường, sau đó từ chức, nguyên nhân từ chức thì tương đối đặc biệt. Thông thường với đa số người, từ chức nghĩa là muốn đổi công việc mới, không cần quan tâm là công việc gì. Tự kinh doanh sau khi từ chức chính là khởi nghiệp, sang công ty khác sau khi từ chức gọi là nhảy việc sau khi tự chức cả ngày ăn chơi gọi là phát tài bất chính. con người phi phạm này không thuộc nhóm nào trong các nhóm trên. ông ta tự chức để làm việc bản thân mình thích, cứ thế là tự chức rất đột ngột. sau khi tự chức đương nhiên không còn thu nhập nữa. sau mấy năm ông ta phát hiện tiền tiết kiệm của mình càng ngày càng ít dần, đành phải nghĩ cách kiếm tiền. tôi không rõ là một người trong tình trạng không tiền bạc, không phương hướng cũng chẳng vay vốn. Thì làm sao mà để khởi nghiệp, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có kinh doanh trái phép mà thôi. Nhưng nếu làm như vậy thì ông ta sẽ không được coi là người phi phạm mà là tội phạm. Hiển nhiên ông ta không đi con đường phạm pháp, không những tuân thủ pháp luật. Ông ta còn sống rất tốt trong điều kiện không tiền bạc, không phương hướng, không vây vốn. Vậy thì ông ta dựa vào cái gì để sống? Ông ta tự phát hành các tập sách nhỏ để mà kiếm tiền. Ban đầu, ông ta mất gần một năm mới thu hút được một nhóm khách hàng khá ổn định. Mỗi năm, các khách hàng của ông ta sẽ nhận được không dưới 5 tập sách. Mỗi tập có nội dung không dưới 5 vạn chữ. Tất cả nội dung đều liên quan đến nền văn minh thời tiền sử. Nội dung không chỉ là thu nhặt, sao chép hay là chỉnh lý tổng hợp, mà còn là phân tích và một số gợi ý. Để coi như là thù lao, thì những khách hàng của ông ta Mỗi năm phải nộp phí đặt mua là khoảng 800 tệ Những tập sách nhỏ đó tôi đã xem qua một phần Rất thú vị Trong vòng 3 năm Số khách hàng đặt mua sách của ông ta Đã dừng lên đến 240 người Và vẫn đang tiếp tục tăng Tôi tính một chút Mỗi tháng thu nhập của ông ta tầm hơn 1 vạn Còn không phải đóng thuế Vì vậy tôi mới nói Ông ta là một người thần kỳ Nhưng sự việc hoàn toàn không đơn giản như vậy Cuối cùng có một ngày, cái con người phi phàm này đã bùng nổ, cả ngày nói thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu, khắp nơi ghi toàn những hình vẽ, từ ngữ mà không ai đọc được. Cuối cùng ông ta bị chuẩn đáng là mắc bệnh tâm thần. Lúc gặp tôi, ông ta đã được điều trị một thời gian khá hơn trước nhiều rồi. dáng vẻ của ông ta không giống như là tôi tưởng tượng. Ban đầu tôi cho rằng ông ta là kiểu người phóng khoáng, bất cần hoặc là mang chút khí chất ngông nghênh, ngang ngược, nhưng tôi đã sai. Ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên rất bình thường, hơi béo, biểu cảm nghiêm túc, có thói quen câu mày khi suy nghĩ, tốc độ nói cũng không nhanh. Tổng thể nhìn thì rất ôn hòa, rất bình thường, chính là kiểu người ném vào đám đông thì sẽ không tìm thấy được. Nói chung là bạn sẽ không xếp ông ta vào kiểu khác người, bởi nhìn chỗ nào cũng không giống. Xin chào! Ông ta bình tĩnh nhìn tôi, xin chào. Gần đây đã khá hơn rồi chứ? Ông ta cười, ha ha, khá hơn rồi. Ừ, vậy thì tốt. Thân phận của tôi, ông cũng đã biết và đồng ý rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ông ta mỉm cười nhìn tôi, không phải là đã bắt đầu rồi sao? Được, vậy thì bắt đầu từ việc vì sao ông lại nghiên cứu các nền văn minh thời tiền sử nhé. Không có lý do gì đặc biệt cả Chỉ là tôi hứng thú với những thứ đó mà thôi Coi như là sở thích đi Chẳng phải anh cũng vậy sao Lấy tư liệu của bệnh nhân từ các bác sĩ Sau đó chọn một số người để gặp mặt và nói chuyện Rồi ghi chép lại chính là sở thích của anh Anh có phát hiện ra hay không Sở thích là một người thầy rất tốt Sẽ tự động chỉ dẫn cho anh Tôi thích những điều đó Vì vậy tôi tự nghiên cứu các phương diện liên quan đến thứ mà tôi thích Nhưng ông chưa từng học chuyên sâu Cũng chưa từng làm công việc gì liên quan đến cái lĩnh vực này ừ, đúng vậy Nhưng chưa từng học qua thì không thể tự nghiên cứu lịch sử được sao Không học chuyên sâu về khảo cổ thì không được yêu thích à Chưa từng học đại học thì không thể viết ra thơ ra sách hay sao Những điều này không hề có quan hệ tất yếu có đúng không Tôi gật đầu ừ, không sai đúng là như vậy Ban đầu có hứng thú là vì khoảng 10 năm trước lúc đọc báo, một bài viết đã hấp dẫn tôi. Bài viết nói đã phát hiện ra một di tích tiền sử nào đó, tôi cảm thấy rất thú vị. Thế là bắt đầu suy nghĩ về những điều đó. Đương nhiên, lúc đó mới chỉ là suy nghĩ, chưa thu thập tài liệu, cũng chưa đủ. Cơ, cũng chưa có cái chủ định tìm kiếm, nghiên cứu sâu hơn. Một buổi tối nọ, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện. Là chuyện gì? Nói thế này đi, nếu anh là một phi hành gia, khi đặt chân đến hành tinh khác, anh phát hiện gây di tích hoặc là một đống kiến trúc đổ nát, vậy thì anh sẽ thông qua cái gì để nhận thức, đồng thời bước đầu tiên phán đoán những kiến trúc kia là thuộc nền văn minh nào? Ồ, không biết tôi chưa từng nghĩ đến, thông qua cái gì để bắt đầu phán đoán đây? Ông ta cười đáp ý. Thông qua chữ viết và hình vẽ được khắc trên những di tích kiến trúc còn lại, đó chính là cách trực tiếp nhất, có đúng không? Hóa ra là vậy, nhưng nếu những di tích kiến trúc đó không có chữ viết hay là hình vẽ gì thì sao? Đương nhiên, không phải là tất cả các kiến trúc đều khắc chữ hay là hình vẽ, nhưng nhất định sẽ có, có thể là rất ít nhưng vẫn có. Phân tích đơn giản một chút, ta sẽ thấy chuyện này rất có tính khả thi. Thử lấy loài người làm ví dụ, đa số là những kiến trúc của con người dùng làm nơi sinh hoạt sẽ không có khắc chữ hay là hình vẽ. Nhưng những kiến trúc mang tính kỷ niệm hoặc là đánh dấu thì lại có. Ví dụ như là bia tưởng niệm, bia đá. Với những kiểu kiến trúc như vậy, mục đích chính là để kỷ niệm. Phải bảo tồn lâu dài, vì vậy sẽ vững chắc hơn những kiến trúc để bình thường. Giả dụ phát hiện ra di tích của nền văn minh Từng tồn tại trên hành tinh khác Vậy thì nhất định sẽ tìm thấy chữ viết Và hình vẽ điêu khắc Bởi những kiến trúc còn sót lại Rất có thể không phải là nhà ở bình thường Mà là những công trình Mang tính kỷ niệm hay là đánh dấu Lấy một ví dụ thực tế Tôi nói về nền văn hóa Maya nhé Cũng chính vì chỉ còn lại Những kiến trúc mang tính chất kỷ niệm Ban đầu những nhà nghiên cứu văn hóa Maya Cứ luôn hiểu nhầm rằng Trọng điểm của nền văn minh Maya Chính là sự quan tâm đối với thời gian Người Maya rất chú trọng đến thời gian Nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức độ đó Chỉ là những bia tưởng niệm còn sót lại Khiến chúng ta nhầm lẫn rằng Họ rất chú trọng vào thời gian mà thôi Nếu như nước Mỹ bây giờ bị suy thoái rồi diệt vong Thì đa số kiến trúc đều sụp đổ Từ từ biến mất Chỉ còn lại bia tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ hai Vậy các nhà nghiên cứu đời sau có lẽ sẽ nhầm tưởng Là trung tâm của nền văn hóa nước Mỹ Chính là chiến tranh Tôi phát hiện con người này Có tư duy logic vô cùng rõ ràng Có lý cũng rất thú vị Như vậy anh sẽ thông qua Những tác phẩm điêu khắc Để thấy được cái nền văn minh từng tồn tại Đã từng có những sinh vật như thế nào Những hoạt động như thế nào Rất trực quan có đúng không Thông qua nghiên cứu văn tử Anh sẽ càng có được nhiều nội dung hơn Hình vẽ thì không vấn đề gì, nhưng nghiên cứu văn tự của một nền văn minh lạ lẫm không phải là việc dễ dàng, đúng không? Không dễ dàng, nhưng không phải là không thể, đây cũng là trọng điểm mà tôi muốn nói. Ok, ông nói đi. Tiếp tục lấy Maya làm ví dụ, anh nhất định đã từng nghe nói về nền văn minh Maya. Tôi gật đầu. Nền văn minh Maya của Nam Mỹ vào thế kỷ thứ 16... Bị thực dân của Tây Ban Nha phá hủy trong chốc lát Không chỉ vậy Những giáo sĩ của Tây Ban Nha còn cho rằng Hình vẽ kỳ quái trong ngôn ngữ của Maya Chính là ngôn ngữ của ma quỷ giả mang Vì vậy đã thiêu đốt gần như là tất cả sách vỏ cây Viết bằng ngôn ngữ Maya Chưa hết để đạt được mục đích thống trị Những người Maya sao chép văn tự Đều sẽ bị bắt học tiếng Tây Ban Nha Những người sử dụng chữ viết Maya Đều bị hành hạ cho đến chết hoặc bị thiêu chết anh có thể biết anh có thể biết mất đi chữ viết của chính mình nghĩa là như thế nào hay không nghĩa là văn hóa và nền văn minh của Maya từng tồn tại sẽ bị quên lãng thời đại đó sẽ bị xóa sạch ông muốn nói là sự thất truyền của văn hóa Maya không phải là tự nhiên tiêu vong mà là bị người ta xóa bỏ hay sao đúng vậy bị thực dân của Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 lấy danh nghĩa là truyền bá giáo lý phúc âm xóa sạch Phần này tôi thực sự không biết. Trước giờ tôi vẫn cứ tưởng nền văn minh Maya chính là nền văn minh thời tiền sử cơ. Trước đây tôi từng đọc qua một số tư liệu, trong đó đều nói văn hóa của Maya là tự mình suy thoái. Thực dân Tây Ban Nha Nam Mỹ chỉ có tác dụng thúc đẩy sự suy thoái này, không phải vậy sao? Nền văn minh Maya kế thừa từ một nền văn minh thời tiền sử. Trong quá trình kế thừa, đã tự làm mất đi rất nhiều tư liệu. Nhưng không phải là hủy diệt tự nhiên Thử nghĩ mà xem Những tư liệu đó là do ai ghi chép lại Những văn bản và tư liệu mà anh đọc Đã là của châu Âu đúng chứ Cái loại logic cường đạo Chiếm lĩnh quốc gia khác Lại tự tuyên bố là đối phương quá mục nát Không thể cứu vãn được mới diệt vong Anh cho rằng có bao nhiêu độ đáng tin Ừ, có lý Chúng ta không nói đến vấn đề đó nữa Tiếp tục nhé Những người biết chữ Maya từ lúc các tư liệu này biến mất cũng biến mất theo. Hậu duệ của người Maya mất đi lịch sử của chính mình, cội nguồn văn hóa cũng bị chặt đất. Cho đến thế kỷ thứ 18, những kiến trúc Maya ẩn sâu trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ lại được phát hiện. Chữ viết, điêu khắc, tranh treo tường của Maya mới thoát khỏi cái hố chôn tâm tối. Tôi biết sau đó ông muốn nói gì rồi. Nhưng qua 200 năm đã không còn ai có thể hiểu được nữa Không sai chính là như vậy Nhưng dù sao vẫn có thể giải ra được Xin lỗi, phần này ông phải giải thích một chút Tôi vẫn không hiểu làm sao mà có thể đọc hiểu được Những cái ký tự kỳ lạ cổ quái đó Hoàn toàn không có manh mối mà Không có manh mối sao Không thể nói như vậy được Vẫn là có manh mối đấy Tôi không kìm được phải kiểm tra lại xem bút ghi âm có đang hoạt động không, bởi vì tôi vô cùng hiếu kỳ với cái đoạn lịch sử này. Chữ viết của Maya chính là chữ tượng hình, điều này không phủ nhận chứ. Đúng. Tôi đã từng tự nghiên cứu ngành ký hiệu học, biết được rất nhiều sự việc thú vị. Nói về chữ viết đi, nếu hệ thống chữ viết của một nền văn minh bao gồm các ký hiệu cơ bản không vượt quá 40 ký hiệu, Hệ thống chữ viết ghi lại ngôn ngữ ấy chính là hệ chữ tượng thanh. Tiêu biểu chứ như, như là hệ chữ Latin. Nếu có khoảng 100 ký hiệu cơ bản, vậy hệ chữ sẽ là hệ chữ tượng thanh âm tiết. Tiêu biểu như là chữ phạn Nếu như chữ viết của một nền văn minh có ký hiệu cơ bản, nhiều đến hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn, vậy nhất định là hệ thống chữ tượng hình rồi. Là căn bản của chữ tượng hình, tiêu biểu như là chữ hán. Đối với hệ chữ của Maya, tuy tới giờ mới chỉ tìm được chưa đến 1.000 ký hiệu, không có âm tiết cũng không thể hiện được ý nghĩa cụ thể nào. Nhưng có thể thấy nó có những đặc trưng của dạng chữ biểu ý hay còn gọi là chữ tượng hình. Vậy thì ký hiệu tiêu biểu nhất trong hệ thống chữ tượng hình là gì? Ông ta nói làm tôi cảm thấy có chút lan man, một lúc lâu sau mới phản ứng. À, cái đó, có lẽ anh chưa nhớ ra ký hiệu tiêu biểu nhất của hệ thống ngôn ngữ tượng hình chính là hai, chính là chữ ghi lại số đếm. Trong tiếng Trung, một gạch ngang đại diện cho một, hai gạch ngang đại diện cho hai có đúng không? Tôi định thần lại, ồ đúng rồi. Biết được cái này thì dễ hơn rồi. Nghiên cứu chữ Maya cũng bắt tay từ các chữ số là được. Sau khi quan sát những chữ khắc trên các tấm bia, tôi đã tìm ra được manh mối. 1 chấm chính là đại diện số 1, 2 chấm đại diện số 2, cứ như vậy mà suy ra, nhưng không tìm thấy 5 chấm. Vậy thì nhất định có một cái ký hiệu mới đại diện cho số 5. Đơn giản nhất lại có tính tiêu biểu, chính là 5 cái chấm xếp thành một hàng ngang đã được dung hợp, trở thành một đường kẻ ngang. Trong chữ Maya, một đường kẻ ngang chính là đại diện cho số 5. Một đường kẻ ngang thêm một cái chấm liền đại diện cho số 6 à. Không sai chính là như vậy Thú vị, thật sự là rất thú vị Thực ra đây chính là một phần nội dung của ký hiệu học Không hề khô khang Có lẽ từ học ở cuối khiến cho nhiều người cảm thấy hoảng sợ Chúng ta tiếp tục Biết được các số Tiếp theo có thể nghiên cứu được các chữ trước hoặc sau các con số rồi Trong đa số trường hợp Chữ số thường sẽ đại diện cho ngày tháng Đương nhiên không thể phủ nhận khả năng có những con số Biểu thị nội dung khác Nhưng anh đừng quên Trên kiến trúc có tính kỷ niệm Không thể ghi chép đây là 100 con khỉ Kia là 100 con người được Đúng chứ Thế nào cũng phải có ngày tháng có đúng không Phân tích, đọc hiểu được ngày tháng Của chữ tượng hình Cũng chính là bước đi đầu tiên Cứ từ từ Rồi sẽ đọc hiểu được nhiều ký hiệu cơ bản hơn Thế thôi Ông quá thần kỳ Ông giải mã được chữ Maya sau Ông ta cười lớn Đương nhiên là không phải tôi giải mã hệ thống chữ viết Maya Từ lâu thì đã có người giải mã được rất nhiều rồi Tôi chỉ đang nói cho anh biết chữ Maya chính là được giải mã như thế nào Đồng thời tự phân tích cho anh mà thôi Hóa ra là vậy Nói đi cũng phải nói lại phân tích của ông rất lợi hại Những nội dung này đã được viết trong tập sách của tôi phát hành rồi Những tập sách đó tôi chưa đọc hết chỉ mới đọc được một phần Không sao, cứ để những thứ đó sang một bên đã Nền văn minh Maya còn có nhiều điều hoàn toàn không giống với chúng ta Được rồi, ông tiếp tục đi Từ chữ viết, cơ bản có thể suy đáng trọng tâm văn hóa của nền văn minh xã hội này Ồ, ông muốn nói nội dung của chữ viết sao? Không, là cấu trúc của chữ viết Cấu trúc của chữ viết à, có nghĩa là sao? Văn hóa có chữ tượng thanh âm vị, đa số là chú trọng tự nhiên hoặc là nhân văn. Vì vậy, hệ thống chữ viết của họ có đặc tính tổ chức rất đơn giản là theo đường thẳng. Ví dụ như từ du, chính là sắp xếp từ trái sang phải. Trong sắp xếp không có trên dưới gì hết, cũng chính là một chiều, có đúng không? Đúng là như vậy. Còn sử dụng chữ biểu ý, tức là ngữ hệ đặc trưng của chữ tượng hình, Trọng tâm văn hóa lại đo lường tự nhiên và kế thừa lịch sử. Cái này vừa rồi tôi có nói qua, tiêu biểu chính là tiếng Trung. Cấu trúc chữ lúc này không phải là một đường thẳng nữa, mà là hai chiều. Ví dụ họ của tôi là quách, có trên, có dưới, có trái, có phải. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, không sai, chữ viết cấu trúc hai chiều. Còn chữ Maya thì sao? Càng phức tạp hơn, chữ Maya chính là cấu trúc ba chiều. Không chỉ có trên dưới, trái phải mà còn có xa gần Cũng tức là các ký hiệu chữ viết cơ bản có tính chồng chéo Thứ tự đọc là trên trước, dưới sau, trái trước, phải sau, gần trước, xa sau Tuy chữ Maya là chữ tượng hình Nhưng mỗi ô vuông như là một bức tranh nhỏ mà chúng ta nhìn thấy thực chất lại là một câu ngắn Ý thật là thú vị Về đặc trưng văn hóa của Maya chính là lấy cái gì làm trọng tâm Nghệ thuật, trọng tâm của văn hóa Maya chính là nghệ thuật. Chữ viết của họ đã dung hòa với tranh vẽ rồi. Có những cái chữ phóng to lên còn có thể làm tranh minh họa. Đúng là như vậy, thật sự quá thú vị. Người Maya lúc học viết chữ nhất định là rất vất vả. Không đâu, lúc nhỏ anh học chữ Hán chính là thuận theo tự nhiên. Nhưng những người da trắng sẽ cảm thấy chữ Hán rất là đáng sợ, quá khó. Bản thân thuộc nền văn hóa nào thì sẽ không cảm thấy chữ viết của nền văn hóa đó khó Chữ Maya cũng vậy, không khó như tưởng tượng Tôi bắt đầu tìm hiểu những điều này rồi hoàn toàn bị mê hoặc Bởi tôi rất hiểu rõ, biết những chữ đó mới chỉ là bắt đầu Về sao vừa thu thập tư liệu, vừa phân tích so sánh Tôi đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề Đó là một nền văn minh đã bị thất lạc Còn rất nhiều điều không có đáp án Cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ đầy ấp mâu thuẫn Từ lúc đó tôi mới hiểu ra những thứ mà tôi biết chỉ là cánh cửa Tôi hy vọng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân Tìm lại được nền văn minh bị thất lạc đó Tôi cảm thấy rất thú vị Một người không có chuyên chỉ vì hứng thú mà nghiên cứu những thứ này Còn là vấn đề tương đối ít được quan tâm Nhưng ông ta lại biết nhiều như vậy Còn có ý kiến và nhận thức riêng của bản thân Vô cùng lợi hại Rất ít người muốn bỏ công nghiên cứu vào lĩnh vực này Nhưng lại có vô số người Cảm thấy nó thần bí Khó nắm bắt Khiến họ khao khát Vì vậy sao Tôi không muốn giải thích rằng những lời lẽ hoa mỹ Tôi chỉ muốn nói Quá nhiều người để ý đến công danh lợi lộc, Lại không muốn tĩnh tâm Làm những việc mà không liên quan đến lợi ích Nhưng thật sự rất có ý nghĩa Xong bệnh nhân tâm thần lại có thể Thật là mỉa may thay Chương 51, Khôi phục một thế giới, chương giữa, gợi ý. Nhìn người đàn ông trung niên không hề bắt mắt, ngồi đối diện, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đã lãng phí rất nhiều thời gian. Ý tôi muốn nói không chỉ là thời gian đi sâu nghiên cứu học hỏi, mà là ngay đến thứ mà mình thích, cũng không thể đi sâu để tìm hiểu. Không suy nghĩ cân nhắc, cứ thế mà ngay ngay, ngô ngô sống qua ngày, tôi tự thấy xấu hổ một lúc lâu. Vì sao ông không lập một website để đăng những điều mà mình biết lên? Có thể kiếm tiền thông qua những thành viên đăng ký trên website mà. Sử dụng phương thức in ấn, vốn bỏ ra cao, tiền kiếm được cũng có hạn. Tôi cảm thấy dù ông không để tâm đến tiền, cũng nên sử dụng các kênh mạng để những cái kiến thức này được phổ biến rộng rãi hơn. Và lại, kiếm được nhiều tiền thì có thể đi tới Nam Mỹ để xem thử những di tích bản thân đang nghiên cứu Trực tiếp tiếp xúc với những tư liệu nguyên thủy không phải là tốt hơn hay sao Ông ta nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ ừ, có lý, tôi cũng chưa nghĩ đến Đây gọi là hoạt động thương mại có đúng không? Về mặt này, tôi cũng xem như là kẻ ngoại đạo Có điều nếu ban đầu tôi đã nghĩ tới những điều này Có lẽ sẽ bị phân tâm Chưa chắc có thể tiếp tục đi sâu nghiên cứu vả lại, tôi thích cầm một cuốn sách hay là một tờ báo hơn Có thể chạm vào giấy, rỡ từng trang, từng trang, thật mà khó giải thích là cái cảm giác như thế nào, chỉ cảm thấy sẽ ghi nhớ sâu đậm hơn. ừm, có lẽ vậy. Đúng rồi, vừa rồi ông có nhắc đến điểm đáng nghi và chưa biết sao. Đúng, có quá nhiều điều bí ẩn về văn hóa Maya, cũng có rất nhiều mâu thuẫn về logic liên quan đến cái nền văn hóa Maya, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy rất đáng ngờ. Khó trách lại có nhiều lời phỏng đoán về nền văn minh này đến như thế. Ông có thể lấy một ví dụ hay không? Được, tôi nói về phương diện văn hóa nhé. Khi nghiên cứu chữ viết Maya, tôi cũng tìm đọc rất nhiều sách liên quan đến cấu trúc ngôn ngữ. Tôi phát hiện chữ của Maya dùng trong văn viết cách diễn đạt có vẻ ngây ngô, ấu chỉ. Ví dụ như, tôi là một ai đó, bạn là ai? Bạn rất vui, bạn có vui không? Nghe hiểu rồi chứ, giống như là phương thức nói chuyện của trẻ con có đúng không? Phương thức diễn đạt này nếu là chỉ dừng lại trong khẩu ngữ thì còn được, nhưng chữ viết cũng ứng dụng như vậy tôi cảm thấy không thể lý giải nổi. Bên cạnh đó, đừng quên, nền văn minh Maya bắt đầu từ trước công nguyên, vài nghìn năm sau đã là thời kỳ đồ đá, thật là không thể tưởng tượng được. Sự tiến bộ của một nền văn minh có tính giai đoạn Vấn đề này không cần lấy ví dụ nữa Cứ nhìn thế giới bây giờ là biết Những người may ra lại nằm ngoài điều đó Sự tiến bộ của họ đã dừng lại ở một giai đoạn nhất định Lẽ nào người may ra có IQ thấp hay sao? Giả thuyết vô trách nhiệm một chút Nếu thật sự IQ họ thấp thì sao? Ông ta cười Thật sự là như thế sao? Người Maya có lịch pháp và thiên văn rất chuẩn xác, hơn nữa còn quen dùng đơn vị số lượng tỷ. Đơn vị số lượng này ở trên thế giới hiện tại của chúng ta dùng tương đối nhiều, tiền tệ, tài chính, thiên văn. Nhưng một nền văn minh dừng lại ở thời kỳ đồ đá dùng cái đó để làm gì? Theo tôi được biết, họ chỉ dùng đơn vị số lượng này trong thiên văn, còn thường dùng trong khoảng cách thiên văn và lịch pháp. Anh thử tưởng tượng nhé! Một nền văn minh có cấu trúc chữ viết và ngôn ngữ phức tạp lại dùng phương thức diễn đạt rất dễ con rồi sau đó lại sử dụng lịch pháp thiên văn có đơn vị số lượng khổng lồ Cảm giác này là thế nào? Giống như là anh lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh sau đó quay lại ghế sofa dùng phương pháp đánh lửa để chăm một điếu thuốc Bên ngoài nhân viên bưu điện cưỡi cười ngựa mang một món hàng anh mua trên mạng đến Đây là việc quá sức tưởng tượng có phải không? Tôi cẩn thận cân nhắc những lời ông ta nói Như ông nói Đó chính là trạng thái nền văn minh phát triển không tương xứng sao Anh hiểu là được rồi Lẽ nào không kỳ quái à vả lại anh không thể tưởng tượng nổi Mức độ coi trọng thiên văn của người Maya đâu Họ có thầy thượng tế chuyên về thiên văn Không phải là một mà là bốn người Sử dụng một bộ phương pháp tính toán phức tạp Nhưng rất chuẩn xác đó là hệ nhị thập phân, còn có lịch pháp thiên văn chuyên dụng. Bên cạnh đó, đối với việc quay quanh và tự quay quanh của các hành tinh trong hệ mặt trời, họ đã suy đoán ra được kết luận mà đến thời cận đại chúng ta mới có thể chứng minh bằng khoa học. Ngoài những điều này ra, người Maya còn có thể dự đoán chuẩn xác nguyệt thực và nhật thực. Đừng có tin tình tiết phim của những người thám hiểm lợi dụng nhật thực để lừa dối người Maya, bịa đặt cả đấy. Thực tế người Maya không thể bị mắc lừa Chí ít là về nhật thực và nguyệt thật Điều này khiến tôi nhớ đến không ít bộ phim có cảnh quay như trên Một người văn minh bị chói ở trên cây cột Sắp bị thiêu chết Lúc này nhật thực xuất hiện Cũng có thể là nguyệt thực Nhưng nhất định là sẽ là nhật thực toàn phần Hoặc là nguyệt thực toàn phần Xem ra chọn ngày đẹp để đi thám hiểm là rất quan trọng Sau đó những người hoang dã hoảng sợ lúng túng Quỳ xuống dập đầu Còn đại anh hùng bị chói trên cột Sẽ tận dụng thời cơ, gào thét gì đó Những người hoang dã sợ phát khiếp Không chỉ thả người văn minh ra Còn tặng cho vô số vàng bạc châu báu Sau khi vui cười xóa bỏ ân oán Những người hoang dã vui vẻ ca hát Đưa anh hùng đến bờ biển Cả dọc đường chiên trống vang trời Pháo nổ rộn ràng Cờ đỏ bay phấp phới Người đông nghìn nghịch Cuối cùng người văn minh mang theo những bảo bối đó Rất có thể còn ôm một người phụ nữ xinh đẹp gặp gỡ trong hành trình thám hiểm ngồi thuyền hào hứng để trở về Rất thú vị còn gì khác nữa không? Rất nhiều còn nhiều điểm đáng ngờ rất quan trọng ví dụ như người Maya đã tự có mạng lưới giao thông đất liền rất phát triển nhưng lại không biết sử dụng bánh xe tuy là trên các điêu khắc của họ và trong các đồ chơi có sự xuất hiện của bánh xe nhưng trong cuộc sống thực tế lại không có bánh xe Hoàn toàn dựa vào gia súc thồ nền văn minh hàng ngàn năm Đến cái bánh xe cũng không phát minh ra được Là vì sao? Tôn giáo cấm kỵ à Vậy thì trong đồ chơi có bánh xe Phải giải thích như thế nào? Hả? Thật sự không có bánh xe sao? Ông ta kiên định gật đầu Có mạng lưới giao thông phát triển Lại không có bánh xe Ông là muốn nói rằng Ông ta giảo hoạt cười Tôi không nói gì cả Còn nữa, kỹ thuật tinh luyện kim loại của nền văn minh Maya vô cùng nguyên thủy. Không, cũng không có vũ khí bằng kim loại. Tuy là sẽ có các vật dụng và đồ trang trí bằng kim loại, nhưng lại không có vũ khí lạnh. Ngoài ra, nền văn minh Maya vô cùng yêu thích việc hiến tế. Anh có thể nói đó là biểu hiện của việc chưa khai hóa, nhưng kết hợp với tình trạng hàng nghìn năm chưa tiến hóa, vẫn luôn bị vây trong thời kỳ đồ đá tôi vừa nhắc đến. Anh sẽ phát hiện đây là một chuyện rất kỳ lạ Vì sao lại tôn sùng hành vi hiến tế như vậy? Tôi hiểu một chút rồi Sự đơn giản, nguyên thủy trong cấu trúc xã hội Sự lạc hậu ở trong sinh hoạt Vấn đề trong phương thức biểu đạt Cấu tạo chữ viết phức tạp Nhưng lại có kiến thức thiên văn phát triển cao độ Còn sùng bói hiến tế Lại có rất nhiều điểm đáng ngờ trong sinh hoạt cộng đồng khác Dường như đều đang ám chỉ một điều gì đó Ông ta nhìn tôi khá hứng thú Anh nói thử xem Có mạng lưới giao thông phát triển Nhưng lại không có bánh xe Liệu có phải là vì không cần đến bánh xe hay không? Mạng lưới giao thông phát triển Có thể là vì công cụ vận chuyển Có khả năng bay ở tầng thấp sau Không có vũ khí kim loại Là vì không cần đến vũ khí lạnh Bởi đã có thứ vũ khí mạnh hơn Vũ khí lạnh không còn giá trị nữa Sự lạc hậu trong sinh hoạt Yêu thích hiến tế chú trọng thiên văn có thể là vì nền văn minh Maya chỉ là một nền văn minh phụ thuộc vào sự giám hộ của một nền văn minh khác họ chỉ phụ trách thiên văn và nghệ thuật những thứ khác thì không cần quan tâm nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó nền văn minh minh chủ đã rời khỏi hoặc trốn đi xã hội Maya mất đi nguồn cung cấp không thể không thể trở về trạng thái bán nguyên thủy hoặc là nền văn minh chủ vốn có đó đã bảo với họ đợi chúng tôi trở về Vì vậy, người Maya vẫn luôn coi trọng thiên văn và các đơn vị khoảng cách thiên văn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đáng linh tinh của tôi. Có thể là ý tưởng hơi phong phú, nhưng anh cũng không suy đáng linh tinh vô căn cứ đâu. Ít nhiều thì đã dựa trên tình hình thực tế. Như vậy, không thể dùng từ suy đáng linh tinh được. Có lẽ nên coi nó là một giả thuyết khá táo bạo, có đúng không? ừm, được thôi là giả thuyết câu quan điểm của chính mình là một sự khởi đầu rất tốt, chỉ cần một sự gợi ý, một sự gợi ý là đủ. Rất cảm ơn sự dẫn dắt của ông giúp tôi bắt đầu học cách tự suy tự tư duy suy ngẫm. Tôi chỉ là một bệnh nhân tâm thần mà thôi. Ông ta cười, xoắn tay áo bệnh nhân lên. Không sao cả, những điều mà ông nói với tôi đều là kiến thức, hơn nữa logic vô cùng rõ ràng. Tôi có sự phán đoán của bản thân tôi tự tiếp thu kiến thức không giới hạn ở cách thức và nguồn kinh ông ta mỉm cười nhìn tôi đúng rồi còn một vấn đề nữa về năm 2012 Ồ, 2012 à ông ta ngắt lời tôi về năm 2012 tôi có để ý tới cũng tra cứu rất nhiều văn bản gốc của Maya cách nói đó từ lập pháp của Maya suy ra Lập pháp của Maya một năm chỉ có 260 ngày, vì vậy, số năm đầu lập pháp của họ sẽ dài hơn lập pháp sau công nguyên. Có điều trước tiên khoan nói về độ chính xác của việc chuyển đổi công nguyên để tính ra năm 2012, chỉ nói riêng về lời tiên tri của người Maya nhé. Tôi không thấy lời tiên tri nói, năm đó là ngày tượng thế. Ngược lại, ghi chép chữ của Maya nói nó sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, không phải là hủy diệt sau. Ông ta nhốn vai Dù sao tôi cũng chưa tìm thấy cách nói đó Tiến vào kỷ nguyên mới dường như là có rất nhiều phương thức Sau khi hủy diệt thì xây dựng lại Không bị hủy diệt nhưng là tiến tới một bước tiến lớn Hoặc là tự nguyện từ bỏ cái cũ để đón lấy cái mới Người Maya cũng không hề đưa ra một định nghĩa nào Đối với cách nói tiến vào kỷ nguyên mới này Quan điểm năm 2012 là ngày tượng thế Tôi nghĩ là do một số người hiểu nhầm Hoặc là bị tôn giáo lợi dụng mà thôi Một điều thú vị là Rất nhiều người thật sự hoảng hốt Lo lắng bất an vì cái gọi là ngày tận thế đó Việc này tôi cảm thấy rất hài hước Anh thấy thế nào? Ừ, rất hài hước Không sai Một lời tiên tri căn bản Không có mấy người hiểu Lại được nhiều người tin tưởng như vậy Còn làm thành phim, viết thành sách Đưa lên báo, bán chạy đến mức khó tin Đồng thời gây tranh cãi xôn xao Đích thật rất hài hước Nhưng một người bệnh nhân tâm thần Qua nghiên cứu, phân tích, tư duy logic Một cách lý trí lại đưa ra được phán đoán của chính mình Điều này mới thật sự là hài hước Chương 52 Khôi phục một thế giới Chương sau nền văn minh chưa được biết đến Lúc đó tôi từng hỏi bệnh nhân Vì sao lại tiến hành nghiên cứu nền văn minh Maya Không phải còn rất nhiều nền văn minh khác hay sao Ông ta nói với tôi Tuy là có những nền văn minh khác, nhưng nếu không có chữ biết, không có ngôn ngữ, ông ta cũng không có cách nào bắt tay vào nghiên cứu được. Ảo tưởng viễn vong hoặc chỉ là nắm được những chứng cứ không rõ thực giả chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, nền văn hóa Maya tuy là ngập tràn những điều bí ẩn, nhưng những sự việc không thể lý giải mới là những sự việc dễ thông suốt nhất, cũng là dễ khiến những suy luận và phân tích có căn cứ để dựa vào. Như vậy, sự việc ấy cũng sẽ có giá trị và sức thuyết phục nhất. Ông ta nói không sai, nhìn từ góc độ logic thì đúng là như vậy. Là một người bình thường, tôi lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ. Tuy là không biết làm sao, nhưng đó là sự thật. Về sau khi tự lúng sâu đến một mức độ nhất định, tôi đã tích lũy được rất nhiều tư liệu, nắm bắt được một số quy luật. Nhờ vậy mà tôi có thể nghiên cứu sâu hơn. Thậm chí là có thể thử khôi phục nền văn minh đã bị thất lạc đó Ồ, nói về khôi phục, có phần xa vời. Không, rất thực tế Nhắc lại vấn đề đặc tính chữ viết và trung tâm văn hóa mà tôi đã trình bày lúc nãy nhé Đặc tính chữ viết của người Maya chính là hệ thống ký hiệu chữ tượng hình, dạng tổ hợp Chữ viết này được hình thành dựa trên cơ sở văn hóa, lấy nghệ thuật để làm trung tâm Dựa vào điều này, có phải là thông qua những phân tích hiện có về văn hóa của Maya mà chúng ta có thể suy luận nhiều hơn hay không? Tôi nghĩ nhất định là có thể. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút. Chỉ dựa vào chữ viết, có thể phân tích ra cái gì à? Ông ta thở dài. Nếu như chỉ chìm đắm trong chữ viết và ký hiệu, nhất định sẽ xảy ra tình trạng càng đi càng trọt hướng. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu khiến tôi phát điên. Chữ viết không phải là vật chết, nó là vật sống, là ký hiệu của hiện thực hoặc là ký hiệu của tư tưởng. Vì vậy không nên hoàn toàn đắm chìm vào những con chữ. Nếu không sẽ giống như chúng ta viết chữ vậy, chỉ chú ý đến chảy chuốt sửa chữ mà xem nhẹ cái tính thực tiễn. Vậy thì chữ viết sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của nó, chống rỗng và vô vị. Đây là đạo lý lớn tôi có thể hiểu, nhưng ứng dụng thực tế thì phải làm thế nào? Vẫn nói về di tích may Ví dụ tìm thấy một đống di tích Sau quá trình khai quật Đo lường kỹ lưỡng Có thể có được kích thước tổng thể Của quần thể kiến trúc có đúng không Ví dụ như là chiều cao Chiều rộng, khoảng cách Hiệu quả phân bố Có những thứ này là có thể phán đoán được Bước đầu về dương số Ví dụ sau khi chỉnh lý Phát hiện di tích khai quật được Chính là một quảng trường rộng 50.000m2 Vậy thì có thể phán đoán Cư dân sinh sống xung quanh khu vực trung tâm này không ít hơn 80.000 người. Đây là con số tương đối khiêm tốn. Suy luận đơn giản một chút đã có thể đưa ra con số này. Vì sao? Một quảng trường thành phố như thế sẽ được xây dựng dựa trên số liệu bình quân đầu người tham gia các buổi tụ tập lớn trên 1m2. Nếu dân số cả thành phố không đến 50.000 người thì cần gì phải xây dựng một quảng trường lớn như vậy? Hoàn toàn không có giá trị thực tế. Trong một buổi tụ tập lớn thực sự, mỗi người chiếm không đến một mét vuông đất. Vì vậy tôi nói, 80.000 người đã là một con số rất khiêm tốn rồi. Các con số cơ sở này có thể tiếp tục mở rộng phạm vi khôi phục. Những người này cần phải ăn uống có phải không? Cần có cống thoát nước để làm hệ thống thải của thành phố có phải không? Cần phải giải trí có phải không? Cần phải có bệnh viện đúng không? Để ý đến cuộc sống xung quanh mình một chút, Anh sẽ phát hiện hệ thống thành thị này cần phải có người giữ gìn. Vậy thì dân số 80.000 người đổi thành 100.000 người cũng không phải là chuyện nghìn kể lễ một đêm có đúng không? Anh đã hiểu hay chưa? Chúng ta quay lại dùng những chữ viết của chúng ta để giải mã, đánh giá lại phỏng đoán của chúng ta. Họ chú trọng nghệ thuật, họ có lịch pháp đặc thù. Cuối cùng về cơ bản chúng ta có thể mô phỏng lại một nguyên bản tương đối chính xác. Lợi hại Như vậy vẫn chưa đủ Đây mới chỉ là khôi phục một cảnh thôi Chúng ta cần nhiều hơn như thế Cái này phải dựa vào phân tích và suy luận hợp lý Ví dụ người Maya thích hiến tế Điều này đã được đề cập rất nhiều lần trong văn tự và tranh vẽ của họ Trên thực tế, người Maya chính là dùng tù nhân để hiến tế Theo quan điểm hiện đại, chúng ta sẽ cảm thấy hành vi này rất tàn nhẫn Có điều hành vi hiến tế này đa phần được từng lớp quý tộc thực hiện Người dân bình thường còn không được phép hiến tế. Bởi trong văn hóa của Maya, hiến tế có một số tính chất khá là quan trọng. Giết một tù nhân để hiến tế cho lễ đăng cơ của tân quốc vương còn được. Nếu như hiến tế cho thần linh của họ, người hiến tế bắt buộc phải có huyết thống cao quý. Những điều này không phải là tôi ăn nói lung tung đâu, có căn cứ. Trong văn hóa Maya, rất nhiều văn bản khác ri trên bia đều vi chép lại việc quý tộc Tự cắt lưỡi hoặc tự đâm vào cánh tay Sau đó buộc dây thần lên bắp tay Làm máu chảy vào cái đĩa chuyên dùng để hiến tới Tiếp đó dùng giấy thấm máu rồi đốt Những hành vi đó đa phần đều để khẩn cầu tổ tiên Hoặc là thành linh ban cho sự chỉ dẫn nào đó Đây là việc của người mang dòng máu thuần quý tộc Dương thường và nô lệ căn bản không có tư cách Dựa vào điểm này để suy luận Rất có thể hiến tới thần linh Chính là từ giới quý tộc chọn ra, càng có thể là do tự nguyện, bởi việc đó được xem như là một vinh dự. Vì vậy, hành vi chúng ta cho rằng tàn nhẫn thì trong văn hóa và nền văn minh khác lại không đáng sợ một chút nào. Như là trong văn hóa của Bắc Âu, khi người đàn ông chết còn có người phụ nữ tự nguyện chôn cùng, không nhất thiết phải là vợ. Đối với những người phụ nữ đó được chôn cùng xác của người đàn ông kia, Không phải là việc gì đáng sợ hay là đau khổ Mà là một vinh dự Đầu óc tôi trở nên mù mịch Không phải là những điều mà ông ta nói Mà là vì những phân tích và tính logic vô cùng mạnh mẽ của ông ta Tất cả đều rõ ràng Mạch lạc đâu ra đấy Không những có căn cứ Mà còn được suy luận từng tự từng bước một Thậm chí còn có ví dụ vô cùng xác thật Chuyên nghiệp hơn cả chuyên gia Nói như thế này đi Tôi nghe đến ngây ngốc luôn rồi Những nền văn minh thần bí mà vô số người khao khát Còn cả những cái cảnh tượng rất khó nghĩ tới Đã từng chút từng chút một được phát hỏa ra Càng chết người hơn là dưới cái nhìn của tôi Những suy luận và logic này không những vững chắc Mà còn gần như là hoàng mỹ ừ, cái đó tôi nhớ ông có nói Trong điêu khắc của Maya có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp Những điều đó ông từng nghiên cứu qua hay chưa ừ, từng nghiên cứu rồi tôi không kìm lòng được mà mắt sáng lên thật sao trong tay của tôi không có hình anh có biết được bức họa hỏa tiễn ma gia hay không hỏa tiễn ma gia chính là hình có một người ngồi trên hỏa tiễn có đúng không tôi có từng nhìn thấy hình như trong một cuốn tạp chí chính là bức đó tạp chí tôi phát hành có một kỳ đặc biệt nói về những phân tích xung quanh bức tiêu khắc đó sau đó có vài độc giả còn trao đổi với tôi Chúng tôi đều nhất trí cho rằng Đó không phải là hỏa tiễn Cũng không phải là phi thuyền Hay là thứ gì đó đại lại như thế Ông ta lại khiến lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên Vậy thì rốt cuộc đó là gì? Muốn biết đó là gì Thì phải đặt nó vào bối cảnh đương thời Để suy đoán Trước tiên phải biết vì sao lại chạm chỗ như vậy Người được chạm chỗ chính là ai? Điều này cũng có thể tra cứu được sao? Ông ta mỉm cười Có thể Có thể bức điêu khắc đó ở trên nắp của một quan tài đá, biết được điều này dễ dàng suy luận rồi. Không thể trong một quan tài đá chứa thi thể a, nhưng trên nắp quan tài lại điêu khắc hình của người bơi được có đúng không? Cũng có thể người được điêu khắc là một vị thần linh nào đó mà. Rất tốt, anh đã bắt đầu hoài nghi rồi. Nhưng xung quanh quan tài còn có các văn tự, trên văn tự nói sau khi người trong quan tài đá chết đi, linh hồn sẽ thoát ly khỏi thân xác tặc trong quan tài bay lên trời. điêu khắc trên nắp quan tài đá chính là cảnh linh hồn bay lên trời. bộ phận bảy phóng của hỏa tiễn mà chúng ta nhầm tưởng kỳ thật chính là quan tài đá và ngôi mộ. còn những cái hoa văn bay lên xung quanh nhìn kỹ là biết chỉ là những đồ vật có tính trang trí mà thôi. ví dụ như là tua rua hoặc là màn che bằng vải những thứ đó biểu thị cho sự long trọng. nói về thân phận của người chết. Những văn tử trong mật thức đã viết rất rõ ràng Người điều khiển hỏa tiễn Maya trong truyền thuyết chính là vua hậu thuẫn Không phải là biệt danh mà là tên Chắc hẳn là vị vua này từng có được sự hậu thuẫn rất lớn Giải thích của tác giả Phép âm tên của vị vua hậu thuẫn này là Paka Vốn đây là mật thức của vua hậu thuẫn Trong quan tài đá là thi thể của ông ta Điêu khắc ở trên nắp quan tài đá Chính là hình ảnh linh hồn của ông ta chuẩn bị từ trong mộ thức để bay lên trời Phía trên những thứ mà chúng ta gọi là cần điều khiển Chính là vũ khí của ông ta Còn có ký hiệu của gia tộc Chữ khắc bằng tiếng Maya Còn bộ phận mà bị nhiều người cho là đoạn đầu của hỏa tiễn Nhìn kỹ thì thấy nó không phải là thứ gì tiên tiến hiện đại Chỉ là một cây cột Trên cột treo một số ký hiệu hiến tế Đỉnh cột có lá cây và lông chim trang trí, khắc nổi rất tinh xảo, thậm chí có thể nhìn thấy các bộ phận đang sen, tuyệt đối không phải là mặt cắt của hỏa tiễn gì đó. Buồn cười nhất là, phần nhỏ nhô ra bị rất nhiều người nhìn thành kính viễn vọng. Thật ra chính là trang sức đeo mũi của vua hậu thuẫn. Điểm này có thể chứng thực từ trên di cốt của vua hậu thuẫn đã khai quật được. Cụ thể vẫn còn rất nhiều, nếu anh có thể tìm thấy cái kỳ tạp chí đó, đọc một chút sẽ hiểu. Không phải là hỏa tiễn kỳ quái gì cả Chỉ là một lời cầu phúc Chúc mừng linh hồn đã lên trời mà thôi Có thể nói chuyện với ông Kiến thức của tôi cũng được nâng lên rất nhiều Còn có thể loại trừ những lời phỏng đoán vô căn cứ nữa Tôi cảm thán từ tận đáy lòng Ông ta lắc đầu Không có gì gây gớm cả Nếu như anh chăm chỉ nghiên cứu phân tích Cũng có thể có được đáp án chính xác Có lẽ vậy Nhưng theo cách nói của ông Những bí ẩn của nền văn minh Maya cũng không phải là điều gì kỳ lạ nữa rồi. Ông ta rất kiên định, không, vẫn còn một số điều chẳng thể nào lý giải được. Tuy là bất điều khắc, nổi, tự bản thân nó không phức tạp, nhưng không có nghĩa là chẳng có gì bí ẩn. Tôi phải khẳng định với anh, sự thật là có rất nhiều hiện tượng siêu thường. Việc họ không dùng bánh xe, không có binh khí sắt đều thuộc vào những bí ẩn chẳng có cách nào giải thích. Đồng thời, vẫn còn có một số lượng lớn tác phẩm điêu khắc, hình vẽ, miêu tả động cơ máy bay. Không phải là phỏng đoán sai lầm như là cái bức hỏa tiễn may Gia, mà là động cơ bay thật sự. Một động cơ có bảng điều khiển, có bộ phận phản lực, có cần điều khiển, nhưng không có bánh xe. Hơn nữa, nó không dễ gây hiểu nhầm giống như là bức điêu khắc nổi, cũng không có quá nhiều vật trang trí hay là những thứ lằn nhằn, rõ ràng và trực tiếp đến mức nhìn một cái là có thể đoán được đây là động cơ bay những cái tư liệu đó tôi đọc qua không ít có giải thích chính là thuyền độc mộc tôi cảm thấy vẫn là phải tôn trọng sự thật phía đuôi thuyền độc mộc có động cơ phản lực hay sao còn là kiểu có tuabin tăng áp rất hiện đại đối với đối diện với những điều này ít nhất thì con người tôi cũng phải thành thật thừa nhận tất cả không đơn giản như vậy thật sự là quá thần kỳ Những điều mà anh cho là thần kỳ, ban đầu tôi lại không nghiên cứu nhiều. Không phải là tôi không hứng thú, tôi cũng rất hứng thú, nhưng tôi cảm thấy trước tiên phải có kiến thức chắc chắn đã, phải có thái độ nghiêm túc, khôi phục nền văn minh đã từng tồn tại, khôi phục một thế giới chưa được biết đến. Ít nhất là trước tiên phải làm cho đến nơi, đến chốn, những phần mình có thể xác định. Bởi những thứ hỏa tiễn bay hay là động cơ bay, người làm về phản lực còn không hiểu thì chúng ta có thể hiểu sao. Ngoại trừ, kinh ngạc, ca tụng còn có thể làm được gì? Có thể làm gì hay không? Không thể làm được gì cả. Vậy trước hết không cần để ý đến. Trước tiên là phải cố hết sức, chi tiết hóa và phô bày hết những điều mà chúng ta có thể lý giải. Tiếp đó cân nhắc đến những thứ mà chúng ta không biết và những thứ thần kỳ. Dù sao chúng ta vốn thần kỳ rồi. Vô cùng hợp lý. Ông là người có năng lực phân tích logic. Và phán đoán suy luận mạnh nhất trong số tất cả những người mà tôi quen biết đến nay Ông ta đang cười Những năm qua, một mình ông cấm đầu làm những việc này chắc chắn là rất vất vả Tôi cũng không phải cứ một mình cấm đầu vào làm những việc đó Rất nhiều độc giả của tôi cũng hợp mặt nhau định kỳ Chia sẻ phân tích và ý kiến của mỗi người Như vậy mới có thể hoàn thiện được Tuy là năng lực có hạn, thời gian cũng có hạn Tài liệu cũng có hạn Nhưng ít nhất đều làm việc rất nỗ lực. Không phải là tất cả khách hàng đặt mô đều chỉ muốn đọc cho vui. Điểm này, đó chính là điều khiến tôi vui mừng nhất. Có một khoảng thời gian tôi thường xuyên đến gặp bệnh nhân này lúc rảnh rỗi Trong thời gian đó, tôi biết được rất nhiều, học được rất nhiều, không chỉ liên quan đến nền văn minh Maya và các nền văn minh chưa được biết đến khác, còn rất nhiều điều bổ ích đối với tôi. Nếu tôi của hôm nay có thể tập trung cố gắng mà làm việc, Hoàn toàn chính là nhờ bệnh nhân đó ban cho. Chương 53, kẻ trộm thi thể. Tôi ấn nút bút bút ghi âm, sau đó nhìn anh ta. Tại sao anh lại trộm thi thể? Ánh đèn khiến anh ta trông có chút u ám. Tôi muốn chế tạo ra sinh mệnh, giống như là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng à? Tôi rất ít đọc kiểu tiểu thuyết. Quái vật Frankenstein, anh đã từng đọc qua chưa? Chưa từng đọc qua nhưng có nghe nói rồi Anh thử nói xem Chính là một nhà khoa học điên cuồng dùng thi thể để ghép lại thành hình người Một người đàn ông hoàng mỹ Nhà khoa học điên cuồng đó có ý định dùng sấm xét để ban cho người kia sinh mệnh Sấm xét quá mạnh khiến cho diện mạo người kia trở nên vô cùng đáng sợ Sau cùng vẫn chế tạo được sinh mệnh Tuy là xấu xí đáng sợ nhưng anh ta có một trái tim của con người Thái độ dịu dàng của anh ta vượt qua ngoài dữ liệu của tôi. Tác phẩm ấy đã gợi ý cho anh hay sao? Không phải là tác phẩm đó gợi ý cho tôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ đến những điều đó. Vậy anh dự định làm như thế nào? Không phải là dùng thi thể ghép thành hay sao? Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có thể tùy tiện viết thế nào thì viết. Nhưng thực tế không thể làm như vậy được. Rất nhiều vấn đề kỹ thuật không thể giải quyết. Ví dụ... Sự lưu thông của máu, nhiệm vụ của trái tim, hệ hô hấp, sự truyền dẫn thần kinh, sự hoạt hóa các mao mạch huyết quản, các tuyến, sự cung cấp dinh dưỡng, rất nhiều, đó đều là điểm vấn đề. Vì vậy tôi không định dùng phương pháp ghép thi thể, cách đó không thể thực hiện được. Ồ, nếu vậy thì anh giải thích như thế nào về việc chộm thi thể? Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, dùng để làm thí nghiệm. Lúc vừa gặp anh ta, tôi quả thật không dám tin, anh ta có vẻ là một người nho nhã có văn hóa, còn mang theo một chút ngượng ngùng, yếu đuối. Vậy mà chính cái con người nhìn có vẻ thẹn thùng nhu nhược này, trước khi bị bắt, đã lấy trộm hơn 20 thi thể ở trong thời gian nửa năm. Khi khám xét tại nhà anh ta, cảnh sát đã phát hiện rất nhiều tay chân và phần thân bị cắt đứt, tất cả manh mối đều hướng đến một suy luận. Đây là một kẻ biến thái cuồng thi thể. Nhưng sự việc dường như không đơn giản như vậy, bởi có một điểm đáng bất ngờ. Ví dụ, những thi thể đó không hề bị vứt lộn xộn trong nhà, mà là có số hiệu và phân loại rõ ràng. Một số còn được nói vào thiết bị máy móc không biết để làm gì. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy tôi ngồi trước mặt của anh ta. Tôi giống như bài hát mà Elvis Presley đã hát, Một con chó săn đang truy tìm. Thí nghiệm như thế nào? Thí nghiệm chế tạo sinh mệnh. Rồi, cái này tôi biết. Tôi muốn hỏi là dùng những thi thể đó để làm gì? Thí nghiệm trên phương diện máy móc. Tôi lực sở tư liệu về anh ta. Anh ta làm nghề thiết bị dẫn động cơ thí. Anh muốn nói là anh muốn kết nối với máy móc, với sinh vật. Ừ. Vì sao? Giống như phim khoa học viễn tưởng, chế tạo ra các sinh vật mạnh hơn à? Hoặc là nửa người, nửa máy móc. Ừ. Được rồi, làm thế nào? Anh ta cúi đầu không trả lời Tôi cảm thấy anh ta dường như rất bài xích câu hỏi này nên quyết định đổi chủ đề Anh chọn thi thể, có tiêu chuẩn gì hay không? Có Tiêu chuẩn như thế nào? Thanh niên, tử vong chưa đến 72 tiếng Anh thường xuyên đi xung quanh bệnh viện phải không? Thi thể rất dễ chọn mà Bình thường thì người ta khá kiên kỵ ở nơi đó Vì vậy trong coi cũng không được chú đáo Cho dù thế, cũng không thể đưa thi thể ra dễ dàng như vậy được, có đúng không? Tôi có áo làm việc của bác sĩ, còn có cả bản tên mà tôi tự làm giả Rồi đưa vào trong xe sau Ừ Tôi phát hiện một điểm đáng ngờ, nhưng nghĩ một chút lại quyết định từ từ sẽ hỏi sau Những thi thể ở nhà của anh ừm, những cái mảnh vụn đều dùng để làm thí nghiệm sau Có liên quan gì đến thiết bị máy móc hay không? Tôi dùng làm thí nghiệm cũng chính là nhờ thí nghiệm tôi nhận ra ý tưởng ban đầu của mình không thể thực hiện được. Tôi cảm thấy anh ta có mong muốn được nói chuyện. Anh nắm được những kiến thức này bằng cách nào, còn cả cái cách mà anh làm thí nghiệm nữa có thể nói cho tôi nghe không? Anh ta cúi đầu nghĩ ngợi một lúc. Khi có ý tưởng chế tạo sinh mệnh, tôi bắt đầu chuẩn bị, đọc thêm sách và một số tài liệu liên quan, rồi bắt tay vào thực hiện. Có điều các phần chi tiết vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sự lưu thông máu không chỉ là cần dẫn truyền xung động là có thể hoàn thành, còn cần phải mạng lưới mau mạch đưa chất dinh dưỡng đến các bộ phận cơ thể. Tôi làm thí nghiệm rất nhiều lần, không có cách nào hoàn thiện được. Vấn đề hệ thần kinh tôi đã giải quyết được rồi, nhưng vẫn còn thiếu thí nghiệm thành công. Chờ chút, vấn đề gì về hệ thần kinh sao? Anh đã giải quyết như thế nào? Hệ thần kinh thật ra chính là sóng điện thấp tầng. Tôi dùng sợi kim loại nói các dây thần kinh của con người lại với nhau. Nếu kích thích điện, tứ chi sẽ có phản ứng. Nhưng phản ứng đó có tính chất phản xạ có điều kiện. Vì không có sự phối hợp của các cơ nên chỉ có thể rung rẩy, co giật. Cũng tức là thiếu đi kích thích điện được kiểm soát bằng ý thức. Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng đáng sợ. Vì vậy kích thích điện đơn thuần đối với thần kinh không có ý nghĩa gì cả Kích thích điện do não bộ kiểm soát thì mới hiệu quả Vậy thì anh làm thế nào để mô phỏng não bộ? Ừ, anh phải thiết lập bằng chương trình chứ Dùng chương trình, anh nói đúng rồi Hóa ra là vậy, các vấn đề khác thì sao? mạch máu, đặc biệt là các mau mạch Sau khi con người chết đi đều bị đông lại Gây ra cái hiện tượng tắc động mạch Vì vậy, dù dùng máy móc thay thế tim, vận chuyển máu cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đã thử dùng con đĩa để lưu thông máu, nhưng hiệu quả không tốt lắm, trừ phi là cơ thể vừa mới tử vong để làm thí nghiệm. Ừ, phần này tôi biết. Chính là vì thế mà anh bị bắt, vậy còn hô hấp thì sao? Tôi đề nghị dùng thiết bị máy móc hoàn toàn để thay thế cái hội hô hấp. Hô hấp cung cấp oxy cũng cần có mạch máu. Vì vậy tôi đã đau đầu rất lâu với vấn đề mạch máu Tôi nghiên cứu giải phẫu học Còn đọc rất nhiều sách hóa hữu cơ Nhưng không có hy vọng Quá phức tạp Như vậy tính ra cũng không có mấy bộ phận Có thể dùng cơ thể người Đa số đi dùng mấy móc thay thế sao Gần như vậy Rất nhiều cơ thể người Khó kích hoạt lại lần nữa Đặc biệt là trái tim Hãy tiêu hóa thì ngay từ đầu tôi đã từ bỏ rồi Cái đó không thể được Quá phức tạp Não bộ không cách nào dùng máy móc thay thế được sao Cái đó tôi không định dùng máy móc thay thế Tôi quyết định hỏi rõ cái điểm đáng ngờ kia Vì sao anh phải làm như vậy Tiếp xúc với anh tôi cảm thấy tâm lý anh không có vấn đề gì Cũng không phải là trạng thái thần chí không tỉnh táo Nhưng việc mà anh muốn làm lại không bình thường Vì sao anh lại muốn chế tạo ra sinh mệnh Nét mặt luôn bình tĩnh của anh ta chợt hơi dao động Biểu cảm trên gương mặt cũng bắt đầu thay đổi. Tôi biết tôi đã nắm được mấu chốt vấn đề. Tôi đoán đằng sau hành vi có vẻ bất thường này nhất định là có một sự việc rất kích thích. Tôi đoán anh không muốn chế tạo sinh mệnh có phải không? Anh ta cắn chặt môi không nói. nếu như, như tôi đoán không nhầm, những thí nghiệm của anh, việc mà anh lấy trộm thi thể, anh nghiên cứu hóa hữu cơ, còn cả những cái đĩa BHG, Anh đều đã chuẩn bị và tất cả các thử nghiệm của anh đều là để cải tử hoàng sinh, có đúng không? Lưu ý, đĩa Petri chính là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc là chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay là những cây riêu nhỏ. Có thể thấy tay đeo còng của anh ta khẽ rung lên, có phải hay không? Anh ta im lặng, tôi những nại chờ đợi. Sau 10 phút anh ta mới ngẩn đầu lên Tôi thấy mắt anh ta hơi đỏ Để cô ấy sống lại sao Anh ta gật đầu Quả nhiên tôi đoán không sai Hai tháng trước khi anh ta bắt đầu lấy trộm thi thể Vợ của anh ta bị bệnh qua đời Tất cả những việc anh ta làm Đều là để giúp cô ấy sống lại Có điều trước khi xác định Tôi vẫn đợi một điểm mấu chốt Anh ta không dự định dùng máy móc Hoặc là chương trình để thay thế não bộ Từ những điều mà anh vừa nói, tôi đoán anh vẫn lưu giữ não bộ của vợ anh có đúng không? Anh ta cố kiềm chế cảm xúc. Anh nói đúng, tôi vẫn giữ bộ não của cô ấy. Tôi biết cái gọi là chết não, nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng. Có thể các anh thấy tôi điên khùng, nhưng khi tôi dùng điện thấp tầng để kích thích đỡ não của vật thí nghiệm, tôi nhìn thấy đôi mắt vật thí nghiệm mở to ra, tuy là giống không có thị lực, Chỉ chừng chừng nhìn về phía trước vậy thôi Nhưng đích thật là đã mở ra Tôi thừa nhận lần đó tôi sợ chết khiếp Nhưng đồng thời cũng có hy vọng Có lẽ sẽ có một ngày tôi thực sự có thể làm cho cô ấy sống lại Hai người sao mà quen nhau Quen bao nhiêu lâu rồi Anh ta thở hắt ra 12 năm rồi Từ lần đầu tiên gặp cô ấy ở đại học Tôi đã thích cô ấy Sau đó cô ấy nói với tôi Cô ấy cũng thích tôi từ cái nhìn đầu tiên Bao nhiêu năm qua Chúng tôi chưa từng rời xa nhau Tôi biết bản thân mình đang làm gì Tôi cũng biết bề ngoài của tôi Có vẻ rất biến thái Cũng rất niên khùng Nhưng tôi không thể kiềm chế mong muốn thử nghiệm Tôi nghĩ không chừng thật sự là có hy vọng Tôi muốn cho bản thân thêm dũng khí để sống Cho cô ấy thêm một sinh mệnh Tôi muốn cô ấy có thể sống lại Sống trong hình dạng nào cũng được Chỉ cần là cô ấy Nhìn anh ta một mình lẩm bẩm, tôi cảm thấy ngực như bị vật gì đó đè nén, thở không ra hơi. Nếu thật sự sống lại thì sao? Anh, hai người sẽ như thế nào? Mắt anh ta đã ướt Không biết, tôi chỉ muốn cô ấy có thể quay lại, ngoài việc đó ra chẳng nghĩ gì nữa cả. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi thức đêm để chỉnh lý tư liệu giao cho người bạn là bác sĩ tâm thần, phụ trách giám định. Tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ anh ta trong quá trình kết án Tuy là tôi biết rõ có thể là vô ích Nhưng xuất phát từ tình cảm Tôi vẫn thức đêm để làm Bạn tôi không nói gì, chỉ nhận lấy Dặn tôi là chú ý, giữ gìn sức khỏe Sau sự việc này, tôi luôn muốn dựa vào câu chuyện của họ Để viết thành tiểu thuyết Nhưng mấy lần ngồi trước máy tính rất lâu Đầu óc của tôi vẫn cứ trống rỗng Tôi không biết là nên viết như thế nào Tôi cũng không biết là nên miêu tả ra sao. Đối với tôi, điều này rất khó khăn. Trước lúc Lâm chung cô ấy nắm lấy tay của anh ta. Em không muốn rời xa anh. Anh cố kìm nước mắt, giữ chặt tay cô trong bàn tay anh. Anh vĩnh viễn thuộc về em. Chương 54, Quân Cờ Tôi vô cùng thích những cái bệnh nhân nói nhiều. Bởi đa phần họ sẽ nói tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị. Tôi không thích những bệnh nhân nói nhanh nhiều lúc nghe không hiểu, không kịp phản ứng, lúc chỉnh lý bản ghi âm rất khổ sở. Nhưng thường những bệnh nhân nói nhiều, điều nói rất nhanh, điều này khiến tôi cảm thấy phiền muộn. Tôi thích những bệnh nhân nói nhiều nhưng thông thả. Thực tế kiểu bệnh nhân như vậy gần như là không có. Bệnh nhân trước mặt tôi đây cũng là một kiểu nói rất nhiều, tốc độ nói rất nhanh. Tôi chẳng có ý kiến gì về việc bệnh thân, bản thân chính là bệnh nhân tâm thần cả. Ừ, đúng, đúng là anh không nên có ý kiến. Anh đã khỏa thân chạy mười mấy vòng rồi. thực ra vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là tư duy của bệnh nhân tâm thần. Kỳ thật là bị cực đoan hóa. Ban đầu tôi vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận điều này. Đến khi vào bệnh viện, sẽ gặp rất nhiều bệnh nhân, tôi mới có suy nghĩ của mình không hề sai. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân tâm thần phải bị nhốt lại. Đúng rồi, anh có từng xem qua kiểu phim chiến tranh, chính nghĩa và phi chính nghĩa hay chưa? Đã từng xem. Thật ra trong những bộ phim đó, đặc biệt là kiểu phim mà chính nghĩa và tà ác quyết đấu, kẻ xấu đến từ một khuôn mẫu. Thật sao? Đương nhiên rồi, ngoại trừ là vai phản diện từ nhỏ đã xấu tính trong mấy bộ phim rác, cái gì cũng là tụt quần người ta, lộc áo người ta. Anh đợi đã. Kẻ xấu lúc nhỏ đều làm vậy sao Hả gì cơ Anh vừa nói kẻ xấu Trong các bộ phim rác Từ nhỏ đều tuột quần người ta Lột áo người ta Sao tôi lại cảm thấy giống như là diễn viên phim xét thế Anh ta hầu nghi nhìn tôi Tôi đã nói như vậy sao Tôi kiên định gật đầu Anh ta xấu hổ gãy đầu Xem ra tôi lại phát bệnh rồi Bác sĩ nói là tôi có xu hướng Tương đối kích động Đối với hành vi lột quần áo Có thể vừa rồi tôi đã vô thức nhắc đến đó. Tôi vừa rồi nói đến đâu rồi? Kẻ xấu, kẻ xấu trong các bộ phim rác. Ồ đúng, kẻ xấu trong các bộ phim rác đều là hung ác từ nhỏ. Chưa đến tuổi dậy thì thì đã giết người, đốt nhà. Điều này không phù hợp với thực tế. Vì vậy mới nói đó là những bộ phim rác. Trong hoàn cảnh bình thường, kẻ xấu đều là phải trải qua biến cố thì mới trở nên xấu xa. Tiếp theo sẽ dần dần hình thành nên tính cách cực đoan Sau đó thì mới trở thành kẻ ác Vì vậy chúng ta bỏ qua những bộ phim vớ vẩn ra đi Nói về những bộ phim bình thường thôi Trong rất nhiều bộ phim, ban đầu kẻ ác không hề ác Chẳng qua là bọn chúng chịu đã kích nào đó Tinh thần vốn đã không bình thường về sau tính cách càng ngày càng quá khích Sau cùng là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn Có ý đồ tiêu diệt tất cả các chướng ngại vật ngăn cản trước mắt cuối cùng trở thành một tên xấu xa cùng cực, hoặc là nhẹ nhất cũng trở ngại thành tâm lý hình như vậy cho nên trước khi con người chịu sự đả kích tính cách vẫn còn chưa tới mức cực đoan chưa hoàn toàn trở nên xấu xa tốt nhất là nên bắt nhốt lại cần phải nhập viện điều trị giống như tôi lời nói khiến tôi có chút dở khóc dở miếu, thái độ ủng hộ của anh ta, đặc biệt là những lời này Để được phát ra từ miệng của một bệnh nhân tâm thần Đến vấn đề nhốt mình lại Cũng nói chuyện một cách khách quan như thế Anh ta thực sự là thiết diện vô tư Tuy là những tình huống như vậy trong phim Đều rất hợp lý Nhưng vẫn luôn có một hai kẻ xấu thoát ra được Hoặc là âm mưu hủy diệt tàn thế giới Hoặc là bắt hết bạn gái của các anh hùng Nhưng không giết họ Cũng chẳng cởi quần áo của họ Chỉ đợi người tốt đến cứu Những điều này chẳng có gì thú vị Nếu như anh làm kẻ xấu thì anh sẽ cởi quần áo của các cô gái đó sao? Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Anh đừng có dụ dỗ tôi phát bệnh Vừa rồi vì vấn đề này tôi đã phải đấu tranh mất một lúc Xin lỗi Nhưng anh có chú ý hay không? Thật ra kẻ xấu đều có thiên phú Lúc xem phim tôi còn nghĩ Kế hoạch thiên tài như vậy Tại sao người tốt lại không nghĩ ra Sau đó tôi mới bắt đầu nghiên cứu người tốt Có thành quả hay không? Đương nhiên, tôi phát hiện ra đa phần người tốt đều có thái độ khoan dung Dù là những kẻ xấu có xấu xa hơn nữa, rơi vào tay của người tốt cũng chỉ bị nghiêm túc phê bình một trận Cuối cùng là giao cho cảnh sát ừ, không đúng, nói chung là cuối cùng sẽ giao cho bộ tư pháp Điều này chứng tỏ người tốt biết kiềm chế chính mình Kỳ thật, người tốt chính là phiên bản của người bình thường Thật là thú vị Tôi cảm thấy nếu như một kẻ xấu âm thầm làm việc xấu, không bắt bạn gái của người tốt, người tốt chưa chắc đã ra mặt. Bởi điều đó đại diện cho giá trị quan của đại chúng. Thêm vào đó, kẻ xấu ngoài sự thông minh, những phương diện khác có thể rất ngốc, không biết nấu mì, cũng chẳng biết quét nhà. Vì vậy kẻ xấu chỉ còn cách cướp ngân hàng để kiếm tiền thôi, ai bảo ngân hàng nhiều tiền như vậy. Không biết vì sao tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng bắt buộc phải kìm nén lại tôi đoán lúc đó biểu cảm của mình rất quái dị. Anh ta hoàn toàn không hề phát giác ra cảm xúc của tôi. Vấn đề đã xuất hiện. Người tốt đại diện cho giá trị quan của xã hội. Giá trị quan như thế nào? Trong hoàn cảnh tiêu chuẩn, đó chính là chăm chỉ làm việc, hòa nhập với xã hội, làm một thanh viên, một cơ cấu, cấu thành nên xã hội, xây dựng nên sự nghiệp, hiếu kính với bố mẹ, lấy vợ sinh con, sau cùng là an hưởng tuổi già. Vì sao phải như vậy? Bởi xã hội chính là cần những người như vậy. Nếu không thì xã hội sẽ không tồn tại, sẽ biến thành xã hội đen. Tuy nhiên, tôi rất muốn biết có phải là tất cả mọi người đều là an phận với tình trạng hiện tại hay không. Tôi cảm thấy là không, nhưng vì họ đều là những người không có bộ óc thông minh đặc biệt, nên đành phải sống như vậy trước đã. Và lại, những người như vậy vốn là chiếm phần lớn, Từ trước tới nay, người không thông minh mới là những người thực sự tạo nên xã hội Những người cá biệt có chút thông minh nhưng lại không đủ xấu xa thì chỉ đành an phận với thực tại Bởi thành phần chủ đạo của xã hội hiện tại chính là người không thông minh Anh là người thế nào cũng không được phép bộc lộ ra ngoài, phải kiềm chế bản thân và trung thực Nề nếp bước đi theo khuôn mẫu của xã hội đã quy định Anh muốn thoát ra sao? Không thể được Xung quanh anh đều là những đoàn thể Do người không thông minh hợp thành Làm sao có thể để một con người Hơi có chút thông minh phát huy được chứ Thật ra đây mới là điểm cốt lõi Tôi không cười nổi nữa Cảm thấy anh ta còn muốn nói đến Những điều sâu xa hơn Vấn đề chính là Một bộ phận người rất thông minh Phát hiện ra cái vấn đề này Nhưng lại không có cách nào khác Ngoại trừ làm người xấu Bởi phương thức đạt được nhanh nhất Chính là cướp đoạt Đọc nhiều về lịch sử thế giới thì anh sẽ hiểu. Âu Mỹ rất lớn mạnh, sự lớn mạnh này không phải là do nền văn minh hay là tôn giáo mà là nhờ cướp đoạt. Cách sống của họ thậm chí cũng vậy. Ví dụ như khi họ chữa bệnh, chữa như thế nào? Virus cũng được, vi khuẩn cũng được. Họ sẽ tiêu diệt chúng từ trong cơ thể của người bệnh. Nếu như không thể tiêu diệt và người bệnh chết đi, họ sẽ nói thần linh không buông tha cho hắn. Nếu nghiên cứu về Đông y, anh sẽ phát hiện ra đông y chú trọng dưỡng sinh, bài trừ ổ bệnh ra ngoài, chứ không là tiêu diệt ngay ở bên trong cơ thể. Tôi do dự một chút, có thật không? Những điều tôi nói đều là sự thật. Anh tự đọc lịch sử thế giới hay đi? Không phải là tôi nói linh tinh đâu. Hơn nữa, đoạn này tôi chỉ nói về cướp đoạt, không phải là chủ đề ban đầu. Được rồi, anh nói tiếp đi. Chúng ta vừa nói kẻ xấu cướp đoạt có đúng không? Đúng vậy. Kỳ thật kẻ xấu cướp đoạt cũng là bất tắc dĩ bởi cơ cấu xã hội không công nhận. Vì sao lại không công nhận? Vì cơ cấu chủ chốt của xã hội là người bình thường. Vậy thì người bình thường chính là trạng thái như thế nào? Người bình thường là trạng thái viên nhọng. trạng thái viên nhọng sao? Đúng vậy, đều là trạng thái viên nhọng. Mọi người chiên trúc cùng một chỗ trong một không gian bị bịch kính. a, ý của anh là sinh sống trong thành phố sao? Không, tôi chỉ nói đến trạng thái Mọi người đều là người bình thường Vì vậy sinh sống cùng nhau mới an toàn Hài lòng với hiện tại Họ có một cuộc sống khuôn mẫu Mọi người cùng ra ngoại ô chơi Mua sắm, kết hôn, sinh con Cùng đón năm mới, lễ Tết Cùng bận tám chuyện, giải trí Tóm lại là làm gì cũng giống một cái tổ ong Nếu như có người không làm như vậy Mọi người sẽ nói người đó kỳ quái Không hòa đồng, không làm việc mọi người đều làm Trên thực tế, nếu mọi người đều làm những việc đặc biệt Vậy thì việc đặc biệt sẽ không được coi là đặc biệt nữa Cũng trở thành trạng thái tổ ong mà thôi Không, anh không hiểu Ý tôi nói không phải là đi đâu hay làm gì cụ thể Mà là trạng thái tư duy Xin lỗi, tôi buộc phải cắt ngang lời của anh một chút Chủ đề anh nói, thật ra trong xã hội học có nhắc đến có đúng không? Kết cấu của xã hội phụ thuộc vào sự tiếp diễn và ổn định Trong cùng quy tắc bình đẳng Vừa phải học cách tuân thủ quy tắc này Vừa phải chiến thắng chính quy tắc ấy Đây mới là tiêu chuẩn Của những người giỏi giang Nếu không có sự kiểm soát Dựa theo cách nói của anh Người thông minh tùy tiện thay đổi Lật đổ các quy tắc Khi đó chẳng phải là xã hội sẽ trở thành chế độ Quân phiệt sĩ tộc phong kiến bị biến tướng hay sao Anh nói điều đúng Nhưng anh quá vội vàng Những điều tôi đang định nói Anh đã nói hết rồi Điều này cũng không phù hợp với yêu cầu phát triển tổng thể. Mục đích của chúng ta không phải là chọn ra người thông minh để sống tiếp, mà là chọn ra một số lượng lớn để sống sót. Mục đích chế tạo sản phẩm không phải là tạo ra thành phẩm hoàn mỹ, mà là sản xuất hàng lạc sản phẩm có thể có một chút khuyến khiếp điểm nhỏ. Như vậy thì mới thúc đẩy quy mô hóa thị trường, đúng chứ? Nói thật lòng, tôi cảm thấy phương thức biểu đạt của anh ta thú vị hơn phương thức biểu đạt của tôi. Giống như là anh nói, chiến thắng trong quy tắc mới là quan trọng, vì vậy trạng thái viên nhọng là cần thiết. Vỏ bên ngoài của viên nhọng là gì? Chính là quy tắc. Bên trong thì sao? Là các loạt hạt cá thể. Muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp, như vậy mới có hiệu quả. Một hạt cá thể có hiệu lực mạnh thực ra lại chẳng có tác dụng gì. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây cũng chính là nguyên nhân một người có tư tưởng lúc nào cũng cực đoan như tôi phải bị nhốt lại. Với tôi tồn tại, nhiễu loạn sự an toàn của xã hội, cho dù tôi rất thông minh. Tôi vẫn không thể nhịn được cười. Anh cười cái gì chứ? Tôi thật sự thông minh. Tôi là thành viên của Mensa. Lưu ý, Mensa chính là cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Tôi thật sự cười không nổi nữa. Anh nói anh là thành viên của tổ chức Mensa sao? Anh không tin anh có thể đến nhà tôi hỏi anh trai tôi. Lúc tôi du học ở Anh đã vượt qua cuộc khảo sát của họ một cách dễ dàng. Ở nhà có văn bản chứng minh và thẻ hội viên. Tôi nhập viện không được mang theo những thứ đó. Tôi kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Có điều, ai huy cao cũng không đại biểu cho thành công. Có nhiều hội viên Mensa phải sống nhờ cứu tế. Còn có người đang bị giam trong tù. Chúng ta nói tiếp nhé. Tuy là những điều anh ta nói còn phải chờ chứng thực, nhưng thật sự đã khiến tôi chấn động. Nói đến quy tắc rồi có đúng không? Đúng vậy. Anh có từng chơi qua cờ tướng chưa? Hoặc là bài poker. Điều thú vị của các trò chơi đó chính là quy tắc. Các loại tổ hợp khác nhau dựa theo tình huống khác nhau có thể kết quả thiên biến vạn hóa, còn có rất nhiều sự việc vi diệu mà không có cách nào miêu tả cờ vua chính là bắt nguồn từ Ấn Độ. Tôi không có nhiều hiểu biết về luật chơi ban đầu của nó, vì vậy không nói đến nữa. Nói về cờ tướng của Trung Quốc đi. Mục đích ban đầu của cờ tướng chính là diễn giải một trận chiến. Thật ra chính là sa bàn thực chiến ở thời cổ đại. Mỗi một quân cờ khác nhau đại diện cho một loại binh chủng trong quân đội. Quân xe trong cờ tướng, tôi rất tôi mất rất nhiều công sức mới tra ra được đại diện cho quân tinh nhuệ. Quân đó dễ dùng nhất, nhưng không thể tùy tiện dùng. Tuy chỉ là đi ngang hoặc là dọc, nhưng muốn điều khiển thành thạo thì không phải là kỳ thủ nào cũng có thể làm được. Có điều cờ tướng chỉ là đánh trận mà thôi, không phải là tinh diệu nhất. Vậy thì cái gì mới là tinh diệu nhất? Chính là cờ vây. Vì sao vậy? Cờ vây đại diện cho trí tuệ thực sự. Có thể nói cờ vây mô phỏng hoàn hảo của một xã hội. Tôi không biết cờ vây được phát minh ra như thế nào Nguồn gốc cờ vây trong dân gian Đa phần đều mang tính truyền thuyết Anh tưởng tượng xem 19 đường thẳng song song Giao với nhau 361 điểm Tổng cộng 360 quân cờ đen trắng Không phân biệt là cao thấp sang hèn Hoàn toàn dựa vào vị trí tệ Của người điều khiển Một quân cờ hạ xuống Có nước do dự không quyết Có nước chắc chắn như đinh đóng cột Có khi là siêu việt tả thường có khi lại là tiếng hô giết nổi lên tứ phía. Vào lúc anh tưởng rằng đã nắm được cả thiên hạ trong tay, đột nhiên địch vây bốn hướng, sinh tử khó lường. Đó là gì? Đó không phải là xã hội hay sao? Xã hội tồn tại dựa vào cái gì? Chính là quy tắc, một quy tắc đơn giản. Quân cờ thì sao? Chính là con người. Mọi người đều ở trạng thái giống nhau, nhưng điểm tiếp đất quyết định sự đặc biệt của anh Đồng thời bất cứ ai cũng đều đặc biệt Đó chính là xã hội Tôi luôn tin rằng Những thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Đều là do người bình thường tạo ra Chứ không phải là những thiên tài thông minh xuất sắc Có lý, có lý Nhưng hình như anh đang nói đến quan niệm về số mệnh Điểm tích tức không được quyết định bởi bản thân Mà là quyết định ở tay của người điều khiển Không phải vậy Mỗi quân cờ đều có vị trí riêng Công năng riêng, thiếu một quân sẽ xảy ra vấn đề rất lớn Thậm chí là thua cả ván cờ Anh là một quân cờ Cần thực sự nhìn rõ vị trí của mình Lúc đó anh mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Đó mới gọi là toàn cục Tôi nói lại một lần nữa Tôi tin chắc rằng lịch sử và những năm tháng huy hoàng Tuyệt đối không phải là do người thông minh tạo ra Mà đều là do những con người bình thường Việc mà người thông minh cần làm Chỉ là nhìn nhận rõ vấn đề hiện tại Thuận theo chào lưu mà thôi Trên thực tế Một người thông minh dù không tồn tại Cũng sẽ có người thông minh khác thay thế Nhưng những người bình thường đó Tuyệt đối là không thể thay thế được Hiểu rồi Lấy tôi ra làm ví dụ Tôi trí tệ cao Tôi thông minh Có tác dụng gì chứ Tôi rất mơ hồ đối với vị trí của mình Vì vậy cách nhìn của tôi Đối với mọi sự việc Đều rất cực đoan Tuy là bác sĩ nói tôi sắp khỏi rồi, sắp được xuất viện rồi, nhưng tôi hiểu cần phải nỗ lực lớn đến mới có thể thích ứng và đối diện với một số vấn đề. Vì sao? Bởi tôi từng dương dương tự đắc với trí tệ của bản thân, thậm chí là coi trời bằng vung, đánh mất đi vị trí của tôi, chỉ là một quân cờ. Nếu như tôi là siêu nhân, có thể không ăn không uống, chẳng có vấn đề gì, ít nhất tôi cũng có cái vốn để đắc ý. Nhưng trên thực tế... Tôi vẫn đứng trên mặt đất, vẫn nhìn lên bầu trời Tôi bị sự thông minh của bản thân cản trở Chí thông minh đối với tôi chính là một sự phiền toái Bởi thông minh hay không, không phải là điều quan trọng nhất Quan trọng nhất là bản thân có thể gánh vác được cái trí thông minh và tài hoa của mình hay là không Nếu không thể gánh vác được, thì tất cả chỉ là nói suông Cũng chính vì vậy, giờ tôi mới ở trong bệnh viện tâm thần Tôi nhìn anh ta, thật sự có một chút không phân biệt rõ ai mới là người không bình thường. Nói ra thì rất buồn cười. Những chuyện này xưa các thầy cô nói mãi tôi không hiểu. Giờ lại được một bệnh nhân tâm thần giúp thông suốt. Tôi đang đề cập đến một số vấn đề liên quan đến xã hội học. Về sau tôi ghé qua nhà của bệnh nhân để xác nhận lại. Anh ta đích thật là thành viên của tổ chức của Mensa. Mấy tháng sau, nghe nói bệnh nhân đã xuất viện. Tôi suy nghĩ rồi quyết định không làm phiền anh ta Tuy là tôi rất muốn tiếp xúc với anh ta nhiều hơn Tôi đã mua một bộ cờ vây Dẫu là không biết chơi Nhưng thỉnh thoảng nhìn những quân cờ đó Tôi sẽ cầm một quân bỏ vào túi áo Đương nhiên, đối với tôi Nó không chỉ là một quân cờ ở trong túi áo Chương 55, anh là ai? Anh ta thò đầu, nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi Anh là ai? Tôi nói tên họ và thân phận của mình Anh chắc chắn chứ Ờ tôi chắc chắn Anh ta lại thò đầu ra nhìn tôi một lúc Làm sao anh có thể xác định được Anh chính là anh Tôi vừa định mở miệng Thì đột nhiên ý thức được Tự thân vấn đề này Có lẽ chính là vấn đề hiện tại của anh ta Nên tôi bỏ qua việc giải thích Mà hỏi ngược lại Lẽ nào anh không phải là anh sao Anh ta nuốt nước bọt Nghiêm túc mà nói Tôi không xác định được tôi là ai Vì sao vậy? Bởi vì trao đổi chất. Trao đổi chất à, nghĩa là sao tôi chưa hiểu. Anh ta cúi đầu gãy móng tay, hình như là đang do dự có nên nói hay là không. Tôi những nại chờ đợi. Anh ta ngẩng đầu lên rồi lại lén lúc nhìn tôi một lúc. Tế bào cũ chết đi, tế bào mới sẽ thay thế chúng. Tôi cố gắng hết sức để không tỏ thái độ nghi hoặc. Cho nên... Anh ta có vẻ không kiên nhẫn được nữa Không phải là quá rõ ràng rồi sao Tế bào đều thay đổi rồi Chúng ta không còn là chúng ta như trước nữa Ồ tôi biết rồi Hình như tôi cũng từng nghe ở đâu đó Cứ 7 năm thì tế bào toàn thân đều sẽ thay hết Đó là nói bậy bạ Tế bào toàn thân cần mười mấy hai mươi năm Mới có thể thay thế hoàn toàn một lần Nhưng thay thế rồi Vẫn là tế bào của chúng ta mà Anh đúng là cố chấp, gì mà tế bào của chúng ta chứ? Thay thế hết rồi, tức là thay thế hết rồi. Nhưng đó không phải là các tế bào cũ phân tách ra hay sao? Con của anh cũng là anh à? Ừ, tất nhiên không phải, nhưng nó thuộc về vấn đề nhận thức. Anh ta cười lạnh, nhận thức sao? Anh nghĩ nhận thức đáng tin à? Tế bào trong cơ thể của chúng ta, mười mấy hai mươi năm cơ bản sẽ bị thay thế hoàn toàn. Lúc đó anh gần như đã là một anh hoàn toàn mới, có thể nói là thay đổi cả con người, điều duy nhất không thay thế chính là các tế bào thần kinh, chính là chúng, chứa đựng cái ý thức của anh. Nhưng anh tưởng tượng mà xem, tất cả các tế bào đều thay mới, có những tế bào đã thay đến mấy lần mà thứ giúp anh cảm thụ và chi nhận không phải chính là các tế bào mới này sao. Tế bào thần kinh của anh sẽ không chịu ảnh hưởng của sự trao đổi chất à. Vẫn duy trì những thức trước đây hay sao? Không thể nào Môi trường sống thay đổi Còn khiến chúng ta thay đổi ít nhiều Huống chi đây chính là sự thay thế tế bào Của cả cơ thể Anh tưởng anh vẫn là anh Kỳ thật, anh đã không còn là anh nữa rồi Tỉnh lại đi Chẳng qua anh chỉ tự cho rằng Mình vẫn là mình mà thôi Tôi sẵn người Anh ta nói cũng rất có lý Chỉ là hình như có chút gì đó không được bình thường Ừ, anh nói không sai Có điều, ý thức của bản thân của chúng ta, tôi cho rằng là do ký ức sâu chuỗi mà thành. Vì vậy, ký ức không đáng tin. Anh ta xua, xua tay, mất kiên nhẫn cắt ngang câu nói lắp ba lắp bắp của tôi. Ký ức là gì? Chính là một sâu chuỗi, liên tiếp những hình ảnh, mô phỏng những chuyện mà chúng ta đã từng trải qua. Chúng móc nói với nhau, hình thành nên ký ức. Nhưng ký ức sẽ có chút bóp méo bởi chúng ta, theo thời gian. Sự xây chuyển bóp méo càng ngày càng lớn Vì vậy ký ức cũng bị giới hạn Bởi hoàn cảnh Ví dụ hồi nhỏ anh đi qua một cái sân Anh thấy trong sân Đó có rất nhiều vật thể cao lớn Nhưng sau khi trưởng thành quay lại Anh sẽ phát hiện ra các vật thể Trong cái sân hóa ra không cao lớn Như trong tưởng tượng Vì sao ừ, Vì tôi cao lên à Anh ta bật tay một cái rất kêu Đúng vậy Nhưng nếu như anh không quay lại cái sân đó Ký ức sẽ không được cập nhật Ấn tượng trong ký ức của anh Vẫn cho rằng nơi đó Tất cả đều rất cao lớn Đúng không? Ký ức vậy có đáng tin hay không? Ý thức dựa trên ký ức Vậy thì ý thức có đáng tin hay không? Ừm quả thật là Vì vậy cái ý thức mà anh nói ra Thật ra không đáng tin Anh đã không còn là anh nữa rồi Anh chỉ đang sống trong ảo tưởng của anh Vẫn là anh mà thôi Anh sống dựa vào hoàn cảnh Tên tuổi, người nhà, bạn bè Tất cả những điều anh quen thuộc Để cho rằng anh vẫn là anh Nhưng nghĩ kỹ lại anh sẽ hiểu Thật ra anh đã không còn là anh nữa rồi Con người là như vậy Dựa vào ký ức mà sống Nếu không tất cả sẽ tan vỡ, sụp đổ Nhưng mà Tôi nghĩ một lúc lâu Chợt nhận ra không biết là nên phản bác Cái điểm này như thế nào Ngoại trừ tế bào thần kinh Thì mọi tế bào khác trong cơ thể Đều đã thay đổi Hơn nữa tế bào thần kinh còn phải dựa vào các tế bào mới để có thể có được sự chi nhận. Trong tình trạng đó mà anh vẫn còn nói về ý thức hay sao? Ý thức chỉ là một cái cớ để chúng ta tự gan ngủi. Ý thức là hư vô, thậm chí là một sự phản hồi nhàm chán, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ừm, vậy nếu như mình không phải là mình, thế thì mình là ai? Tôi không biết, tôi cũng từng suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Ít nhiều thì cũng có đáp án. Có thể nói cho tôi biết hay không? Anh ta tiếp tục cúi đầu gãy móng tay. Tôi cảm thấy là một thực thể hỗn loạn. Cái gì tôi chưa hiểu. Cơ thể của chúng ta đã thay đổi. Ý thức của chúng ta chỉ có thể dựa vào ký ức mà chống đỡ. Nhưng bản thân ký ức lại chỉ có giá trị tồn tại thông qua hoàn cảnh và những người xung quanh. Nếu không có những điều đó, ký ức và ý thức sản sinh Nhờ ký ức sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa Ý thức về bản chất là dựa vào hoàn cảnh Dựa vào những người xung quanh Vì vậy thật ra anh không phải là anh Tôi không phải là tôi Chúng ta mới là tôi Chúng ta mới là anh Tôi có chút hiểu ý của anh ta khối cộng đồng sao Nhưng vẫn có ý chí cá nhân tồn tại mà Anh ta càng mất kiên nhẫn Không phải Sao anh vẫn chưa hiểu à Chúng ta chỉ giống như là một loại tế bào mà thôi, tổng thể thì cấu thành nên chúng ta chẳng qua chỉ là một bộ phận của khói nào đó, thậm chí là tế bào của một cơ thể nào đó, vạn vật đều được hình thành như vậy. Anh làm tôi nhớ đến một quan điểm triết học. Anh ta lại lần nữa xua tay một cách xem thường. triết học cũng chỉ là một hình thức tự an ủi bản thân, khiến chúng ta cảm thấy chúng ta đang suy nghĩ. Thật ra triết học không phải là điều gì cao siêu. Chỉ là những tổng kết về một lĩnh vực Thông qua kinh nghiệm nhận thức Tôi hiểu rồi Nhưng nếu đã biết đáp án Vì sao anh còn cảm thấy bất an Nghe nói có lúc anh đập đầu vào tường Anh ta dừng lại Ngơ ngẩn nhìn chầm chầm mặt tức Anh vẫn ổn chứ Lúc anh đập đầu vào tường Có hét gì đó Họ nói nghe không rõ Không có gì cả Không muốn nói à Nói ra anh sẽ cười Thường thì tôi sẽ không như vậy, có điều nếu anh cảm thấy. Anh ta đột nhiên cắt lời tôi. Tôi muốn biết ý nghĩa tồn tại của tôi rốt cuộc là gì. Ừ, anh muốn đề cập đến giá trị của bản thân sao, hay là sự sống nói chung. Tôi không biết tôi là ai, tôi chỉ biết từ lâu tôi đã không còn là tôi nữa. Mỗi tế bào đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó, tế bào gan thì phụ trách phân giải, bài tiết. Tế bào hồng cầu thì phụ trách vận chuyển oxy. Tế bào bạch cầu, đại thực bào phụ trách phòng ngừa. Tế bào thần kinh phụ trách truyền đạt thông tin. Mỗi tồn tại đều có một ý nghĩa riêng. Nhưng tôi thì không biết tôi phụ trách cái gì. Tôi không rõ tôi là gì. Vừa nói anh ta vừa từ từ ngồi xóm xuống mặt sàn. Con người thành một khói. Tôi được gọi là con người. Nhưng chỉ như vậy thôi sao? Không còn gì nữa à? Tôi không hiểu. Rốt cuộc là tôi có tác dụng gì Giá trị tồn tại của tôi thì sao Tôi là ai Anh là ai Chúng ta là ai Họ là ai Tôi biết anh ta sắp phát bệnh Nên lặng lẽ đứng dậy rút ra ngoài Vài ngày sau tôi kể với một người bạn dạy triết học câu chuyện này Tôi hỏi anh ta nhìn nhận thế nào về vấn đề này Anh ta gãi đầu cả buổi nói với tôi Người đó đã nghĩ quá nhiều Còn nghĩ quá nghiêm túc nữa Tôi hỏi Vậy anh ta nói đúng không? Anh cảm thấy thế nào? Đúng thì đúng, có điều, vấn đề này con người không thể hiểu rõ được. Nghĩa là sao? Ví dụ, ý của tôi là vấn đề này phải vượt ra ngoài tầm nhận thức thì mới có thể lý giải được. Có ví dụ nào không? Ví dụ à, nói thế này đi. Ví dụ anh là sinh vật 3 chiều, Vậy thì anh chẳng những không thể lý giải được sinh vật 4 chiều, Mà anh cũng không thể lý giải được bản thân. Tức là anh có thể lý giải những thứ thấp hơn, một chiều hay là hai chiều gì đó, không có vấn đề gì. Anh đều hiểu được. Nhưng khi đối diện với những sự việc cùng đẳng cấp, anh sẽ bị hạn chế bởi chính mình nên không cách nào nhìn thấu được. Bởi vì cái nhìn của anh tự nó đã mang theo đặc tính ba chiều. Tự thân cái nhìn nhận mang đặc tính ba chiều này không thể loại trừ được. Vì vậy dù anh có nhìn thế nào cũng không nhìn ra được hoàn chỉnh, không có cách nào nhìn thấu. Tôi nói như vậy, anh có hiểu không? Nghe qua là hiểu Cái gì mà chỉ duyên thân tại thử sơn chung Có nghĩa này có đúng không? Trừ phi là nhảy ra ngoài cái nhìn Lưu ý, cả câu chính là Bất thứ lưu sơn chân diện mạo Chỉ duyên thân tại thử sơn chung Giải nghĩa chính là không nhìn thấy hình dạng thật của núi Bởi đang ngồi ở trong núi Bạn tôi cười Được rồi, có thể hiểu là anh bệnh cũng không nhẹ Có điều, chỉ duyên thân tại thử sân chung Rất khó nhảy ra ngoài được Tôi nghĩ không thông Làm sao mới có thể từ bỏ thân phận của bản thân Và tất cả để nhìn thấy chính mình Cách nói nhìn này cũng không phù hợp lắm Có lẽ nên dựa theo một tầng cao hơn ừm, đợi đã Tôi nhìn anh ta đầy hoài nghi Sao vậy? Tôi đột nhiên hiểu ra Chữ vô ở trong tư tưởng đạo gia có hàm nghĩa gì rồi Lưu ý Lão tử đã dùng chữ vô để khái quát trạng thái của đại đạo Trong đạo đức kinh có viết Vô danh thiên địa chi thủy Không tên chính là khởi đầu của trời đất Phàm cái cái gì đều bắt nguồn từ không Nên không hình Không tên chính là nguồn vóc của vạn vật Không phải chứ Anh muốn thành tiên sao Đừng có đùa nữa, tôi nói thật đấy. Biết rồi, tôi hiểu rồi. Bạn tôi hiếp mắt lại suy nghĩ, tôi có thể gặp anh ta hay không? Ai? Bệnh nhân đó? Không, ý tôi là anh ta là ai? Bạn tôi sững người một lúc rời cười. Hiểu rồi, không cần nữa. chương 56, nơi sâu thẳm của linh hồn. Xin chào. Cuối cùng, cuối cùng cũng gặp được anh. Sao cơ? Cô ấy cười thành tiếng Có chút danh tiếng đó Anh ơi Tôi ngơ ngát nghĩa là sao Cô ấy không phải là bệnh nhân Cô ấy chính là bác sĩ tâm thần Hoặc có thể nói tầng là một bác sĩ tâm thần Một ngày có người bạn nói với tôi Một bác sĩ tâm thần muốn gặp tôi Tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay Bởi giao lưu với bác sĩ tâm thần Tôi có thể biết thêm nhiều bệnh nhân hơn Có điều con người trước mắt Lại không cung cấp ca bệnh cho tôi Cô ấy có một mục đích khác Tôi nghe chuyện của anh rồi Đi khắp nơi tìm gặp Nói chuyện với các bệnh nhân tâm thần Và những bệnh nhân có trở ngại về tâm lý Còn ghi chép và ghi âm lại như thật vậy Không sai chứ Tôi gãi gãi đầu Ừ đúng vậy Không phải là cô muốn cung cấp thông tin bệnh án cho tôi sao Tôi không làm bác sĩ khoa này đã mấy năm rồi Vì sao vậy Tôi phát hiện ra bản thân có chút vấn đề Vấn đề như thế nào? Thế giới quan và cách nhìn mà bệnh nhân nói tôi không những có thể hiểu mà còn lý giải sâu sắc. Có một số quan điểm tôi còn rất đồng tình nên tôi bắt đầu đi tìm vấn đề của bản thân. ừm vốn tôi là chính là muốn hỏi anh sao lại đổi thành anh hỏi tôi vậy? Con người anh đúng là nói chuyện quá lợi hại dẫn dắt người ta vào câu chuyện rồi. Tôi cười hay là chúng ta thay nhau hỏi đi Lát nữa cô có thể hỏi tôi Tôi bảo đảm cái gì cũng nói Không giữ gì hết Cô ấy nhìn tôi một lúc Được rồi tôi tên anh Vừa rồi anh hỏi đến đâu rồi Cô phát hiện bản thân có vấn đề Sau đó thì sao ừ, khi phát hiện có gì đó không ổn Tôi bắt đầu đi tìm vấn đề của bản thân Không lâu sau tôi hiểu ra rằng Không phải là tôi bị Các bệnh nhân lây nhiễm Hay là đồng hóa Mà đó chính là bản chất thật của tôi Không phải cô cho rằng bản thân có tiềm năng làm bệnh nhân tâm thần đấy chứ. Cái này, nói thế này đi. Bệnh nhân tâm thần và những người có chướng ngại về tâm lý đều là một loại biểu hiện cực đoan hóa. Anh không thể nói họ mắc bệnh thì sẽ không thông minh. Họ vẫn rất thông minh, không những thông minh còn là kiểu thông minh vượt qua khả năng lý giải của anh. Qua tiếp xúc, tôi biết các bệnh nhân tâm thần đều là kiểu người rất bảo thủ, cố chấp, tuy là thông minh. Tôi ngắt lời cô ấy Nhưng người khác chưa chắc đã tiếp nhận sự thông minh của họ Khi không được tiếp nhận Thì rất nhiều bệnh nhân đã nghĩ không thông Cô ấy cười Ừ, đúng vậy Rất nhiều bệnh nhân tâm thần trước khi phát bệnh đều rất ổn Nhưng sau khi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Tâm trạng sẽ nhảy từ cực đoan Đến cực đoan khác Một phút trước vẫn vui vẻ xem TV Một phút sau đã không xem nữa rồi bùng bã đến mức ngồi xổm trong góc phòng khóc Khi anh hỏi vì sao, người đó hoặc đưa ra một câu trả lời rất kỳ quái Hoặc là sẽ từ chối trả lời Anh tiếp xúc nhiều bệnh nhân như vậy, nhất định sẽ phát hiện ra bí mật của họ Bí mật gì, cho tôi gợi ý đi Đó chính là sự mâu thuẫn Ồ, tôi biết rồi Có bí mật như vậy thật Nhưng không phải là bệnh nhân tâm thần nào cũng có Cô ấy cười nhìn tôi, tôi mỉm cười đợi cô ấy cười xong Anh quá giảo hoạt rồi Nhưng anh nói không sai Giờ tôi nói hay là anh nói Tôi nghĩ mất mấy giây Cũng chỉ có mấy giây Sự mâu thuẫn mà cô nói Là cảm giác cô độc Tuy là đau khổ không có cách nào chịu đựng được Nhưng lại cố gắng hết sức Để duy trì cái cảm giác cô độc đó Tâm trí thường xuyên trong trạng thái đấu tranh Vừa hy vọng người khác chú ý Quan tâm đến mình Vừa không biết là nên làm thế nào Để tiếp xúc và đáp lại người khác Thế là đành kháng cự nhưng, nhưng ở trong thâm tâm Lại vô cùng khát khao được hiểu Được thông cảm, được chú ý Lúc này đến lượt tôi Đến lượt cô ấy ngắt lời tôi Dù là hối hận Cũng sẽ tiếp tục kiên trì kháng cự Còn mâu thuẫn đến mức Những điều mà miệng nói ra Và những điều mà suy nghĩ trong đầu Có khi hoàn toàn là trái ngược Đột nhiên tôi có cảm giác tìm được đồng loại Đó là điều mà tôi từng rất mong đợi Nhưng chưa bao giờ có được Nhiều lúc tôi cảm thấy tìm được đồng loại Thật sự là chuyện không tưởng Bởi có những điều quá sâu kín Tôi sẽ có xu hướng tự mình cất giấu đi Không ai có thể chạm vào Cô ấy thấy tôi sững người Thì hôi hôi tay trước mặt tôi Suy nghĩ gì vậy Sợ rồi à Ồ không, không phải sợ Mà là đầu óc có chút hỗn loạn Để tôi nói tiếp nhé Thay anh Không, có lẽ là thay chúng ta nói tiếp Tôi gực gực đầu Sự đấu tranh đó có lúc thực sự không cần thiết Và lại chuyện gì xảy ra Cũng suy nghĩ nọ suy nghĩ kia Thì có phải là tự làm khổ bản thân hay không Đây có phải là giả vờ giả vịt Ăn no rưỡng mỡ hay không Vì sao không thể mở rộng trái tim Tôi lắc đầu ừ, tôi nhớ một bệnh nhân đã từng nói Tôi không thèm nói với ai cả Anh cũng vậy phải không Tôi tỏ thái độ rất chân thạch Rất chân thật Cô muốn nói tôi cũng mắc bệnh tâm thần Hoặc là chứng ngại tâm lý sao Việc mà anh tìm đến những bệnh nhân tâm thần đó Việc mà tôi ban đầu lựa chọn chuyên ngành này Đều có chung một động cơ Đó là cô đơn Tôi vẫn nhìn cô ấy Đó cũng chính là vấn đề hiện tại của tôi Có những điều ở trong lòng Không phải là không nói Mà là không thể nói Tôi từng rất nhiều lần thử nói cho người khác nghe Nhưng chỉ nhận được đánh giá Cô nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì Cô bị bệnh à Cần đây cô làm sao vậy Cô cứ chăm chỉ kiếm tiền đi Đừng có nghĩ những thứ vô dụng đó nữa Cô điên rồi sao Cô không thể làm một chút việc chính đáng hơn à Cô say rồi à Quá nhiều, quá nhiều lần bị đả kích rồi Thế là cô đã từ bỏ việc Mở rộng cửa và đóng cửa lại sau Còn khóa luôn vào nữa Có chuyển biến gì chưa? Cô ấy thở dài. Có, khi tiếp xúc với một vài bệnh nhân, tôi phát hiện mình đang đối mặt với chính mình. Tôi tin anh cũng thường có cảm giác đó. Đúng, không chỉ là cảm giác đồng loại. Kiến thức của một số bệnh nhân quá uyên bác, logic quá hoàn mỹ, lòng tin quá kiên định, khiến tôi thậm chí thường xuyên, nghĩ thật, tôi mới là bệnh nhân tâm thần. Không có kiến thức uyên bác, không có logic hoàn mỹ, Lòng tin cũng chẳng kiên định Cô ấy cười Cô chuyển ngành không phải là vì sợ đấy chứ Không phải Không có bất cứ lý do gì cả Anh bây giờ giống như tình trạng của tôi Lúc còn làm bác sĩ tâm thần Không lâu nữa anh sẽ hiểu Cái gọi là không cần lý do Có lẽ vậy Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa biết Vậy sao cô lại tìm tôi Khi tôi nghe kể về anh Và những việc mà anh làm Tôi có chút xúc động khó kiềm nén Khiến cô xúc động sao? Những việc mà anh làm chạm đến linh hồn của tôi Cô có ý định quay lại làm bác sĩ tâm thần hay không? Tôi không biết, chưa nghĩ đến điều đó Nhưng khả năng là rất thấp À cái đó, sau này có lẽ tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cô Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu Không được sao? Cô ấy lắc đầu Không Đến lúc đó thì anh sẽ biết Anh không cần sự hỗ trợ của tôi Khi tôi nghe kể về anh Tôi cũng đã nghe về những lo lắng Của người khác đối với anh Lo lắng anh sẽ xảy ra vấn đề Lo lắng một số điều vốn có trong anh Bị phóng đại lên Lo lắng con đường mà anh đi Là con đường không có lối về Lúc đầu nhìn thấy anh Tôi cũng có chút giống họ Nhưng bây giờ không sao rồi Bởi anh hiểu Anh cũng rất thực tế Là như vậy đúng không? Ừm Cô cũng chạm đến nơi sâu thẳm của linh hồn tôi. Cô ấy dựa vào ghế cười bí ẩn. Vài ngày sau, người bạn đã giới thiệu hai chúng tôi với nhau hỏi tôi. Trước khi tôi đến, hai người đã nói những gì vậy. Thấy hai người các anh cứ cười cười thần bí. Anh không có suy nghĩ bậy bạ gì đó chứ. Chồng của cô ấy là cảnh sát đấy. Tôi cười rồi bảo với bạn tôi. Không thể nói được là chuyện riêng tư. Khi bạn tôi kinh ngạc tiết lộ cô ấy cũng nói giống như vậy. Tôi càng cười vui vẻ hơn Có điều tôi thật sự cảm ơn người bạn này Bởi sau buổi trò chuyện hôm đó Tôi đã thực tế hơn rất nhiều Chương 57 Cùng mặt trăng Khi ngồi đối diện anh ta Tôi mới để ý đến sự cảnh giác trong ánh mắt của anh ta Sao vậy? Không sao cả Có điều gì không ổn à? Có một chút Chỗ nào không ổn vậy? Anh thích ra khỏi nhà vào ban đêm hay không? Tôi cúi đầu xem lại bệnh án của bệnh nhân Phân loại và hiện tượng bệnh lý rất kỳ lạ Sợ hãi thêm tối Nhưng không phải là đêm nào cũng sợ Cơ bản là không ra khỏi nhà Nhưng nếu có việc thì lại khác Anh ta nhìn tôi đánh giá cẩn thận Anh chắc không phải là kiểu người ra ngoài Vào ban đêm Có thể thấy được Lần gần đây nhất là hơn một tháng trước có đúng không Tôi sững người Đúng làm sao anh biết được Anh ta lắc đầu Không rõ, chỉ là biết thôi. Sao anh lại phải sợ ban đêm? Lần này đến lượt anh ta kinh ngạc. Anh cũng nhìn thấy à? Hả? Nhìn thấy gì cơ? Biểu cảm của anh ta rất thất vọng. câu mày không nói gì. Nghe nói là anh rất sợ đêm tối. Anh ta ngập ngừng. Nếu như anh không nhìn thấy, tôi nói cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn giống như trước đây. Tôi đáng trước đây đó chính là chỉ những bác sĩ đã chuẩn đáng cho anh ta. Tôi có thể cố gắng hết sức, nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết anh đã nhìn thấy gì. Anh ta vẫn ngập ngừng. Ừ, cái đó, lúc không có mặt trăng còn đỡ. Nếu là có mặt trăng thì sẽ có quái vật. Tôi quyết định dở một chút chiêu trò. Quái vật như thế nào? Người sói à? Thế này nhé, nếu bây giờ anh không muốn nói... Không sao, chúng ta nói chuyện khác Lát nữa anh muốn nói thì chúng ta tiếp tục, được không? ừm thật ra tôi nói cũng được Tôi kiềm chế, chờ đợi Anh ta nuốt nước bọt Tôi biết rất nhiều người không thấy Nhưng tôi có thể Buổi đêm, nhất là những đêm có trăng Rất nhiều người đều thay đổi Trên đường sẽ có những thứ kỳ quái xuất hiện Mặt trăng càng to, càng tròn Thì con người thay đổi càng khủng khiếp Những thứ kỳ quái xuất hiện càng nhiều Lúc trăng tròn thì khắp đường phố gần như đều là quái vật Do con người biến thành Dù không ra ngoài cũng vậy Ý của anh nói Người nhà anh cũng biến thành quái vật Vào lúc trăng tròn hay sao Anh ta im lặng gật đầu Khoan nói đến con người biến đổi như thế nào Lúc trăng tròn Bên ngoài là những thứ kỳ quái gì vậy Từ đâu đến Anh ta nuốt nước bọt Đến từ hư không Đột nhiên xuất hiện sao Không phải Mà từ từ không chung ngân kết Thành các loại hình dạng mờ ảo Sau đó càng lúc càng thật hơn Cuối cùng là trở nên kỳ quái Mặt trăng lên cao Những thứ đó bắt đầu sẽ ngân kết Khi mặt trăng lên đến một độ cao nhất định Hầu hết chúng sẽ thành hình Nửa đêm mặt trăng sáng nhất Chúng hung hăng chạy lạng khắp nơi Và kêu la Còn móc não con người để ăn nữa Cái gì? Móc như thế nào? Thò tay vào miệng của con người Khi miệng bị kéo căng ra biến dạng Chúng sẽ tóm lấy một miếng não to Ngấu nghiến nhét vào mồm Sau đó lại thò tay vào Vậy là không phải người đó sẽ chết à Tất cả các quái vật đều làm vậy sao Không hiểu vì sao lại không chết Nhưng rất nhiều người khóe miệng vẫn còn dính máu Đầu chỉ còn là mấy mẫu não vụn Đứng nói chuyện với người khác nhìn rất kinh khủng Đa số những thứ kỳ quái đó đều là như vậy Một số thứ khác sẽ lưỡng khắp nơi Thấy có người đứng trên đường là sát lại gần Mặt đối mặt Nhìn chằm chầm vào mắt của đối phương Nhìn một lúc rồi cười gần chạy đi Hình như còn hét lên Tôi biết rồi, tôi biết rồi Anh ta nói làm tôi nổi hết dây ra Không phải là anh nói con người cũng biến thành quái vật sao Không phải tất cả con người đều biến đổi Còn có một số người Tuy là biến thành quái vật nhưng không nhìn thấy những thứ kỳ quái đến từ hư không kia. Những thứ kỳ quái với mấy con quái vật do con người biến thành có từng gây tổn thương gì đến anh hay không? Tới hiện tại thì chưa, tôi luôn cảm giác bình hình như là chúng có chút sợ tôi nhưng vẫn chuẩn bị móc não của tôi ăn. Năng lượng của chúng hiện tại không đủ, đang tích lũy thêm. Người biến thành quái vật như thế nào? Anh ta cựa quậy trên ghế một cách bức an. Ừ, rất đáng sợ. Bộ phận là bị mặt trăng chiếu đến sẽ biến đổi trước. Trong phút chốc sẽ căng phòng lên như là bị sưng. Nửa khuôn mặt từ từ biến thành quái vật. Nửa mặt trăng không chiếu tới vẫn là mặt người. Sau đó các bộ phận khác cũng bắt đầu biến đổi. Cuối cùng là cơ thể sưng phù lên, rất to, biến thành một thứ rất đặc biệt. Không nói rõ được là hình dạng gì, không phải là hình người, cũng không phải là hình động vật. Không nhìn ra được Chỉ biết là quái vật Sao anh biết chỉ có mình anh mới nhìn thấy chuyện này Anh ta liếm môi Lần đầu tiên nhìn thấy quái vật móc não người ra Tôi đã nôn Nhưng những người xung quanh lại không có phản ứng Tôi hiểu là bọn họ không nhìn thấy Nhưng anh ở trong nhà khóa cửa Lại còn nấp dưới cửa sổ Vì sao vậy Anh ta càng lúc càng bất an hơn Ban đầu còn đỡ Có lần tôi đứng trước cửa sổ muốn nhìn ra bên ngoài. Trong phút chốc, dường như tất cả quái vật được phát hiện ra tôi. Bên ngoài lập tức yên tĩnh, tất cả những thứ kỳ quái và quái vật đều nhìn tôi chầm chầm. Có những thứ còn rỉ tai nói gì đó, âm thanh vừa nhỏ vừa the thế, vô cùng chói tay. Tôi sợ phát khiếp, vội vàng ngồi xổm xuống. Những thứ kỳ quái và quái vật đó đã biết tôi rồi. Có lần chúng ngồi trộm hởm ngoài bệ cửa sổ nhà tôi cả đêm. Nhà anh ở tầng mấy, ở chung cư có phải không? Tầng 12 Vậy thì chúng ở ngoài cửa sổ nhà anh sao? Ừ, còn cố gắng quay lưng ra ngoài Như là đang hấp thụ ánh chăng vậy Tôi biết chúng đang tích lũy năng lượng Người nhà anh thì sao? Lúc mặt trăng tròn nhất, họ cũng sẽ biến đổi Vì vậy tôi khóa cửa, đẩy tủ ra chặn cửa Bắt đầu từ bao giờ thì anh nhìn thấy những thứ đó? Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Tôi không hề nói với bác sĩ Thật ra tôi đã thấy từ lâu rồi Khoảng 4 năm trước Một ngày tôi và đồng nghiệp đang đi ăn cơm Trên đường về nhà Tôi ngẩng lên nhìn trăng tròn trên đầu Đột nhiên có cảm giác kỳ quái Dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ Anh từng có cái cảm giác như vậy hay chưa Vô duyên vô cớ Đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ Thậm chí là da gà đều nổi hết cả lên Anh đã từng cảm thấy như vậy chưa? Lúc đó tôi chưa từng nhìn thấy quái vật Nhưng tôi phát hiện ra dưới ánh trăng Đôi mắt của nhiều người đột nhiên biến đổi Trở nên rất tham lam Thậm chí là khát máu Tôi cảm thấy họ Tuy là có hình dạng của con người Nhưng không phải là con người Về sau dần dần tôi có thể nhìn thấy Những thứ kỳ quái đến từ hư không Cũng hiểu ra vì sao lại cảm thấy sợ hãi Nói chung ánh trăng không hề đơn giản Chỉ là phản chiếu ánh sáng của mặt trời, nhất định là còn kèm theo một loại tia kỳ dị nào đó. Những nơi mà ánh chăng chiếu đến, con người đều biến thành quái vật. Thật sự thì những điều bệnh nhân này nói chẳng khiến tôi kích động, bởi tôi đã từng nghe nhiều chuyện kỳ quái hơn vậy nhiều. Khoảng vài tháng sau, vô tình tôi đọc được một quan điểm khoa học. Cơ thể của con người có cấu tạo 60-70% đến là nước. Vì vậy, lực hấp dẫn của mặt trăng cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến sự dâng lên và hạ xuống của chất lỏng trong cơ thể của con người, giống như là hiện tượng thủy triều. Hiện tượng này gọi là thủy triều sinh học. Lúc trăng tròn, từ trường của mặt trăng sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến tế bào của cơ thể người, kích thích hoạt động thần kinh của con người, cũng tức là trăng tròn thật sự có ảnh hưởng đến hành vi của con người. Nếu thật sự như vậy, Bệnh nhân đó có thể nhìn thấy mặt trăng ảnh hưởng đến con người Hay là mặt trăng ảnh hưởng quá lớn đến bệnh nhân Khiến anh ta hoang tưởng nhìn thấy quái vật Tôi đoán câu hỏi này chưa ai có thể trả lời được chương mắt Đúng, vì vậy tôi thường ngồi xóm trước kệ đồ thủy tinh Trong siêu thị hàng giờ đồng hồ để lựa chọn các sản phẩm thủy tinh Không còn cách nào khác, không thể khống chế được sự yêu thích được Tuy là ở nhà đã có nhiều loại cốc, đĩa, bát, bình thủy tinh Nhưng mỗi lần vào siêu thị nhìn thấy các sản phẩm thủy tinh Tôi vẫn không kìm chế được mà chọn mua mấy thứ Ở nhà anh đã chữ bao nhiêu sản phẩm thủy tinh rồi Chắc chắn là hơn trăm cái rồi Nhưng tôi không có ý đi tìm những sản phẩm thuần thủ công Hay là có giá trị nghệ thuật đâu Với tôi những thứ đó ngược lại không có bất kỳ cái giá trị gì Bởi tôi muốn tìm những cái vật tinh xảo được sản xuất từ các lô đại trà Kiểu ngẫu nhiên như vậy thì mới có giá trị đích thật Anh biết làm thế nào để phân biệt được sản phẩm thủy tinh tốt hay không? Không biết, so dưới ánh sáng mặt trời sao? Anh ta lắc đầu Không phải, phương pháp kiểm định cuối cùng Chính là để sản phẩm thủy tinh rơi tự do ở độ cao khoảng 1 mét Vậy thì xong phải sẽ bị vỡ sao? Anh ta gật đầu Đúng, đó chính là cách kiểm định Nếu như vỡ thành những mảnh vụn, Chứng tỏ là sản phẩm thủy tinh này không tốt Không được chế tác thuận theo đường vân Sản phẩm thủy tinh tốt khi vỡ Sẽ thành các mảnh to Không phải là một đống mảnh vụn. Một số cốc thủy tinh hoặc là bát thủy tinh Rơi xuống sẽ vỡ thành hai nửa Chỉ có hai nửa Không có bất cứ cái mảnh vỡ dư thừa nào Nhưng kiểu kiểm định như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả bởi sản phẩm sẽ không thể sử dụng được nữa mà đương nhiên là có tác dụng thông qua phương pháp chứng thực đó khả năng phân biệt của tôi sẽ càng ngày càng được nâng cao anh có hiểu không tôi sẽ không cần phải ném vỡ nó nữa mà vẫn biết được sản phẩm thủy tinh nào tốt niềm vui của tôi chính là tìm ra cực phẩm từ những cái sản phẩm sản xuất đại trà không ai để ý đến tôi gật đầu hiểu rồi hóa ra là vậy Nhưng tôi muốn biết sở thích này có ý nghĩa thực tế nào hay không. Anh ta sững ra một lúc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nó có thể khiến tôi quên đi rất nhiều việc khác. Việc gì khác hả? Ví dụ, tôi dò hỏi. Tôi mất khoảng nửa tiếng nghe anh ta giảng giải làm sao để kiểm định sản phẩm thủy tinh tốt hay xấu từ quan sát hình dáng bên ngoài cho đến nhìn qua ánh sáng từ cảm giác đến xúc giác. Chỉ khi nói đến lĩnh vực này, anh ta mới rơi vào trạng thái thao thao bất tuyệt, còn không thì anh ta sẽ giống như biến thành một người hoàn toàn khác, trầm lặng, ít nói, tâm sự nặng nề. Anh ta ủ rũ cúi đầu nhìn trầm chầm, chầm vào mặt bàn, ánh mắt ảm đạm, mơ hồ ánh lên một tia hoảng hốt. Chuyện không tốt à. Anh đã từng trải qua cảm giác như đã từng quen hay còn gọi là chế già vu hay chưa? Lưu ý, đây chính là cảm thấy một hình ảnh, sự việc nào đó quen thuộc, như thể là mình đã từng trải qua, từng nhìn qua trong quá khứ, nhưng không thể xác định chắc chắn. Như đã từng quen sao? Cái gì như đã từng quen? Tức là một cảnh tượng dường như đã trải qua, rất quen thuộc, nhưng anh có thể xác định chắc chắn, đó lần lần đầu tiên anh nhìn thấy. Ồ, tôi cũng từng có cảm giác như vậy, anh có biết tại sao không? Trước đó không lâu, tôi tình cờ đọc được một cách giải thích. Nói hiện tượng đó xảy ra chính là do sự giả tưởng của các khu vực ký ức trong đại não hoặc là một khu vực nào đó khác tạo thành. Có điều quan điểm này chưa được chứng thực chỉ là một suy đáng chứ không phải là kết luận. Vì vậy sau khi cân nhắc một lúc, tôi quyết định không nói ra. Tôi không biết. Anh ta hít sâu một hơi như là hạ quyết tâm. Cái loại cảm giác như từng quen thuộc đó Vì chúng ta đích thật đã từng trải qua Hả? Tôi nói là thật sự đã trải qua Nên cảm giác đó mới xuất hiện Hiểu rồi Nhưng anh nói thật sự đã trải qua nghĩa là sao? Là đích thật đã trải qua Ồ, anh muốn nói trên thực tế Đó chỉ là những cảnh tượng bị chúng ta lãng quên hay sao? Nhưng tôi nhớ có lần xem một bộ phim mới Trước đó chắc chắn tôi chưa từng xem, cũng chưa từng xem bất cứ cái đoạn quảng cáo hay là giới thiệu nào về bộ phim. Vậy mà có một cảnh tôi lại cảm giác như là đã từng xem ở đâu rồi. Theo cách nói của anh, đó là cảm giác như đã từng quen. Hơn nữa, tôi còn biết xây tiếp theo tình tiết sẽ như thế nào. Nhưng tiếp theo nữa thì tôi không biết, nghĩa là chỉ trong chớp mắt. Còn nữa, không chỉ là tình tiết hay là một cảnh tượng nào đó trong phim, Chóp mắt đó bao gồm cả ấn tượng của tôi Đối với hoàn cảnh trong rạp chiếu phim lúc ấy Tôi đều cảm thấy quen thuộc như là đã từng trải qua rồi Anh ta gật gật đầu Tôi hiểu Nhưng cái tôi nói không phải là ký ức bị lãng quên Mà là điều khác Ừ, ví dụ Trước khi con người chết Sẽ nhớ lại tất cả những gì mà mình đã từng trải qua Có đúng chứ? Có nghe nói qua như vậy Nếu giờ chính là lúc đó thì sao? Cái gì, anh chính là muốn nói Vì vậy vừa rồi tôi mới hỏi anh Anh đã từng trải qua cái cảm giác đó chưa Tôi sững người Đúng vậy, bây giờ chính là lúc đó Tôi bị dọa sợ phát kiếp Nhưng không phải chứ Nhìn từ góc độ của thời gian cũng không đúng mà Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh đó Anh sẽ không thể nhận thức được dòng thời gian Nhưng anh vẫn cảm thấy sự bất ổn của thời gian Tôi không hiểu lắm Ý tôi là cách nói tính bất ổn, ổn định của thời gian Anh có cảm giác Thời gian càng trôi qua càng nhanh hay không? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại Hình như là có Anh chắc sẽ có cảm giác đó phải không? Lúc nhỏ thời gian dường như trôi rất chậm Vô cùng chậm Càng lớn thì thời gian trôi qua càng nhanh Có phải vậy không? Đúng, nhưng mà Tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm Anh nói là sự hồi tưởng trước khi chết ừ, Cho dù chỉ là trong phút chấp Sao có thể ngay lập tức cảm nhận được hiện tại được Anh ta tuyệt vọng lắc đầu Sự hồi tưởng trong tiềm thức Thời gian không quan trọng Quan trọng là nhận thức đối với cả cuộc đời của mình vào lúc kết thúc Hồi tưởng Anh sẽ trở về với hiện thực Chính là cái chết Nhân Không có nhân Thực tế chính là như vậy Thứ nhất Anh có cảm thấy cảm giác đó là chân thật, chứ không phải là ảo giác Vì bản thân anh lúc nãy cũng thừa nhận rồi Không những quen thuộc, mà còn có thể biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì Tức là, anh thật sự đã trải qua chứ không phải là một phút hỗn loạn Thứ hai, tính chất bất ổn của dòng thời gian Thời gian chỉ là một khái niệm tương đối, chứ không phải là không bao giờ thay đổi Quá khứ chỉ là chốc lát, nhưng vì anh đã từng trải qua Nên chỉ có chốc lát kia mới là thời gian dài nhất mà thôi Vậy mới nói rất có thể chúng ta hiện tại Đều là ở trong hồi tưởng lúc chết Trong một cái chớp mắt Nói vậy thì có một nghịch lý tồn tại Nghịch lý gì? Rất nhiều người từng có cảm giác quen thuộc này Cũng có rất nhiều người đã trải qua cảm giác Dòng thời gian bất ổn định Vậy thì bản thân họ đều trong sự hồi tưởng Của lúc chết cả sao? Hồi tưởng lúc chết của mỗi người Cũng có thể giao với nhau à Mỗi người chỉ hồi tưởng Những gì mà bản thân đã trải qua Hồi ức giao nhau Chỉ là những ký ức đã từng cùng nhau Trải qua mà thôi Đương nhiên hồi ức ấy cũng được nhìn Từ góc độ của bản thân Chúng ta đều là chân thật Nhưng hiện tại không có cách nào xác định Đây là ký ức của anh hay là của tôi Sự việc này không có cách nào chứng thực, Trừ phi là chúng ta Có một người kết thúc hồi tưởng Rời xa hồi ức đối diện với cái chết Có thể còn phải rất lâu nữa Có thể ngay trong giây tiếp theo Tôi đột nhiên cảm thấy áp lực Một lúc sau Anh ta nhìn chầm chầm vào mắt tôi Nói từng chữ Trước khi hiện thực đến Anh không có cách nào chứng minh được Bản thân đang ở trong hư ảo hay không Lần nói chuyện kết thúc tại đây Về sau tôi liên hệ bác sĩ Vài lần để thử nói chuyện lại Với anh ta Nhưng đều bị từ chối Khoảng nửa năm sau, tôi nghe tin anh ta đã mất tích. Từ người nhà của anh ta, tôi được xem bức ảnh cuối cùng của anh ta. Ở một thắng cảnh du lịch, tất cả những người chụp chung đều đang cười. Chỉ có gương mặt của anh ta là không chút cảm xúc, nét mặt không buồn, không vui. Chương 59 Thế Giới Thạch Chương đầu, điểm cuối của vật chất Xin chào, hình thức chào hỏi này đã trở thành một thói quen của tôi. Sau đó theo thứ tự sẽ là Mỉm cười theo thói quen Ngồi xuống, mở sổ ra Lấy bút ghi âm, ứng nút Lấy bút ra, mở nắp bút Nhìn đối phương, quan sát đối phương Chờ đợi bắt đầu Nhưng mà cô ấy lại không hề nhìn tôi Bệnh nhân này khoảng trên dưới 30 tuổi Tuy là sự ngây ngô của thiếu nữ Vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt Nhưng đã có nét duyên dáng Và gợi cảm của phụ nữ trưởng thành Lại còn không hề trang điểm Bắt buộc phải thừa nhận, cô ấy khiến người khác rung động, không phải là xinh đẹp mà là rung động lòng người. Tôi không dám nói mình đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng cũng không phải ít. Nhiên, sóc, nhiên sắc rung động lòng người của cô ấy, nếu trực tiếp đối mặt, đàn ông sẽ bị điện giật đến nửa sống nửa chết. Đương nhiên, có biểu hiện ra hay không thì phải xem tố chất của người đó. Ví dụ như tôi đi, tôi chính là kiểu người sẽ biểu hiện ra ngoài, hai mắt sáng lên. Cô gái trước mặt khoanh chân ngồi trên ghế, đôi mắt mơ màng nhìn phía trước. Tuy là phía trước của cô ấy chính là tôi, nhưng tôi chắc chắn là cô ấy không hề nhìn tôi, mà cứ nhìn về cái khoảng không một cách vô hồn. Tức là, cho dù trước mắt của cô ấy đổi thành thứ gì, cô ấy cũng sẽ nhìn chầm chầm. Đối với kiểu bệnh nhân, luôn chìm đắm ở trong tâm tưởng của bản thân, tôi biết phải làm như thế nào. Đó là chờ đợi. Không còn cách nào khác, chỉ có đợi. Khoảng mấy chục phút sau, tôi nhìn thấy cô ấy chậm chậm, định thần lại. Xin chào. Ừ, anh đến từ lúc nào vậy? Đến được một lúc rồi. Ồ, đến để làm gì vậy? Lúc trước trong điện thoại không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi quên rồi. Vậy bây giờ nói lại nhé. Tôi muốn hiểu thêm về tình trạng của cô, nếu cô đồng ý. Cô ấy nhìn tôi, một lúc sau mới phản ứng. Anh không phải là bác sĩ à? Không phải. Hóa ra là vậy. Vậy thì anh cũng định theo đuổi tôi à? Vấn đề này tôi phải suy nghĩ đã. Được thôi, tôi có thể hiểu. Dù sao tôi vẫn chưa nói gì cả. Có điều để tôi nói hết. Rất có thể anh sẽ trở thành người theo đuổi tôi. Tôi cười. Được, thử xem sao. Ngồi cho vẫn nhé. Tôi sẽ nói cho anh biết thế giới này rốt cuộc như thế nào. Cuối cùng tất cả mọi thứ là gì, bao gồm các sự việc quá dị, các sự việc không thể giải thích, tôi đều sẽ nói cho anh biết, nếu nghe cẩn thận, anh sẽ có lời giải đáp cho mọi hoài nghi. Từ trước đến nay, vẫn luôn có một số sự việc khiến tôi không tìm ra nguyên cớ. Nhưng tôi chưa từng bỏ qua thái độ nghi hoặc, cũng tức là những điều này đã in sâu vào tận xương tủy của tôi. Một khi chạm đúng tử huyệt, tôi tuyệt đối không động một bước. Tôi sẽ nghe đến hết cho đến khi tôi có được phán đoán riêng của mình thì mới thôi Có thể khẳng định biểu cảm của tôi không hề có một tia biến hóa Được, cô nói đi Anh có tính ngưỡng tôn giáo hay không? Câu hỏi này của cô ấy phút chốc làm tôi từ điểm nhiệt độ sôi rơi xuống điểm nhiệt độ đóng băng nhưng tôi vẫn không đem theo bất cứ cái cảm giác nào Không có Ừ, vậy thì có chút phiền phức Không sao cả Tuy là tôi không có tín ngưỡng tôn giáo Nhưng tôi biết không ít Cô muốn nói gì thì cứ việc nói đi Ồ, vậy thì tốt Tôi cứ nói thẳng ra vậy Phật giáo chính là nói Tây Phương Có thế giới cực lạc Thiên Chúa Giáo hoặc là Cơ Đốc Giáo Dù là phân giáo phái thế nào đi nữa Đều thừa nhận sự tồn tại của thiên đường Đạo Islam cũng vậy Dù là giáo phái cực đoan Hay là giáo phái ôn hòa Đều thừa nhận là có thiên đường Hoặc là thánh địa vô u Đạo giáo tư tưởng triết học Ban đầu biến đổi thành một cái tôn giáo Tuy cũng không có mấy tôn sùng Sự tồn tại của những thứ như là thiên đường Nhưng vẫn có cách nói Tiên nhập đến cõi bồng lai Anh nghe hiểu chứ Dù là cái tôn giáo gì Cũng đều nói với anh rằng Có một nơi tuyệt vời như vậy tồn tại Tà giáo cũng như thế Không có gì sáng tạo Chỉ là sửa đổi rập khuôn Theo tôn giáo chính thống Vấn đề chính là vì sao các tôn giáo đó đều nhấn mạnh là có một nơi như vậy tồn tại. Dù anh có gọi đó là như thế nào, thiên đường, thế giới cực lạc, thánh địa, tiên cảnh, danh sân không quan trọng. Quan trọng là đều nhắc đến một nơi rất tốt, rất rộng rãi. Vì sao? Tôi cho rằng đó là một kiểu cảnh giới tư tưởng, hoặc là một cách nhìn nhận mà thôi. Việc cảnh giới tư tưởng này trở thành mục tiêu của các tôn giáo mang ý nghĩa rất nhiều con đường thông đến một nơi, rất nhiều phương thức để đạt đến một cảnh giới tư tưởng. Tôi cũng nói chung lời giải thích như thế, giống lấy với, giống quan điểm với triết học thế giới hoàn mỹ của Platon, chỉ là sự thể hiện tư tưởng của lý luận triết học, chứ không phải thực sự là có một nơi như vậy tồn tại. Cô ấy đắc ý cười, giải thích rất hay. Chúng ta đặt vấn đề này sang một bên, trước tiên nói chuyện khác sau cùng lại quay lại nói cái vấn đề này xem ra vừa rồi tôi đã bị những người tà giáo làm cho sợ hãi mà trách nhầm cô ấy rồi chúng ta nói những chuyện thú vị hơn một chút đi anh có biết về thần giao cách cảm hay không biết việc hai người có thần giao cách cảm với nhau chẳng có gì mới mẻ nhưng nếu hai hạt cơ bản có thần giao cách cảm thì sao ý lại là vật lý lượng tử à đừng có căng thẳng Tôi cũng không hiểu vật lý, nhưng tôi biết một số chuyện, đó là những chuyện mà một đệ tử của tôi vẫn luôn không hiểu. Anh ta chính là một chuyên gia vật lý, anh ta nói cho tôi biết. Đợi đã, chuyên gia vật lý là đệ tử của cô, một trong những người theo đuổi tôi. Theo đuổi cái gì của cô, tư tưởng, lý luận hay là tài năng thiên bẩm? Anh sẽ hiểu mà thôi, đừng nói chuyện phím nữa, trở lại chủ đề chính có được không? Ồ, xin lỗi. Chuyên gia vật lý đó từng nói với tôi, hai hạt cơ bản hoàn toàn không có mối liên hệ nào với nhau, sẽ cản trở nhau, ví dụ hạt X và hạt Z đi. Chúng ta dự định kích thích hạt X phát xạ, mục tiêu chính là hạt Z, mục đích là làm nhiễu hạt Z. Nhưng trước khi hạt X phát xạ, hạt Z đã bị làm nhiễu rồi. Hiện tượng này sau cùng được chứng minh là giống với kết quả của việc làm nhiễu sau khi phát xạ. Cũng tức là hạt Z đã cảm nhận được sự nhiễu, sống, từ, từ trước của hạt X. Điều này tôi biết, đặc tính liên kết vô điều kiện của hai hạt cơ bản. Thí nghiệm kiểu này rất nhiều, còn có thay đổi động năng của hạt A, hạt B cũng tự động thay đổi. Kiểu như vậy, quá nhiều rồi, chỉ là không ai biết vì sao. Tôi biết. Hả? Tôi có chút kích động, dù thực sự là biết hay chỉ là giả. Người có thể nói ra những lời như thế này đáng để tôi tiếp xúc rồi Chúng ta làm một thí nghiệm vui nhé Anh biết kỹ xảo phong xanh trong điện ảnh chứ? Biết Chúng ta dùng cái đó để làm thí nghiệm Trước tiên là tìm một con rắn tô xanh toàn thân trừ phần đầu và phần đuôi sau đó đặt con rắn xuống nền đất có cùng màu xanh như vậy dùng máy quay phim quay lại phóng to lên anh sẽ thấy cái gì? Tôi sẽ chỉ nhìn thấy đầu và đuôi rắn đang động đậy, không nhìn thấy phần thân rắn. À, tôi hiểu rồi. Cô ấy có chút không kiên nhẫn. Anh đừng có phát ra âm thanh kiểu ngạc nhiên như vậy chứ. Xin lỗi, cô tiếp tục nói đi. Chính là ý anh vừa hiểu đó. Giữa đầu và đuôi của rắn được liên kết bằng phần thân tô xanh. Nhưng trên màn hình, sau khi quay lại thì không nhìn thấy nữa. Anh không nhìn thấy, không có nghĩa là không tồn tại thực sự là có tồn tại Hai hạt cơ bản Nhìn có vẻ như không liên quan Kỳ thật chỉ là một bộ phận Bộ phận mà chúng ta có thể nhìn thấy Còn bộ phận có tác dụng liên hệ chúng với nhau Đến nay vẫn chưa tìm ra Hoặc là những thiết bị hiện có của chúng ta Không phát hiện ra được Không sai Có điều cách lý giải này của cô Có một lỗ hỏng trí mạng Cô chỉ đang đưa ra giả thuyết Cho một lời giải thích mà thôi Như vậy, thà dùng thuyết đa vũ trụ và lý thuyết siêu dây còn hơn. Lưu ý! Thuyết đa vũ trụ tức là giả thuyết về sự tồn tại song song của các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại như là không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuyết siêu dây chính là một thuyết hấp dẫn lượng tử được xây dựng với mục đích là thống nhất tất cả các hạt cơ bản, cùng các lực cơ bản của tự nhiên ngay cả lực hấp dẫn Vũ trụ song song à, siêu dây sao, đó là cái gì? Tôi dành khoảng 40 phút tóm tắt đơn giản về quan điểm cơ bản nhất của hai thuyết trên Tôi hiểu đại khái rồi, có điều hai thuyết này cũng có một vấn đề rất lớn, còn rất quan trọng Vấn đề gì? Cách giải thích đó chỉ giới hạn ở một cấp độ vật lý Hoặc là nhân một hiện tượng để giải quyết một cái cách giải thích Nhưng ở phương diện khác Hoặc là sẽ xuất hiện vấn đề mới Hoặc nhưng không ứng dụng và chứng minh Xin được rửa tay lắng nghe Trên thực tế, thời gian và không gian Đều là định nghĩa mà chúng ta tự đặt ra Đó dường như là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Nhưng thực ra lại là một Ngắt lời một chút Khái niệm không thời gian mà là một thể thống nhất Thực ra trong thuyết tương đối đã có rồi Ồ, vậy là tôi không biết Có điều từ thời không này còn có một kiểu trạng thái kết hợp Bởi chúng ta vẫn chưa vượt qua thời gian Vì vậy kiểu khái niệm kết cấu này rất khó lý giải Tôi không cho rằng thời gian và không gian có thể phân tách Hơn nữa, đối với thuyết đa vũ trụ, tôi cảm thấy hơi buồn cười Vì sao lại dùng vũ trụ này, vũ trụ kia để phân biệt? Có rất nhiều vũ trụ sao? Tự cái đơn vị này đã có vấn đề rồi Cái gọi là đa vũ trụ không hề tồn tại Tôi thay dùng từ kiểu vũ trụ này để giải thích còn hơn Quá khứ của anh, tương lai của anh, hiện tại của anh Ở một vạn tỷ năm xa xôi về sau Hay là ở một vạn tỷ năm về trước Đều giống nhau, vẫn luôn tồn tại ừ, có thể giải thích tuần tận thêm không? Lý thuyết đa vũ trụ để nói đi Quan điểm đó không sai Theo quan điểm đó, vũ trụ có rất nhiều có cái ở đời đường, có cái lại ở tời tiền sử, còn có cái rất giống với hiện tại, có cái thì anh sớm đã chết rồi, chính là như vậy sao? Ừ, nhưng vấn đề của đa vũ trụ là, quan điểm đó cho rằng có rất nhiều vũ trụ tồn tại song song, ý tưởng đó còn dùng thời gian để phân chia. Tôi nói lại lần nữa, thật ra thời gian và không gian không phải là hai chuyện khác nhau, mà là một thể. Chính con người chúng ta đã bóc tách khái niệm Chúng ta luôn cảm thấy khái niệm thời gian, không gian này tự thân nó luôn luôn tồn tại ở một địa điểm hay là một thời điểm nào đó. Vì vậy, chúng ta dựa vào đó để phân tách nó ra. Nên hiện tại chúng ta mới thường dùng khái niệm nhân quả để đoán định sự việc. Có nhân thì ắt sẽ có quả. Nhưng nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, chúng ta đã phát hiện ra lỗ hỏng lớn vô cùng quan trọng của vấn đề nhân quả. Mối liên quan kỳ lạ giữa các hạt cơ bản, rồi lại không thể giải thích được Đa vũ trụ cho rằng mối quan hệ này là do vũ trụ này ảnh hưởng đến vũ trụ khác Lý thuyết siêu dây thì cho rằng mối quan hệ này chỉ là kết quả do một hạt rung động sản sinh ra, chứ không phải là hai hạt Theo tôi được biết, còn có cái gì mà nguyên lý toàn ảnh nữa có đúng không? Lưu ý, nguyên lý toàn ảnh là nguyên lý tích hợp giữa thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Tiêu biểu cho thuyết này chính là công nghệ ảnh toàn ký, công nghệ tạo lập hình ảnh 3D dựa trên ảnh góc 2D. Đối với những thứ đó, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào đang đứng xem trẻ con nghịch bùng, nghe thú vị thật đấy, nhưng lại chẳng có hứng tham gia. Hai quan điểm mà anh nói với tôi, cùng lý luận toàn cảnh mà tôi nghe được, kỳ thật đều là cách nhìn nhận rất phiến diện. Thử nghĩ kỹ lại xem, những thứ được coi là lời giải đáp hay là quan điểm kia vẫn là xây dựng trên cơ sở thời gian, không giống với không gian, không thác ra được sự xuyền xích của những thức đó. Đa vũ trụ hay là lý thuyết siêu dây vẫn nằm ở một hiện tượng để giải thích, chứ không thể giải thích cho tất cả các hiện tượng. Cũng chính vì như vậy, những thứ này đều là phiến diện. Hình như vậy. Không sao cả, anh có thể không ủng hộ. Nhưng giờ tôi dám nhận định một điểm, vì những quan điểm học thuật này hay là lý luận này vẫn dựa trên nhận thức vốn có về thời gian, không gian, nên những lý luận này nhất định sẽ được đính chính, sửa chữa lại hoặc là bị lật đổ hoàn toàn. Khái niệm nhân quả là một loại quan điểm định vị theo nghĩa hẹp, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, vì vậy những lý luận dựa trên khái niệm này chắc chắn cũng sẽ bị sửa chữa hoặc đào thải, anh có thể không tin nhưng tôi sẵn sàng viết suy nghĩ của tôi ra giấy rồi đóng dấu. Anh sẽ thấy kết luận của tôi sớm sẽ thành sự thật mà thôi. Những quan điểm này khiến tôi chứng động, nhưng biểu cảm của cô ấy lại vô cùng bình tĩnh. Tôi biết nguồn gốc của sự bình tĩnh đó chính là tự tin. Giấy tờ làm chứng thì không cần. Tôi muốn biết về cách nhìn nhận thật sự của cô hơn. Tất cả những điều này, quá khứ, phân nhánh của quá khứ, Hiện tại, phân nhánh hiện tại, tương lai, phân nhánh của tương lai, kỳ thật đều là một. Không có quá khứ, hiện tại, tương lai, không cần phải dùng khái niệm về thời gian để phân định, hiểu được điều đó mới là quan trọng. Hiểu thì hiểu, nhưng cô nói tất cả những thứ lộn xộn này trộn chung vào cùng với nhau, tôi không tưởng tượng ra nổi. Sửa lại một chút, đây không phải là một đống lộn xộn trộn chung vào nhau. Mà là bản thân chúng đã là một thể Không thể nào tách rời Kỳ thật Khi vứt bỏ quan niệm thời gian và không gian Anh sẽ phát hiện ra nhiều thứ Thật ra không hề phức tạp và khó hiểu Trái lại Rất dễ giải thích Vấn đề các hạt cơ bản Vì sao lại liên quan đến nhau Sẽ có thể giải quyết Bởi vốn dĩ là đã là một thể rồi Vấn đề vì sao hai con người Lại có thần giao cách cảm Với nhau có thể để giải quyết Vốn đã là một thể rồi Hiện tượng ngoại cảm có thể giải thích Ma quỷ, người ngoài hành tinh, đĩa bay, siêu tự nhiên Thậm chí là quan hệ phi tuyến, động luật đều có thể giải thích rõ ràng Vì sao lại có thể giải thích rõ ràng? Bởi chúng ta chỉ nhìn thấy có một phần Những thứ không nhìn thấy chính là một bộ phận bị tô xanh trên nền xanh Nhận thức của những quan điểm trên tự thân đã vô cùng hạn chế Hơn nữa, tất cả những điều mà chúng ta vừa nói đều là do một loại vật chất cơ bản nhất tạo thành, gọi là hạt cơ bản cũng được, gọi là năng lượng cũng được, hoặc đơn giản là hạt quắc. Dù sao, nó cũng chỉ là loại vật chất đó thôi. Vậy là có thể tiến thêm một bước để kết luận, cái gọi là vật chất thật ra đều giống nhau. Trong cơ thể anh có vật chất của tổ tiên anh, cũng có vật chất của tổ tiên người khác, cũng bao gồm vật chất các đời sau của anh, Trong tương lai Cũng có vật chất của khủng long Sau ba lá Cũng có vật chất của mặt trời Hay là những tồn tại ở hành tinh khác Bên cạnh đó Nhìn ngược lại Tất cả những lý thuyết mơ hồ đưa ra trên Đều là đang chứng thực những điều tôi nói là sự thật Chứ không giống như những thứ siêu dây Vũ trụ song song kia Một vấn đề thôi cũng chẳng thể giải thích nổi Sao tôi lại ngửi thấy mùi phủ định thế giới vật chất nhỉ Trái lại Rõ ràng tôi đang khẳng định thế giới vật chất. Tuy nhiên, tôi cho rằng vật chất có điểm cuối. Chúng ta đang ra sức tìm kiếm ranh giới của vũ trụ. Kỳ thật, thứ mà chúng ta đang tìm kiếm không phải là ranh giới của vũ trụ, mà là ranh giới của vật chất. Khi tìm thấy ranh giới của vũ trụ rồi, chúng ta sẽ tìm thấy điểm cuối của vật chất. Vũ trụ này chính là như vậy. Lại quay lại, nếu như bắt buộc phải dùng đơn vị số lượng, vậy thì tất cả các vũ trụ... Các nhân quả, tất cả bên trên dưới, trái phải trước sau, tất cả anh tôi và người khác, toàn bộ đều là một. Giống như là một miếng thạch to vậy, không có bất cứ khác biệt nào. Là quan niệm về số mệnh hay sao? Cá nhân không có năng lực thay đổi điều gì, sớm đã được định trước rồi. Anh quên rồi sao? Thứ tôi nói đến không chỉ là một kiểu quá khứ, hiện tại, tương lai liên kết với nhau. Mà bao gồm vô số loại quá khứ, hiện tại, tương lai khác nữa Anh có thể thay đổi hoặc là có lựa chọn mới Nhưng chắc chắn anh vẫn nằm trong cái miếng thạch này Vẫn ở bên trong của vật chất Vậy thì vấn đề thay đổi thì sao? Làm sao để có thể thay đổi? Đây chính là điều mà ban đầu chúng ta đã nói Vẫn dùng miếng thạch đó để so sánh nhé Trong miếng thạch to đó sẽ có rất nhiều, rất nhiều cái bột khí vô cùng bé nhỏ Những bọt khí đó không thuộc về vật chất thì thuộc cái gì? Cô ấy vương người. Mệt quá, tôi không hay tùy tiện nói với người khác những điều này đâu. Tôi sợ là dẫn đến phiền phức. Kết quả vẫn dẫn đến phiền phức. Hai bác sĩ tâm thần đều đã trở thành người theo đuổi tôi rồi. Vì vậy, bây giờ những người đó hạn chế các hoạt động của tôi. Ngoại trừ đi làm, chỉ có thể ở trong nhà, không được đi đâu cả. Những người đó sao, là ai? Những người bên trong bệnh viện nói tôi chính là mối nguy hiểm. Được rồi, cô đích thật rất nguy hiểm. Bố mẹ của cô thì sao? Tin những điều này hay không? Cô ấy không trực tiếp trả lời. Bố tôi tin một phần, còn mẹ tôi cho rằng tôi bị điên. Ngày kia anh có rảnh hay không? Ý, còn có tập trước tập sau nữa à? Bây giờ cô nói với tôi luôn đi. Bọt khí, điểm cuối của vật chất là như thế nào? Cô ấy bình tĩnh nhấn mạnh Tôi mệt rồi, buổi chiều ngày kia tôi có thời gian Bây giờ không muốn nói nữa Ngày hôm sau, tôi không làm được gì cả Chỉ điên cuồng tìm tư liệu Tôi định tìm ra vấn đề để lật đổ Hoặc là chất vấn các quan điểm về vật chất của cô ấy Nhưng tôi phát hiện ra Tất cả những sự việc giải thích không rõ ràng Hình như đều có thể dùng quan điểm của cô ấy để giải thích Hoặc là đang chứng minh cô ấy nói đúng Điều này khiến tôi suy sụp. Tôi vẫn chưa dám xác định liệu có phải là sự thật tôi cần tìm hay không. Nhưng nếu đó là sự thật, tôi nhất định phải có đủ niềm tin mới xác nhận được. Nếu không, tôi sẽ đứng ngồi không yên, chẳng chọc mất ngủ. Tôi rất mong đợi đến ngày kia, mong đợi được tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài của miếng thạch to đó. Chương 60 Thế giới Thạch Chương sau Tấm màn sân khấu Tôi không rõ, đa số mọi người sau khi chịu chứng động, vì tiếp nhận thế giới quan hoàn toàn mới sẽ có phản ứng và cảm xúc như thế nào. Tuy nhiên, tôi có thể tưởng tượng được đại khái, chẳng hạn là kinh sợ, phẫn nộ, khinh thường, châm biếm, chửi bới, không hiểu, nghi ngờ, tán tụng, bi ai, chất vấn. Có thể còn có nhiều hơn nữa, có phải không? Tôi thuộc kiểu chức vấn, điều này không có nghĩa là tôi không tin, mà là cần một quá trình để nhận thức. Đương nhiên, nếu có thể đưa ra một ví dụ trực quan nhất, chắc chắn sẽ khiến người khác tin phục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ảo thuật gia ngày xưa lại được gọi là pháp sư, có cơ hội phục vụ trong hoàng gia. Nhưng ảo thuật huy hoàng, cùng lắm vẫn chỉ là ảo thuật, khi khoa học kỹ thuật phát triển đến mức có thể phơi bày sự thật đằng sau. Bất kể đó là hóa học, vật lý hay là thủ thuật, nó cũng sẽ bị coi nhẹ. Vì vậy chúng ta không thể trách cứu ảo thuật gia vì đã giấu đi sự thật phía sau bức màn Vậy nếu có cái màn ảo thuật vĩnh viễn không có lời giải đáp thì làm sao? ảo thuật gia đã không còn trên đời, lại chẳng ai biết được những màn biểu diễn ảo thuật đó được thực hiện như thế nào. Không ai rõ chân tướng, dùng vô số phương pháp và kỹ thuật hiện đại cũng không thể tái hiện lại. Vậy thì màn ảo thuật đó có phải sẽ trở thành huyền thoại hay không? hay là màn ảo thuật đó sẽ hoàn toàn bị phủ định, đó chỉ là một chuyện cổ tích mà thôi. Dựa theo tình trạng hiện tại, khả năng bị phủ định là lớn nhất, bởi vì đây chính là thế giới vật chất. Đoạn nói chuyện trên là vào lần thứ hai tôi gặp cô ấy. Trước khi đi, tôi đã dùng hơn một tiếng đồng hồ để nghe lại những phần trọng điểm trong bản ghi âm của lần gặp thứ nhất. Vừa vào cửa, tôi đã phát hiện bản thân đang hít thở sâu, điều chỉnh nhịp tim. Điều này khiến tôi có phần chán nản. Xin chào, tôi đến như là đã hẹn. Cô ấy vẫn ngồi xếp bằng, trên đùi có thêm một con mèo nằm cuộn tròn, đen tuyền, không có một sợi lông khác màu nào. Ừm, anh muốn nghe tiếp câu chuyện lần trước đúng không? Lần trước nói đến đâu rồi? Bọt khí trong thạch. Ừm, bọt khí trong thạch gì cơ? Tôi có chút sụp đổ. Hay là cô nghe lại một lần những điều mà lần trước cô nói nhé? Ồ được, chỉ cần nghe phần về thạch thôi, những phần khác không cần. Nghe giọng nói của mình có chút kỳ kỳ. Sau khi nghe lại đoạn ghi âm một cách vắng tắt và tua nhanh nhiều đoạn, cô ấy và tôi đã có đoạn hỏi thoại phía trên. Tôi có chút hiểu ý của cô rồi. Cô muốn nói thế giới này là do vật chất tạo thành, vì vậy mọi chuyện đều cần phải được giải thích bằng vật chất. Nếu không chỉ là nói suông thôi có phải không? Anh có phát hiện ra một chuyện rất thú vị hay không? Là cái gì? Ai cũng hiểu nhận thức của chúng ta chỉ là những thông tin hóa học và tín hiệu điện yếu ớt giữa các tế bào não với nhau. Điều này đã được công nhận, nhưng chúng ta vẫn chìm đắm trong sự phản hồi của các tín hiệu điện và thông tin hóa học đó, không thể tự thoát khỏi. Cô nói đến bộ phim đó sao? Madrid Bộ phim về hacker ấy Không, điều tôi muốn nói Không chỉ có như vậy Anh lưu ý một chút sẽ thấy rất buồn cười Thần kinh chính là thứ mà chúng ta Đều thừa nhận Nhưng lại không hoàn toàn thừa nhận Được vật chất chứng thực Chúng ta thừa nhận Không được vật chất chứng thực Chúng ta không thừa nhận Thử nói mà xem Điều có thể chứng thật được Thì tôi không nói nữa Chỉ nói về điều mà chưa được chứng thật thôi Anh tưởng tượng một sự việc Như là anh nghĩ bản thân đang bay đi Người khác nói anh nghĩ bậy bạ Nói anh suy nghĩ hảo huyền Nhưng anh tưởng tượng bản thân đang ăn cơm Chỉ cần không cần là cảnh tượng gì kỳ quái Sẽ không ai đi chức vấn anh Cô nói đến trí tưởng tượng có phải không? Trí tưởng tượng bắt nguồn từ đâu? Từ tư duy sao? Hay là từ thần kinh? Dù là bắt nguồn từ căn nguyên nào Trí tưởng tượng không phải tự nhiên mà có Sự tồn tại của một thứ nào đó đã sản sinh ra trí tưởng tượng Nhưng vì sao lại xuất hiện trí tưởng tượng? Anh hãy dùng tiếng hóa để giải thích Thực hiện một màn diễn tập trong não bộ Ví dụ, anh là người tiền sử Anh đi săn bắt Trước khi tóm được con mồi Anh sẽ tưởng tượng trong đầu Anh cần phải làm thế này, thế nọ Sau đó thì sao? Anh sẽ làm theo những gì mà anh đã tưởng tượng, có đúng không? Nhưng nếu anh tưởng tượng mình chỉ cần dơ một ngón tay ra Con mồi lập tức sẽ biến thành thịt nướng Chắc chắn không thực hiện được Anh sẽ lắc lắc bộ não Chưa phát triển lắm của mình Để dụ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu Sau đó cố gắng giả tưởng Theo hướng mà anh có khả năng thực hiện Tiếp tục suy diễn Trên logic là như vậy có đúng không Có thể coi là như vậy Nhưng trí tưởng tượng Thúc đẩy sự phát triển không đúng sao Không phải là không đúng Nhưng trí tưởng tượng này Không chỉ con người mới có Động vật cũng có Nói về tiểu bạch của nhà tôi đi Hả? Con mèo đen này tên là tiểu bạch sao? Có gì kỳ lạ à Mèo đen vì sao không thể gọi là tiểu bạch Nói về tiểu bạch đi Nếu tiểu bạch phạm tội Tôi sẽ đánh nó một phát Nó rất đau, không thoải mái Có lẽ sẽ tưởng tượng bản thân oai phong đánh tôi như thật Hoặc là tưởng tượng bản thân không hề phạm lỗi Nói chung là tưởng tượng một điều gì đó Hoặc lúc tiểu bạch đang bắt quả bóng bàn, liệu nó có tưởng tượng trước ở trong đầu xác định là sẽ bắt quả bóng như thế nào hay không? Có lẽ là có. Việc vô bắt này không phải là bản năng hay sao? Anh thấy đó chỉ là phản ứng vô ý thức thôi à. Được rồi, vô ý thức cũng là một phần của tư duy, bắt nguồn trên phương diện thần kinh. Ừ, vấn đề đã xuất hiện. Tư duy này chắc chắn là sự diễn tập trước của hành vi. Nếu như anh bài trừ cách nói tư duy của mèo thì không nói mèo nữa, nói về con người đi Rất nhiều cái hành vi của con người đều là dùng tư duy diễn thử trước Nền tảng diễn tập chính là kinh nghiệm Những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã tích lũy trong bao nhiêu năm sinh tồn Nhưng những kinh nghiệm này vẫn là vật chất Anh biết ví dụ về em bé người sói, em bé người lợn chứ Tôi mơ hồ biết cô ấy muốn nói cái gì Nói về em bé người sói đi, các nhà sinh vật học nói cấu tạo tứ chi của loài người hiện tại không thích ứng được với môi trường hoang dã nữa rồi, cũng không thể thích ứng với việc sử dụng đồng thời tứ chi để chạy trốn. Nhưng sự xuất hiện của em bé người sói chính là một cái tác thật mạnh vào số đông. Em bé người sói chính là dùng tứ chi để chạy nhanh như bay, không chậm hơn sói, thậm chí răng nanh cũng phát triển hơn người bình thường, điều mà thú vị nhất là trong nước tiểu lại có lượng lớn pheromone của sinh vật. Đó chính là sự đánh dấu đặc trưng của các loài động vật họ chó. Em bé người sói có tế bào niêm mạc mũi cũng rất phát triển, khứu giác vô cùng nhạy bén. Đó là tại sao. Một loại thích ứng đúng chứ. Để thích ứng mà tiến hóa hoặc có thể nói là thoái hóa. Nhưng nguyên nhân cơ bản là em bé cho rằng bản thân chính là một con sói, sự công nhận trên tinh thần trực tiếp chi phối đến thân thể. Các em bé người sói đều vậy sao? Tôi đã tra cứu, mấy em bé người sói đều như vậy. Nếu không phải là do sói nuôi dưỡng, đổi thành loài người khác thì sao? Tôi rất muốn biết, nếu như một em bé sơ sinh từ lúc sinh ra đã được người ngoài hành tinh nuôi dưỡng và những người ngoài hành tinh đó biết bay, họ nói với đứa trẻ sơ sinh, con là một thành viên của cộng đồng, ngoại trừ dáng vẻ không giống nhau. Chúng ta vẫn chung một cội nguồn Thì vậy liệu đứa trẻ đó lớn lên có biết bay hay không? Đây vẫn chỉ là giả thuyết Cô có thể giả thuyết đứa trẻ đó sẽ biết bay Tôi là giả thuyết đứa trẻ đó không biết bay Cô ấy cười Tôi đang giả thuyết Còn anh thì không Anh dựa vào kinh nghiệm để phán đoán Anh dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đưa ra định nghĩa Còn tôi thì đang dựa vào những em bé người sói Để giả thuyết ra được nhiều khả năng hơn Được rồi, chúng ta không bàn về vấn đề bay được hay không nữa. Nhìn ví dụ về em bé người sói giờ anh vẫn còn không công nhận sự mạnh mẽ của tinh thần hay sao? Ờ, tinh thần đúng là rất mạnh mẽ. Tinh thần có thể mạnh mẽ đến mức thay đổi thân thể, trực tiếp hoàn thiện những cái tiến hóa đáng ra là cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thiện, dựa vào yêu cầu để điều chỉnh cơ thể. Nhưng vấn đề lại một lần nữa xuất hiện. Vì sao tinh thần của chúng ta lại bị cơ thể giới hạn? Tinh thần xuất hiện từ đâu? Sau khi chết sẽ mất đi như thế nào? Linh hồn liệu có tồn tại hay không? Linh hồn rốt cuộc là gì? Tôi thở dài, tôi không biết. Tinh thần dựa vào vật chất mà tồn tại trong thế giới vật chất, nhưng lại không giống vật chất, cũng không thuộc về thế giới vật chất. Tinh thần chính là một cái bọt khí vô cùng nhỏ bé ở trong miếng thạch lớn. Vấn đề chăm biếm tôi cả một ngày rưỡi, cuối cùng đã để lộ ra tấm mạng che mặt. Ừ, điểm cuối của vật chất chính là một thế giới tinh thần hay sao? Còn nhớ điều mà chúng ta đã nói hôm trước hay không? Gần như tất cả các tôn giáo đều nhắc đến thánh địa, thực ra đó là một nơi thuộc về tinh thần. Nhưng không giống với kiểu tinh thần được tưởng tượng trong thế giới vật chất. Nói cách khác, nó không dựa vào vật chất để đánh giá. Nơi tồn tại của tinh thần đã vượt qua giới hạn của vật chất Tinh thần tồn tại trong sự không tồn tại Tôi nghĩ một chút Vậy là tinh thần tồn tại trong vô vật chất Điều này không phải là quá mơ hồ hay sao? Vấn đề lớn hơn là Chúng ta công nhận tinh thần Nhưng lại vì vật chất mà phủ định tinh thần Vì sao vậy? Việc mâu thuẫn như vậy Tại sao lại phát, chinh, phát sinh ở trong thế giới vật chất? Anh dùng cái gì để giải thích vũ trụ song song à, vũ trụ toàn ảnh à, hay là lý thuyết siêu dây, hay là một ngành khoa học nào khác? Ừm, cái này. Vấn đề của vũ trụ song song là cố gắng dùng cái khái niệm hiện tại để vạch định quá khứ, hiện tại, tương lai. Vấn đề của toàn ảnh chính là nằm ở chỗ vẫn dùng vật chất để chứng minh vật chất, còn siêu dây lại càng khoa trương hơn phủ định hẳn cái con rắn trước tấm phong xanh và cho rằng đầu rắn, đuôi rắn chính là một thứ vượt xuyên qua thời gian, rồi lại dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được để quay trở lại. Những cái lý luận này đều bị giới hạn ở vật chất, không phải là khám phá vật chất, mà là dùng vật chất để mà chứng minh. Vì vậy, tôi hiểu những lý luận này, nhưng không chấp nhận được. Anh có hiểu không? Nhưng chứng cứ cô ấy nhìn tôi, Tôi nhớ hôm đó đã nói, dùng phương pháp rắn trên phong xanh thì chuyện gì cũng có thể giải thích được. Anh cũng là quá khứ, cũng là hiện tại, cũng là tương lai. Tinh thần của anh có thể tưởng tượng quá khứ, có thể phân tích tương lai, có thể diễn tập về những việc anh sẽ làm trong tương lai. Nhưng tinh thần anh lại bị cơ thể hạn chế. Vì vậy anh không có cách nào dùng con mắt của hiện tại để nhìn tương lai được. Vì vậy cơ thể anh sẽ phản ánh hiện tại đến anh tạo thành một kiểu trạng thái tuần hoàng. Tinh thần của anh không thuộc vật chất, nhưng lại bị vật chất giới hạn. Tinh thần của anh không phụ thuộc vào vật chất, vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào vật chất để cảm nhận được cái thế giới vật chất này. Nếu như anh vẫn không hiểu, tôi có thể lấy một số so sánh vụn về. Vẫn là cái miếng thạch đó. Một cái bọc khí vô cùng nhỏ bé bị hạn chế ở bên trong, bị phần thạch xung quanh ép thành hình dạng nhất định. Nhưng lúc này bọt khí trôi đi, trôi đến một cái khu vực khác Hình dạng của bọt khí sẽ lại thay đổi Theo sự đè nén của môi trường xung quanh nó Những thức của cái bọt khí nhỏ bé này Đối với xung quanh mình bị hình dạng của nó hạn chế Còn bên ngoài thì sao? Là cái gì? Điểm cuối của miếng thạch lớn này là cái gì? Tôi ngồi đó không nói được gì Cách so sánh này của tôi không quá thỏa đáng Nếu như anh thật sự không lý giải được Vậy thì cứ tạm hiểu như thế này trước đi Sự tồn tại của cái gọi là thánh địa Tuyệt đối không giống như tưởng tượng bên trong miếng thạch Bên trong cái miếng thạch này Anh có thể đạt đến một cái bọc khí lớn Đã rất đáng kinh ngạc rồi Nhưng khi anh hoàn toàn rơi khỏi miệng thạch Anh có hiểu hay không? Có lẽ tôi đã hiểu được một chút Ý cô muốn nói Thế giới của chúng ta Dù là quá khứ Hiện tại hay là tương lai Dù là khoảng cách rất xa, kỳ thực đều là vật chất, đều là một khái niệm tổng thể. Dùng thời gian và không gian để vạch định là một sự nhận thức vô cùng sai lầm. Bản thân thuộc trạng thái nào thì mới sản sinh ra lại nhận thức giả định đối với hiện trạng xung quanh. Còn nếu như thoát ly khỏi miếng thạch, chúng ta không thể dùng bọt khí để diễn tả nữa, bởi không còn bọt khí nữa sẽ hoàn toàn bước vào một lĩnh vực mới. Tất cả những suy tưởng trước đó đều không có bất cứ cái ý nghĩa gì. Chính là như vậy có phải không? Cô ấy câu mày khẽ nhắc lại những điều mà tôi vừa nói. Tuy là không quá hoàn chỉnh, nhưng đại khái chính là như vậy. Hỏi một câu hỏi khác có được không? Ừ, sao vậy? Cô có biết trong số những người theo đuổi cô đã có mấy người tự sát hay không? Hai người. Cô có cho rằng đây chính là trách nhiệm của cô hay không? Không cần biết những người đó rốt cuộc là đã tiếp nhận được những gì mới là trách nhiệm của tôi. Nói vậy là sao? Tôi nói những điều tôi biết, tôi không có cách nào khống chế được suy nghĩ hoặc là tinh thần của người khác. Tôi cũng không muốn làm như vậy. Tôi thừa nhận có một số người theo đuổi tôi, đã tặng tôi tiền, tặng tôi nhà, tặng tôi những thứ khác, nhưng tôi đều từ chối. Tôi chỉ có thể nói trên thế giới này quá nhiều người không hiểu rõ căn nguyên của vấn đề. Còn nhớ một bác sĩ tâm thần trước khi tự sát Từng nói với tôi rất muốn được nhìn thấy cái thế giới bên ngoài vật chất Lúc đó tôi thật sự lười giải thích Nếu như tôi nhiều chuyện một chút Tôi sẽ hỏi anh ta định nhìn ngắm thế giới bên ngoài vật chất bằng kiểu gì Mắt sao Nhưng tôi lại không thể tưởng tượng cảnh anh ta làm như vậy Cũng chính từ lúc đó tôi không bao giờ dùng lại so sánh về hạt giống nữa So sánh gì về hạt giống Tôi không muốn nói Tôi rất muốn biết Cô cũng thấy tôi là kiểu người thích chất vấn Đối với những điều mà cô nói Tôi không hoàn toàn tiếp nhận Tôi có quan điểm và suy nghĩ của riêng bản thân Vì vậy cô nói cho tôi biết đi Cô ấy chăm chú nhìn tôi một lúc lâu Tôi từng nói với anh ta Chôn cất một con người có nghĩa là tử vong và mất đi Nhưng chôn cất một hạt giống Lại đại diện cho cơ hội sống hoàn toàn mới đang bắt đầu Hóa ra là vậy Vấn đề lý giải của bác sĩ đó Biểu cảm của cô ấy rất nặng nề Thần kinh của con người Kỳ thật rất phức tạp Dựa theo nhận thức và góc độ nhận thức Sẽ sản sinh ra vô số các loại quan điểm Giả dụ tôi nói tôi thích màu đỏ Có người sẽ cho rằng tôi thích sự kích thích Có người lại cho rằng tôi đang ám chỉ tôi muốn làm tình Có người sẽ cho rằng tôi đang muốn mua đồ Có người cho rằng tôi đói Nhưng tôi không có nhiều suy nghĩ như vậy Tôi chỉ thích mà thôi Tóm lại Nếu không có khả năng chịu đựng Và năng lực phân biệt Tốt nhất thì đừng tin theo bất cứ tôn giáo nào Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện Đây đích thật là một vấn đề Tôi nói rồi Tinh thần không thuộc vật chất Ai cũng không thể kiểm soát hoàn toàn Nếu kiểm soát được Chỉ có thể chứng minh một điều Tinh thần bị kiểm soát kia Chính là sự tồn tại yếu ớt Trong thế giới vật chất Cô cảm thấy rất bi ai đối với vấn đề này sao Cô ấy nghĩ một lúc lâu Tôi không biết là nên miêu tả như thế nào Tinh thần có thể giúp anh quyết định mọi thứ Nhưng anh không nên cho rằng vật chất chói buộc mình Nếu vậy thì chẳng ai giúp được anh cả Bên ngoài vật chất không chắc là tốt Đương nhiên cũng không chắc là xấu Đối với vấn đề này tôi cũng không cách nào phán đoán được Lốt cuộc là như thế nào Tôi có chỉ có thể nhìn ra được Chứ không phải là người lĩnh hội nó Nếu là đã tồn tại trong vật chất Thì cứ tiếp tục tồn tại mà thôi Còn những người hiếu kỳ Muốn làm rõ Nghiên cứu là được Sợ hãi những điều không biết Nên không muốn tìm hiểu Vậy thì đừng có tìm hiểu nữa Chưa quyết định có đi khám phá hay không Vậy cứ do dự đã Tinh thần là muốn làm gì làm nấy Vậy hãy cứ muốn làm gì làm nấy đi Lúc suy sập nhất Có thể vui vẻ Lúc đắc ý nhất Có thể bi thương Những điều này đều là do tinh thần mang lại Chứ không phải là vật chất Vì vậy tôi nói với anh Tôi không biết làm thế nào để miêu tả Tôi không có cách nào dùng ví dụ Về vật chất để hoàn toàn diễn giải Vấn đề tinh thần Tôi chỉ có thể tiết lộ một chút Về tấm màn ở phía sau ảo thực ra Những điều còn lại tôi cũng không biết Tiểu Bạch lười biến ôm đùi cô ấy Cầm gói lên đầu gói của cô ấy Nhìn tôi chầm chầm Tôi có thể nhìn thấy mắt nó đang sáng lên Cảm ơn cô Khoảng một tháng sau Một buổi trưa đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi đến của cô ấy Vẫn đang tìm kiếm à ừm vẫn đang tiếp tục Tính hiếu kỳ của anh không có điểm cuối sao Tính hiếu kỳ của cô đối với tính hiếu kỳ của tôi cũng không có điểm cuối à Chuyện gì đã khiến cô nhớ đến tôi vậy Chính là sự hiếu kỳ của anh Vô tình thấy một câu thơ nên nhớ đến anh. Của ai là câu gì? Của Nạp Lan Tính Đức. Ừ, tôi biết rồi, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Lưu ý, Nạp Lan Tính Đức chính là một vị quan thần của nhà Thanh dưới nhà vua Khang Hy, nổi tiếng là người có nhiều biệt tài từ thơ phú đến hội họa. Chương 61, Lời cuối sách, bản thứ nhất. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ Ban đầu khi có dự thảo cuối cùng Của bản trực tuyến của cuốn sách này Có người hỏi tôi Vì sao lại trích dưỡng duy nhất một câu này Có hàm ý gì hay không Có Vào năm 14, 15 tuổi Lần đầu tiên đọc được câu thơ này Tôi đã nghĩ nó là do một phụ nữ viết Lại nhìn tên tác giả Nạp Lan Dung Nhược Ồ thì ra là nữ Nửa năm sau mới phát hiện Ông ấy không phải là phụ nữ, mà là một viên quan thời đầu nhà Thanh. Từ đó đến vài năm tiếp theo, tôi đều chìm đắm trong ý cảnh của các bài thơ đời đường. Sự cởi mở thoải mái của các bài từ đời tống, sự khéo léo độc đáo của các vở tuồng đời nguyên. Đọc nhiều rồi, tự nhiên lại muốn hiểu thêm về các tác giả, các tác phẩm đó. Sau khi hiểu về các tác giả, bắt đầu có hứng thú với bối cảnh thời đại. Đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Từ nhân văn kéo sang kinh tế, từ kinh tế kéo sang cơ cấu xã hội, từ cơ cấu xã hội kéo sang chính trị, từ chính trị kéo sang tôn giáo, từ tôn giáo kéo sang triết học, từ triết học kéo sang tâm lý học, từ tâm lý học kéo sang y học. Về sau tôi phát hiện rất nhiều thứ. Khi lên đến một trình độ nhất định, điều sẽ có sự giao thoa với nhau. Điều này khiến cho tôi khi ấy, lúc đó hơn 20 tuổi, rất kinh ngạc. Sau đó lại tiếp tục điên cuồng đọc nhiều hơn Thường xuyên có những lúc không có thời gian tiêu hóa Chỉ ghi nhớ mà thôi Nhưng cũng chính vào lúc đó tôi đã nuôi dưỡng một thói quen Bỏ qua ý nghĩa mặt chữ Truy tìm ẩn ý ở bên trong Sau đó tôi bắt đầu mất ngủ Cộng với đồng hồ sinh học hỗn loạn Có thời gian khoảng nửa năm gì đó Cứ hai ngày mới ngủ được một lần Một lần ngủ khoảng 12 tiếng Mất ngủ ở đây không phải là kiểu ngủ chập chờn hay là thần kinh suy nhược, mà là không hề buồn ngủ. Bởi bản thân cũng cảm thấy không bình thường. Vì vậy, có lúc tôi cố tình đi tìm những cuốn sách rất khó hiểu để đọc, cho rằng những thứ đó sẽ có hiệu quả thôi miên. Còn nhớ có lần ở nhà bạn, tôi nhìn thấy một đống sách báo liên quan đến vật lý và lực học lượng tử nhập môn. Bố của bạn tôi làm ngành này, thế là tôi tiện tay về mượn đọc. Không đọc đến buồn ngủ, mà là đọc đến kinh ngạc. Tôi còn mang theo nghi vấn tới rất nhiều khóa học hay là hội thảo. Không lâu sau, tôi phát hiện có vấn đề rồi. Vấn đề rất lớn. Bởi vì chỉ nói về vật lý, càng đọc càng nhiều, nghi vấn càng nhiều, tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những điều này rốt cuộc như thế nào. Có quá nhiều thứ bí ẩn, thậm chí là cả những nguyên lý để được ứng dụng, thật ra vẫn chưa thể giải thích được cốt lõi ở bên trong. Cũng chính từ lúc đó, để cho bản thân mình có một đáp án Dù chỉ là hiểu lơ mơ, tôi bắt đầu chuyển sự chú ý sang động lực học phi tuyến Mặt phẳng không gian, nhưng hoàn toàn ngược lại Các nghi ngờ và các câu hỏi bắt đầu sản sinh gấp đôi lên Tôi bắt đầu hoang mang Tiếp đó tôi tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần Lại tiếp theo nữa, tôi phát hiện ra một việc rất thú vị Rất nhiều bệnh nhân tâm thần có đủ khả năng Nhanh chóng tìm ra một cách giải thích Không cần biết là quỷ, hồ, tiên, quái hay là vật lý, sinh học Họ đều rất kiên định xác nhận Còn tôi càng thêm mơ hồ hơn Thậm chí lo rằng người có vấn đề chính là mình chứ không phải họ Trạng thái khủng hoảng này cứ luôn quấn lấy tôi Cho đến một ngày tôi lại lần nữa nhìn thấy câu này Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ Sau đó tôi nghĩ tôi đã hiểu ra Đây chính là nguyên nhân mà tôi trích dẫn câu này. Tôi vẫn luôn cho rằng, có thể chăm chỉ nỗ lực, tự suy nghĩ chính là một việc vô cùng vô cùng lợi hại. Không phải sao, có lẽ bạn sẽ hỏi, có suy nghĩ thì rất ghê gớm à, có thể kiếm được tiền hay không? Vấn đề này, tôi nghĩ tôi có thể cho bạn một đáp án khẳng định, rất ghê gớm, có thể kiếm được tiền. Đạo lý thật ra không phức tạp, thử nghĩ mà xem. Đạo giáo nói, linh hoạt, Phật giáo thì nói tự nhiên, tâm học thì nói chi thành hợp nhất. Kỳ thực tất cả đều cùng biểu đạt một ý nghĩa, ứng dụng. Nếu như có hứng thú cho cứu, bạn sẽ phát hiện tất cả những người rất giỏi đều có hệ thống tư duy của riêng mình, rất hoàn chỉnh và chặt chẽ. Bạn biết không, có được hệ thống tư duy như vậy không hề đơn giản, mà phải thông qua rất nhiều lần tư duy nghiêm ngặt và vô số lần phản bác rồi kiến tạo. Vẫn chưa hết. Nguyên nhân chủ yếu khiến người giỏi rất ít. Người chỉ nghĩ suông rất nhiều là ở tính ứng dụng. Không biết ứng dụng cũng giống như là một người nắm chìa khóa trong tay, nhưng không biết sử dụng. Đây thật sự là một việc đáng tiếc. Đương nhiên cũng có những người không muốn sử dụng. Những người đó đối với hiện thực đã đạt được cảnh giới bất chấp. Đối với kiểu người đó, tôi sẽ dựa theo phương thức của tôi để phân loại, là tiên. Tiếp theo tôi muốn nói đến những điều chưa biết. Đối với những điều chưa biết, tôi không ủng hộ việc dễ dàng dùng những điều đã biết để phủ định những điều chưa biết, hay là lập tức phủ định dù chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo. Rập khuôn và thô lỗ cũng rất tồi tệ. Đối diện với những điều chưa biết, không cần sợ hãi, phải học cách tôn trọng sự tồn tại của chúng. Đó cũng là sự tôn trọng đối với sự tồn tại của bản thân. Cho bản thân một cơ hội thử tìm hiểu, phân tích như vậy thì mới có khả năng tư duy và khám phá, có đúng không? Cuối cùng, cuốn sách này đến đây là kết thúc, nhưng tôi hy vọng những quan điểm thuộc về bạn vẫn được duy trì, nếu như cuốn sách này của tôi thật sự có thể mang đến cho bạn những điểm riêng. Cảm ơn bạn đã đọc hết cuốn sách, cũng đọc luôn một số câu nói mà tôi vẫn khắc ghi trong lòng, nhưng xin nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 62, lời cuối sách, bản mới, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ Bạc, tức là leo, chèo là một động từ Miêu tả hành động nhất chân hướng về phía trước Trung Quốc cổ đại, lời cuối của các bài viết, phần tiếp theo cũng được gọi là Bạc Từ này miêu tả vô cùng chuẩn xác Bạn xem đến chương này, cũng là lời Bạc Còn nhớ lần đầu tiên, đối diện với bệnh nhân tâm thần Tôi vốn cho rằng một người bình thường như tôi có thể thoải mái nói chuyện với họ nhưng tôi đã lầm. Vào khoảng khách mà nhìn thấy ánh mắt của đối phương tôi không biết phải làm gì. Tất cả những điều nghe được từ chỗ người bạn bác sĩ có liên quan đến bệnh nhân tâm thần dường như không còn phù hợp. Trong ánh mắt của anh ta không có sự tin anh cũng không có sự thông minh không có ánh sáng khơi gợi chỉ có đờ đẫn và mệt mỏi. Tôi sững người hồi lâu Không biết là nên làm gì để bắt đầu Còn anh ta chỉ ngồi thừ ra đó Như là tôi không hề tồn tại Tiếp theo tôi bắt đầu hỏi dò một số thứ Cụ thể hỏi những gì tôi cũng không nhớ nữa Nói chung là rất hỗn loạn Anh ta không có một tí ti phản hồi gì Với các câu hỏi của tôi Trước sau giữ vẫn trạng thái Đơn độc với ánh mắt đờ đẫn, Một từ cũng không nói Không một chút biểu cảm Lần đó tôi đã thất bại Không hỏi được gì Còn căng thẳng đến mức toàn thân đầy mồ hôi Sau đó tôi không còn bám lấy người bạn làm bác sĩ Để đòi anh ấy tìm bệnh nhân tâm thần giúp tôi nữa Qua khoảng 2-3 tháng sau Bạn tôi hỏi là tôi có còn muốn gặp bệnh nhân tâm thần nữa không Tôi do dự vài giây rồi đồng ý Nhưng bước lần này gặp mặt tôi đã chuẩn bị một chút Buổi tối đêm đầu tiên tôi ngồi bó gói trên tấm thảm cạnh giường ngơ ngẩn Tôi muốn tỉnh tâm, chỉnh lại tâm tư của bản thân Sàng lọc những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Sau khi đã trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngợi linh tinh rất lâu Vấn đề dần hiện ra Vì sao tôi muốn tiếp xúc với họ Tiếp đó lại trải qua một đống các câu hỏi tự trả lời hỗn loạn hơn nữa Tôi đã biết tôi cần cái gì Chiều ngày thứ hai tôi gặp anh ta Tôi nói xin chào Vào khoảng cách đó Tôi không hề ý thức được câu chào hỏi phổ biến này đã trở thành câu mở đầu tiêu biểu cho tất cả những lần mà tôi đối diện với các bệnh nhân tâm thần, kể cả là những quái nhân có ý tưởng kỳ dị và đã thực hiện những ý tưởng gì đó. Càng không thể ngờ tôi lại duy trì sở thích này đến tận 4 năm. Một buổi sáng của 4 năm sau, tôi nằm thừ người trên giường, giống như là lần đầu tiên tôi có ý định chỉnh lại tư duy của bản thân vậy. Đến khi tỉnh dậy, tôi quyết định kết thúc cái sở thúc này. Vì sao à? Không biết, chỉ là một kiểu cảm giác thuần túy. Từ đó về sau, tôi không còn tiếp tục sở thích đó nữa. Kết thúc rồi sao? Không hề. lượng qua hơn 4 năm, chính là cái ngày ở lời mở đầu đã nhắc đến. Hơn 2 giờ sáng của ngày 17 tháng 8 năm 2009, tôi đã gõ từ đầu tiên. Về sau tôi liên tục đối diện với từng vòng, rồi lại từng vòng phỏng vấn, từng đợt, từng đợt các lời mời diễn giảng, từng lần, từng lần các công ty điện ảnh, truyền hình muốn tìm đến, muốn mua, hoặc là đưa ra lời đề nghị hợp tác. Trong thời gian này, tôi còn tham gia biên dịch cuốn Giải mỏng, xuất bản cuốn, bản ghi chép của nhà thôi miên. Ngoài ra, còn lên khung cho một thế giới khổng lồ, hoàn toàn mới, đã viết được gần 20 vạn chữ. Tất cả đều đến vừa đúng lúc Cứ như vậy cho đến hiện tại Trước đây không lâu có độc giả hỏi tôi Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải Có phần 2 hay không? Tôi nói với cô ấy sẽ không có tập tiếp theo Chỉ có một phần này Cô ấy lại hỏi Thật sự là kết thúc rồi sao? Kết thúc à? Không, vẫn còn sớm Còn rất nhiều thế giới mới Rất nhiều cái điều thú vị đang chờ đợi tôi Phần đầu của cuốn sách này tôi đã nói rồi, còn nhớ hay không? Tất cả không hề kết thúc, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi biết điều tôi muốn là gì, tôi hy vọng sự tìm kiếm của tôi vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bạc là leo, là trèo, là động từ, miêu tả hành động nhất chân lên hướng về phía trước. Trung Quốc cổ đại, lời của cuối các bài viết, phần tiếp theo của một bài viết cũng được gọi là Bạc. Từ này miêu tả vô cùng chuẩn xác, bởi vì bạc chính là bước để tiến về phía trước. Mùa thu năm 2015, Bắc Kinh Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải của Cao Minh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đọc trong thời gian qua. Tiếp tục đây thì mình sẽ làm một quyển đó là Sa Môn Không Hải, Thất Yến Bày Quỷ Đại Đường thì nghe cái tên rất là dài. Mình mới chôm được bốn quyển từ bạn của mình ừ, Đọc vô cái tên mình chả hiểu nó nói cái gì đâu Mình cũng chưa đọc Nhưng có thể nghĩ nôm na chính là Bạn mình giải thích là Sa môn tức là nhà sư à, Thết yến là một động từ Còn bày quỷ đại đường Chính là chỉ những con quỷ Ở cái thời đường đó Thì cụ thể như thế nào thì Mong các bạn và mình cùng theo dõi Ở cái phần tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn